Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện Xuyên Qua Tinh Tế, Phu Quân Lâm Môn. Truyện audio được chia sẻ ở coopdocchuyen.com. Chương 266 Cổ Pháp Đan Dược, Lâm Diễm việc học kỳ thật cũng không kém, còn tuổi nhỏ cũng đã sớm vào phòng thí nghiệm, cũng có tự chủ thực nghiệm cao cấp hạng mục. Cũng là tê đại cực quang học phủ học sinh, thậm chí ở nào đó hạng mục thượng, hắn so một ít đạo sư giáo thụ đều càng có quyền lên tiếng. Càng là thu hoạch quá 13 cây hắc kim bài, công huân trên bia xếp hạng thứ 10. Bằng không phương lão cũng sẽ không đề cử hắn Chỉ là này đó thành tích cùng mặt khác 6 người so sánh với Hắn thật là có chút lấy không ra tay Lâm diễm lời nói các ngươi đều như vậy lợi hại Hắn liền tính chiến lực thiếu chút nữa cũng không có việc gì Ngay từ đầu còn nói đúng lý hợp tình Này đem nghe được hắn lời nói sở tinh vũ cùng tiêu tử hiên đám người cấp khí cười thê chủ vẫn luôn đều ở thực nỗ lực tiêu tử này cũng dám kéo chân sau Còn không đợi Tống Điềm Tâm nói chuyện, sở tinh vũ lo lắng nàng sẽ mềm lòng, rốt cuộc này cũng không phải không thể nào. Sở tinh vũ đối với một cái khác quang bình Lâm Diễm, nói, ngươi xin nghỉ một tháng, tới thủ đô tinh sở ra chờ thê chủ. Nghe được sở tinh vũ nói đi thủ đô tinh chờ Tống Điềm Tâm, Lâm Diễm cao hứng nói, cảm ơn đại ca ta đây liền thu thập đồ vật, xin nghỉ đi thủ đô tinh. Nói xong, liền hạ tuyến đi. Lệ vô ngân cảm thấy hắn ở mấy người chung liền tính là nhất vô tâm kế. Không nghĩ tới còn có so với hắn càng ngốc tiêu tử ngốc. Đương nhiên, hắn biết hắn lời này muốn nói ra tới tiêu tử hiên cái thứ nhất không đồng ý, rốt cuộc A Ngân cũng là hắn. Chỉ là Lâm Diễm đi thủ đô tinh tìm đại ca, đại ca không đem hắn luyện được lột ra, hắn không họ lệ, hắn tên trái lại viết đều được. Loại này lời nói, đều tin, cũng cũng chỉ có Lâm Diễm kia tiêu tử ngốc, làm Lâm Diễm bạn tốt mạch lưu niên nhìn đã hạ tuyến thu thập hành Lý Quang Bình có chút không đành lòng. Nhưng là xem quang bình sở tinh vũ xem hắn ánh mắt Rõ ràng hắn nếu là dám nhắc nhở Đem người cấp sợ tới mức không đi thủ đô tinh Hắn sợ là muốn ăn không hết gói đem đi Tính chết bần đạo không bằng chết đạo hữu huống chi đại ca trong lòng hiểu rõ Sẽ không thật sự đem người luyện hỏng rồi Người kiềm chế điểm Tống điểm tâm tưởng giúp lâm diễm nói điểm cái gì Cuối cùng nhìn đến sở tinh vũ cười như không cười mặt Nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ Thê chủ yên tâm không chết được Sở Tinh Vũ thấy Tống Điềm Tâm không có phản đối, trong lòng nguyên bản mang chút khẩn trương tâm tình cũng thả lỏng xuống dưới. Muốn nói hắn không lo lắng, khẳng định không có khả năng. Hắn cũng sợ thê chủ hiểu lầm hắn, là cố ý làm khó dễ lâm diễm. Tống Điềm Tâm không có ngăn cản Sở Tinh Vũ cũng không phải cảm thấy lâm diễm không hạo yêu cầu cải tạo cũng không phải cảm thấy lâm diễm thật sự không tiến tới. Chỉ là cảm thấy phu quân sự tình, vẫn là nghe sở tinh vũ sẽ càng tốt một chút, hắn là đại phu quân là thứ nhất, thứ hai nàng tin sở tinh vũ. Mà lâm diễm, nếu thật sự vẫn luôn như vậy đi xuống, sẽ bị những người khác so đi xuống, dần già chính hắn có lẽ đều sẽ hối hận. Mà nàng khẳng định là muốn hướng tới tu chân giới đi tăng lên, sẽ không dừng bước với hiện tại. Nàng càng hy vọng đến lúc đó tất cả mọi người chỉnh chỉnh tê tê. Mà sở tinh vũ là hiểu nàng. Nghĩ đến lâm diễm nhắc tới trường học kia vài vị tống điềm tâm nghĩ nghĩ, một hào cấp nhiều làm 20 phân bữa tối, 10 người phân đóng gói. Tốt chủ nhân, chờ đến một hào đem đồ ăn làm tốt tống điềm tâm theo thứ thực cấp gửi đi ra ngoài. Sở tinh vũ Trần Vân Chu Trần Thiên Nguyên, Phương Lão, Phạm Lão Trung Lão từ từ thậm chí liền phi vũ mẫu thân, một cái cũng không bỏ xuống. Phi vũ mẫu thân lúc trước đồng ý phi vũ gà vào trần gia rất lớn một bộ phận là tin tưởng tống điềm tâm. Nàng vẫn luôn cảm thấy phi vũ có thể tiến tê đại, đều là bởi vì tống điềm tâm, cho nên đối nàng phá lệ tín nhiệm. Phạm Lại Sâm đang ở ra chiêu đãi khách nhân, cũng là ngày xưa học sinh, hiện giờ đại ngôi sao ca nhạc ngôn hy. Lão sư, nghe nói thủ đô tinh sở ra đấu giá hội sao. Ngôn hy ngồi ở dễ ốc bên cạnh, nhìn đối diện Phạm Lại Sâm, yêu nhã bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm nói. Người cũng nghe nói. Có tin tức nói sở ra đấu giá hội lúc này đây tân ra hai loại cổ pháp đan dược một loại có thể giảm bớt cuồng hóa thú nhân bệnh trạng so ước chế tề càng có hiệu. Hơn nữa không có tác dụng phụ không có di chứng giá cả thực thân dân loại này đan dược lại phối hợp âm nhạc trị liệu 3 năm liền có thể giải trừ cuồng hóa trạng thái. Còn có một loại đan dược có thể trực tiếp tiếp xúc cuồng hóa bệnh trạng không nói còn có thể tiếp xúc thọ mệnh hạn chế. Dễ Úc ngồi ở ngôn hy bên cạnh nói lên cổ pháp đan dược rất là hưng phấn. Nếu nói của hóa lòng thú nhân chung nhất tôn kính người là ai kia phạm lại xâm xem như bài đệ nhất. Kia đệ nhị chính là dễ úc làm phạm lại xâm đại đệ tử kế thừa lão sư y bát. Đệ tam đó là tuổi còn trẻ, lại mỗi năm đều sẽ tổ chức lưu động buổi biểu diễn ngôn hy, hắn tính thượng là toàn dân công nhận đại ngôi sao ca nhạc. Mà hiện giờ ba người, nhất sùng bái chính là nghiên cứu gia của Pháp đan rực người. Về sau có cái này đan dược bất luận là nào một loại cuồng hóa các thú nhân đều có thể đủ được đến thực tốt trị liệu. Phạm lại sâm trong lòng cũng cảm thấy rất là vui vẻ cùng vui mừng. Để nhị loại dựng xào thấy bóng, giá cả sang quý có thể cung cấp cấp có tiền người. Mà đệ nhất loại tuy rằng thấy hiệu quả chậm nhưng là giá cả thân dân, một khi mở rộng đại bộ phận cuồng hóa thú nhân đều có thể gánh nặng đến khởi. Cái này luyện chế ra của Pháp đan dược người thật sự rất lợi hại không nói còn thực thiện lương tưởng chua toàn. Cổ pháp đan dược giá trị chế tạo có bao nhiêu cao, hắn hỏi qua ngô giáp nhạc. Đối phương tỏ vẻ hắn làm không được càng không có biện pháp dùng như vậy thấp giá cả làm ra tới cho dù là phiên bội phí tổn hắn cũng làm không ra. Mà giá cả cũng hảo, năng lực cũng thế đều không phải chính yếu nguyên nhân quan trọng nhất chính là hắn không có dược liệu. Lão sư gần nhất nhưng có làm tân khúc. đối phương thế nhưng nhắc tới đệ nhất loại đan dược yêu cầu phối hợp khúc phóng nhãn toàn bộ tinh tế lão sư hẳn là đối phương nghĩ đến cái thứ nhất hợp tác người ta nguyện ý không ràng buộc suy diễn ngôn hy trong lòng rõ ràng có thể cùng phạm lại sâm cùng khởi ngồi chung soạn nhạc đại gia trừ bỏ đại thần cục cưng không làm người thứ hai tuyển. lần trước hắn nhìn thấy cục cưng đối phương không nhắc tới việc này hơn nữa cục cưng tuổi tác quá tiểu mức độ nổi tiếng không có lão sư đại đối phương nếu muốn tìm người hợp tác phối âm soạn nhạc Đệ nhất nhân khẳng định là tuyển lão sư, tuy rằng hắn cảm thấy cục cưng cũng không so lão sư kém. Không ràng buộc, phạm lại xâm nhìn nhìn ngôn hy, đứa nhỏ này là thật sự thiện lương, nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ở toàn tinh tế các tinh cầu bôn tàu, Trong đó không dễ dàng, không cần nói cũng biết. Khác đại ngôi sao ca nhạc làm được hắn cái này danh khí, không nói tính tình phẩm tính hảo, dù sao ít nhất là ra tài bạc triệu. Nhưng đứa nhỏ này, một lòng vì càng nhiều chữa khỏi cuồng hóa thú nhân, một năm 365 thiên, 300 thiên bên ngoài, lại còn chỉ là mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ kỳ thật nghèo đến không xu dính túi. Hắn buổi biểu diễn vé vào cửa, đó là tùy cá nhân tâm ý. Nguyện ý đầu tinh tệ đầu, không muốn liền không đầu. Có hay không đầu tinh tệ cũng chưa quan hệ, chỉ cần ở mở màn trước hội trường không mãn đều có thể tiến. Mà an bảo hội trường chờ phí dụng, đều là hắn tự trả tiền đào, hoặc là dựa tài trợ Không ràng buộc, ngôn hy thấy lão sư dò hỏi, rất là khẳng định trả lời. Ngôn hy kỳ thật đến nay cũng không có người tìm ta hợp tác soạn nhạc cho nên ta cũng không rõ ràng lắm này cổ pháp đan dược đại sư là ai. Nếu có người tới tìm ta, ta sẽ cho ngươi đề cử. Ngôn hy nói thực minh bạch, phạm lại xâm cũng không giấu giếm, hắn trong lòng cũng là đã tò mò lại chờ mong. Chỉ là không ai tới tìm hắn nói chuyện hợp tác, hắn cũng không quen biết cổ pháp đan dược đại sư. chương 267 năm tháng tĩnh hào, lèn canh Phạm Lại Sâm nghe được quang não phát ra thanh âm theo sau lại truyền đến máy móc bá báo thanh, người hào, người có tân truyền phát nhanh thỉnh chú ý kiểm tra và nhận đến từ bạn tốt tống điểm tâm. Di, lão sư, làm sao vậy? Nghe được đối phương cũng không có tìm Phạm Lại Sâm hợp tác môn hiếm có chút mất mát. Thấy Phạm Lại Sâm mới vừa nói xong lời nói, lại kinh ngạc ra tiếng, khó hiểu hỏi. Cục cưng cho ta gửi truyền phát nhanh. Phạm Lại Sâm vừa dứt lời. Hắn bên cạnh liền xuất hiện một cái chuyển phát nhanh hộp. Thơm quá a sư phó có phải hay không sư muội lại cấp làm ăn ngon. Dễ úc là may mắn ăn đến qua tống điềm tâm đưa cho phạm lại xâm đồ ăn người. Nghe truyền phát nhanh hộp truyền đến hương khí cao hứng nói. Cục cưng, ăn ngon, ngôn hiếm có chút khó hiểu nhìn về phía dễ úc. Là nàng nhận thức cái kia cục cưng đi. Cũng đúng, cục cưng liền đọc tê đại, lão sư cùng học trường khẳng định cũng nhận thức. Chỉ là ăn ngon, lại là sao lại thế này? Đúng vậy, chính là ta tiểu sư muội tuy rằng nàng còn không có thừa nhận, nhưng ta nhận. Ta và ngươi nói, ta này sư muội nhưng lợi hại nhưng hào. Dễ úc một bên giúp đỡ phạm lại xâm mở ra truyền phát nhanh hộp quả nhiên là cục cưng cấp gửi đồ ăn. Một bên cấp ngôn hy nói tống điểm tâm truyền kỳ. Từ nàng nhập giáo, đến tài nguyên tranh đoạt tái, đến nhà nàng quản gia nấu cơm ăn ngon, lại đến giúp hắn làm sáng tỏ trong sạch bắt lấy bôi nhọ người của hắn từ từ. tóm lại một câu chính là tiểu sư muội là người tốt thật sự người tốt là khắp thiên hạ nhất nhất nhất tốt đẹp nữ tử chỉ tiếc ta tuổi tác lớn dễ úc mỗi nói một chút ngôn hy liền nghiêm túc gật đầu đó là nhận đồng đại thần hảo nguyên lai like nhiều như vậy kia cục cưng ở tê cực kỳ đi theo lão sư học tập sao ngôn hy tưởng kia hắn có phải hay không cũng có thể kêu nàng tiểu sư muội Hắn kỳ thật hiện tại nội tâm là mơ hồ, một phương diện muốn thân cận tống điềm tâm, về phương diện khác lại sợ hãi cùng nữ từ tiếp xúc. Không tiểu sư mụi tuyển y dược học viện dược học hệ Dễ úp lắc lắc đầu có chút đáng tiếc lại không cam lòng. Y dược học viện, ngôn hy kinh ngạc ra tiếng. Cục cưng như vậy tốt soạn nhạc thiên phú, như thế nào tuyển y dược học viện. Này quá phí phạm của trời. Nói lên ta nhớ rõ lúc trước cục cưng nha đầu lựa chọn y dược học viện nguyên nhân chính là nói nghiên cứu chế tạo kéo dài của hóa thú nhân thọ mệnh dược tề, hơn nữa còn lấy được đệ nhất giai đoạn thành công. Phạm lại xâm nhớ tới lúc trước giáo phòng họp, đại gia tranh đoạt tống điềm tâm cảnh tượng, lúc ấy hoàng phù thần lời nói. Này sở ra đấu giá hội của Pháp đan dược, sở ra vị kia bất chính là tiểu sư muội đại phu quân. Dễ Úc cũng nghĩ tới, lão sư đã từng còn cùng hắn nói qua việc này. Muốn nói như vậy lên cục cưng không tìm người hợp tác soạn nhạc cũng liền nói thông, nàng chính mình liền sẽ soạn nhạc còn làm phi thường hào. ngôn hi tiểu tử ta giúp ngươi hỏi một chút cục cưng, xem khúc muốn hay không làm ngươi tới sướng. Phạm lại sâm một bên gật đầu hủy đi truyền phát nhanh hộp từ bên trong lấy ra một hộp một hộp đóng gói tốt đồ ăn, một bên nghĩ đến cái gì kích động nói. Phạm lại sâm cục cưng nha đầu, đồ ăn thu được ăn rất ngon, cảm ơn ngươi nha. Mặt khác ta thật cùng người ta nói khởi một sự kiện, sở ra đấu giá hội ra một loại giá cả thực thân dân của Pháp đan dược là ngươi nghiên cứu chế tạo sao. Đan dược yêu cầu cùng khúc phối hợp người có phải hay không đã làm hảo khúc ta có cái học sinh chính là đại ngôi sao ca nhạc môn hy, làm hắn tới sướng thế nào. Phạm lại sâm cấp tống điểm tâm đã phát một đoạn giọng nói, lời nói cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem sự tình suy đoán cùng ý nghĩ của chính mình nói một lần. Khó trách khoảng thời gian trước nghe nói cục cưng muốn tạm nghỉ học sẽ không chính là vì chuyên tâm nghiên cứu này đang dược đi. Liền ngô giáp nhạc đều nói hắn làm không được cũng không có như vậy nhiều dược liệu, nghĩ đến chính mình thường xuyên có thể thu được cục cưng gửi tới mới mẻ đồ ăn. Phạm lại xâm thưởng có lẽ cục cưng nha đầu liền như vậy có bản lĩnh có thể tìm được cũng đủ dược liệu. Bất quá việc này nghĩ nghĩ, phạm lại xâm đối với dễ ốc cùng ngôn hy cảnh cáo nói, hôm nay việc này tiến người ta ba người lỗ tai. Không thể lại nói cùng người thứ tư nghe. Cục cưng nha đầu như vậy hảo cũng không thể bởi vậy mà xuất hiện cái gì sai lầm. Tống điểm tâm nhìn phạm lại xâm tin tức cũng nhớ tới phía trước ở vương nhất tinh cùng ngôn hy gặp mặt. Nàng đối ngôn hy, phía trước là tán thành người này nhân phẩm cho nên mới đem khúc đều giao cho hắn. Phối hợp đan dược khúc nàng là ở hệ thống đổi, là kiếp trước nghe được một đầu dương cầm khúc cũng không phải nàng chính mình làm. Sở dĩ chế tạo ra hai loại đan dược chính là vì làm đại bộ phận cuồng hóa thú nhân đều có thể ăn nổi. Hoàng phù thần cùng chung ly mặc uống dược tề chính là đệ nhị loại giá trị chế tạo cao, dược phí tổn cao, hiệu quả hào. Nhưng nàng xác thật không có biện pháp sản xuất hàng loạt cho dù có người hỗ trợ, dược liệu cũng làm không đến. Đệ nhị loại dược hiệu chậm còn cần phối hợp âm nhạc là bởi vì trong đó dược liệu nàng dùng chính là mặt khác nguyên liệu nấu ăn bình thế cho nên hiệu quả muốn kém rất nhiều. Nhưng là kiên trì 3 năm cũng là giống nhau có thể thanh trừ sau khi cuồng hóa di chứng bệnh trạng. Mà giao cho sở gia đấu giá hội, đúng là nàng không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng. Tống Điềm Tâm, lão nhân khúc ca tuyển hảo bất quá không có làm từ chính là một đầu dương cầm khúc có thể cấp ngôn hy. Tống Điềm Tâm không có thừa nhận cổ pháp đan dược sự tình, nhưng cũng không phủ nhận đối phạm lại xâm, nàng là tín nhiệm. Khúc nàng tuyển chính là trần tử thôi. Năm tháng tĩnh hảo Dương cầm khúc không có từ chính là một đầu thuần âm nhạc. Nàng nguyên bản cũng cố ý cấp ngôn hy, nhưng là không rõ ràng lắm hắn có thể hay không đàn dương cầm. Cấp phạm lại sâm trở về tin tức sau, lại đem. Năm tháng tĩnh hào, khúc mang thêm đã phát qua đi. Phạm lại sâm hảo hảo hào. hào, hào. Nha đầu, làm tốt lắm. Nha đầu, ngươi làm một kiện đối toàn tinh tế có lợi nhất sự tình, làm tốt lắm. Toàn tinh tế của hóa thú nhân, đều hẳn là nhớ kỹ ngươi. Ngôn hy nhất am hiểu nhà cụ chính là Dương Cầm, nhìn đến Tống Điềm Tâm tin tức phạm lại xâm kích động liền nói ba cái hảo, sau đó đó là khen. Tống Điềm Tâm cùng ngươi còn có dễ sư huynh so sánh với còn kém một chút. Tống Điềm Tâm lời này không phải khiêm tốn, cùng cả đời đều ở vì chữa khỏi cuồng hóa thú nhân phạm lại xâm so sánh với, nàng sát thật cảm thấy chính mình làm không nhiều lắm. Nếu không phải bởi vì năm phu quân hoàng phụ thần là cuồng hóa thú nhân, nàng nói thật cũng không có cố ý đi làm chuyện này tính toán. Mà phạm lại sâm bất đồng, hắn ôn hòa Úc là vẫn luôn ở làm việc này, trả giá hơn phân nửa đời sinh mệnh Ít nhất nàng không có cái loại này phụng hiến giác ngộ. Phạm lại sâm nha đầu, không cần khiêm tốn, người cùng môn hy tuy rằng tuổi tác tiểu, nhưng đều là hảo hài tử Người có thể vì cuồng hóa thú nhân nghiên cứu chế tạo ra dược tề, còn định giá như vậy thấp. Môn hy vì cuồng hóa thú nhân, nhọc lòng cố sức còn khuynh tẫn sở hữu tiền tài, các ngươi đều là hảo hài tử Tương lai là thuộc về các ngươi Bị phạm lại xâm như vậy một khen, Tống Điềm Tâm đều cảm thấy chính mình có chút ái náy, bất quá ở hắn tin tức nhìn đến đối ngôn hy đánh giá cái này làm cho nàng cũng có một tia tò mò. Bất quá nàng cũng cũng không có hỏi nhiều nhiều lời. mươi 268 khi ra biến động, đồ vật gửi đi ra ngoài, Tống Điềm Tâm thu được rất nhiều hồi âm Trần Vân Chu càng là trực tiếp đánh video điện thoại lại đây, hắn đã hơn một tháng chưa thấy được nữ nhi. Cục cưng, truyền phát nhanh ta thu được có hay không cấp tiểu sở gửi bảo bảo hiện tại thế nào? Rời đi thời điểm, biết sở tinh vũ mang thai Trần Vân Chua cùng Trần Quản gia vẫn luôn đều thật cao hứng kích động. Nếu không phải cục cưng nói kiến tụ linh trận còn có hắn muốn hỏi một chút phụ thân một chút sự tình, hắn đều chuẩn bị lưu tại vương nhất tinh chiếu cố sở tinh vũ. Phụ thân tinh vũ thực hào, bồi bảo bảo ở dục nữ viện, bảo bảo cũng thực hào, không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, cục cưng a người cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia tiểu tiêu tiểu lệ còn có tiểu mạch bọn họ cũng đều là hảo phu quân. Trần Vân Chu nhìn ngồi ở nữ nhi bên cạnh tiêu tử hiên lệ vô ngân đám người, nghĩ đến sở tinh vũ hoài xong bào thay, liền có chút chờ mong hài từ càng nhiều một ít. Lời nói tuy rằng không có trực tiếp sục sinh, nhưng trong đó ngữ khí đang ngồi cũng không có một cái bổn ngốc. Cảm ơn phụ thân ta cùng thê chủ sẽ nỗ lực. Tiêu tử hiên mỉm cười đối Trần Vân Chu nói. Trong lòng kỳ thật nhạc nở hoa, hắn tuy nói không nóng nảy, nhưng là tiêu gia sốt ruột nhìn sở tinh vũ có bảo bảo khi, hắn trong lòng cũng thực chờ mong có thể cùng tống điểm tâm có một cái thuộc về bọn họ hậu đại. Trần Vân Chu biến tướng dục sinh, vừa lúc đêm nay cho hắn cơ hội đề ra. Phụ thân yên tâm, cục cưng đối chúng ta thực hào. Mạch Liêu Niên cũng cười nhìn về phía Trần Vân Chu. Lệ vô ngân truyền thừa ký ức làm hắn đối với chính mình hậu đại cũng không phải thực chờ mong, bất quá vẫn là cùng mạch lưu nhiên giống nhau, nói một câu hống Trần Vân Chu vui vẻ nói. Đến nỗi hoàng phù thần cùng chung ly mặc Trần Vân Chu nghĩ nghĩ, vẫn là không đề. Hai người đều là cuồng hóa thú nhân, lúc này mang thai đối bọn họ thân thể không tốt, đối phôi thai cũng không có chỗ tốt. Trần già không có cuồng hóa thú nhân, tống điểm tâm nghĩ nghĩ cũng liền chưa nói đan rực sự. Phụ thân, gia gia, đại gia gia, tam gia gia, đại bá bọn họ đâu? Không thấy được Trần mặc Hàm Trần Vân Trạch đám người, tống điểm tâm quan tâm hỏi một câu. Chín vạn viên linh tinh, nói cho nàng liền cho nàng, tuy rằng bọn họ có lẽ không biết linh tinh giá trị, nhưng là này phân tâm làm tống điểm tâm thực ấm áp. Cũng làm nàng nguyên bản liền đối Trần ra thực cảm ơn tâm, càng thêm cảm thấy vô lấy hồi báo. Hỗ trợ giải quyết sớt trần ra nguy cơ, làm trần ra người đều có thể cường đại lên, ở tinh tế chân chính có thể hộ được người trong nhà, đây là tống điềm tâm nghĩ đến hồi báo. Bọn họ ở sau núi đâu ta trở về lấy đồ vật đang định qua đi. Mỗi cái tinh cầu thời gian, khí hậu đều bất đồng, tống điềm tâm ở pháp trị tinh hiện giờ đã là buổi tối, nhưng giản tứ tinh này sẽ đúng là chính ngọ. Mấy người lại tiếp tục cùng Trần Vân Chu trò chuyện sẽ cũng liền treo video. Mà giản tam tinh phi vũ cha mẹ lần đầu tiên thu được tống điểm tâm gửi đồ ăn Rất là vui vẻ cho nàng trở về một thiên thật dài cảm tả tin tức sợ quấy dày tống điểm tâm, liền cấp phi vũ đánh video điện thoại Lại là hảo một hồi khen Trần Thiên Nguyên Tống điểm tâm đám người lại ở rừng sương mù đãi hai ngày Đoàn người đang chuẩn bị trực tiếp đi thủ đô tinh Tiêu bác cấp Tiêu Tử Hiên đã phát một cái tin tức Tiêu ra, khi ra có động tĩnh Tiêu Bắc là Tiêu Tử Hiên an bài nhìn chằm chằm khi gia cùng thứ năm tái nạp người. Tiêu Tử Hiên nhìn đến Tiêu Bắc tin tức trực tiếp gọi điện thoại qua đi. Tiêu gia nói, Tiêu gia có một bên hệ con cháu, cả cho khi gia gia chủ khi dung xong, cũng chính là thượng một thế hệ gia chủ khi linh cùng đệ nhị phu quân Ôn Đừng cư nữ nhi. Thứ năm tái nạp là khi linh đại phu quân, hiện giờ khi linh cùng Ôn Đừng cư đều qua đời, gia chủ chi vị liền từ khi dung xong tiếp nhận. tiêu tiệp đức chính là tiêu gia chi thứ con cháu là khi dung xong thứ bảy phu quân bị hưu hưu người của hắn không phải khi dung xong là thứ năm tái nạp lấy tộc lão danh nghĩa hưu lý do là không bảo vệ tốt khi dung xong mà đây là khi dung xong này một tháng lần thứ ba hưu phu cũng là lần thứ ba gặp nạn hơn nữa khi dung xong huynh đệ này một tháng đã chết hai người mặt khác ở sớm mấy năm cũng đều lục tục xảy ra chuyện Khi Dung xong gặp nạn, vốn là cùng bọn họ không có quan hệ, nhưng là tiêu bác ở tiêu thiệp Đức bị hưu sau, đi đem người tìm tới dò hỏi, mới biết được sự tình nội tình. Ba lần, hưu tam phu, này quá không bình thường. Vẫn là bị tộc lão hưu tộc lão là thứ năm tái nạp, đây là tiêu gia làm hắn đặc biệt chú ý người. Ta đã biết người bảo vệ tốt tiêu thiệp Đức tiếp tục tòa định khi ra ta sẽ mau chóng về thủ đô tinh. Tiêu tử hiên nói xong, liền treo điện thoại, nhìn về phía tống điềm tâm cùng lệ vô ngân đám người. cục cưng trần gia khả năng có nguy hiểm xảy ra chuyện gì tống điềm tâm nhíu mày nhìn về phía tiêu tử hiên tiêu bác gọi điện thoại tới khi gia có biến động khi dung xong là khi gia gia chủ nàng huynh đệ tại đây mấy năm toàn bộ đã chết cuối cùng hai cái tại đây một tháng cũng đã chết nàng phu quân tháng này bị hưu ba cái nàng chính mình ba lần gặp nạn cho nàng hưu phu người đúng là khi gia tộc lão thứ năm tái nạp Lấy tiêu tử hiên trong lòng suy đoán, Trần mặc Hàm cùng khi ra khẳng định có quan, Trần Vân Chu 5 năm trước bị một đám hắc y nhân không thể hiểu được thư sát. Mà thực vừa khéo, khi dùng xong huynh đệ cũng là mấy năm nay chết chết thương thương. Thực rõ ràng, thứ năm tái nạp đây là tưởng đem khi ra về vì mình dùng, phải trừ bỏ khi ra dòng chính hậu đại, mà hắn lại là khi ra tộc lão. mà hắn kỳ thật phía trước đến ra kết luận trần mặc hàm có lẽ cùng khi linh có quan hệ mà trần vân chu là khi ra hậu đại chỉ là hắn lời này muốn nói ra tới khẳng định liền sẽ mạo phạm trần mặc hàm hắn này cũng quá nóng này đi lệ vô ngân khó hiểu nói một tháng đã chết hai người ba lần gặp nạn hưu tam phu này quá rõ ràng thê chủ nếu không ta mang chiến đội huynh đệ đi giản tứ tinh bảo hộ trần ra người trung ly mà có chút do dự nói làm lính đánh thuê liên minh minh chủ Hắn cùng lệ vô ngân là có một cái chính mình chiến đội. Chỉ là chiến đội người, đều là lính đánh thuê, mà lính đánh thuê cũng sẽ có chính mình ra cho nên so sánh với tới chiến đội nhân ngư long hỗn tạp. Ta dẫn người đi hòa bình tinh, lệ vô ngân tuy rằng rất thường đi theo tống điềm tâm bên người, nhưng là lúc này cục cưng trong lòng khẳng định càng lo lắng trần ra người. Hòa bình tinh tuy rằng bên ngoài thượng là không cho phép động võ, nhưng là ngoài ý muốn loại chuyện này, ai có thể nói chuẩn. Thứ năm tái nạp có lẽ cũng không biết phụ thân còn sống. Từ thứ năm tái nạp hành sự tới xem tiêu tử hiên cảm thấy Trần gia nguy hiểm nhưng đối phương nhiều năm như vậy chỉ động Trần Vân Chu một lần. Có lẽ là cảm thấy Trần Mạc Hàm không đủ để uy hiếp bên ngoài còn có chính là tự đại cho rằng Trần Vân Chu đã chết. Tống điểm tâm nghĩ nghĩ click mở vòng tay quang não quyết định vẫn là cấp Trần Vân Chu gọi điện thoại đem sự tình đẩy ra tới cũng hảo làm kế tiếp an bài. Cục cưng. Trần Vân Chu ngữ khí có chút vui vẻ nhưng cũng mang theo chút nghi hoặc. Hắn cùng nữ nhi trước hai ngày mới thông qua video cục cưng như vậy thường xuyên tìm chính mình khẳng định có sự phụ thân Ra Ra ở sao? Tống Điềm Tâm nhìn mắt đối diện quang bình Trần Vân Chu bên kia mở ra đèn này sẽ đã rời giường ở đâu? Ngươi từ từ a nghe nữ nhi ngữ khí có chút trầm trọng Trần Vân Chu không lại hỏi nhiều đi tìm Trần Mặc Hàm cục cưng tìm Ra Ra có việc sao? Trần Mặc Hàm ôn nhu nhìn cùng Trung Quang Bình cháu gái. Ra ra, nhận thức khi Linh sao. Tống Điềm Tâm ngữ khi ôn nhu hỏi Trần Mặc Hàm. Tiêu tử hiên lúc trước cùng Tống Điềm Tâm giới thiệu quá hạn ra tình huống, hiện tại không phải do dự không quyết đoán thời điểm. Nghe được Tống Điềm Tâm hỏi chuyện Trần Mạc Hàm đột nhiên trở nên trầm mặc lên. chương 269 chuyện cũ, qua hồi lâu Trần Mặc Hàm mới mở miệng, nhận thức nàng nàng là vân thuyền mẫu thân, chúng ta cùng nhau cộng sự quá. Ta cũng không biết nàng là thủ đô tinh khi ra nữ nhi, nàng cùng ta ở bên nhau khi chỉ là nói tên của mình cùng với độc thân. Thẳng đến sau lại ta mang thai, nàng đại phu quân thứ năm tái nạp tìm tới ta mới biết được nàng ra thế. Trần gia cùng ta tiến học không dễ dàng, ta không nghĩ gả vào khi ra cũng không muốn làm người tiểu phu quân, liền dùng chính mình kỹ thuật đổi lấy tự do cùng vân thuyền nuôi nấng quyền. Lúc sau chúng ta liền quyết liệt không còn có gặp qua có phải hay không thứ năm tái nạp lại tìm tới. Trần Mạc Hàm hồi ức nhìn thoáng qua Trần Vân Chua cùng Quang Bình Tống Điềm Tâm, mang theo chút chua xót sợ hãi cùng kích động. Nhìn ra được tới kia đoạn ký ức với hắn mà nói cũng không tốt đẹp, trong đó còn có đối thứ năm tái nạp sợ hãi. Lại, ra ra thứ năm tái nạp đi tìm ngươi. Nghe Trần Mạc Hàm nói xong, Tống Điềm Tâm Đại Khái cũng liền minh bạch. Là, 6 năm trước khi Linh cho ta Quang Não đã phát điều tin tức nói là muốn gặp ta cuối cùng một mặt ta nói ta chính mình cũng quá không lâu cấp cự tuyệt. Lại sau lại, thứ năm tái nạp tìm được ta, phát hiện ta sát thật sinh bệnh, lấy ta kinh tế tình huống, cũng vô pháp đổi bắt trước khí quan, liền rời đi. Trần mặc Hàm không nghĩ tới Tống Điềm Tâm như vậy mẫn cảm bất quá là hắn kích động khi, nói một câu, liền nghe ra trong đó bất đồng. Năm năm trước, phụ thân chúng độc bị thư sát ra ra biết là thứ năm tái nạp làm. Tống Điềm Tâm những lời này hỏi thực khẳng định, phía trước không biết nhìn đến hồng tiểu tử chúng độc sau, liền nghĩ tới. Trần Mặc Hàm cảm thấy chính mình này cháu gái thật sự thực thông minh. Ta đã biết ra ra, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Phụ thân ta sẽ an bài hòa bình tinh trần ra người đều trở lại trần ra nhà cũ. Mau chóng đem tụ linh trận xây lên tới thiên hảo ca cùng thiên tề ca tạm thời xin nghỉ về nhà. Các người chuyên tâm tu luyện, nỗ lực tăng lên thực lực mặt khác sự tình ta sẽ an bài hảo. Tống điểm tâm không trách Trần Mạc Hàm, bởi vì không cần phải, phía trước nàng cũng chỉ cho rằng phụ thân ngộ hại, là bởi vì hắc y nhân. Cũng là ở Trần Hồng ngoài ý muốn bị lưu thiệu gây thương tích mới đem hai việc liên hệ lên. Đến nỗi Trần Mạc Hàm cùng khi Linh sự tình, cái này liền càng quái không được hắn, nếu xác định Trần Vân Chu chính là khi người nhà kia phía trước hết thầy cũng ngay cả quán lên. Thứ năm tái nạp hiện tại chính là tưởng gồm thâu khi ra. Cục cưng thứ năm tái nạp có phải hay không rất lợi hại. Trần Vân Châu cũng là này sẽ mới biết được chính mình thân thế, đối với mẫu thân khi linh, hắn không có gì nhưng nói. Nghe được phụ thân cùng nữ nhi chi gian đối thoại, hắn cũng hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, hắn chỉ là lo lắng địch nhân cường đại, liên lụy nữ nhi. So với chúng ta cao một chút cho nên phụ thân nhất định phải cùng Trần gia hảo hảo chúng ta mới sẽ không có nỗi lo về sau. Tống Điềm Tâm không có phủ nhận rất là nghiêm túc nói. Cục cưng, phụ thân đã biết ta nhất định đốc sốc Trần gia người hào hào tu luyện, không kéo ngươi chân sau, các ngươi nhất định phải chiếu cố hào chính mình. Trần Vân Chu có chút nghẹn ngào, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình thân thế sẽ cho Trần gia cấp nữ nhi mang đến lớn như vậy phiền toái. Nghe nữ nhi ngữ khí cái này thứ năm tái nạp không phải cái gì người tốt Trần Hồng chúng độc nhìn như ngoài ý muốn, nhưng cũng thuyết minh người nọ cũng không tưởng buông tha Trần ra. Chỉ là đối phương không nghĩ tới, phụ thân cùng hắn đều tồn tại. Lưu gia tuy rằng được đến trùy thủ, lại không biết vì cái gì không có hành động. Còn có vì cái gì cuối cùng, lưu gia lại ở trong một đêm hủy diệt. Trần Vân Chu thường không rõ, cũng không hề thưởng chỉ là lo lắng dặn dò tống điềm tâm. Cục cưng, nha đầu, nếu cuối cùng giữ không nổi Trần ra, ngươi liền tận lực giữ được thiên nguyên Trần Phong cùng Trần Hồng. Thật sự giữ không nổi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. không biết khi nào trần mặc lăng cùng trần mặc tùng xuất hiện ở trong phòng đối với quang bình đối diện tống Điềm tâm nói đại gia gia các ngươi đừng quá lo lắng ta sẽ làm người đi giản tứ tinh bảo hộ các ngươi các ngươi chiếu cố hảo chính mình mặt khác yên tâm giao cho chúng ta tống Điềm tâm đối với trần mặc lăng công đạo trong lòng không biết nên làm gì cảm tưởng chỉ có thể Trần an nói cùng trần gia liêu xong tống Điềm tâm cùng tiêu tử hiên đoàn người lúc này mới từ trung ly mặc mang theo trực tiếp hướng thủ đô tinh đi Đoàn người vừa đến sở gia Tống Điềm Tâm liền thu được Hoàng Phù Thần giọng nói tin tức. Hoàng Phù Thần thê chủ ta ngày mai liền có thể hồi vương nhất tinh đi. Đã muộn 10 ngày, rốt cuộc có Hoàng Phù Thần tin tức. Tống Điềm Tâm chúng ta đều ở sở gia Người an toàn liền hảo Tống Điềm Tâm không có nhiều lời trực tiếp đem Hoàng Phù Thần nút không gian gửi qua đi. Hoàng Phù gia tộc ở thủ đô Tinh Nam bộ khu vực. Mà trung bộ khu vực giữa đông cùng phía đông khu vực đều thuộc về sở gia, sở gia đấu giá hội ở trung bộ, sở gia tộc địa ở phía đông. Thủ đô tinh tinh lớn lên gia tộc ở trung bộ khu vực nam khu cùng tây khu hai cái khu vực. Trung bộ khu vực bắc khu là giản tứ tinh cùng giản năm sau đại lượng nghiêm bảo phong gia tộc. Tiêu gia chiếm cứ thủ đô tinh toàn bộ bắc bộ khu vực. Khi gia cùng thứ năm gia tộc chia đều toàn bộ tây bộ khu vực. Sở gia cùng Hoàng Phủ gia bố cục bất đồng, sở ra toàn bộ tộc địa trực tiếp liền ở sở gia đấu giá hội. Tiếp theo là sở ra gia, gia chủ cùng với thân binh, sở ra quân bộ lãnh đạo tầng sở cư trú địa phương tới gần tinh cầu trung gian vị trí. Sau đó là kiệt xuất con cháu, sở ra dòng chính chi thứ cuối cùng là phụ thuộc gia tộc. Sở tinh vũ nhận được tống điểm tâm đám người tự nhiên là trực tiếp đưa tới gia chủ sở cư trú địa phương. Tinh vũ A thần gia tộc địa. Tống điểm tâm cấp hoàng Phủ thần hồi xong tin tức đối sở tinh vũ nói. Ra tới, thật xào. Tiêu tử hiên cười nói. Hắn lại không ra, ngày mai cục cưng phòng trừng đều phải chạy hoàng Phủ ra đi muốn người. Lệ vô ngân nhìn thoáng qua tống điểm tâm, trêu ghẹo. Lâm diễm còn phải buổi tối mới có thể trở về. Sở tinh vũ xem mạch lưu niên tựa hồ đang tìm cái gì, giải thích một câu. Đại ca, ngươi cho hắn làm cái gì an bài. Lệ vô ngân đi đến sở tinh vũ bên người, làm mặt quỷ hỏi. Hắn này vừa hỏi, làm những người khác cũng tò mò nhìn về phía sở tinh vũ. Ban ngày đi theo thân binh nhóm cùng nhau huấn luyện, hắn không phải thích xuống bếp khiến cho hắn một ngày hai cơm cấp phòng bếp hỗ trợ khống chế hòa hậu buổi tối trở về tu luyện tâm pháp. Sở tinh vũ cũng không gạt lầm diễm hào hảo đơn hệ hòa linh căn, không hào hảo tu luyện, lãng phí. Sở ra phòng bếp, vẫn là ngươi kia quân bộ thực đường. Tiêu tử hiên đối với sở gia, do so những người khác hiểu biết nhiều một chút nghe được sở tinh vũ nói kinh ngạc dò hỏi. Thực đường, phòng bếp có thể có mấy cái bếp lò. Sở tinh vũ nhíu nhíu mày. Đương nhiên là quân bộ thực đường A, nơi đó hai mươi mấy người đầu bếp nấu cơm càng tốt rèn luyện lâm diễm đối hỏa linh lực khống chế. Lão nhị, có cái gì khác nhau? Lệ vô ngân cười đến thực vui vẻ, hỏi tiêu tử hiên. sở ra phòng bếp chủ yếu là cấp sở ra dòng chính cùng kiệt xuất con cháu nấu cơm nhưng không phải tất cả mọi người có thể ăn thượng mới mẻ đồ ăn cho nên chỉ có năm cái đầu bếp mà sở ra quân bộ thực đường lại là có tiếng đãi ngộ hảo người nhiều sớm muộn gì hai cơm cộng hai mươi mấy cái đầu bếp toàn từ lão thất một người khống chế bếp lò hòa hậu một hồi lửa lớn một hồi tiểu hòa một hồi nổi lửa một hồi dập tắt lửa người ngẫm lại cái kia cảnh tượng Tiêu tử hiên cũng không nhử, đem hắn phỏng đoán lâm diễm tình cảnh nói cho mọi người nghe. Việc này đi, nói có khó không, nói mệt cũng chính là điểm điểm hòa, nhưng người muốn nói có bao nhiêu nhẹ nhàng. Kia khẳng định có thể đem người bức điên, chương 270 hoàng Phủ thần trở thành tộc lão. Cao còn phải là đại ca. Lệ vô ngân nghe xong tiêu tử hiên giải thích nghĩ đến cái kia cảnh tượng đối với sở tinh vũ dơ ngón tay cái lên. Như vậy rèn luyện hiệu quả như thế nào? Trung ly mặc như suy tư gì hỏi? Nếu phương thức này hiệu quả thực tốt lời nói, hắn cảm thấy có thể tham khảo một chút trong khoảng thời gian này cùng thê chủ cùng đi rừng sương mù thám hiểm, hắn cảm thấy chính mình tu vi vẫn là quá thấp. Hắn phong linh căn, không có nhị ca băng linh căn thực dụng, cũng không có tam ca ám linh căn công kích cường. Chính là tứ ca quang linh căn cũng thực hảo, quang hộ thuẫn phòng ngự phi thường hảo còn mang tinh lọc công hiệu, đối mặt ma thú khi tinh lọc cùng cấp với công kích hiệu quả. Hắn lưỡi dao gió không đủ sắc bén, không chịu trọng lực còn dễ dàng bị đánh tan. Còn có thể, ngày hôm qua đã tăng lên tới luyện khí 12 tầng, ngay từ đầu chơi tính tình, cháy hỏng không ít đồ ăn, ăn ba ngày đốt trọi đồ ăn. Hiện tại, hỏa linh lực khống chế bắt đầu trở nên tinh chuẩn. Sở tinh vũ một bên nói, một bên nhìn về phía mấy người, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ. Đại ca, đừng nhìn ta ta gần nhất nhưng không nhàn rỗi, ám linh lực đã tăng lên không ít tin tưởng ta thực mau liền sẽ thăng cấp. Xem sở tinh vũ ánh mắt lệ vô ngân lập tức tỏ vẻ, hắn không cần lâm diễm như vậy đặc huấn. Đối với lực lượng theo đuổi, hắn vẫn phải có. Nhưng loại này điên phê hình thức vẫn là thôi đi. Sở tinh vũ lướt qua lệ vô ngân nhìn về phía mạch lưu niên. Đại ca ta chính là Quang Linh Căn, có chứa tinh lọc hiệu quả công kích chỉ nhằm vào ma thú hữu dụng, còn có một cái hộ thuẫn phòng ngự tác dụng. Mạch lêu niên nhưng thật ra rất thường tăng lên, rốt cuộc lão ngũ hoàng phù thần đã đột phá đến hậu thiên trúc cơ cảnh, hắn còn ở luyện khí 12 tầng. Sai rồi, quang đồng dạng có cường đại lực công kích như thế nào sẽ chỉ nhằm vào ma thú, người cẩn thận ngẫm lại năng lượng pháo lực sát thương, quang đồng dạng có thể biến ảo thành thân đốt, cung tiễn hoặc là kiếm. Hộ thuẫn thuộc về phòng ngự cũng là một loại bào mệnh thủ đoàn. Mặt khác ba người đều thuộc về tranh cường háo thắng hình, sở tinh vũ nói lên cũng cũng không có nhiều lo lắng, đặc biệt là kia chỉ hồ ly. sợ không có lúc nào là không nghĩ vượt qua hắn, mà mạch lưu niên cùng lâm diễm lại bất đồng, hai người tính cách liền thuộc về ôn hòa hình càng là rất ít có kinh nghiệm chiến đấu. Mạch lưu niên bị sở tinh vũ này vừa nói, rộng mở thông suốt. Năng lượng pháo, đúng vậy, kia chính là chỉ do dựa theo quang nguyên lý thiết kế lý niệm hắn vẫn là kinh nghiệm quá ít. Ta đã biết đại ca ta tưởng đặc huấn, chờ lão ngũ tới, người có thể hỏi một chút hắn, hắn chế tạo cơ giáp đối với năng lượng pháo lý giải càng thấu. Mạch lưu niên nguyện ý học nguyện ý nỗ lực sở tinh vụ cũng không nhiều lời. Sở dĩ sẽ huấn lâm diễm, là kia tiểu từ quá an nhàn. Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, thê chủ, đại ca, nhị ca tam ca, tứ ca, lão lục. Hoàng phù thần nghe tống điểm tâm nói ở sở ra, liền trực tiếp lại đây. Vào cửa nhìn đến những người khác đều ở, nhất nhất chào hỏi. Đi đến Tống Điểm Tâm trước mặt, càng là không chỗ nào ban khoan cao hứng đem người ôm lấy. "Thê chủ ta rất nhớ ngươi, không bao giờ dùng bị cuồng hóa khó khăn, đột phá tới rồi Hậu Thiên trúc cơ cảnh, lại vào tộc địa, hoàng phù thần cả người đều trở nên rộng rãi nhẹ nhàng rất nhiều." "Không có việc gì liền hào, như thế nào ở tộc địa ngây người lâu như vậy?" Tống Điểm Tâm hồi ôm một chút hoàng phù thần, dò hỏi. "Mới vừa đi 10 ngày, Ta vẫn luôn ở tộc địa học tập trận Pháp ngày thứ 11 đang chuẩn bị rời đi tăng tổ phụ từ hư không nơi đã trở lại. Phát hiện ta đã đột phá tới rồi hậu thiên trúc cơ cảnh, rất là vui vẻ, hơn nữa thường nhận mệnh ta trở thành gia tộc tộc lão. Ta có giải thích nói ta đã gà chồng, thê chủ, ngượng ngùng ta không có cự tuyệt ta đồng ý tăng tổ phụ nhận mệnh ta hiện tại xem như hoàng phủ gia tộc khách khanh tộc lão. Ta là hoàng phủ gia này một thế hệ dòng chính trường tử nên thuộc về ta ta thường lấy về tới. Hoàng phù thần cấp tống điềm tâm giải thích chính mình vì cái gì sẽ ở tộc địa đãi lâu như vậy, đồng thời cũng xin lỗi, hắn đồng ý tăng tổ phụ nhận mệnh. Nhưng khách khanh tộc lão cùng tộc lão lại bất đồng. Khách khanh tộc lão nói lên không thuộc về gia tộc người, nhưng ở cái này gia tộc cùng cấp với tộc lão quyền lực. Đương nhiên gia tộc trung tâm sự tình cũng không sẽ nói cho hắn. Không cần xin lỗi, tưởng như thế nào làm chính ngươi quyết định liền hảo ta duy trì ngươi, nhưng không thể một mình đi mạo hiểm. Tống điểm tâm đối với hoàng phù thần quyết định cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Hoàng phù thần là nàng tống điểm tâm phu quân, nhưng cũng là hoàng phù gia tộc người, làm hoàng phù gia tộc khách khanh tộc lão, không có gì không đúng. Nhưng nàng không đồng ý hắn làm vô vị hy sinh, hoàng phù gia tộc đối hắn làm những chuyện như vậy, không đáng hắn vì cái kia gia tộc hy sinh trả giá. Nếu Hoàng phủ Thần không có nói ra tới lấy về thuộc về đồ vật của hắn, Tống Điềm Tâm cũng sẽ không đi để ý, rốt cuộc kia đến xem hắn cá nhân ý nguyện. Nhưng là hắn đề ra, nàng chỉ biết duy trì. Có ngươi thật tốt, Hoàng phủ Thần nghe được Tống Điềm Tâm nói, cảm động đến đem người ôm càng khẩn. Ta nói lão ngũ, người muốn ôm thê chủ, này ôm một chút thì tốt rồi, mọi người đều muốn ôm, ngươi đừng tìm lấy cơ ôm không bỏ. Đến nỗi ngươi tưởng như thế nào làm, ngươi nói thẳng, muốn đánh người muốn như thế nào tam ca giúp ngươi. Lệ vô ngân từ hoàng phù thần trong lòng ngực đem người đoạt ra tới ôm cười hì hì nói. Không cần cảm ơn tam ca, ngày mai tộc lão sẽ chịu gia tộc cao tầng mở họp đến lúc đó sẽ trực tiếp nhận mệnh ta vì gia tộc tộc lão, phía trước nên ta tài nguyên, đều sẽ yêu cầu bọn họ còn trở về. Mặt khác đại ca lần này dùng để đến lượt ta tiến tộc địa tài nguyên ta cũng sẽ đòi lại tới ta vốn là có tư cách tiến vào tộc địa. Có tộc lão thân phận, về sau ta tưởng tiến, ta tùy thời đều có thể tiến. Hoàng phù thần biết lệ vô ngân hảo ý cười nói. Đối với đại gia quan tâm ánh mắt, trong lòng rất là cảm động. Hoàng phù thần nói xong, tiêu tử hiên lại đem khi ra sự tình cấp nói một lần, phía trước sở tinh vũ cùng Hoàng phù thần đám người cũng không biết. Phụ thân có thể hay không hồi khi ra, sở tinh vũ nghe xong, nhìn về phía tống điểm tâm hỏi. Tiêu tử hiên lời nói ngọn nguồn, Trần Vân Chu là khi ra con nối dõi cũng chính là hiện tại khi ra gia chủ khi dung song ca ca. Không phải dòng chính, nhưng cũng là thuộc về dòng chính con vợ lẽ. Hẳn là không trở về, ra ra thậm chí liền nàng cuối cùng một mặt đều cự tuyệt. Tống điểm tâm nghĩ đến Trần Mặc Hàm lời nói. Khi đó ra chúng ta tạm thời mặc kể. Lão nhị, người tiếp tục phái người nhìn chằm chằm. Giản tứ tinh bên kia ta làm thân binh mang một cái liên đội qua đi. Sở tinh vũ biết tống điểm tâm có bao nhiêu để ý trần gia, muốn nói ai thuộc hạ người nhiều nhất. Kia tự nhiên là làm đại tướng sở tinh vũ, sở ra có thể hay không? Tống điểm tâm nghe xong, trong lòng cao hứng đồng thời, lại lo lắng sở ra có thể hay không đối này có ý kiến. Sẽ không ta thân binh thuộc về ta tư nhân cùng sở ra không có quan hệ. Sở ra người qua đi ta còn không yên tâm. Sở ra là sở ra, sở tinh vũ làm đại tướng tự nhiên là có chính mình tư nhân thế lực. Hắn 12 tuổi tiếp quản sở ra tự nhiên trọng điểm bồi dưỡng chính là chính hắn người. Chính là song bào thai sở tinh vũ đem song bào thai đặt ở sở ra, đều còn muốn đích thân thủ tống điểm tâm lo lắng người khác tay không đủ. Nhân thủ tự nhiên cũng là có phân chia. Song bào thai lập tức liền 3 tháng, 3 tháng sau, bắt trước từ cung hoàn toàn thành hình, hải tử liền có thể an toàn không việc gì lớn lên, đến lúc đó liền có thể không cần ta tự mình thủ. Sở tinh vũ biết tống điểm tâm không hiểu, rất là kiên nhẫn giải thích. chương 271 đồ gia truyền, đại ca chúng ta tìm được xây dựng tụ linh trận địa phương. Nói xong trần gia an bài, lệ vô ngân ngay sau đó nói lần này dừng sương mù thu hoạch. Cũng đem bọn họ tuyển tốt kiến tạo tụ linh trận địa phương cấp cẩn thận nói một lần. Thứ năm tái nạp gia hư không nơi, đi rừng sương mù hẳn là chính là vì sương tâm lan, không có sương tâm lan hắn hẳn là liền sẽ không lại đi. kia hàn đàm sát thật vẫn có thể xem là một cái tốt địa phương hoàng phủ thần nghe được lệ vô ngân nói cướp đoạt xương tâm lan trải qua vì hắn đổ mồ hôi kiến tạo tụ linh trận sự tình liền giao cho ngươi ngươi ngày mai xử lý xong hoàng phủ gia tộc sự tình liền đi hàn đàm cùng giản tứ tinh đem thụ linh trận kiến hảo ngươi chỉ là khách khanh tộc lão không cần vẫn luôn canh giữ ở tộc địa sở tinh vũ đối với thụ linh trận địa phương không có gì ý kiến cục cưng cảm thấy hảo là được hảo tình vũ giản tứ tinh tụ linh trận kiến hảo ta sẽ cùng trần gia ước định hảo làm ngươi phái đi liên đội cũng có thể thay phiên đi vào tu luyện đồng thời ta cũng sẽ đem chắc linh thạch phóng một khối ở trần gia dùng để cho bọn hắn thí nghiệm linh lực cùng tu vi cấp bậc lại đem cơ sở tâm pháp dạy cho liên đội người tính làm bọn họ bảo hộ trần gia thù lao thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui tống điềm tâm cảm thấy đối phương nguyện ý đi bảo hộ trần gia người nàng cũng không phải keo kiệt người Cơ sở tâm pháp đối với người khác mà nói khó được đối với nàng mà nói cũng còn tính dễ dàng. Nàng chuẩn bị từ hệ thống đổi một ít tu luyện tài nguyên ra tới cấp đến bọn họ chính mình người. Trần gia người tạm thời chức tu luyện cơ sở tâm pháp chờ nàng luyện chế ra tẩy tùy đan sau tăng lên bọn họ thiên phú cùng tư chất lại cấp mặt khác cao cấp tâm pháp cho bọn hắn. Hắc hắc này chuyện tốt tiện nghi đáng kia tiểu tử Sở tinh vũ đối với tống điểm tâm quyết sách thực vui vẻ. Nàng nha, luôn là không muốn để cho người khác có hại. Đây là chắc linh thạch các ngươi một người lấy một khối, cho chính mình người thí nghiệm. Thí nghiệm ra linh căn, có thể càng tốt càng chuẩn xác bồi dưỡng người một nhà. Nói lên chắc linh thạch tống điềm tâm nghĩ đến bọn họ này đó đại gia tộc dân cư đông đảo, có cái này cũng càng phương tiện một ít. Thứ này hai tích phân một cái tiện nghi thật sự. Hoàng phủ gia tộc người liền tính, bất quá thê chủ ta thưởng lấy cái này cấp tăng tổ phụ thử xem. hoàng phù thần đối với hoàng phù gia tộc người là một chút hào cảm đều vô nhưng là đối với tăng tổ phụ hắn vẫn là ấn tượng không tồi tuy rằng tăng tổ phụ đã đột phá đến bẩm sinh trúc cơ cảnh nhưng là cũng không biết bọn họ có biết hay không chính mình linh căn cái này chỉ có thể thí nghiệm bẩm sinh trúc cơ cảnh dưới tu vi muốn thí nghiệm bẩm sinh trở lên đắc dụng loại này nghe hoàng phù thần nói cho hắn tăng tổ phụ chắc Tống điểm tâm nhớ tới tô đó cùng nàng nói qua, loại này chắc linh thạch là hạ phẩm, chỉ có thể thí nghiệm bẩm sinh trúc cơ cảnh dưới. Từ hệ thống trong không gian mặt khác mua một cái chắc linh thạch không hề là trứng gà phát phát tiểu trong suốt cục đá, mà là bóng rổ lớn nhỏ cao 40cm thạch đôn. Đây là thượng phẩm chắc linh thạch kim đan dưới, đều có thể thí nghiệm. Đến nỗi kim đan trở lên liền trực tiếp quan sát kim đan lớn nhỏ, nguyên anh lớn nhỏ, độ kiếp kỳ chờ liền càng dễ dàng phân biệt. nếu không vẫn là cấp đại ca đi sở ra còn có hai vị bẩm sinh hơn nữa cấp sở gia tộc lão hoàng phủ gia tộc cũng không dám bá chiếm hoàng phủ thần nhìn tống điểm tâm lấy ra tới chắc linh thạch cảm thấy này thấy thế nào cùng kia trứng gà lớn nhỏ cục đá bất đồng hắn đối tăng tổ phụ ấn tượng là không tồi nhưng là đối hoàng phủ gia tộc những người khác ấn tượng cực kém thứ này thoạt nhìn liền quý trọng cũng không thể làm hoàng phủ ra bá chiếm thê chủ đồ vật Tống điềm Tâm nhìn nhìn Hoàng Phủ Thần, lại nhìn nhìn Sở Tinh Vũ, này thượng phẩm chắc linh thạch ở hệ thống 100 tích phân. Không quý, nhưng so với hai tích phân hạ phẩm chắc linh thạch quý 50 lần. Biết Hoàng Phủ Thần lo lắng, cũng không nhiều lời, đưa cho Sở Tinh Vũ. Ta sẽ làm tặng tổ phụ cấp Thiêu gia cùng Hoàng phủ gia hai vị tộc lão cũng cùng thí nghiệm, chỉ là linh căn thuộc về ẩn nấp thuộc tính, bọn họ có nguyện ý hay không thí nghiệm khó mà nói. Sở gia tộc lão cũng là Sở Tinh Vũ tặng tổ phụ hai huynh đệ. bọn họ một nhà đều là tống điềm tâm người nhà cho nên trước mặt mọi người thí nghiệm cũng liền thí nghiệm ta sẽ cùng nhà ta tăng tổ phụ thuyết minh nguyên do có nguyện ý hay không theo bọn họ chúng ta liền không thao như vậy đa tâm tiêu tử hiên nghe sở tinh vũ nói biết hắn ý tứ nghĩ nghĩ việc này theo bọn họ chính mình đi tống điềm tâm vốn định nếu không nhiều đổi hai cái ra tới chính là người này tâm cách cái bụng các gia chắc các gia Đến nỗi hoàng phủ gia tộc này thượng phẩm chắc linh thạch cũng liền 100 tích phân coi như đưa cho đối phương đi. Có thể giúp hoàng phủ thần lấy về vốn nên thuộc về đồ vật của hắn coi như cho hắn thù lao thì đã sao. Cũng không cần các ngươi một người lấy một cái trở về. Tống điểm tâm từ hệ thống đổi năm cái ra tới, lệ vô ngân cùng chung ly mặc đều thuộc về lính đánh thuê liên minh, một cái là đủ rồi. Đến nỗi mạch lưu niên ra, tuy rằng hiện tại không có bẩm sinh chút cơ cảnh trở lên, nói không chừng về sau liền hữu dụng đâu. Thề chủ, người có thể hay không không cần thật tốt quá, này sẽ làm người nhịn không được tưởng hung hăng yêu thương ngươi Tiêu tử hiên nhìn tống điểm tâm hành vi, ẩn chứa thâm ý nói một câu. Tống điểm tâm bên tay hơi hơi biến hồng, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu tử hiên, lại lấy ra 5 cái ngọc giản, nói cơ sở tâm pháp các ngươi cũng đều biết đây là ngọc giản, chọn lựa các ngươi chính mình nhìn chúng người bồi dưỡng. Đây là liên quan lính đánh thuê liên minh đều có đồ gia truyền. Trung ly mặc xem đại ca thu cũng đi theo đem đồ vật thu vào nút không gian cười nói. Hắn cùng lệ vô ngân rất nhiều thời điểm tuy hai mà một vừa mới lệ vô ngân cho hắn ý bảo, làm hắn thu, hắn cũng liền không lại khách khí. Chờ đồ vật đều đã phân phát xong, tống điểm tâm nhìn tiêu tử hiên cùng mạch lưu nhiên nói, ngày mai ta trước cùng tử hiên hồi tiêu ra, năm xưa, mạch ra phương tiện tới cửa bái phòng sao. Đã tới thủ đô tinh tiêu gia Tống Điềm Tâm cảm thấy vẫn là cần thiết đi một chuyến. Đến nỗi sở gia Tống Điềm Tâm nói xong, nhìn nhìn sở tinh vũ ánh mắt dò hỏi. Sở gia không cần, cha mẹ ta đều không còn nữa, ngày mai ta đi một chuyến tộc địa đem ngươi đưa này đó lễ gặp mặt cấp gia gia cùng tăng tổ phụ bọn họ đưa đi. Đến lúc đó lại làm an bài, sở tinh vũ thấy Tống Điềm Tâm xem hắn, ngầm hiểu cười đáp lại. Kia ta hôm nay về trước tiêu gia cùng trong nhà nói một tiếng. Sở tinh vũ nói xong tiêu tử hiên tiếp theo hồi phục. Tống điểm tâm nếu nói ra đi tiêu ra, hắn tự nhiên là cao hứng thả nguyện ý. Mạch ra hiện giờ ẩn cư ở hồng một tinh, thê chủ nếu muốn đi chờ chúng ta hồi vương nhất tinh khi lại đi một chuyến. Mạch Lưu niên trả lời, nữ tử nguyện ý bồi tiểu phu quân về nhà mẹ đẻ là cỡ nào vinh quang, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Trực tiếp đối tống điểm tâm nói Mạch ra ẩn cư nơi. Hảo, vậy như vậy định rồi. Tống điểm tâm gật đầu theo sau nhìn về phía lệ vô ngân cùng chung ly mặc. Các người là cùng ta cùng nhau hồi tiêu ra, vẫn là chức tự hành an bài. Chúng ta liền không quấy giày. Lệ vô ngân cười nói. Vừa lúc có thể nhìn xem thủ đô tình có cái gì tân gia ăn ngon, hảo ngoạn. Vân kia cũng hảo. Tống điểm tâm tỏ vẻ tán đồng. Chú ý an toàn, hảo thê chủ, yên tâm đi cục cưng. Chung ly mặc cùng lệ vô ngân cùng kêu lên đáp. Tống điềm tâm lại nhìn về phía những người khác xác nhận không có mặt khác sự tỉnh sau, liền làm đại gia từng người tan đi. Nàng cùng sở tinh vũ đi phòng xem xong bào thai. Bởi vì còn nhỏ, bát trước từ cung còn chưa hoàn toàn thành hình quá nhiều người tiến vào, không tốt. Sở tinh vũ phía trước cũng liền không mời những người khác. chương 272 tiêu ra, lầm diễm đầy mặt sơ bẩn đặc huấn trở về, nhìn đến ngồi ở phòng khách tống điềm tâm đám người trực tiếp nhào vào tống điềm tâm trong lòng ngực. Thê chủ cục cưng học muội đại ca khi dễ người hắn mỗi ngày đều hung ta còn cố ý khó xử ta ngày thường ngoan ngoãn trên mặt đông một khối tây một khối đen nhánh đầy mặt ủy khuất chề môi chỉ vào sở tinh vũ làm nhìn đến người đều cảm giác hắn sát thật bị khi dễ đến không nhẹ lầm diễm nói xong nhìn thoáng qua sở tinh vũ khi thân thể còn không dừng run rẩy như là phi thường sợ hãi lại đem đầu vùi ở tống điểm tâm trên đùi Không dám nhìn thẳng sở tinh vũ, đại ca, ngươi sẽ không thật sự khi dễ lão thất đi. Lệ vô ngân cùng mạch lưu niên bị lâm diễm bộ dáng này cấp dọa tới rồi. Ai cũng không thấy được trồn ở tống điềm tâm trên đùi lâm diễm mặt khóe miệng dơ lên cười đến toàn thân run rẩy liền cùng vừa mới sợ hãi xem sở tinh vũ giống nhau, không ngừng run rẩy Sở tinh vũ chỉ cảm thấy đầu bị sấm đánh cảm giác phía trước mấy ngày lâm diễm trở về, ngoan ngoãn hướng chính mình hội báo thu hoạch cùng nỗ lực. Hôm nay đây là nhìn đến thê chủ, gan phì, còn học được trang ủy khuất cáo trạng hảo hảo đứng lên, đem nói rõ ràng. Hắn hung hắn, hắn khó xử hắn, hắn khi dễ hắn, hắn muốn thật muốn khi dễ hắn, dùng đến cõng những người khác. Không cục cưng, là ta sai rồi, đại ca không khi dễ ta. Lầm diễm thuận theo đứng lên, lập tức nhận túng xin lỗi. Nhưng hắn này thái độ càng thêm chứng thực sở tinh vũ khi dễ hắn còn không cho hắn cáo trạng Sở tinh vũ chỉ cảm thấy chính mình này hiểu ý khẩu đau tay ngứa. Xem qua không ít trà xanh nữ xứng tiểu thuyết tống điềm tâm, đứng dậy cấp lâm diễm xoa xoa trên mặt sơ bẩn. Ôn nhu nói, đi hào hào tẩy tẩy, đừng tức giận đại ca ngươi, hắn mới vừa sinh xong bảo bảo kinh không được ngươi khí. Bị tống điềm tâm xuyên qua, Lâm diễm mặt đỏ chạy vào phòng ngủ rửa mặt gian. Kia tiểu tử trang, lệ vô ngân cùng mạch lưu niên lúc này càng thêm kinh ngạc. Có thể làm sở tinh vụ ăn mệt, lão thất lợi hại a Dẫn theo quà tặng đi vào tiêu gia đại môn, cục cưng cảm nhận được một loại nghiêm túc bầu không khí. Tiêu mẫu ngồi ở trên sofa, thần sắc lạnh lùng, tiêu phụ tắc mỉm cười nghênh đón bọn họ. Cục cưng khẩn trương mà nắm lấy tử hiên tay, tử hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, ý bảo nàng thả lỏng Mẫu thân, phụ thân, đây là ta thê chủ tống điểm tâm. Tử hiên hướng cha mẹ giới thiệu nói. Tiêu mẫu trên dưới đánh giá một chút cục cưng, khẽ gật đầu. Ngồi đi, cục cưng thật cẩn thận mà ngồi xuống tiêu phụ nhiệt tình hỏi cục cưng, nhà ngươi là làm gì đó? Cục cưng đúng sự thật trả lời tiêu phụ nghe xong lộ ra vừa lòng tươi cười. Nhưng mà tiêu mẫu lại đột nhiên mở miệng tử hiên ta hy vọng ngươi có thể tìm một cái môn đăng hộ đối thê chủ. Lời này làm cục cưng cùng tử hiên đều ngây ngần cả người, không khí nháy mắt trở nên xấu hổ lên. Tử hiên đối với mẫu thân tình lình xảy ra khó xử, có chút khó hiểu, lúc trước chính là nàng cùng cô cô nãi nãi thúc sục hắn chạy nhanh đem tinh tế trạng nguyên cưới trở về. Tuy nói cuối cùng là hắn gả cho tống điểm tâm, nhưng người này chính là các nàng chính mình chọn. Hơn nữa ngày thường, mẫu thân đều thực ôn hòa, hôm nay như thế nào thay đổi cái bộ dáng. Mẫu thân cục cưng chính là ngươi lúc trước nhìn chúng tinh tế nữ trạng nguyên. Lại nói chúng ta tiêu gia đã suy tàn đến yêu cầu liên hôn sao. Thủ đô tinh mấy thế lực lớn, cùng ta cùng tuổi nữ tử trừ bỏ thứ năm gia tộc thứ năm cầm. Liền kia tính tình, người cũng không sợ khó coi đến hoảng. Bất luận ngày thường như thế nào khôn khéo tính kế, liên quan đến đến chính mình trung thân tiêu tử hiên cũng có chút khẩn trương vội vàng. Như thế nào cùng mẫu thân người nói chuyện đâu? Sau lưng nói người nói bậy, người giáo dưỡng đâu? Tiêu phụ nguyên bản còn thực nhiệt tình cao hứng bộ dáng, nghe xong tiêu tử hiên nói, không vui nói vài câu hắn. Mẫu thân tống gia hiện tại xác thật hiện giờ chỉ là gia đình bình dân, nhưng ta có thể bảo đảm, sẽ không bạc đãi tử hiên. Tống điềm tâm nguyên bản còn có chút khẩn trương, này sẽ ngược lại chấn định xuống dưới. Tử hiên là tiêu gia hiện giờ gia chủ, hắn này một thế hệ hiện giờ cũng không có nữ hài sinh ra, nếu không ngươi gà vào tiêu gia tiêu gia bảo đảm tuyệt không bạc đãi ngươi. Ngươi có thể tuyển một cái hài từ họ tống, cấp tống gia nối dõi tông đường. Nếu không, các ngươi liền chia tay. Tiêu mẫu nghe được Tống Điềm Tâm nói, không màng một bên Tiêu Tử Hiên mặt lạnh nghiêm túc vững vàng nói. Chuyện này không có khả năng, Tống Điềm Tâm quả quyết cự tuyệt nói, ta đối Tử Hiên là thiệt tình yêu quý ta sẽ không cùng hắn chia tay. Tống Điềm Tâm sớm tại hai người lập khế ước khi cũng đã thương lượng qua ai gả ai cưới vấn đề. Nàng cưới sở tinh vũ làm đại phu quân, không có khả năng tái giá cấp Tiêu Tử Hiên. Như vậy, đừng nói nàng chính mình thể diện còn muốn hay không, ngay cả cùng Sở Tinh Vũ thể diện cũng vứt không còn một mảnh. Tiêu Mẫu sắc mặt trầm xuống, các ngươi người trẻ tuổi luôn là như vậy xúc động, không suy xét hậu quả. Tống gia yêu cầu một cái cường hữu lực minh hữu mới có thể quật khởi. Tống Điểm Tâm không chút nào lùi bước mà đáp lại, Tống gia quật khởi không nên dựa vào hy sinh bất luận kẻ nào hạnh phúc tới thực hiện. Ta là độc lập môn hộ ta sẽ chính mình nỗ lực thành lập một cái gia tộc ta tin tưởng tử hiên cùng ta cùng nhau tương lai sẽ không so tiêu gia kém. Lúc này tiêu tử hiên đứng dậy kéo tống điểm tâm tay. Phụ thân, mẫu thân ta đã quyết định ta sẽ cùng cục cưng ở bên nhau gả cho nàng mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không. Nói xong liền chuẩn bị mang theo tống điểm tâm rời đi tiêu gia. Hắn chẳng thể nghĩ tới hôm nay sẽ là như vậy một cái kết quả. Mẫu thân tựa như thay đổi một người giống nhau. Tiêu phụ cùng tiêu mẫu nhìn nhau không nói gì cười. Tiêu phụ cười nhìn về phía tiêu mẫu, nói, ngươi đừng lại đậu hắn, lại tiếp tục đi xuống, ngươi nhi thử thật cùng người chạy. Là là là, nhi đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thù. Xem xem xem xem, ngày thường một bộ ông cụ non bộ dáng này sẽ đâu. Tiêu mẫu lúc này cũng không hề cố ý bãi xuống mặt lồi kéo tống điểm tâm tay, tiếp tục nói cục cưng đúng không ta vừa mới chính là cùng các ngươi chỉ đùa một chút muốn nhìn xem các ngươi tâm ý. Ngươi không biết lúc trước biết ngươi khi ta liền lập tức thúc giúp ta này nhi tử chạy nhanh đuổi theo. Lúc ấy, hắn còn vẻ mặt thần bí hề hề cố ý bãi mặt cho chúng ta xem đâu, không nghĩ tới thật đem ngươi đuổi tới ta này trong lòng là thật sự cao hứng. Mẫu thân, ngươi thế nhưng gạt ta. Tiêu tử hiên có chút giờ khóc giờ cười, hắn nói như thế nào mẫu thân đột nhiên thay đổi cá nhân. Cũng là vì sự tình quan cục cưng, bằng không luôn luôn khôn khéo hắn sớm nên phát hiện. Được rồi, ta cũng là vì ngươi hạnh phúc suy nghĩ sao? Tiêu mẫu cười nói, cảm ơn mẫu thân, Tống Điềm Tâm trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Cảm tạ cái gì nha, về sau đều là người một nhà. Tiêu mẫu lôi kéo Tống Điềm Tâm tay, càng xem càng thích. Đúng rồi, các ngươi tính toán khi nào kết hôn. Tiêu phụ đột nhiên hỏi, chúng ta đã lập khế ước ta đại phu quân là sở tinh vũ ta nghĩ cùng nhau cử hành hôn lễ. Tống Điềm Tâm trả lời nói, sở ra vị kia. Tiêu phụ thế mới biết tống điểm tâm thế nhưng còn có mặt khác phu quân, hơn nữa như từ tiêu tử hiên vẫn là tiểu phu quân. Đúng vậy, tống điểm tâm lại khẩn trương, chương 273 tiêu ra 2. Khó trách, liền sở gia vị kia đều lựa chọn gà cho tống điểm tâm tiêu phụ tiêu mẫu trong lòng bình thường trở lại. Có sở tinh vũ làm đại phu quân, Nhi từ tiêu tử hiên nếu có thể cưới đến tống điểm tâm trừ phi nằm mơ. Tuy rằng bọn họ nhi tử cũng phi thường yếu tú tiêu gia cũng rất cường đại, nhưng cùng sở gia so sánh với, vẫn là kém một ít đây là không thể không thừa nhận sự thật. Khó trách tống điềm tâm muốn cự tuyệt gà vào tiêu gia, này trong đó quan hệ lợi hại không cần nói cũng biết. Liền sở gia vị kia đều cam nguyện gà cho nàng, kia tống điềm tâm nhất định có nàng chỗ hơn người. Nói không chừng thật là có một ngày, nàng tống gia sẽ vượt qua tiêu gia, đến lúc đó ai không thể môn đăng hộ đối còn nói không chuẩn. Cũng hảo, bất qua các ngươi cần phải hào hảo ở chung, hào hảo quý trọng. Nghĩ thông suốt lúc sau tiêu phụ cười nói, tiêu tử hiên cùng tống điềm tâm nhìn nhau cười. Phụ thân, mẫu thân yên tâm, cục cưng nói không phải mạnh miệng, các ngươi chờ xem đi tống ra quật khởi là tất nhiên, vượt qua tiêu ra càng là, nói không chừng ngay cả sở ra cũng sẽ bại trận. Tiêu tử hiên mang theo chút kiêu ngạo, khẳng định nói, không thể không nói ở cha mẹ trước mặt tiêu tử hiên, lúc này mới xem như có thật tình. Cũng không phải nói đối mặt Tống Điềm Tâm khi liền giả, mà là sẽ không có loại này tính trẻ con càng có rất nhiều làm một cái người bảo vệ. Tiêu phụ tiêu mẫu không phải vô hồi người, ngày hôm qua tiêu tử hiên sau khi trở về kỳ thật cũng cùng hai người nói không ít chuyện. Phía trước như vậy, xác thật là hai người cố ý vui đùa. Mẫu thân, phụ thân ta muốn mang cục cơm tiến tộc địa đi xem. Cơm nước xong tiêu tử hiên đưa ra tiến tộc địa sự tình. Tiêu gia bẩm sinh trúc cơ cảnh tộc lão là Tiêu Tử Hiên tăng tổ phụ, mà một vị khác hậu thiên trúc cơ cảnh tộc lão chính là trước mắt Tề Chư vệ phụ thân hắn. Bởi vì Tề Chư vệ thành tộc lão, mẫu thân Tiêu Vân Lam đi theo cùng nhau dọn vào tộc đỉa, Mà mẫu thân mặt khác phu quân nguyện ý còn ở tại Tiêu gia dòng chính khu vực, không muốn tự hành về nhà, chỉ là ngẫu nhiên lại đây Tiêu gia cùng mẫu thân đoàn tụ. Đây cũng là rõ ràng Tiêu Vân Lam bất quá trung niên, thân thể khỏe mạnh lại đem Tiêu gia gia chủ giao cho Tiêu Tử Hiên nguyên nhân. Bởi vì tề chư vệ thế lực tiêu tử hiên vốn chính là dòng chính trường tử, này một thế hệ lại không có nữ hài. Tiêu gia có thể nói là phi thường hài hòa đoàn kết tiêu tử hiên ra ra nãi nãi cô cô dưỡng nhóm cũng đều ở tại tiêu gia dòng chính khu vực. Tiến tộc địa, tử hiên chính là có việc. Tề chư vệ nhìn tiêu tử hiên tộc địa là mỗi cái gia tộc trung tâm. Tống điểm tâm hiện giờ cưới tiêu tử hiên, không phải gả cho tiêu tử hiên, tiến tiêu gia tộc địa không ổn. Người một nhà là người một nhà, chính là cũng có bất đồng. Thân sơ chi phân cũng là có, tựa như tiêu tử hiên cô cô tề chư vệ muội muội rốt cuộc cũng là họ tề, ở tại tiêu gia dòng chính cũng không sai, nhưng là cũng không có khả năng tiến tộc địa. Muốn tiến tộc địa yêu cầu bọn họ đối tiêu gia có nhất định cống hiến, mới có thể phân đến danh ngạch. Tống điểm tâm không chuẩn bị tiến tiêu gia danh ngạch có chút đồ vật vẫn là cần phải có biên giới, việc này là tiêu tử hiên ý nghĩ của chính mình. Tử hiên, này không thích hợp. Vài thứ kia ngươi tìm một cơ hội hồi tiêu ra khi lại đi tộc địa thì tốt rồi. Tống điểm tâm biết tiêu tử hiên là chuẩn bị đem chắc linh thạch cùng phía trước nàng cho bọn hắn hạ phẩm linh thạch cấp đến tiêu gia. Đồ vật là nàng cấp hắn muốn tiêu gia cảm tạ nàng. Phía trước nàng ngọn nguồn là cho một viên thượng phẩm linh thạch cấp mấy cái phu quân gia tộc nhưng là mấy người đều không đồng ý cảm thấy quá quý trọng. Ở nàng khai thông hệ thống tu chân thương thành có thể chính mình dùng tích phân mua sắm sau, ngày hôm qua nàng cũng liền đem thượng phẩm linh thạch đổi thành một cái gia tộc ba viên hạ phẩm linh thạch. Một viên thượng phẩm linh thạch phía trước tìm tu đoá đổi đến 10 vạn tích phân, hệ thống thu 9 vạn tranh lệch giá, hiện tại nàng chính mình mua sắm là một vạn tích phân. Mà ở hiện thực tu chân thế giới, một viên thượng phẩm linh thạch có thể đổi 100 viên trung phẩm linh thạch, một viên trung phẩm linh thạch đổi 100 viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng một viên thượng phẩm linh thạch yêu cầu hệ thống tích phân đổi mua sắm, một viên trung phẩm lại chỉ cần một nghìn hệ thống tích phân, một viên hạ phẩm là một trăm hệ thống tích phân. Nói lên vẫn là trực tiếp mua sắm thượng phẩm linh thạch có lời, hơn nữa thượng phẩm linh thạch ở tu chân giới cũng càng khó đạt được giá trị càng cao. Nhưng là ngay cả sở tinh vũ cũng không đồng ý nàng lấy thượng phẩm linh thạch làm xính lễ, không có biện pháp nàng cũng chỉ có thể đổi thành hạ phẩm linh thạch. Nàng chuẩn bị một nhà mấy chục viên, ở mấy người cuối cùng thảo luận hạ, biến thành một cái gia tộc ba viên. Không phải không nghĩ muốn, cũng không phải không hiểu tống điểm tâm dụng ý. Thật sự là thứ này nhiều quá kinh thế hãi tục cũng sẽ đưa tới quá nhiều phiền toái. Thậm chí Hoàng phủ Thần, Lệ Vô Ngân, Trung Ly Mặc, Lâm Diễm đều không tính toán đem Linh Thạch đưa cho gia tộc chuẩn bị chính mình lưu lại. Bởi vì đối bọn họ mà nói, bọn họ không có gia tộc. Đặc biệt là Hoàng phủ Thần càng là cảm thấy Hoàng phủ gia tộc không xứng. Đến nỗi lầm diễm, chỉ là cảm thấy gia tộc của hắn quá mức nhỏ yếu, mấy thứ này cho ngược lại sợ người có tâm nhớ thương. Mạch gia vẫn luôn lánh đời, quá tầng dưới chót bình phàm người sinh hoạt rất là điệu thấp đảo cũng không sợ có người biết nhớ thương. Phụ thân, cục cưng chỉ là cùng ta cùng nhau tiến tộc địa, sẽ không chạm vào tộc địa bất cứ thứ gì. Tiêu tử hiên không chịu từ bỏ, tiếp tục đối với tề chư vệ cùng tiêu vân lam nói. Bọn họ một cái gia chủ một cái tộc lão, đối tiêu gia cống hiến cũng đủ đại tiêu gia đại bộ phận sự tình, hai người đều có thể trực tiếp quyết định. Tiêu gia luôn luôn công bằng, cho nên cũng liền càng vì đoàn kết. Nhưng tiêu tử hiên lần này muốn làm sự tình có không công bình, tề chư vệ ở trong phòng khách không ngừng đi qua đi lại. Phụ thân, đây là cục cưng cấp xính lễ chi nhất. Không có biện pháp tiêu tử hiên lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch đưa cho tề chư vệ xem xét. Phòng khách hiện giờ chỉ có bọn họ một nhà bốn người. Hắn ngay từ đầu liền chuẩn bị đem chuyện này nói ra cho nên đi vào phòng khách sau, liền làm tiêu đông canh giữ ở ngoài cửa. Tiêu đông, hắn liền một cái thủ vệ ở vương nhất tinh tiêu phủ là trở lại thủ đô tinh tiêu ra vẫn là đỉnh cấp linh tinh, không đúng, tề chư vệ chưa thấy qua hạ phẩm linh thạch, nhìn đến linh thạch bộ dáng quang mang, nhận sai thành linh tinh. Không phải linh tinh, đây là linh thạch linh lực so thuần tịnh đỉnh cấp linh tinh còn muốn thuần túy gấp trăm lần, này chỉ là hạ phẩm linh thạch. Tiêu tử hiên đối với cha mẹ còn là phi thường tín nhiệm, hai người không phải cái loại này tham lam người, đồng thời cũng phi thường yêu quý hắn. Tiêu già có thứ gì, tề trư vệ tự nhiên là hiểu biết cái này phẩm linh thạch khẳng định không phải tiêu tử hiên. Người đột phá đến hậu thiên trúc cơ cảnh có phải hay không chính là bởi vì có cái này linh thạch. Tề trư vệ vẫn luôn tò mò như từ tuổi còn trẻ là như thế nào đột phá cảnh giới. Rốt cuộc chính hắn chính là so như từ dùng nhiều ba mươi mấy năm thời gian không nói. Lúc trước tiêu vân lam làm tiêu gia gia chủ, hắn tài nguyên cũng không so hiện tại tiêu tử hiên kém. Liền tính thiên phu thiếu chút nữa, cũng không đến mức kém nhiều như vậy. Hắn có thể trở thành số ít đột phá hậu thiên trúc cơ cảnh người, đã nói lên hắn thiên phú không kém. Không phải là thê giáo chủ tu luyện tâm pháp, tiêu tử hiên lắc lắc đầu, tiếp tục nói, phụ thân, mẫu thân, mặt khác chúng ta tiến tộc địa nói, tăng tổ phụ đợi lát nữa khẳng định cũng muốn biết. chương 274 tiêu gia ba. Không phải bởi vì có linh thạch phụ trợ tu luyện ngược lại là tâm pháp. Này nhiều ra tới tâm pháp lại là cái gì? tề chư vệ cùng Tiêu Vân Lam này sẽ cũng rất là to mỏ. Tiêu Tử Hiên ở tống điểm tâm đem tâm pháp giao cho phi ra khi, liền biết nếu hắn đem tâm pháp dạy cho Tiêu ra, nàng cũng sẽ không sinh khí. Nàng không phải cái buồn xỉn người. Nhưng là không có nàng cho phép, bất luận là hắn vẫn là sở tinh vũ mạch lưu niên lệ vô ngân, đều cam chịu không có đem này đó nói cho gia tộc của chính mình hoặc là chính mình thân cận người. Chính là Trung Ly mà còn không có trở thành Tống Điềm Tâm phu quân trước cùng lệ vô ngân quan hệ như vậy hảo, lệ vô ngân đều không có nói. Hắn hiện tại như vậy làm cho Tống Điềm Tâm mặt nói ra tự nhiên là tối hôm qua nàng cấp ra thượng phẩm chắc linh thạch sau, liền thương lượng qua. Hơn nữa, vẫn là Tống Điềm Tâm chủ động đề ra. Từ hiên, người xác định nhất định phải mang cục cương tiến tộc địa. Tề chư vệ trong lòng ngứa ngáy, rất thường biết tiêu từ hiên này hành động nguyên do. Sính lễ, tinh tế gả nhi tử còn có thể thu được cái này. Thiên A, ai tới cùng hắn nói nói. Rốt cuộc là cái gì xính lễ, xem tiêu từ hiên bộ dáng này, cái này phẩm linh thạch không tính cái gì, như vậy ngang tàng sao. Tống điểm tâm, nhi tử này thê chủ, gì địa vị A. Phụ thân ta xác định khẳng định nhất định người có thể không cọ sát sao. Tiêu tử hiên tưởng, hắn còn tưởng cùng thê chủ hào hào đi đi dạo đâu. Nhà hắn lão nhân, ngày thường rất khôn khéo rớt khoát một người, này sẽ như vậy không có kết quả đoạn sao. Ta nói các ngươi hai phụ tử cũng không sợ cục cưng chê cười. Tức phụ muốn đi tộc địa liền đi bái, một cái tộc lão, một cái gia chủ ta tốt xấu cũng là tiền nhiệm gia chủ. Như thế nào tích đi cùng tộc địa còn không được. Tiêu Vân Lam nghe hai phụ tử đối thoại có chút bực bội, nàng trong lòng tò mò, không thể so tề chưa về thiếu. Này cục cưng đều ra xính lễ, nàng muốn hay không tìm mẫu thân cùng tổ phụ cũng lấy nhiều điểm lễ hỏi ra tới a. Nàng nhi tử là làm tiểu phu quân, này nếu là nuôi không nổi thê chủ kia không được thất sủng. Đồng dạng làm nữ nhân, nàng trong lòng rõ ràng, này muốn thật muốn lan lộn một cái tiểu phu quân thủ đoạn nhiều đi. Không được nàng đối với cục cưng hảo điểm, lại khách khí điểm. Ai, vừa mới liền không nên khai kia vui đùa, còn hào cục cưng tính tình hào, không thật sự. Đi, hiện tại đi. Tiêu Vân Lam lên tiếng, vốn dĩ cũng đã buông lòng tề chư vệ, trực tiếp đi đầu hướng ngoài cửa đi đến. Thê chủ nói cái gì, chính là cái gì, không tiếp thu phản bác. Đi vào tộc địa cửa tống điểm tâm nhớ tới Hoàng phủ thần phía trước tiến tộc địa đem nút không gian gửi cho nàng sự tình. Tử Hiên, nút không gian, cục cưng, không quan hệ tiến vào tiến vào. Tiêu Vân Lam lôi kéo tống điểm tâm thông qua tộc địa kiểm tra đo lường môn. Đi vào trước thể trư vệ phối hợp dùng tộc lão danh nghĩa tắt đi tộc địa nhập khẩu kiểm tra đo lường, cũng tăng thêm 2 người tiến vào tộc địa danh ngạch. Rốt cuộc tiêu tử hiên hiện giờ đã là hậu thiên trúc cơ cảnh, thỏa thỏa đã có trở thành tộc lão tư cách chỉ là trước mắt không có đối ngoại công bố. Muốn tiến vào tộc địa, vẫn là đến tiêu ra hai vị tộc lão cùng gia chủ đồng ý. Đây cũng là tề chư vệ trở thành tiêu gia tộc lão tới nay, lần đầu tiên làm loại này vi phạm quy định sự tình. Tộc lão, gia chủ, mẫu thân, quả nhiên càng là sở cái gì, liền càng sẽ gặp được cái gì. Tống điểm tâm cùng tiêu tử hiên còn ở tộc địa kiểm tra đo lường ngoài cửa có tiêu gia dòng chính đệ tử liền thấy được bốn người cùng kính chào hỏi ánh mắt lại cũng mang theo tò mò cùng nghi hoặc. Tiêu gia bố cục cùng sở gia, hoàng phủ gia đều bất đồng. tới gần tinh cầu trung tâm đó là tộc địa cùng sở ra đấu giá hội có chút hiệu quả như nhau chỗ tới gần tộc địa để nhị đạo môn đó là gia chủ cùng sở ra dòng chính cư trú địa phương đệ tam đạo trong môn là sở ra kiệt xuất con cháu cư trú cuối cùng một cánh cửa nội là chi thứ con cháu cùng phụ thuộc gia tộc cư trú địa phương cũng là thủ đô tinh nhất tới gần dân chúng bình thường địa phương người đến là tiêu tử hiên cùng mẹ khác cha huynh đệ tiêu tử bình Tiêu Vân Lam bốn phu quân Vương Hưng Trương Nhi Tử Thiên Phú giống nhau, nhưng là Tiêu Vân Lam Nhi Tử thuộc về dòng chính con vợ lẽ theo lý thuyết hẳn là xưng hô Tề Chư Vệ vì trọng phụ. Nhưng bởi vì Tề Chư Vệ hiện giờ đồng thời đảm nhiệm tộc lão chức vụ cho nên Tiêu Vân Lam mặt khác phu quân Hải Tử cũng liền trực tiếp xưng hô hắn tộc lão. Tiêu Tử Bình là Tiêu Vân Lam cách thứ tư Nhi Tử, mà Tiêu Tử Hiên hiện giờ là gia chủ cho nên cũng không có gọi ca ca. Đây là người tàu tử, người trực tiếp kêu tàu tử là được. Tống điểm tâm là tống gia gia chủ tiêu tử hiên không nghĩ người hiểu lầm kêu xuất gia chủ phu nhân xưng hô tuy rằng hắn cũng vui. Nhưng là cảm thấy vẫn là không đủ tôn trọng cục cưng cấp tiêu tử bình giới thiệu một chút tống điểm tâm. tàu tử ta là tiêu tử bình, tiêu tử bình trong lòng là có chút sợ hãi cái này ca ca, nghe được hắn nói rất là ngoan ngoãn hô một tiếng tống điểm tâm thầu tử. Hắn này ca ca thoạt nhìn cao quý yêu nhã, thực tế cũng là như thế này, nhưng là hắn chính là sợ. Khả năng đây là bình phàm người, đụng tới thiên tài tổng hội có tự ti đại ca người quá thông minh quá ưu tú. tiêu thúc phụ nhi tử, đứng hàng cũng là thứ tư. Tiêu tử hiên đơn giản cấp tống điểm tâm giới thiệu tiêu tử bình. Ngữ khí bình đạm chung còn mang điểm bất đắc dĩ tiêu tử bình sợ hãi hắn, nguyên nhân hắn trong lòng cũng rõ ràng, nhưng là hắn tổng không thể làm chính mình biến bình phàm một chút đi. Nam Hải trên người ăn mặc mộc mạc tuổi tác đại khái cùng lâm diễm không sai biệt lắm, xem ra liền tính là đại gia tộc cũng không phải tất cả mọi người có thể quá xa hoa. Ở tinh tế nhiều năm như vậy, tống điểm tâm phi thường rõ ràng, đây là cái cường giả vi tôn thế giới. Người chỉ có cũng đồ cường đại, mới có thể làm chính mình làm người nhà quá rất khá cho dù là ngươi sinh ra ở đại gia tộc. Tiêu gia là thủ đô tinh xếp hạng đệ nhị gia tộc Tiêu Tử Bình là dòng chính con vợ lẽ con cháu, bình thường ở bình phàm nhà có đường sống, ở cái này ra sợ là sinh hoạt muốn càng gian nan một ít. Người hào, người là tử hiên đệ đệ, đây là một chút lễ gặp mặt. Tống điểm tâm cũng chưa từng có thấy phu quân huynh đệ kinh nghiệm. Nghĩ nghĩ, liền hướng Tiêu Tử Bình xưng hô nàng một câu tầu tử. Tử ô vuông trong không gian cầm 4 cái quả táo, năm chi cao cấp ức chế tề, đưa cho Tiêu Tử Bình. Ước chế tề vẫn là nàng tham gia tài nguyên tranh đoạt tái khi điều chế, không phí tổn Quả táo không phải nàng không nghĩ lấy nhiều một ít mà là thứ này lấy nhiều, sợ hoàn toàn ngược lại. tàu tử, không không cần, này quá quý trọng ta tiêu tử bình không nghĩ tới chính mình sợ hãi đại ca thê chủ thế nhưng sẽ nghĩ đến cấp thường thường vô kỳ hắn lễ gặp mặt. Có chút khẩn trương chống đẩy tuy rằng hắn rất thường rất muốn. Quả táo như vậy mới mẻ đồ ăn, tuy rằng hắn cùng phụ thân mỗi năm cũng có thể phân đến một ít nhưng cũng bất quá 10 cân, vẫn là một năm. Đến nỗi ước chế tề, hắn còn không có người nhà tạm thời dùng không đến. Đến nỗi phụ thân, nếu mẫu thân không muốn để ý tới, phụ thân cũng chỉ có thể dùng ước chế tề, bất quá tiêu gia sẽ cung cấp. Đại ca làm gia chủ, đối người nhà đều thực hào, còn phi thường cẩn thận chiếu cố thúc phụ cùng bọn họ này đó bọn đệ đệ. Nhưng ước chế tệ lại là chợ đen thượng, giao dịch nhất thường xuyên đồng tiền mạnh. Xem tàu từ trên tay năm chi ước chế tệ tỷ lệ tinh luyện ít nhất ở 90% trở lên, so phụ thân dùng còn hào. Cầm đi giao dịch cũng đủ bán được 10 vạn tinh tệ trở lên. Này, quá quý trọng Sở dĩ lấy này đó ra tới thật sự là tống điểm tâm trong không gian mấy năm nay đồ vật nhiều nhất cũng nhất bình phàm Mặt khác đều là cơ giáp, dược liệu, linh tinh, hạ phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, tâm pháp, quy nguyên đan giải trừ cuồng hóa, giá cao thanh nguyên đan bình ổn cuồng bạo ổn định giá từ từ tu chân chi vật. chương 275 tiêu gia tàng kinh cá, tiêu tử bình trộm nhìn thoáng qua đại ca, hắn không phải không nghĩ muốn, là đồ vật quá quý trọng không dám muốn. Vạn nhất hắn muốn tầu từ đồ vật, đại ca cho rằng hắn tưởng cùng hắn tranh sủng, sinh khí làm sao bây giờ. Tiêu tử bình tiểu tâm tư, tiêu tử hiên như thế nào sẽ nhìn không ra tới, nói hắn không biết tự lượng sức mình sao. Lại sợ bị thương hắn tự tôn, không phải hắn xem thường chính mình đệ đệ, sự thật chính là tiêu tử bình liền đi tên của hắn giống nhau thật sự thái bình phàm, bình phàm đến còn không bằng tiêu đông. Lo lắng hắn còn không bằng lo lắng tiêu đông kia tiêu tử. Ít nhất tiêu đông hiện giờ chính là bị cục cưng hoa vì người một nhà người tâm pháp so âu dương tĩnh vô cùng tô nhiên bọn người trước có được. Ngày thường đi theo cục cưng bên người, cái gì ăn dùng đều không thể thiếu hắn kia một phần không nói, còn đều là tốt. Người tàu từ cấp ngươi liền thu đi, này đó tiêu đông bọn họ cũng đều có. Tiêu tử hiên nói, đặc biệt là tàu tử hai chữ cắn thực trọng tự nhiên mang theo một ít nhắc nhở. Nhắc nhở tiêu tử bình không cần mơ ước cục cưng cho hắn đồ vật chính là đơn thuần lễ gặp mặt liền hắn bên người người hầu cũng đều có. Hắn không lo lắng tiêu tử bình tranh sủng, nhưng là cũng không thích hắn những cái đó tiểu tâm tư. Không bằng tiêu đông dứt khoát. Là, gia chủ tiêu tử bình cũng không có nghe ra tiêu tử hiên nhắc nhở, chỉ cảm thấy tàu tử người thật tốt. Tử hiên cục cưng, mau tới đây đi, người tầng tổ phụ đã đồng ý ở bên trong chờ các người đâu. Tề chư vệ hồ một tiếng ở tiêu tử bình xuất hiện khi, hắn liền dò hỏi tiêu cốc Hữu Cũng chính là tiêu vân lam tổ phụ tiêu tử hiên tăng tổ phụ. Có tiêu cốc Hữu đồng ý, liền tính bị nhìn đến tống điểm tâm vào tiêu gia tộc địa, cũng không ai dám nói thêm cái gì. Hắn, rốt cuộc vẫn là họ tề, làm việc nhiều chút băn khoăn. Chúng ta còn có việc cục cưng. Tiêu tử hiên ôm tống điểm tâm, biểu thị công khai chủ quyền, phía trước một câu là đối tiêu tử Bình nói. Là, đại ca tàu từ các ngươi trước vội. Nhìn đến tiêu tử hiên hành vi tiêu tử Bình ánh mắt ảm đạm rồi một ít. Có chút không thể lý giải. Tàu tử nếu là đại ca cưới trở về kia đại ca càng hẳn là làm tiêu gia người một nhà nhiều tiếp xúc tiếp xúc mới đúng. rốt cuộc chính mình minh đệ như thế nào đều hảo quá làm tàu từ cưới vạn họ tiểu phu quân đại gia tộc không đều là như thế này sao? Hào Tống điểm Tâm không hiểu Tiêu Tử Hiên vì cái gì đối Tiêu Tử Bình lãnh đạm chỉ cảm thấy hắn tất nhiên có hắn đạo lý. Vấn đề khẳng định là ở Tiêu Tử Bình thân thượng. Rốt cuộc Tiêu Tử Hiên đối đãi sở tinh vụ đám người cũng hảo, đối đãi Tiêu Đông loại này thuộc hạ cũng thế, đều rất không tồi. Hai người cùng vào tộc địa Tống Điềm Tâm cảm giác tề chư vệ cùng Tiêu Vân Lam chi gian không khí có chút không đúng, không có vừa mới ở phòng khách khi hòa hợp. Đợi lát nữa đi ra ngoài cùng ngươi nói, Tiêu Tử Hiên tựa Hồ cảm nhận được nàng nghi hoặc nhẹ giọng ở nàng bên tai nói. Tống Điềm Tâm gật gật đầu, nàng chính là có chút khó hiểu, đảo cũng không có quá nhiều lòng hiếu kỳ đi thăm dò Tiêu Vân Lam phô thê việc. Tiêu Vân Lam tự nhiên là biết tề chư vệ là có chút không vui, cùng vì cái gì không vui, chủ động nắm hắn tay. Ở trên mặt hắn hôn một cái, đừng tức giận cục cưng so với ta thông minh, chướng mắt kia tiêu tử. Tề chư vệ bị tiêu vân lam nói, nói có chút ngượng ngùng, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu vân lam Đi rồi, chỉ là ở tống điểm tâm cùng tiêu tử hiên xem ra tề chư vệ trong ánh mắt càng có rất nhiều thẹn thùng, nhìn không ra hung ý. Bốn người đi bộ hơn mười phút trải qua mười mấy đạo chí năng máy móc ra quét, lúc này mới rốt cuộc tới rồi tiêu ra tộc địa trung tâm nơi. Tàng kinh các ba chữ làm tống điểm tâm có chút kinh ngạc. Nơi này lầu 7 chỉ có ba thứ, là cái gì ta cũng không biết, đến nay ta còn không có đi lên quá. Lầu 6 phóng chính là tiêu gia bao năm qua lịch đại gia chủ tộc lão cất chứa sách khổ. Lầu 5 là quý hiếm tài nguyên tỉ như kim loại hiếm, hy hi hữu dược liệu tư tư. Lầu 4 là bắt được kỳ thư bản thảo các ngành các nghề thư tịch. Lầu 3 là các loại vũ khí, có thể thu vào đến nơi đây, đều là tiêu gia mỗi một thế hệ kiệt xuất con cháu cống hiến cực đại tộc lão chờ dùng quá. Lầu 2 là cơ giáp trí năng máy móc từ từ. Lầu 1 là gần 1000 năm tinh tế phát sinh các loại sự tích mỗi một thế hệ gia chủ từ nhiệm sau, liền sẽ đến tộc địa tới biên soạn này đó. Tiêu Tử Hiên đơn giản giới thiệu một câu. Tiêu Tử Hiên giới thiệu rất đơn giản, nhưng nhìn ra được tới hắn nói chuyện khi thần sắc rất là tự hào, liền bên cạnh nghe được tề chư vệ cùng Tiêu Vân Lam cũng là vẻ mặt kiêu ngạo. Tống điềm tâm từ Tiêu Tử Hiên nói cũng cảm nhận được đại gia tộc nội tình, mỗi một thế hệ văn hóa truyền thừa khó trách bị xưng là tộc địa. Đi vào tàng kinh các mới phát hiện bên trong nhìn, so đứng ở bên ngoài thoạt nhìn lớn hơn nữa. một tầng diện tích nhìn ra ít nhất tam mẫu đất gần 2.000 bình chỉnh chỉnh tề tề từng hàng thật lớn giá sách xuất hiện ở trước mắt mỗi cái giá sách phía trên đều có một cái màn hình đánh dấu kệ sách này thư loại hình giá sách bên trái đồng dạng một cái trường điều màn hình bên trong đánh dấu giá sách mỗi một tầng thư thư danh tống điểm tâm suy đoán click mở thư danh hẳn là còn có thư đại khái tóm tắt cung tham khảo Bất quá nàng cũng chỉ là an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn lầu một thiết kế cũng không có động thủ đi thử. Lầu một là tiêu gia dòng chính con cháu mỗi năm đều có một lần cơ hội tiến vào cục cưng muốn tìm cái gì thư tịch có thể đi nhìn xem. Tuy nói hiện tại có quang não, có internet, muốn nhìn cái gì thư đều có thể tìm được nhưng là tiêu gia tàng kinh các thư bên ngoài chính là khó gặp. Dùng một lần có thể mượn tam bổn điền hảo tư liệu là được. tề chư vệ nhìn tống điểm tâm, cho rằng nàng không biết tiêu gia thư tịch xanh khí cười nói. Đối với tống điểm tâm đi vào tộc địa cũng không có hô to gọi nhỏ, cũng không có nhìn đông nhìn tay chính là lẳng lặng đứng ở tiêu tử hiên bên cạnh. Cái này làm cho tề chư vệ cùng tiêu vân lam đều rất có hào cảm, này nữ tử giáo dưỡng hào còn thực trầm ổn. Không nói chính hắn lần đầu tiên đi vào nơi này khi cơ hồ sở hữu tiêu gia người lần đầu tiên đi vào nơi này khi đều sẽ kích động không thôi khắp nơi đi lại thậm chí động thủ đi thao tác màn hình. Cảm ơn phụ thân có yêu cầu ta sẽ đến mượn. Tống Điềm Tâm lắc lắc đầu tuy rằng nàng cũng cảm thấy thực khiếp sợ. Chấn động tiêu gia tàng thư lượng nhưng là nàng hôm nay tới cũng không phải vì này đó. Chúng ta đây đi lầu hai nhìn xem. Tống Điềm Tâm chấn định ra ngoài tề chư vệ cùng tiêu vân Lam dự kiến nghĩ nghĩ quyết định dẫn người đi lầu hai nhìn xem. Thẳng đến bốn người thượng tới rồi lầu năm Tống Điềm Tâm đều chỉ là phóng nhãn nhìn một chút cũng không có biểu hiện ra quá nhiều dục vọng. Càng không có muốn tùy ý đi lại ý thứ tề chư vệ cùng Tiêu Vân Lam trong lòng kinh ngạc đến nói không ra lời cũng không hỏi lại nàng. Phụ thân tăng tổ phụ ở nơi nào? Mấy thứ này cũng liền này một tầng một ít đặc thù kim loại cùng dược liệu mặt khác cục cưng chướng mắt. Làm chuẩn chư vệ cùng Tiêu Vân Lam thật sự không có thử tâm Tiêu Tử Hiên lúc này mới cười nói. Cha mẹ hành vi Tiêu Tử Hiên tự nhiên minh bạch bọn họ dụng ý vẫn luôn không có chọc thủng liền như vậy mỉm cười nhìn. Chướng mắt. Tiêu Vân làm có chút thiếu kiên nhẫn, đại kinh thất sắc hô. Tiêu gia nhiều như vậy thứ tốt, liền không có một cái nữ oa oa nhìn chúng. Là nàng thật sự trướng mắt, vẫn là nàng không hiểu mấy thứ này chân quý. Audio truyện được đăng ở Cổ Úc Đọc gocdoctruyen.com. Chương 276 Tiêu Cốc Hữu. Tiêu Cốc Hiếu kỳ thật vẫn luôn liền ở lầu năm đợi, dưới lầu sự tình, hắn cảm giác đều có thể nhìn đến. Đối với cái này nữ oa oa, trong lòng cũng rất bội phục. Chỉ là tiêu tử hiên một câu chứng mắt tức giận đến hắn đang chuẩn bị ra tiếng nói một câu thật lớn khẩu khí. Liền nghe được một cái chấn định thanh lãnh giọng nữ vang lên. Mẫu thân hiểu lầm tử hiên nói bậy cục cưng trong lòng kỳ thật cũng rất tò mò kích động thậm chí thật nhiều đồ vật cục cưng nhìn cũng rất muốn bất quá là giả vờ chấn định. Tống điềm tâm thần sắc bình đạm nói, nói xong liếc mắt một cái tiêu tử hiên. người này về nhà sau ở tiêu vân lam cùng tề chư vệ trước mặt cực kỳ lỏng tựa hồ liền buông xuống bên ngoài sở hữu tính kế nói chuyện đều trở nên lớn mật vô vị hừ vẫn là này nữ hoa hoa nói chuyện xuôi tai một đạo hồn hậu thô tráng thanh âm từ lầu năm nội sườn vang lên tống điềm tâm nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương một cái trung niên nam nhân xuất hiện ở trước mắt thoạt nhìn cùng tề chư vệ cùng thế hệ Có thể xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là tiêu gia vị kia bẩm sinh chúc cơ cảnh tộc lão, cũng chính là tiêu tử hiên tăng tổ phụ. Nghĩ đến bẩm sinh chúc cơ cảnh 500 tuổi thọ mệnh liền tính đối phương đã 200 hơn tuổi, sát thật thoạt nhìn cũng liền trung niên chi tư. Hướng chi, hẳn là có cái gì dung nhan bất lão bí pháp đi tống điềm tâm trong lòng phòng đoán. Ra gia tế chư vệ cùng tiêu vân lam nhìn người tới cung kính hành lễ. Tăng tổ phụ, tiêu tử hiên cùng tống điềm tâm đồng dạng cung kính hành lễ. Đối phương là tiêu tử hiên tăng tổ phụ Tống Điềm Tâm vâng chịu đối trưởng bối kinh yêu, đảo cũng không có gì cao cao tại thượng thái độ. Đều đừng đa lễ, tiêu cốc hiểu phi thường vừa lòng gật đầu nhìn Tống Điềm Tâm. Này nữ oa hoa hào, đẹp có thể nói còn có lễ có giáo dưỡng còn phi thường trầm ổn Cẩn thận cảm ứng một chút tiêu cốc Hữu sắc mặt khẽ biến đối với Tống Điềm Tâm được rồi một cái ngang hàng gặp mặt chắp tay lễ. Đạo Hữu tu chân giới không ấn tư bài bối mà là ấn thực lực nói chuyện Hắn phía trước chỉ là đem tống điểm tâm coi như tiêu tử hiên thê chủ tới xem, này sẽ cẩn thận xem qua đi mới phát hiện tống điểm tâm tu vi thế nhưng lập tức liền phải đạt tới hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ. Như thế tuổi còn trẻ, liền có như vậy tu vi, hắn tuy rằng là bẩm sinh trúc cơ cảnh có thể so đối phương lớn 200 tuổi. Cái này làm cho tiêu cốc Hữu có chút không dám thác đại đối với tống điểm tâm chắp tay, xưng hô một câu đạo hữu Khó trách tiêu tử hiên nói đối phương chướng mát vài thứ kia. tăng tổ phụ. Tống Điềm Tâm ở Tiêu Cốc Hữu sắc mặt khẽ biến khi cảm nhận được một cổ hơi thở tra xét chính mình, suy đoán là đối phương phát hiện chính mình tu vi. Ở Tiêu Cốc Hữu chắp tay khi hơi hơi sườn nghiêng người, lại lần nữa hành vãn bối lễ. Tiêu Tử Hiên không ngốc chỉ là ở cha mẹ trước mặt tương đối thả lỏng Ở Tống Điềm Tâm nghiêng người khi liền minh bạch. Tằng tổ phụ đây là ta thê chủ Tống Điềm Tâm, ngươi đừng làm khó dễ nàng. Ý tứ thực rõ ràng, liền ấn ra tộc bài bối tới, đừng làm hắn thê chủ khó làm. Hảo, hảo, hảo, hậu sinh khảo ý a. Tiêu cốc Hữu không lại chối từ, hắn cũng không phải thật sự liền phải như thế nào, hắn rốt cuộc cũng là bẩm sinh trúc cơ cảnh. Tề chư vệ cùng tiêu vân Lam Nguyên bản cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng là ở tiêu cốc hiểu đối tống điểm tâm chắp tay khi lại khiếp sợ đến nói không ra lời. Ngày này, hai người là thật sự một lần lại một lần ở kinh ngạc kinh ngạc kinh ngạc. Tăng tổ phụ ta muốn hỏi ngài một việc, tiêu tử hiên rất là trực tiếp nói, bên trong ngồi nói đi. Tiêu cốc hữu nhìn thoáng qua tiêu tử hiên, hậu thiên trúc cơ cảnh lúc đầu tức giận nói. Nguyên bản lần trước tiêu tử hiên tới khi hắn phát hiện gia tộc của chính mình vãn bối lại là như vậy tuổi nhỏ liền đạt tới hậu thiên trúc cơ cảnh cao hứng đến không được. Hiện tại nhìn nhìn lại tuổi tác càng tiểu tu vi càng cao tống điểm tâm, đột nhiên cảm thấy hắn này tàng tôn có điểm không đủ nhìn. Đặc biệt là hắn vừa mới kia lời nói không khách khí, làm hắn cảm thấy này tàng tôn có chút không quá thuận mắt. Nghĩ đến đến nay còn không có đặt tới hậu thiên chúc cơ cảnh trung kỳ tề chư vệ cũng có chút không quá thuận mắt. Đào mắt nhìn đến Tống Điềm Tâm, lại thay đổi cái thần sắc cao hứng đối với nàng nói, nữ hoa hoa, đi, chúng ta đi bên trong ngồi, ta mới vừa được chút linh trà, chúng ta vừa uống vừa liêu Nói xong, càng lại ý bảo Tống Điềm Tâm cùng hắn song song hành tầu. Tống Điềm Tâm cũng không làm ra vẻ, đi theo tiêu cốc hữu phía sau nửa bước khoảng cách. Để chư vệ cùng tiêu vân làm có chút đờ đẫn đi theo tiêu tử hiên vẻ mặt ý cười tăng tổ phụ đối tống điềm tâm hảo là được. Chờ đến mọi người sau khi ngồi xuống tiêu tử hiên tự hiểu là ngồi ở pha trà vị trí cấp mấy người pha trà. Tống điềm tâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tiêu tử hiên khiêm tốn kính cần nghe theo chung lại mang theo lòng linh động pha trà hắn. Cục cưng nữ hoa hoa có phải hay không cũng cảm thấy tiêu tử này liền một bộ túi ra nhìn còn tính thuận mắt. Tống điểm tâm xem tiêu tử hiên xem đến có chút nhập thần, tiêu cốc Hữu ra tiếng trêu chọc có chút minh bạch một nữ tử như thế ưu tú, như thế nào còn sẽ xuống phía dưới kiêm dung nhìn chúng tiêu tử hiên. Rốt cuộc tu chân giới, là có tiếng tàn khốc, chỉ là túi ra thứ này, về sau tu vi cao, là có thể tự mình điều chỉnh các đều là tuổi trẻ mạo mỹ. Tăng tổ phụ tử hiên thực hào, tống điểm tâm nghe được tiêu cốc Hữu nói có chút xấu hổ, không biết nói cái gì hào. Nàng vốn là không tốt lời nói. cũng không nghĩ tới chính mình sẽ xem tiêu từ hiên nhìn đến xuất thần ha hà, hà, nếu cảm thấy hảo nếu không ngươi gả đến tiêu gia tới ta làm hắn đem tiêu gia gia chủ vị trí cấp nhường ra tới tiêu cốc hữu lúc ấy không phải vô cớ trêu chọc hai người trong lòng tưởng chính là dùng cái gì đem tống điềm tâm lưu tại tiêu gia tốt như vậy nữ oa từ thiên phú dị bẩm phẩm đức hảo tu vi lại cao này nếu là không thể lưu lại hắn sẽ cảm thấy trung thân tiếc nuối Tề chư vệ cùng Tiêu Vân Lam này sẽ đã trở thành bối cảnh tường, hai người tuy rằng không rõ vì cái gì tổ phụ đối đãi Tống Điềm Tâm như thế khách khí. Nhưng lại minh bạch một chút tổ phụ khẳng định có hắn đạo lý. Tằng tổ phụ từ hiên là phu quân của ta. Tống Điềm Tâm có thể trực tiếp cực thuyệt Tiêu Vân Lam, lại không có biện pháp đồng dạng thái độ đối đãi Tiêu Cốc hữu Chỉ là đạm nhiên tự nhiên nói một câu. Tiêu Cốc hữu nói như thế nào đều là bẩm sinh cảnh, lại là cao mấy bối trưởng bối. Tiêu tử hiên đối với tống điềm tâm cự tuyệt không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại là nàng đối hắn khẳng định còn có vừa mới ánh mắt trong lòng rất là vui vẻ. Túi ra lại như thế nào chỉ cần có thể hấp dẫn cục cưng ánh mắt liền đủ rồi. Tiêu cốc hiểu nghe được tống điềm tâm cự tuyệt cũng không sinh khí, này nữ hoa hoa tu vi cao thiên phú hảo, tự nhiên có chút thực lực. Cục cưng nữ hoa hoa, người này đem tiêu ra gia, gia chủ đều cấp cưới đi rồi, nói như thế nào nhiều ít có chút không thích hợp. Nếu không tử hiên còn lưu tại tiêu gia, người làm tiêu gia khách khanh tộc lão. Không thể trực tiếp đem người lưu lại tiêu cốc hữu nghĩ nghĩ, ít nhất đem danh phận cấp lưu lại, hơn nữa tiêu tử hiên còn ở tiêu gia, này nữ oa oa tổng không thể mặc kệ đi. Tống điểm tâm bưng lên tiêu tử hiên phao linh trà, đặt ở chóp mũi nghe thấy một chút, sau đó nhẹ nhàng chuyển động chén trà sau, cái miệng nhỏ nhẹ suýt chậm uống. Nàng vừa mới huyền truyền cựu tuyệt một lần, tiếp theo cựu tuyệt có điểm và mặt. Tầng tổ phụ này linh trà sắc thật hảo uống, lá trà thâm u xanh biếc, phiến lá thon dài. Nước trà bầy biện ra mộng ảo màu tím nhạt, phảng phất ẩn chứa tinh vân quang mang, còn sẽ có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt linh khí ở nước trà giữa dòng truyền, như mộng như ảo. Nghe một cổ thanh u mà thần bí hương khí, sơ nghe khi phảng phất là núi rừng gian sáng sớm gió nhẹ, mang theo cỏ cây tê mát. Tế người dưới, lại có thể cảm nhận được một cổ thâm thúy sao trời hơi thở, làm người phảng phất đặt mình trong với vũ trụ mênh mông bên trong. Nhập khẩu đầu tiên là một trận hơi hơi chua sót, thực mau, chua sót hóa thành ngọt lành, ở đầu lưỡi thượng nở rộ ra dài lâu mà thuần hậu thư vị. Dư vị trung còn mang theo một tia mắt lạnh, làm nhân thần thanh khí sảng, hảo trà. chương 277 Linh Trà. Tiêu cốc hiểu bưng lên chính mình chén trà, một bên uống một bên nghe tống điểm tâm thổi phồng hắn thật vất vả được đến Linh Trà. Đó là tự nhiên, nữ hoa hoa nếu thích ta phân ngươi một hai. Cao hứng nhìn tống điểm tâm nói. Này linh trà hắn cũng không nhiều lắm, là hắn cùng sở ra còn có hoàng phủ ra kia ba cái lão nhân, ở trên hư không nơi được đến. Bốn người mỗi người một năm phân đến năm lượng, hắn là thật sự thực thích này hậu bối nữ hoa hoa, lúc này mới bỏ được lấy ra một hai tới tặng người. Tể chư vệ cùng tiêu vân Lam hai người cũng cũng chỉ được một chén nhỏ linh trà tiêu từ hiên liền không lại cho bọn hắn tục ly. Không phải hắn không nghĩ cho cha mẹ nhiều đảo mấy chén, mà là tiêu cốc hiểu ánh mắt làm hắn không dám động tác. Này trà sát thật không giống người thường. Tống điểm tâm buông chén trà, nhìn chăm chú tiêu cốc Hữu trong mắt hiện lên một tia rào hoạt. Chỉ là này trà, linh lực hơi chút kém một chút là trà mới đi. Tống điểm tâm nói xong, thân mình hơi hơi ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Này linh trà, tự nhiên là càng lão trà linh lực càng nhiều. Nữ hoa hoa, đây là uống qua linh lực càng nhiều lão thụ linh trà. Tiêu cốc Hữu lần này là thật sự kinh ngạc. Này linh trà sắc thật là trà mới, là bọn họ ở trên hư không nơi phá vỡ kia chỗ cửa động dùng linh lực trích đến. Kia chỗ nhĩ phòng trong viện có một cây lão cây trà, khoảng cách có chút xa, liền trước mắt bọn họ linh lực căn bản là ngắt lấy không đến. Chỉ có thể trích đến cách bọn họ gần rất nhiều tiểu cây trà thượng lá trà. Bọn họ này mấy cái đại gia tộc tộc lão, sở dĩ biết bọn họ tu vi cấp bậc vẫn là hắn mượn dùng tiêu gia truyền thừa văn hóa. Ở sách cổ trung đến gia tuyên cổ thời kỳ thế giới này là có thể tu luyện thành tiên. Chỉ là trung gian không biết đã xảy ra cái gì biến cố về tu chân giới sự tình chậm rãi đạm ra mọi người nhận chi thẳng đến mai danh ẩn tích. Hắn có thể khẳng định phi thường tự tin khẳng định ở bọn họ trước kia tinh tế là không có người tu chân. Kia này trước mắt nữ hoa hoa lại là như thế nào biết lại là như thế nào phân chia linh trà. Nàng lại là từ nơi nào uống qua linh lực càng nhiều linh trà. Phải biết bọn họ thu vi tăng lên, hiện giờ toàn dựa hư không nơi được đến vật tư cùng tài nguyên còn có hoàng phù thiếu cam lợi dụng linh thạch kiến tạo tụ linh trận. Linh trà chính là khó được vật tư. Tăng tổ phụ không bằng uống một chút ta mang lại đây cái này linh trà. Tống điểm tâm cười từ hệ thống thương thành đổi một hộp không có nhãn linh trà, rút ra một bọc nhỏ đưa cho tiêu tử hiên. Ý bảo hắn pha trà. Một hộp cổ thụ linh trà, một cân 500 khắc tống điểm tâm hoa 1.000 tích phân. một bọc nhỏ 50 khắc, vừa lúc 1 2. Tiêu Tử Hiên cười tiếp nhận nàng trong tay lá trà, cái gì cũng không hỏi, hủy đi pha trà. Tiêu Tử Hiên phao hảo cấp tiêu cốc hữu pha một ly. Tiêu cốc hữu nâng chung trà lên, cũng không giống Tống Điểm Tâm như vậy chú trọng, hắn trong lòng rất tò mò Tống Điểm Tâm lấy ra tới linh lực càng cường linh trà. Đường hắn uống một bụng sau, đôi mắt đột chừng lớn sau ước chế trụ chính mình kích động tâm, hít sâu một hơi, đem dư lại linh trà toàn bộ đảo tiến trong miệng, nhắm mắt hấp thu linh khí. Tiêu tử hiên thấy hắn như vậy, nghi hoặc nhìn về phía tống điểm tâm. Tống điểm tâm không nói gì, bưng lên trong tay hắn ấm trà cấp thể chư vệ tiêu vân lam các đồ một ly. Sau đó cấp tiêu tử hiên cùng chính mình cũng pha một ly trà ấm trà trà vừa vặn đào xong ý bảo ba người uống trà sau chính mình nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm Tiêu cốc hữu lúc này vừa lúc hấp thu xong trà linh lực có chút kích động cầm lấy ấm trà muốn lại đào một ly, phát hiện ấm trà đã không. Nhìn nhìn còn không có uống ba người trước mặt chén trà, đối với tiêu tử hiên có chút không vui thần sắc rồi lại không lời nào để nói. Này trà là nữ oa oa không phải hắn. Chỉ là khen nhường nhịn dối giắm ánh mắt, làm tề chưa vệ cũng minh bạch này trà khẳng định thực hào. Không màng tổ phụ kia muốn cướp đoạt tâm tư, nâng chung trà lên một ngụm uống xong đồng thời còn ý bảo tiêu vân Lam mau uống. Chờ đến ba người đều nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu linh khí tiêu cốc hữu lúc này mới không thể không buông kia dối dắm thần sắc. Cục cưng a ngươi này trà còn có hay không? Cũng không gọi nữ oa oa thân cận kêu tống điềm tâm tên. Cẩn thận nghe còn có thể nghe ra lời nói lấy lòng ý vị Đây chính là ta phí thật lớn kính mới lộng tới bảo bối. Bất quá, nếu tăng tổ phụ thích lần sau ta có thể mang một ít cho ngươi. Nàng nhướng mày, mang theo vài phần trêu chọc ý vị nói. Lúc này nàng muốn đem dư lại đều lấy ra tới, liền không hảo đàm phán. Tống điềm tâm thông tuệ thoái thác tới rồi tiếp theo. tiêu cốc hữu khóe miệng khẽ nhách sau, lại có chút mất mát kia tăng tổ phụ liền đa tạ cục cưng. tặng tổ phụ từ hiên là phu quân của ta tự nhiên là muốn cùng ta ở bên nhau trường kỳ tách ra cũng không phải là chuyện tốt ngươi nói đi có lợi thế tống điềm tâm này sẽ cũng cười nói ra ý nghĩ của chính mình người tiêu cốc hữu không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị một cái nữ oa oa cấp tính kế có chút sinh khí lại có chút buồn cười bất quá cẩn thận tưởng tượng này nữ oa oa xem ra không phải người bình thường cũng liền lại tiếp nhận rồi tặng tổ phụ cũng đừng nóng giận khách khanh tộc lão việc này ta đồng ý đánh một cây gậy cấp cái tháo việc này tống điềm tâm hiểu vậy như vậy định rồi tiêu cốc hữu bàn tay vung lên xem như đồng ý tống điềm tâm đề nghị tống điềm tâm mục đích đạt thành tâm tình rất tốt vừa lúc tiêu tử hiên cũng hấp thu xong rồi linh lực cho hắn một ánh mắt ý bảo dư lại giao cho hắn tàng tổ phụ tử hiên cả gan hỏi một câu ngươi linh căn là cái gì thuộc tính tiêu tử hiên nhìn tiêu cốc hữu hỏi cục cưng ngày hôm qua lấy ra tới thượng phẩm chắc linh thạch chính là vì tiêu cốc hữu chuẩn bị Cũng không phải hắn thật muốn thám tính tiêu cốc hữu riêng tư, mà là bọn họ cũng không biết tiêu cốc hữu có biết hay không chính mình thuộc tính Linh Căn. Này biết Linh Căn sau lại tu luyện đối với tự thân là có chút phi thường đại chỗ tốt. Linh Căn, tiêu cốc hữu lắc lắc đầu, bọn họ tu luyện đơn giản thô bạo chính là không ngừng hấp thu linh lực. Phía trước là hấp thu linh tinh linh lực, sau lại phát hiện hư không nơi sau, đó là mượn dùng nơi đó linh khí tài nguyên cùng vật tư tu luyện. Quả nhiên như bọn họ suy đoán sở liệu. Đây là thượng phẩm chắc linh thạch có thể kiểm tra đo lường bẩm sinh trúc cơ cảnh trở lên linh căn cùng tu vi tăng tổ phụ bắt tay phóng tới mặt trên, phóng thích linh lực thử xem. Tiêu tử hiên từ nút không gian chung lấy ra chắc linh thạch phóng tới bàn trà thượng phát ra đông thật lớn một tiếng, thượng phẩm chắc linh thạch trọng lượng không nhẹ. Tiêu cốc hiểu tuy rằng tò mò nghi hoặc hắn ý tứ trong lời nói, xem tống điềm tâm mỉm cười nhìn hắn, vẫn là bắt tay thả đi lên. Mộc hỏa xong linh căn, bẩm sinh trúc cơ cảnh lúc đầu Đường chắc Linh Thạch biểu hiện ra quang mang sau tống điểm tâm nhẹ giọng nói. Như vậy thiên phú cùng tu vi tu luyện sơ cấp cơ sở tâm pháp có chút lãng phí, chỉ là tống điểm tâm phía trước cũng không nghĩ tới sẽ đến tiêu gia tộc địa. Đây là tiêu tử hiên không lâu trước đây mới làm quyết định. Nhưng hiện tại ở Thương Thành mua cách tốt tâm pháp tích phân trào giá quá nhiều. Bọn họ tu luyện tuyệt phẩm tiểu thừa tiểu chu thiên nội công tâm pháp nàng tự nhiên là không chuẩn bị lấy ra tới. Mà mặt khác thiên địa người hoàng tâm pháp, hoàng cấp thượng phẩm yêu cầu 500 tích phân, trung phẩm 200, hạ phẩm 100. Người cấp thượng phẩm 100 vạn, trung phẩm 50 vạn, hạ phẩm 10 vạn. Sơ cấp cơ sở tâm pháp chính là người cấp thượng phẩm tâm pháp. Hiện tại ngẫm lại tu đóa lúc ấy là thiệt tình cảm tạ nàng, này 100 vạn tích phân một cánh ngọc giàn, nói tặng liền tặng. Địa cấp thượng phẩm 500 vạn, trung phẩm 200 vạn, hạ phẩm 100 vạn. tiên cấp thượng phẩm 1000 vạn tích phân, trung phẩm 500 vạn, hạ phẩm 200 vạn. Chương 278 tích phân. Đây là linh căn, tề chư vệ đã lòng hiếu kỳ đều mau bị lấp đầy, rốt cuộc nhịn không được nhìn về phía nhị từ Tiêu Tử Hiên, ra tiếng dò hỏi. "Là màu xanh lục quang mang là mộc linh căn, màu đỏ quang mang là hỏa linh căn." Tiêu Tử Hiên cấp thể chư vệ giải thích một chút. ngẩng đầu nhìn thoáng qua tống điểm tâm, phát hiện nàng mày hơi hơi nhăn lại, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đây là ngươi nhất định phải mang cục cưng tiến tộc địa nguyên nhân. Tề chư vệ nghe được như tử nói, một bộ rốt cuộc hiểu biết thần sắc. Cũng không được đầy đủ là đây là thượng phẩm chắc linh thạch có thể kiểm tra đo lường bẩm sinh trở lên cảnh giới giả linh căn cùng tu vi. Chúng ta thương thảo sau nhất trí cho rằng cá nhân Linh Căn tốt nhất vẫn là bảo mật như vậy cũng có thể là một cái bảo mệnh thủ đoạn Mặt khác biết Linh Căn thuộc tính sau chúng ta tu luyện cũng có thể cường điệu phương diện này tu luyện. Tặng tổ phụ chúng ta tiêu ra không phải một nhà độc đại kỳ thật cũng là có ẩn nấp địch nhân, đây cũng là ta lựa chọn đem cái này chắc Linh Thạch mang tiến vào nguyên nhân. Mà cái này chắc Linh Thạch là thê chủ làm xính lễ tặng cho chúng ta tiêu ra, còn có này đó. Tiêu tử hiên một bên nói một bên từ nút không gian lại lần nữa lấy ra phía trước cấp tề chư vệ cùng Tiêu Vân Lam xem qua hạ phẩm linh thạch cùng với hạ phẩm chắc linh thạch. Đương nhiên, hạ phẩm linh thạch lần này lấy ra tới không phải một viên, là ba viên. Đây là hạ phẩm chắc linh thạch nhưng đặt ở lầu một công tiêu gia con cháu kiểm tra đo lường, nhưng kiểm tra đo lường bẩm sinh trúc cơ cảnh dưới linh căn cùng tu vi. Đây là hạ phẩm linh thạch đây là người cấp thượng phẩm nội công tâm pháp linh tâm bí lục. Tiêu tử hiên sở dĩ nhất định phải đem tống điềm tâm mang tiến tộc địa chính là làm tiêu gia này mấy cái quyết sách người biết, này đó đều là tống điềm tâm, là nàng đưa cho bọn họ. Này nhiều như vậy, còn có nội công tâm pháp, người cấp, thượng phẩm, tiêu cốc hiểu nhìn tiêu tử hiên đặt ở trên bàn hạ phẩm linh thạch chờ tài nguyên. Sống 200 nhiều năm, có thể nói hôm nay thật là làm hắn mở rộng tầm mắt. Nữ từ cấp nam tử xính lễ liền tính còn đều là tu chân tài nguyên còn đều là nghe liền rất cao cấp đồ vật. Linh thạch thế nhưng trực tiếp cho ba viên. Tiêu tử hiên xem ba người đều là không hiểu ra sao bộ dáng, lúc này mới bắt đầu từng bước từng bước giới thiệu khởi mấy thứ này phân chia cùng cấp bậc. Tầm pháp võ kỹ đều chia làm thần cấp thiên địa người hoàng năm cái cấp bậc mỗi cái cấp bậc lại chia làm thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm ba cái phẩm cấp. Đồng thời dùng chắc Linh thạch cấp thể chư vệ cùng Tiêu Vân Lam kiểm tra đo lường Linh Căn cùng Tu Vi cấp bậc. Tống điểm tâm không nói gì, mặt ngoài bưng chén trà ở uống trà thực tế trong lòng còn lại là nghĩ đến một khác chuyện. Hệ thống thương thành thiên cấp thượng phẩm tâm pháp nàng mua không nổi trung phẩm nhưng thật ra có thể, nhưng mua nàng tích phân cũng liền tiêu hao đến không sai biệt lắm. Muốn thu hoạch tích phân, hiện giờ cũng không phải phía trước như vậy dùng nàng làm cơ giáp tìm được dược liệu là có thể đổi. Cũng không phải không thể đổi, nhưng hiện tại đem dược liệu bán cho hệ thống đổi lấy tích phân đã không có lời. Ngược lại là nàng hiện tại luyện chế ra tới đan dược bán cho hệ thống càng có lời, nhưng chính mình bên người như vậy nhiều người, đan dược đều không đủ phân. Nàng không thể mua cũng không nghĩ mua sẽ không mua tích phân hiện tại đối nàng mà nói quá trọng yếu. Nhìn hệ thống thương thành giao diện tống điểm tâm dùng ý thức không ngừng lan qua lộn lại, lặp đi lặp lại. Rốt cuộc ngừng ở võ kỹ phân loại Võ kỹ cùng tâm pháp nàng vẫn luôn cho rằng thuộc về không sai biệt lắm cùng loại đơn phẩm. Nhưng hiện tại, nàng cẩn thận đối lập một chút mới phát hiện giá cả kém không phải nhỏ tí tẹo Nhìn nhìn hai người giới thiệu, rốt cuộc minh bạch, nội công tâm pháp trọng điểm với tu luyện giả nội tại công lực bồi dưỡng cùng tăng lên. Chủ yếu tác dụng là tăng cường tu luyện giả linh lực nội lực nguyên khí chờ nội tại năng lượng dự trữ, vận hành cùng điều tiết khống chế, lấy đề cao thân thể tố chất linh lực cảnh giới cùng tu luyện căn cơ. Võ kỹ tác càng chú trọng ngoại tại kỹ năng cùng chiêu thức vận dụng, là đem tu luyện giả sờ có được nội tại năng lượng thông qua riêng động tác kỹ xảo cùng phương pháp hữu hiệu mà phóng thích cùng phát huy ra tới thực hiện công kích phòng ngự hoặc mặt khác riêng chiến đấu hiệu quả. Nội công tâm pháp tu luyện yêu cầu minh thường, đà tọa vận khí chờ phương thức điều chỉnh hô hấp dẫn đường trong cơ thể năng lượng lưu truyền cùng tích lũy, là một cái tương đối tương đối trạng thái tĩnh cùng nội tại quá trình. võ kỹ tu luyện tác yêu cầu không ngừng mà tiến hành thực tế động tác diễn luyện chiêu thức luyện tập cùng thực chiến đối kháng lấy thuần thục nắm giữ cùng vận dụng các loại kỹ xảo cùng chiến thuật là một cái càng cụ động thái cùng ngoại tại biểu hiện quá trình nội công tâm pháp thường thường không có rõ ràng ngoại tại động tác cùng hình thái càng nhiều là tu luyện giả ở trong cơ thể tiến hành năng lượng tu luyện cùng điều tiết khống chế võ kỹ tác có minh xác động tác tư thế cùng kịch bản có cụ thể hình thái cùng biểu hiện phương thức Nhưng là nội công tâm pháp có thể cho linh lực bám vào ở vũ khí thượng, làm võ kỹ công kích trở nên càng vì cường đại. Có được thâm hậu nội công tâm pháp có thể xử tu luyện giả ở sức chịu đựng, khôi phục lực linh lực cảm giác chờ phương diện có ưu thế, mặc dù không thi triển võ kỹ, này thân thể tố chất cùng nội tại năng lượng cũng tương đối cường đài. Mà tinh vi võ kỹ có thể làm tu luyện giả ở trong chiến đấu càng linh hoạt mà ứng đối các loại tình huống, lấy xảo diệu chiêu thức cùng kỹ xào chế địch. Nội công tâm pháp trình thực cùng cảnh giới tăng lên sẽ đối tu luyện giả trình thể thực lực sinh ra căn bản tính ảnh hưởng, là đột phá tu luyện bình cảnh cùng tăng lên thực lực mấu chốt. Võ kỹ tinh tiến tắc càng nhiều mà thể hiện ở chiến đấu kỹ xảo thuần thuộc cùng sáng tạo thượng đối thực lực tăng lên tương đối tương đối bộ phận cùng cụ thể. Tóm lại, nội công tâm pháp là tu luyện cơ sở cùng căn bản quyết định tu luyện giả nội tại thực lực cùng tiềm lực. Võ kỹ còn lại là ngoại tại ứng dụng thủ đoạn đem nội công tâm pháp sở tích lũy lực lượng hữu hiệu mà phát huy ra tới, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Mà ở hệ thống thương thành, lớn nhất phân chia chính là hai người mua sắm tích phân thiếu mấy cái linh. Hoàng cấp võ kỹ thượng phẩm mới 50 tích phân, trung phẩm 20, hạ phẩm 10. Người cấp thượng phẩm 1.000 tích phân, trung phẩm 500, hạ phẩm 100. Địa cấp thượng phẩm tích phân, trung phẩm 5.000, hạ phẩm 1.000. Thiên cấp thượng phẩm 10 vạn tích phân, trung phẩm 5 vạn, hạ phẩm 1 vạn. Cấp bậc càng cao, mua sắm tích phân kém càng lớn. Chỉ bằng tiêu cốc hữu nguyện ý đưa một hai linh trà cho nàng, tuy rằng mua không nổi tâm pháp đưa cho hắn, nhưng là mua cái võ kỹ bồi thường một chút vẫn là có thể. Mà mộc thánh đằng treo cổ thuật, địa cấp thượng phẩm 1 thuộc tính võ kỹ, 1 vạn tích phân. Cục cưng. Tiêu tử hiên cấp 3 người giới thiệu xong rồi tất cả đồ vật lúc này mới phát hiện tống điềm tâm thế nhưng đang ngẩn người, nhẹ nhàng hô vài câu tống điềm tâm. Nữ hoa hoa, ngươi này cấp tử hiên xính lễ thật sự là quá quý trọng, nhưng là ngươi làm lão nhân ta cự tuyệt ta là thật cự tuyệt không được tiêu ra sát thật phi thường yêu cầu này đó. Thấy tống điềm tâm ánh mắt thanh minh, biết nàng đã không có đang ngẩn người tiêu cốc hiểu vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn nói. Đúng vậy, cục cưng, này đó tu chân tài nguyên đối với tiêu gia tới nói, chính là có tinh thể cũng mua không tới đồ vật. Tiêu cốc hiếu cùng tề chư vệ nói, làm tống điểm tâm có chút thẹn thùng. Hạ phẩm chắc linh thạch 2 tích phân, thượng phẩm chắc linh thạch 100 tích phân, hạ phẩm linh thạch 100 tích phân thừa lấy 3. Tổng cộng cũng liền hoa 302 tích phân. Tầm pháp là tô đoá đưa, nàng đã học xong, sau đó mua chỗ chống ngọc giản khắc lục chỗ chống ngọc giản 1 tích phân. Tuy rằng nàng cũng không cùng tiêu tử hiên đám người nói qua hệ thống sự tình cùng mua sắm nhiều ít tích phân, nhưng là 303 tích phân đổi lấy tiêu gia như vậy cảm ơn. Nàng chính mình nội tâm đều có chút bất an, nhưng kỳ thật nàng cũng không dám cấp đến quá nhiều. Đều nói đấu gạo dưỡng ân, thạch mễ dưỡng thù, nữ hoa hoa chúng ta hiện tại chỗ chính là tiêu gia tàng kinh các tầng thứ 5, nơi này quý hiếm dược liệu cùng kim loại khoáng thạch ngươi nhìn xem có hay không yêu cầu. Người có thể hai loại tùy ý các chọn lựa năm dạng coi như tiêu gia tạ lễ Tuy rằng ta biết này đó cùng ngươi đưa không có biện pháp đánh đồng Nhưng lão nhân ta cũng thật sự là không biết có cái gì ngang nhau giá trị có thể đưa tiễn Người đừng ghét bỏ Tiêu cốc hữu vốn đang tưởng nói đem hắn cảm thấy chân quý vô cùng linh trà toàn bộ đưa cho tống điểm tâm Nhưng thứ này cục cưng có càng tốt Hắn thật sự lấy không ra tay mươi 279 võ kỹ Tăng tổ phụ kỳ thật không cần cảm ơn tầng tổ phụ cục cưng người không phải vừa lúc yêu cầu dược liệu sao tống Điềm tâm vừa định cự tuyệt tiêu tử hiên liền đánh gãy nàng nói đồng ý tiêu cốc hữu trao đổi thẳng đến giờ phút này tiêu tử hiên mới xem như đạt tới hắn hôm nay chân chính mục đích tiêu tử hiên hành vi tống Điềm tâm nhìn về phía mặt khác ba người tiêu cốc hữu thể chư vệ tiêu vân lam đều một bộ theo lý thường hẳn là thần sắc Không đợi Tống Điềm Tâm làm cái gì Tiêu Tử Hiên lôi kéo tay nàng chiều năm tầng trung gian vị trí đi đến nơi đó có tiêu gia chứa đựng nhất quý trọng dược liệu. Tống Điềm Tâm cái này cũng không lại cự tuyệt đuổi kịp Tiêu Tử Hiên nện bước. Cục cưng, ngươi nhìn xem có cái gì yêu cầu. Tiêu Tử Hiên mang theo Tống Điềm Tâm ở trung tâm khu vực màn hình trước đứng yên. Tống Điềm Tâm xác thật yêu cầu dược liệu tẩy tùy đan cũng hảo, trúc cơ đan cũng thế, đều là nàng trước mắt nhất yêu cầu đan dược. Nàng tưởng cấp trần ra người tẩy gân phạt tùy, nàng cùng mấy cái phu quân đột phá đều yêu cầu trúc cơ đan. Không chỉ có như thế, này hai loại đan dược bán cho hệ thống cũng có thể thu hoạch càng nhiều tích phân. Tuy rằng không xác định tiêu gia có hay không chính mình yêu cầu đồ vật, nhưng là nhìn xem cũng khá tốt. Click mở quang bình tống điểm tâm liếc mắt một cái liền thấy được xếp hạng đệ nhất phân loại địa long huyết, long huyết đằng, huyền băng hoa, ngàn năm linh tủy, chín dương thảo. Này 5 loại trước hai loại là trúc cơ đan sở yêu cầu dùng mà nàng không có, sau 3 loại là tẩy tùy đan yêu cầu. Linh tùy hệ thống thương thành có bán, nhưng là ngàn năm phân giá cả cao thay quá. Mặt khác bốn loại địa long huyết, long huyết đằng thương thành cũng có, giá cả còn tính trung quy trung củ. Nhưng huyền băng hoa cùng chín dương thảo thương thành tìm không thấy. Cục cưng, còn có hay không muốn. Tiêu tử hiên xem tống điểm tâm nhìn chằm chằm màn hình phát ngốc hỏi một câu sau. Ấn trên màn hình biểu hiện vị trí, đem đệ nhất bài năm cái dược liệu bất đồng bộ dáng hộp toàn bộ tìm ra tới cầm ở trong tay. Xem tiêu tử hiên vẻ mặt ý cười tống điểm tâm trong lòng làm cái quyết định sau, chỉ chỉ màn hình quý hiếm kim loại phân loại phong linh tinh thạch lôi văn đồng, viêm dương thạch canh kim, chín dương mộc. Tiêu tử hiên đem trong tay tuyển 5 loại dược liệu phóng tới tống điểm tâm trong tay, sau đó tiếp theo ấn màn hình vị trí, đi tìm nàng lựa chọn 5 loại kim loại tài liệu. Tặng tổ phụ chúng ta Tiêu cốc hữu nhìn Tiêu Tử Hiên cùng Tống Điềm Tâm trên tay hộp gỗ cùng hộp ngọc khóe miệng trừ trừ sau thịt đau lại đau lòng nhìn thoáng qua Tống Điềm Tâm đưa đồ vật. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cười xem Tống Điềm Tâm, nói cục cưng, này chắc Linh thầy có thể cấp những người khác dùng sao. Trong lòng không ngừng phì báng, nam đại bất trung lưu. Tầng tổ phụ là tưởng cấp sở gia, hoàng phủ gia vẫn là thứ năm gia tộc kia vài vị dùng. Tống Điềm Tâm suy đoán hỏi. Đúng vậy, Tiêu Cốc Hữu cũng không giấu giếm, thứ này tốt như vậy, hắn nghĩ cùng mặt khác mấy người làm bốt giao dịch kiếm điểm tài nguyên trở về. Hơn nữa, này nếu là biết những người khác linh căn thuộc tính, hắn cũng có thể làm chút phòng bị, nhất cử xong đến. Tằng tổ phụ, Sở ra cùng Hoàng phủ gia, ta cũng có đưa chắc Linh Thạch, Sở Tinh Vũ là ta đại phu quân, Hoàng phủ thần là năm phu quân. Tống Điểm Tâm có chút xấu hổ nói. Tiêu Cốc Hữu bị Tống Điểm Tâm lời này Lại lần nữa kinh ngạc, nhìn thoáng qua tiêu tử hiên, không phải đại phu quân. Mất mặt, so bất quá sở ra vị kia, giống như lại thực hợp lý. Hoàng phủ gia vị nào bài thứ năm, nghĩ đến đối phương là cuồng hóa thú nhân, lại lý giải. Khi ra cùng thứ năm ra đâu, tiêu cốc hữu như là nghĩ đến cái gì lại hỏi một câu. Không có, tống điểm tâm lắc đầu trả lời. Tinh trường khổng ra đâu, không có, giản bốn năm sao nghiêm đại tướng đâu, không có. Tiêu cốc hiểu nghe được ba cái không cốc cái này cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng tống điểm tâm đây là đem mấy thế lực lớn tiểu bối đều cấp cưới về nhà. Tầng tổ phụ lính đánh thuê liên minh chính phó minh chủ, một cái là cục cưng bốn phu quân, một cái là sáu phu quân. Như là biết tiêu cốc Hữu suy nghĩ cái gì tiêu tử hiên cố ý nói. Hắn chính là cố ý cố ý, mang theo kiêu ngạo. Người thật sự, tiêu cốc hiểu nghe xong, nhìn về phía tống điểm tâm chứng thực. Đúng vậy. Các người, các người đi thôi, đều đi đều đi. Khách khanh tộc lão sự ta sẽ an bài. Tiêu cốc Hữu tỏ vẻ hắn không nghĩ lại nghe Tiêu Tử Hiên nói một lời. Tống điềm tâm chừng mắt nhìn Tiêu Tử Hiên liếc mắt một cái, người này về nhà sau có phải hay không quá lòng một chút. Đem 10 cái hộp phất tay thu vào hộp không gian, Tống điềm tâm từ nút không gian lấy ra vừa mới mở ra quá lão hộp trà tử cùng với mới vừa ở hệ thống thương thành mua võ kỹ. Phóng tới bàn trà thượng cùng Tiêu Tử Hiên cùng nhau đi đến 5 tầng cửa thang lầu, lúc này mới mở miệng đối với đưa lưng về phía bọn họ Tiêu Cốc hữu nói. Tăng tổ phụ đây là cục cưng đưa ngài lễ gặp mặt, võ kỹ là một hệ địa cấp thượng phẩm ngươi chậm rãi nghiên cứu. Nói xong cũng không đợi kích động xoay người Tiêu Cốc hữu nói chuyện liền cùng Tiêu Tử Hiên tề chư vệ Tiêu Vân Lam xuống lầu rời đi. Tề chư vệ là Kim Mộc Song Linh Căn, Tiêu Vân Lam là Thủy Mộc Thổ Tam Linh Căn. Chờ đi đến tộc địa xuất khẩu khi Tống Điềm Tâm lại lấy ra địa cấp trung phẩm Kim Cương Phá, người cấp thượng phẩm huyền thủy trưởng Pháp đưa cho Tề Chư về. Phụ thân, mẫu thân, đây là ta đưa các ngươi lễ gặp mặt, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối Tử Hiên tốt. Tiêu Tử Hiên cảm động ôm sát Tống Điềm Tâm, không đợi hai người cự tuyệt liền mang theo nàng rời đi tiêu ra tộc địa. Cục cưng, phía trước đem tâm Pháp Ngọc Giản lấy ra tới khi ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm có phải hay không không thoải mái. Chờ đến chỉ còn lại có chính mình hai người Tiêu Tử Hiên quan tâm hỏi Tống Điềm Tâm. Lúc ấy hắn có chú ý tới cũng không phải ngượng ngùng hỏi chỉ là sợ tăng tổ phụ mấy người hiểu lầm cục cưng không cao hứng. Không có nơi nào không thoải mái Tử Hiên có thể hay không trách ta không có lấy ra Tiểu Chu Thiên nội công. Tiêu Tử Hiên hỏi Tống Điềm Tâm cũng thuận thế hỏi một câu. Cục cưng, ngươi làm bất luận cái gì quyết định ta đều sẽ không trách ngươi, ngươi nguyện ý đem nhiều như vậy quý trọng, nhưng làm đồ gia truyền đồ vật đưa cho tiêu gia, lòng ta phi thường cảm động. Ái ngươi đều không kịp, lại như thế nào bỏ được trách ngươi, lại như thế nào sẽ trách ngươi. Ngươi chính là giống nhau cũng không tiễn, ta đều sẽ không trách ngươi. Ở tinh tế, tôn nghiêm chỉ ở kiếm phong phía trên, cục cưng đưa cho tiêu gia này đó cũng đủ làm tiêu gia trong tương lai tinh tế thường chú đỉnh cấp gia tộc mà không suy. Hắn muốn vẫn là không biết đủ, chính hắn đều cảm thấy đó là lòng tham không đáy không thể tha thứ. Ngốc không ngốc, ta nguyên bản là cảm thấy tầng tổ phụ có thể đổi một loại càng cao cấp nội công tâm pháp chính là ta nhìn, giá cả quá cao ta hiện tại mua không nổi. Cho nên lúc ấy có chút áy náy, không phải thân thể không thoải mái. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ba cái thích hợp võ kỹ đưa cho bọn họ. Tống điểm tâm nhìn tiêu từ hiên vội vã giải thích thần sắc trần an hắn, giải thích một câu nàng ngay lúc đó ý tưởng. Chính yếu chính là tiêu tử hiên không biết nàng từ tiêu gia lấy đi kia 10 dạng đồ vật giá trị kỳ thật ở hệ thống giá bán xa xa vượt qua nàng đưa đi. Tiêu tử hiên nghe tống điểm tâm nói, không hiểu nàng nói mua không nổi là vì cái gì. Lại là từ nơi nào mua, đều có bán cái gì. Bọn họ mấy cái phu quân trong lòng đều rõ ràng thê chủ có bí mật thực thần bí. Nhưng mọi người đều ăn ý không hỏi, chờ đợi tống điểm tâm ngày đó chủ động cùng bọn họ nói. Tống Điềm Tâm nhất thời cũng giải thích không rõ ràng lắm chính mình hệ thống tuy rằng không có giải thích nhưng là trong lời nói cũng không có che giấu. chương 280 ngầm phân cao thấp, bảo bảo cảm ơn người ta yêu ngươi Tiêu tử hiên động tình đem Tống Điềm Tâm ôm sát ở trong ngực liền hai người chỉ ở phòng nói ái xưng đều nhẹ giọng nói ra. Hắn thật sự không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới biểu đặt nàng vì hắn làm những việc này thiên ngôn vạn ngữ trong lúc nhất thời cũng chỉ hóa thành ngắn nguồn mấy chữ biểu đạt đối Tống Điềm Tâm tình yêu cùng cảm động. Tống Điềm Tâm đưa tặng tổ phụ phụ thân, mẫu thân võ kỹ, không có khả năng vô duyên vô cớ, chỉ có thể là nàng đối hắn sủng ái, yêu ai yêu cả đường đi. Người là người của ta, chúng ta là người một nhà, không cần cảm tạ Tống Điềm Tâm hồi ôm Tiêu Tử Hiên, là ta là người của ngươi. Tiêu Tử Hiên nguyên bản liền cảm động hạnh phúc đến vô pháp ngôn ngữ Tống Điềm Tâm những lời này làm hắn cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào gấp bội cười phụ họa Người có phải hay không tối hôm qua liền đều kế hoạch hảo hôm nay làm ta cùng nhau tiến tộc địa. Tống điểm tâm thật sự không quá thích chứng loại này hầu ngọt không khí. dò hỏi tiêu tử hiên cũng không phải bất mãn, chính là nghĩ trò chuyện. Tiêu tử hiên quay đầu lại nhìn nàng một cái cười nói ân, bảo bảo, đừng nóng giận. Người trả giá đến làm cho bọn họ biết, về sau người của tiêu gia mới có thể biết. Nếu chỉ là ta đồ vật tiêu gia người chỉ biết cho rằng ta làm gia chủ vì gia tộc này đó đều là ta nên làm. Tiêu tử hiên nói xong, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Tống điểm tâm tức khắc nghẹn lời, nàng lúc ấy kỳ thật cũng không tưởng quá nhiều tựa như nàng nói, nàng chỉ là cảm thấy tiêu tử hiên là nàng người, nàng cưới nhân ra như tử. Kỳ thật cũng không cần, bảo bảo, lòng ta hiểu rõ, chúng ta trở về sở ra đi. Tiêu tử hiên tự nhiên là minh bạch tống điểm tâm, nàng nha chính là toàn tâm toàn ý đối bọn họ này đó phu quân. Cho nên, hợp với bọn họ người nhà cũng tưởng chiếu cố đến. Hiện tại trở về, cũng không biết tinh vũ từ tộc địa trở về không? Nếu sở tinh vũ không trở về, bọn họ trở về, không bằng lại bồi bồi tiêu tử hiên đi dạo Bất quá câu nói kế tiếp tống điểm tâm không có nói ra. Này muốn nói ra tới, làm mặt khác mấy người biết phòng chừng sẽ có đến làm ẩm ý. Bảo bảo, đại ca khẳng định hôm nay không đi tộc địa. Tiêu tử hiên vui vẻ nói, hắn sẽ muốn mang tống điểm tâm tiến tộc địa đại ca lại như thế nào sẽ không nghĩ. Đại ca cha mẹ không còn nữa cục cưng không có kế hoạch đi ra tộc tộc địa, hôm qua mới quyết định bồi hắn trở về gặp cha mẹ. Việc này là cục cưng ngày hôm qua nói chắc Linh Thạch sau trực tiếp quyết định. Phòng trừng, này sẽ đại ca trong lòng đều phụ khí cục cưng còn không biết đâu. Không thể không nói, mấy cái tiểu phu quân trong lòng, đối với đại phu quân Sở Tinh Vũ, luôn có loại muốn khí một hơi hắn ý tưởng. Ngày hôm qua lâm diễm là, hôm nay tiêu tử hiên cũng là... Đại ca làm khó tiêu từ hiên này sẽ đối với làm đại phu quân, trong lòng cũng không có dĩ vãng chấp niệm. Hắn đánh không lại sở tinh vũ, cục cưng đối bọn họ mỗi cái phu quân đều chiếu cố có thêm, liên quan sở tinh vũ đối bọn họ cũng đều nhiều vài phần lễ ngộ. Này đại phu quân ngược lại thành tốn công vô ích sự tình, hắn hiện tại nghĩ thông suốt nhị phu quân cũng khá tốt. Không cần lưng đeo đại phu quân nổi danh đi nhường nhịn, mặt khác phu quân vẫn là ở hắn dưới, như vậy thưởng tượng cũng không có gì không tốt. Hai người trở lại sở ra quả nhiên sở tinh vũ ở nhà bồi song bào thai trên nét mặt còn nhiều một mặt cô đơn. Này thần sắc làm tống điềm tâm trong lòng lục bục một chút. ấn tinh tế gia đình lệ thường, nàng kỳ thật tưởng như thế nào làm tưởng đối cái nào phu quân sủng ái, đều không có quan hệ. Nhưng sự thật là, nàng ái mỗi một cái quan tâm mỗi một cái phu quân, này cũng liền nhiều rất nhiều vô hình trói buộc. Chỉ là nàng không thèm để ý này đó trói buộc thống khổ cũng vui sướng. Tinh vũ. Tống điểm tâm dùng sức cầm tiêu tử hiên tay, mang theo chút trần an sau buông ra, đi đến sở tinh vũ trước mặt duỗi tay xoa xoa hắn nhíu chặt giữa mày. Này ban ngày, hắn không phải là vẫn luôn ở chỗ này phát ngốc nghĩ nàng bồi tiêu tử hiên về nhà sự đi. Nàng thật chỉ đột, được tiện nghi tiêu tử hiên, này sẽ không có nói nhiều, ở một khắc sườn trên sofa ngồi xuống, nhìn tống điểm tâm trần an sở tinh vũ. Hắn đã nghĩ thông suốt, không hề chấp niệm. Đối tống điềm tâm hiện tại hành vi, đau lòng sở tinh vũ hành vi, chỉ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, đã không có trước kia trong lòng chua sót. Không thể không nói, vui vẻ thành lập ở người khác thống khổ phía trên, xác thật ích kỷ, nhưng cũng xác thật vui vẻ. Tiêu tử hiên đắc ý, sở tinh vũ xem ở trong mắt tống điềm tâm sốt ruột, hắn cũng cảm nhận được. Bất quá là một cái nho nhỏ vỗ mi động tác nội tâm cường đại sở tinh vũ liền thật sự bị chấn an tới rồi. Cô đơn tâm tình là bị bình phục nhưng lão nhị đắc ý làm sở tinh vũ cảm thấy ý nan bình. Làm cho tiêu tử hiên mặt sở tinh vũ một tay đem tống điểm tâm ôm vào trong lòng ngực cuối người áp xuống, ngăn chặn nàng muốn mở miệng lời nói. Nhìn làm lơ chính mình sở tinh vũ cứ như vậy triển lãm hắn cùng cục cưng ân ái. Tiêu tử hiên trong lòng nguyên bản vui vẻ cũng thay đổi vị. Tiêu tử hiên có lẽ hắn nỗ nỗ lực cũng không phải tranh bất quá sở tinh vũ, đại phu quân có thể phân phối thị tầm. tống điềm tâm bị sở tinh vũ đè nặng, không có biện pháp phản kháng, cũng cố ý bồi thường. hai người ân ái vuốt ve thân mật thẳng đến lệ vô ngân xuất hiện. cục cưng, ngươi đã trở lại. lệ vô ngân hôm nay không có ra cửa, hắn không có cái gọi là tộc địa muốn đi, vừa mới cũng chính là đi bên ngoài đi dạo. trung ly mặc mạch lưu niên cùng lâm diễm đều bị an bài đi hòa thân binh nhóm huấn luyện. Sở tinh vũ thân cũng thân đủ rồi, cấp người nào đó một ngạt cũng làm, nghe được lệ vô ngân thanh âm, lúc này mới đem người buông ra ôm vào trong ngực. Không đi huấn luyện, một tay ôm người, một tay chuyển ngón giữa chiếc nhẫn tâm tình thực tốt nhìn lệ vô ngân, mỉm cười hỏi. Tà ám linh lực, bọn họ chịu không nổi. Lệ vô ngân gãi cái ót mang theo chút đắc ý. Hắn linh lực công kích phi thường bá đạo này cũng dẫn tới không có phương tiện tùy ý triển lãm cùng huấn luyện. Đặc biệt là cùng Tống Điềm Tâm mấy người ở rừng sương mù đãi 10 ngày qua, hắn lại đem chính mình xả độc cũng dung vào linh lực chung. Hiện tại hàn ám linh lực lực phá hoại phi thường cường hán. Tuy rằng vẫn là không có riêng động tác cùng kỹ xảo, linh lực phóng thích lớn nhỏ cũng không lớn, nhưng đã so những người khác cũng cường không ít. Nói lên huấn luyện, phía trước Tống Điềm Tâm là không biết võ kỹ việc này, chỉ nghĩ linh lực cùng tâm pháp. thiên cấp thượng phẩm võ kỹ yêu cầu 10 vạn, trung phẩm 5 vạn. hạ phẩm một vạn tích phân cấp nhà mình phu quân tống điểm tâm tự nhiên là càng cao càng tốt cũng bỏ được huống chi nàng mấy cái phu quân linh căn đặc thù thiên phú lại hảo cũng không cần lo lắng bọn họ học không được lệ vô ngân ngày thường rất ít dùng vũ khí tống điểm tâm ở hệ thống tìm ba cái thiên cấp võ kỹ hạ phẩm thiên cấp ám dẫn quyết trung phẩm thiên cấp minh quang trường thượng phẩm huyền thiên ám linh quyết Vô ngân, này ba cái ám linh lực võ kỹ cho ngươi, ngươi trước thử tu luyện thiên cấp hạ phẩm ám dẫn quyết, sau đó lại nếm thử trung phẩm cùng thượng phẩm. Võ. võ kỹ, ha ha cục cưng, yêu ngươi muốn chết. Lệ vô ngân cảm ứng đôi tay trực tiếp xuyên qua tống điểm tâm nách đem người từ sở tinh vũ trong lòng ngực đoạt lấy tới khởi động ở trong phòng xoay mấy cái vòng. Ngày này, hắn nhìn mặt khác ba người huấn luyện trong lòng đối với chính mình ám linh lực là lại ái lại hận. Có chút lo lắng bị mặt khác huynh đệ cấp vượt qua, lúc này mới bất đắc dĩ chạy tới trên đường cái đi dạo. Không nghĩ tới trở về tống điềm Tâm liền cho hắn như vậy một cái kinh hỉ lớn, hắn có thể không cao hứng sao? Lại hưng phấn lại kích động, lại cảm thấy chính mình quả thực hạnh phúc bạo lều có thể có được cục cưng như vậy một vị thê chủ. Chương 281 mua mua mua. Vô Ngân, người trước phóng ta xuống dưới. Đột nhiên bay đến giữa không trung tống điểm tâm có chút không quá thích ứng, nhưng là xem lệ vô ngân như thế cao hứng, trong lòng cảm thấy này 16 vạn tích phân thực giá trị. Nàng trước mắt hệ thống tích phân có 490 vạn, sở dĩ không có cấp tiêu cốc hữu đáng người thiên cấp võ kỹ, không chỉ là bởi vì quý còn có một loại khác nguyên nhân, là lo lắng bọn họ tu luyện khó khăn. Càng cao cấp võ kỹ tự nhiên cũng yêu cầu càng tốt thiên phú mới có thể tu luyện cũng không phải càng cao cấp võ kỹ liền càng tốt. mà võ kỹ tu luyện thành công mới càng thực dụng một quyền tàn khuyết hoặc là vô pháp tu luyện võ kỹ cầm đối tự thân thực lực cũng không có trợ giúp chờ lệ vô ngân phát xong điên đem tống điềm tâm buông sở tinh vũ lại lần nữa đem người ôm chặt ở trong ngực lần này hắn muốn đem người ôm chặt lấy miễn cho bị những người này cướp đi này mấy cái huynh đệ hiện tại đối hắn là càng ngày càng không e ngại ngày hôm qua một cái lâm diễm hôm nay một cái tiêu tử hiên vừa mới lại bỏ thêm một cái lệ vô ngân Sở tinh vũ nội tâm, không cao hứng, không vui, uy nghiêm, không hề. Tinh vũ, đây là cho ngươi cũng là thiên cấp thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm các một quyền lôi hệ võ kỹ. Tống điềm tâm cảm nhận được sở tinh vũ tâm tình, lấy ra nàng vừa mới ở hệ thống mua sắm lôi hệ võ kỹ. Nàng cấp sở tinh vũ tuyển chính là thiên cấp hạ phẩm lôi linh sơ minh quyết trung phẩm thiên cấp lôi hoàng giận thượng phẩm huyền thiên lôi linh ấn. Đồng dạng tiêu phí 16 vạn tích phân cho chính mình phu quân, Tống Điềm Tâm cảm thấy lại nhiều tích phân cũng không cái gọi là. Tử Hiên, đây là ngươi. Tống Điềm Tâm lại lần nữa ở hệ thống thương thành mua sắm tam bổn băng hệ thiên cấp võ kỹ, hạ phẩm băng linh sơ ngưng quyết trung phẩm thiên cấp băng vân trưởng, thượng phẩm thiên cấp sông băng chấn thế. Nhìn ba người cao hứng khuôn mặt, lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng ám đạo nguy hiểm thật, còn hảo ba cái đều hống hảo. Thê chủ, này đoan thủy kỹ thuật là càng ngày càng tốt. Ôm ngảng sở tinh vũ cười trêu chọc, thực xin lỗi, ta ngày mai bồi ngươi đi tộc địa. Nhìn sở tinh vũ tươi cười tống điểm tâm xin lỗi. Hào, nhìn thoáng qua một bên tiêu tử hiên, sở tinh vũ cười đáp ứng tống điểm tâm. Thê chủ có đôi khi thực chỉ đột bất quá phu quân nhiều, có đôi khi có một số việc khó tránh khỏi vô pháp chu toàn. Hiện tại cục cưng xin lỗi, hẳn là tiêu tử hiên con nhắc nhở. Lão nhị cũng không phải không dùng được, cái này ra vẫn là người thông minh nhiều một chút hào. Hắn không e ngại huynh đệ thông minh cường thế lợi hại, ngược lại càng sợ này đó huynh đệ bình thường mềm yếu vô năng không tiến tới. Nếu cục cưng là bình phàm nữ từ kia cũng coi như. Nhưng là cục cưng không phải, cũng không biết lão ngũ hôm nay đi hoàng phủ ra kết quả như thế nào. Sở tinh vụ ánh mắt tiêu tử hiên không có sai quá, nhắc nhở một cái khác đi tộc địa người. Lão ngũ hôm qua trở về không phải nói, hoàng phủ gia tộc tộc trưởng đồng ý đem phía trước thuộc về đồ vật của hắn đều còn cho hắn sao. Hắn hôm nay lại là đi cấp hoàng phủ gia tộc tặng đồ có tộc trường chống lưng, hẳn là sẽ không có việc gì. Lệ vô ngân cầm võ kỹ không ngừng lật xem, nghe được tiêu tử hiên nói sau lót ngôn. Giờ này khắc này hắn kỳ thật rất thường trở về phòng đi tu luyện tân tới tay võ kỹ, nhưng nhìn mặt khác hai người đều trầm ổn không có rời đi cục cưng cũng còn ở, lúc này mới chịu đựng. Một chân đặt tại sofa trên tay vịn, dựa nghiêng trên sofa ghế, có chút cả lơ phất phơ nói chuyện, nhìn ra được tới hắn tâm tình thực hào. đối với lão tam loại này không quá lễ phép dáng ngồi đại ca sở tinh vũ cùng nhị ca tiêu tử hiên đã lời đến lại quản hắn cao hứng liền hào này chỉ là ở trong nhà không có người ngoài ở cá nhân như thế nào thoải mái như thế nào tới trạng vạng mạch lưu niên trung ly mặc cùng lâm diễm huấn luyện kết thúc trở về học muội ngươi không cùng nhị ca ở tại tiêu gia lâm diễm ngày hôm qua bị tống điềm tâm vạch trần sau hôm nay không dám lại làm quái nhưng này không ảnh hưởng hắn thân cận nàng Nhìn đến Tống Điềm Tâm, nhanh chóng chạy qua đi. Liền Sở Tinh Vũ ôm Tống Điềm Tâm thư thế, trực tiếp ở miệng nàng thượng mổ một chút. Ở Sở Phủ Trụ lâu rồi, Lâm Diễm cũng phát hiện một việc đó chính là Sở Tinh Vũ Sở Đại tướng bọn họ đại ca kỳ thật là cái thực thiện lương người. ân tưởng các ngươi liền đã trở lại. Đối với Lâm Diễm, Tống Điềm Tâm luôn có loại nàng là khi ăn nộn thảo lão nghiêu. Rõ ràng mạch lưu niên cũng liền so Lâm Diễm đại một tuổi. Hơn nửa kiếp trước tới tính, nàng hiện giờ 36 tuổi, Trung Ly mặc 40 tuổi, Hoàng Phù Thần 38 tuổi, Sở Tinh Vũ 36 tuổi, Lệ Vô Ngân 36 tuổi. Trừ bỏ này bốn cái, mặt khác ba người đều so nàng tiểu. Tiêu Tử Hiên 34 tuổi, Mạch lưu Niên 28 tuổi, Lâm Diễm 27 tuổi. Cho nên đối mặt làm nhảm ánh mặt trời Nam Hải Lâm Diễm, nàng luôn là nhịn không được đem hắn đương thành đệ đệ. Học muội ta cũng tưởng ngươi ta đây liền đi nấu cơm cho ngươi, muốn ăn cái gì? Lâm Diễm nghe được Tống Điềm Tâm nói, phi thường vui vẻ. Ngươi làm cái gì, chúng ta ăn cái gì? Tống Điềm Tâm đối này cũng không bắt bẻ, trước kia đều là một hào an bài hiện tại toàn bộ giao cho Lâm Diễm. Đến nỗi nguyên liệu nấu ăn, sở tinh vũ tự nhiên sẽ không bùn xỉn. Lâm Diễm ba người trở về trước cũng đã ở sân huấn luyện rửa mặt quá cao hứng đi phòng bếp cùng một hào câu thông. Đang xem cái gì? Trung ly mặc nghiêng ngồi vào lệ vô ngân không ra tới sofa trên tay vịn từ lệ vô ngân trong tay lấy qua hắn vẫn luôn lật xem tam cánh ngọc giản. Hiện giờ đã không còn là cuồng hóa thú nhân trung ly mặc lại cùng mấy người ở chung lâu như vậy cũng không có ban đầu khi câu nể. Hắn vốn là cùng lệ vô ngân quan hệ thực hào, cục cường cấp ám linh lực thiên cấp võ kỹ. Lệ vô ngân nhẹ nhàng từ trung Li mặc trong tay đoạt quá ngọc giản, mang theo một ít khoe ra. trừ bỏ phía trước Lâm diễm mặt khác sáu cái phu quân đối với chiến lực tu vi theo đuổi đều thực chấp nhất bao gồm mạch lưu niên muốn thật tính khởi xếp hạng tới lệ vô ngân có thể bài đệ nhất tiếp theo là trung ly mặc sở tinh vũ tiêu tử hiên hoàng phủ thần mạch lưu niên lệ vô ngân cùng trung ly mặc thuộc về sống đến hôm nay tài nguyên vật tư toàn dựa hai người chính mình đoạt đoạt làm nhiệm vụ Mãi cho đến trở thành lính đánh thuê liên minh quản lý tầng sau, lúc này mới bắt đầu có ổn định tài nguyên, nhưng vẫn là đến cùng đồng dạng là lính đánh thuê liên minh những người khác tranh. Hai người vẫn luôn cho nhau nâng đỡ, nghe nói là võ kỹ Trung Ly mặc rất là động dung. Bởi vì gia nhập nhà này thời gian, không có mặt khác mấy người trường, hắn tu luyện tâm pháp thời gian so người khác đoàn. Tuy rằng hắn đã thực nỗ lực thực nỗ lực nhưng vẫn là đuổi không kịp mặt khác bốn người, đặc biệt là hắn phía trước bởi vì cuồng hóa nguyên nhân tu vi có điều tắc nghẽn. Tuy rằng thực tâm động cũng thực kích động nhưng chung ly mặc tận lực làm chính mình bảo trì tâm thái, không có biểu hiện ra ngoài. Trừ bỏ cùng hắn cộng ngồi một cái sofa lệ vô ngân có nhìn đến hắn buông xuống đôi mắt có một tia chờ mong cùng cô đơn. Đây là ngươi năm xưa. Tống Điềm Tâm tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, đối với có được 490 vạn thích phân cự khoản nàng, bảy cái phu quân một người 16 vạn mà thôi. Không chỉ có như thế Tống Điềm Tâm còn nhằm vào Trần Vân Chu, Trần Thiên Nguyên, Phi Vũ, Liêu Tuệ, Trương Sơ tạ đám người linh lực cùng Tu Vi. Cùng với Âu Dương Tĩnh Vũ đám người Linh Căn, đều mua sắm một ít thích hợp võ kỹ. Nàng tưởng chính là, nếu nàng tẩy tùy đan nghiên cứu chế tạo thành công, đến lúc đó lại cấp trần ra người làm một lần linh lực thí nghiệm, lại cấp ra tương ứng điều chỉnh. Tống điểm tâm lấy ra cấp mạch lưu niên tuyển quang hệ thiên cấp hạ phẩm quang phách ngự linh thuật trung phẩm tụ quang thiên trung quyết thượng phẩm huyền thiên quang linh thuẫn đưa qua. Ly mặc, ly mặc, đây là ngươi. Tống điểm tâm hô hai tiếng, trung ly mặc lúc này mới ngẩn đầu trong mắt chờ mong cô đơn biến thành kinh hỷ. Tống điềm tâm cho hắn tuyển phong hệ thiên cấp hạ phẩm thiên cấp phong chi cánh trung phẩm thiên cấp cuồng phong chiều thượng phẩm thái cổ phong thần quyết. Trường 282 lộ ra tình hình thực tế. Cái gì người ta, học muội người cấp các ca ca chuẩn bị cái gì lễ vật kinh hỉ ta cũng muốn. Lầm diễm đem đồ ăn từ phòng bếp mang sang tới, vừa vặn nhìn đến tống điềm tâm đưa cho trung ly mặc tam cánh ngọc giản, những người khác trên mặt cũng đều là vui sướng thần sắc. Đối với Lâm Diễm mà nói, mấy cái ca ca đều lợi hại vô cùng. Nếu không phải sở tinh vũ mạnh buộc hắn luyện tập linh lực vận dụng, hắn là không quá tưởng nỗ lực. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, hắn cũng đã thói quen như vậy sinh hoạt chiến lực tăng lên cảm giác cũng rất không tồi. Hắn không biết tống điềm tâm cho những người khác thứ gì, hắn không thấy được nhưng này không ảnh hưởng hắn làm nũng. Dù sao mặc kệ cái gì, chỉ cần là cục cương cấp hắn liền thích liền muốn. Lão thất thê chủ cho chúng ta đều là võ kỹ, yêu cầu phi thường đại nghị lực mới có thể tu luyện thành công giá trị chế tạo xa xỉ võ kỹ, người phòng trừng sẽ không thích. Tiêu tử hiên thấy lâm diễm bộ dáng, một bên lắc đầu một bên nén cười trêu đùa hắn. Tuy rằng tống điềm tâm chưa nói này võ kỹ nơi nào tới, giá càng nhiều ít nhưng là từ phía trước nàng lời nói nói mua không nổi tâm pháp. Tiêu tử hiên trong lòng suy đoán này võ kỹ khẳng định ta không tiện nghi. Giá trị chế tạo xa xỉ. Hiên này võ kỹ khẳng định là cực hào. Lầm diễm nghe được tiêu tử hiên nói trong lòng dối rắm. Thứ tốt vẫn là cục cương cấp hắn muốn. Chính là nghị lực hắn cũng không phải không có chính là hắn nhất định phải chiến lực rất mạnh sao. Hắn liền thích mỗi ngày làm làm cơm đồ ăn cùng thê chủ đãi ở bên nhau trò chuyện. Làm làm nghiên cứu liền khá tốt. Thứ gì giá trị chế tạo xa xỉ. Không đợi lâm diễm làm tốt quyết định hoàng phù thần cường trang chấn định cười từ bên ngoài đi vào tới. Bộ dáng Thoạt nhìn không có gì biến hóa, nhưng là ở ngồi mọi người ước chừng trừ bỏ lâm diễm còn ở dối rắm muốn hay không võ kỹ. Những người khác đều nhìn ra tâm tình của hắn trạng thái không tốt lắm. Lão ngũ, không nghĩ cười cũng đừng cười, người biết ngươi hiện tại này cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn sao. Lệ vô ngân nhìn đến hoàng phù thần bộ dáng từ trên sofa thẳng tắp ngồi dậy, rất là nghiêm túc nói. Thực xin lỗi, tam ca. Hoàng phụ thần nguyên bản cũng đã ở thủ đô Tinh đi dạo hạt chạy trốn thật lâu thẳng đến cơm chiều thời gian mới dám trở về. Trở về trước còn cho chính mình làm thật lâu tâm lý xây dựng không nghĩ tới vẫn là bị lệ vô ngân cấp xuyên qua. Nhìn phòng khách người, lúc này ngay cả lâm diễm đều nhìn ra hắn không đúng. Này đó bất quá là ở chung nửa năm huynh đệ đều có thể liếc mắt một cái xuyên qua hắn ngụy trang, nhưng nhưng gia tộc những người đó, vì cái gì lại có thể thờ ơ? Mọi người nghe được hoàng phù thần xin lỗi sau, liền lại đã không có kế tiếp. Cái này làm cho tính tình vốn là không tính qua tốt lệ vô ngân có chút vô pháp nhẫn nại đang muốn tiếp tục mở miệng nói hắn hai câu. Bị tống điềm tâm ánh mắt cấp ngăn lại, tử hiền nói chính là tăng lên linh lực công kích võ kỹ, đây là cho ngươi chuẩn bị A thần nhìn xem có thích hay không. Tống điềm tâm từ nút không gian chung lấy ra cấp hoàng phù thần tuyển thổ hệ thiên cấp võ kỹ, hạ phẩm tiểu thiên địa linh thuẫn, trung phẩm thiên cấp thổ vân trưởng thượng phẩm hỗn độn thổ thần quyết. Hoàng phù thần tiếp nhận tống điềm tâm đưa cho hắn ngọc giản, đồng thời cũng thấy được tống điềm tâm trong ánh mắt lo lắng. Cảm ơn thê chủ chỉ là này đến nhiều ít tinh tể. Nga, không, linh tinh. Hoàng phù thần không nghĩ tống điểm tâm đám người vì hắn lo lắng, cố ý tránh đi đề tài, bất quá này võ kỹ giá trị cũng là hắn xác thật rất thường biết đến. Là một cái tích tích có tinh tệ thần giữ của Hoàng phù thần đối với tăng lên chiến lực cùng tinh tệ, Linh Tinh tài nguyên có bản năng phản ứng. Chỉ là thê chủ lấy ra tới mấy thứ này, hắn cũng chưa gặp qua tinh tệ. Linh Tinh có thể mua được sao? 16 vạn tích phân. Nhìn nhìn toàn bộ đều ở bảy cái phu quân tống điểm tâm không có cưỡng chế đi hỏi hoàng phù thần vì cái gì tâm tình không tốt mà là trả lời hắn vấn đề. Tích phân, vân, hệ thống tích phân ta trong đầu có chói định một hệ thống, phía trước bên trong thương thành chỉ có tinh tế đặc có một ít đồ vật. Sau lại, ở ta ngộ đạo khi, hệ thống thăng cấp sau, mở ra một cái tu chân thương thành. Hiện giờ này mấy người đều cùng chính mình có chút mật không thể phân quan hệ thậm chí bọn họ cùng nàng lập khế ước khi ký kết đều là thê quý phu tiện khế ước. Bao gồm sở tinh vũ tiêu tử hiên, nàng hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ phản bội chính mình. Tống điểm tâm đem chính mình xuyên qua chói định hệ thống, hệ thống đại khái công năng đều đối bảy người làm một cái ngắn gọn giới thiệu. Cục cưng, chúng ta đây thu luyện tâm pháp nhiều ít tích phân. Tiêu tử hiên nghĩ đến tống điểm tâm nói mua không nổi tâm pháp, sau khi nghe xong nàng nói hệ thống sau, có chút to mò hỏi. Phía trước cấp đến các người cái kia cơ sở sơ cấp tâm pháp, là người cấp thượng phẩm tâm pháp 100 vạn tích phân. Chúng ta tám người tu luyện tâm pháp kêu tiểu chu thiên công, là thần cấp tiểu thừa tâm pháp. Tiểu chu thiên công sau là đại chu thiên công thượng nửa bộ phận, này hai cái là nguyên bộ. Đại chu thiên công thuộc về thần cấp thượng thừa tâm pháp, chọn bộ hệ thống giá bán là 9.999 triệu tích phân, bất qua cái này không phải mua. Ở tuyên cổ thời điểm liền có này bộ tâm pháp trùng hợp chính là ta vừa vặn xem qua, còn bối quá. Tống điểm tâm trả lời, đặc biệt là kia một chuỗi 999 con số, làm mấy người đều kinh ngạc không thôi. Tâm tâm còn sẽ trở về sao? Sở tinh vũ lo lắng đem người ôm đến càng khẩn, liền sợ tống điểm tâm dây tiếp theo liền lại xuyên qua đi trở về. Cho nên người luôn là đi tìm tân nhảy lên điểm, là vì trở về. Lệ vô ngân cũng nhớ tới ích tìm nhảy lên điểm sự tình, không biết khi nào tóc đen lệ vô ngân thay đổi tóc đỏ. Hai người nói, làm những người khác ánh mắt cũng gắt gao nhìn chăm chú vào tống điểm tâm. Ta đã trở về không được. Lúc trước quyết định tiếp thu sở tinh vũ đám người, đồng ý cùng bọn họ lập khế ước khi nàng cũng đã từ bỏ trở về. Nếu có thể trở về đâu, ngươi sẽ trở về sao? Tiêu tử hiên nghe được nàng cái này trả lời, đi đến tống điểm tâm bên người cùng nàng đối diện hỏi. Tống điểm tâm cảm thụ được trên eo sở tinh vũ giam cầm tay, nhìn tiêu tử hiên chăm chú nhìn còn có nắm chặt đùi khởi động nửa khúc thân thể đôi tay. Tóc đen lệ vô ngân kia lúc sáng lúc tối ánh mắt mạch lưu niên ôn nhu lại hồ hấp ngưng trọng ánh mắt. Hoàng phù thần nguyên bản còn cường trang tươi cười dần dần biến mất trung ly mà cầm võ kỹ ngọc giàn tay nắm chặt thành quyền, vô tâm không phổi lâm diễm ủy khuất như là bị người vứt bỏ giống nhau. Nếu có thể trở về ta muốn đi xem một cái ra ra, sau đó liền trở về ta luyến tiếc các ngươi còn con nơi này hết thảy. Tống điểm tâm hít sâu một hơi sau trả lời. Nàng luyến tiếc sở tinh vũ đám người, cũng luyến tiếc Trần Vân Chu Trần Thiên Nguyên chờ Trần gia người còn có phi vũ lưu tuệ này đó bằng hữu Vậy là tốt rồi, mọi người nghe xong tống điểm tâm nói, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta cũng luyến tiếc ngươi rời đi. Sở tinh vũ đem tống điểm tâm ôm vào trong lòng ngực nhẹ giọng nói. Lúc này, không biết từ nào thổi tới một trận gió nhẹ mang đến một chút lạnh lẽo. Tống điềm tâm ngẩng đầu nhìn phía gió thổi qua tới cửa sổ trong lòng cảm khái vạn ngàn. Mặc kệ tương lai như thế nào, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt đúng hay không? Tiêu tử hiên mỉm cười nhìn Tống điềm tâm trong mắt tràn đầy kiên định. Còn lại người cũng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Các ngươi liền không nghĩ hỏi một chút khác, có thể hay không trở về là cái trầm trọng vấn đề Tống điềm tâm nhìn mấy người hỏi. mươi 283 hắn tuyệt không đồng ý, chỉ cần ngươi không rời đi, mặt khác đều không sao cả. Sở tinh vũ trả lời, mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tỷ tỷ ta cũng muốn võ kỹ. lâm diễm nghe xong tống điểm tâm nói những cái đó thận trọng suy xét qua đi, đối với nàng nói. tấn cốc cưng nói kia nàng hiện tại cũng 36 tuổi, lâm diễm này thanh tỷ tỷ kêu không hề áp lực. Tự hồ, như vậy kêu tống điểm tâm càng thêm tự nhiên. Tống Điềm Tâm nhướng mày, nàng thích Lâm Diễm cái này xưng hô cuối cùng không có như vậy biệt nữ. Từ nút không gian lấy ra cấp Lâm Diễm chuẩn bị hòa hệ võ kỹ, hạ phẩm mới thành lập thiên hòa quyết trung phẩm thiên cấp viêm Diễm Triều thượng phẩm thiên cấp hỏa thần tôn. Tiểu thất đây là chuẩn bị muốn nỗ lực, mạch lưu niên mang theo ý cười nhìn về phía bản tốt. Lâm Diễm kêu Tống Điềm Tâm thì thì kia hắn cái này chỉ lớn một tuổi làm sao bây giờ. Nếu là ở khuê phòng trong vòng, hắn kêu xuất khẩu Này trước công chúng, nhìn 18 tuổi Tống Điềm Tâm, hắn kêu không được. Vâng, các người đều như vậy lợi hại, vạn nhất giống tỷ tỷ nói xé rách hư không phi thăng thành tiên, hoặc là trở lại phía trước thế giới, lưu ta một người ở chỗ này, ta không được khóc chết. Lầm diễm rất là thản nhiên nói, nghĩ đến cái kia cảnh tưởng, sợ hãi đến thân thể run dày. Giờ khắc này, biết Tống Điềm Tâm lai lịch mọi người, đều âm thầm hạ một cái quyết định nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện, không thể bị lưu lại. A thần có thể nói, nói ngươi hôm nay hồi hoàng phủ ra sự tình sao? Tống Điềm Tâm lo lắng nhìn Hoàng Phù Thần hỏi. Nàng bí mật tính cả xuyên qua cùng hệ thống đều nói ra Tống Điềm Tâm là cảm thấy không cần phải giấu giếm những người này. Nhìn Hoàng Phù Thần trên mặt viết lý do khó nói bốn chữ thần sắc Tống Điềm Tâm tưởng nàng nếu không hỏi hắn có phải hay không liền vẫn luôn như vậy khó chịu. Thê chủ ta ta bị trục xuất hoàng phủ gia tộc. Hoàng Phù Thần dương mắt nhìn về phía Tống Điềm Tâm. khó có thể mở miệng nói ra cuối cùng mấy chữ ngũ ca ngươi không phải trở về lấy về thuộc về chính mình đồ vật sao không phải trở về cấp hoàng phủ gia tộc bẩm sinh chúc cơ cảnh đưa chắc linh thạch cùng tâm pháp sao lầm diễm khó hiểu nhìn về phía hoàng phủ thần này hoàng phủ gia tộc người chẳng lẽ giàu có đều không cần thê chủ cấp thu chân tài nguyên đồ vật cho bọn hắn sở tinh vũ cao mày hỏi hoàng phủ thần còn không có hoàng phủ thần lắc lắc đầu buổi sáng Hoàng phù thần cùng sở tinh vũ đám người tặng tống điềm tâm cùng tiêu tử hiên ra cửa sau, liền cũng đi theo ra cửa, đi hoàng phù ra. Toàn bộ thủ đô tinh trung ương khu vực chính giữa nhất vị trí là tinh trường khổng xuyên lâu gia tộc chiếm trung ương khu vực 1 phần 2. Sở ra đấu giá hội cùng với giản 4 năm sau hộ tinh đại tướng nghiêm bảo phong gia tộc, hai nhà chia đều dư lại 1 phần 2. Hoàng phủ gia tộc ở trung ương khu vực nam bộ khu vực sở ra ở phía đông khu vực mà tiêu ra cùng hoàng phủ gia tộc tương phản ở bắc bộ khu vực. Dư lại tây bộ khu vực từ khi ra cùng thứ năm ra chia đều chiếm cứ. Lại phần ngoài khu vực đó là thủ đô tinh nguyên bản nguyên trụ dân cùng với đạt tới điều kiện sau di chuyển đến thủ đô tinh người. Hắn nguyên bản là lòng tràn đầy vui sướng hồi hoàng phủ gia tộc. Hắn bị nhâm mệnh khách khanh tộc lão sự tình là toàn bộ gia tộc đại sự tự nhiên là yêu cầu mở họp. Gia tộc phòng họp là ở đệ tam đảo trong môn kiệt xuất đệ tử chỉ có 10 người ở tại nơi này, nơi này một nửa kia khu vực đó là khiêu chiến đài cùng gia tộc lớn nhỏ phòng họp. Trải qua đệ nhị đạo môn khi, hắn nghe được ở tại dòng chính kia đảo trong môn phụ thân mẫu thân cùng kia toàn gia đang ở thương lượng chuyện này. Trong giọng nói ác liệt so với hắn phía trước tiến tộc địa khi càng thêm nghiêm túc, hắn nguyên bản tưởng nhìn nhìn lại phụ thân cùng mẫu thân tâm cũng trầm đi xuống, trực tiếp đi gia tộc phòng họp. Hắn đến thời điểm tăng tổ phụ cùng 10 cái kiệt xuất đệ tử còn có tộc trưởng Hoàng phủ Tung Đảo đều đã ở trong phòng hội nghị. Hoàng phủ Tung Đảo là mẫu thân Hoàng phủ Thục Lan dòng chính đại ca cũng chính là hắn thân cựu cựu. Đợi nửa giờ, Hoàng phủ Thục Lan cùng Ngũ Đinh Tư mang theo Hoàng phủ Liên Cát cùng Hoàng phủ Nghĩa mới khoan thai tới muộn. Tổ phụ, đại ca Hoàng Phủ Thục Lan tới rồi ra tộc phòng họp xem cũng không xem Hoàng Phủ Thần liếc mắt một cái chỉ là đối với ngồi ở tối cao vị trí Hoàng Phủ Thiều Cam cùng ngồi ở bên phải thủ vị Hoàng Phủ Tung Đào chào hỏi Tầng tổ phụ đại Cữu Cữu, Hoàng Phủ liên cắt cùng Hoàng Phủ nghĩa đối với hai người cung kính hành lễ tổ phụ đại ca chờ đến hai người hành lễ sau Hoàng Phủ Thục Lan đã ngồi xuống bên trái thủ vị Ngũ Đinh Tư lúc này mới đối với hai người cung kính hành lễ đứng ở Hoàng Phủ Thục Lan vị trí mặt sau. hắn là họ khác người gả cho hoàng phủ thục lan làm đại phu quân tại gia tộc phòng họp là không có vị trí nơi này ngồi đều là họ hoàng phủ hôm nay triệu tập triệu khai gia tộc hội nghị là ta quyết định nhâm mệnh thần tiểu tử làm hoàng phủ gia tộc khách khanh trưởng lão hiện giờ hắn đã đột phá chiến lực đạt tới hậu thiên trúc cơ cảnh có tư cách ngồi gia tộc bọn ta trưởng lão chi vị hoàng phủ thiều cam không có quát lớn tới muộn hoàng phủ thục lan làm gia chủ lại là nữ tử điểm này việc nhỏ không đáng nhắc đến Hoàng Phù Thiều Cam hiện giờ theo đuổi đã sớm không phải thế tục một ít chuyện nhỏ, chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần không phải Hoàng Phù gia tộc sinh từ tồn vong, hắn là sẽ không nhúng tay gia tộc chuyện nhỏ. Mà Hoàng Phù thần đột phá, làm Hoàng Phù gia tộc cùng tộc địa còn có hư không nơi đều có thể thu lợi, đây mới là đại sự. Nói xong, Hoàng Phù Thiều Cam nhìn thoáng qua phòng họp mọi người, không ai mở miệng phản đối, nhưng cũng không ai phụ họa khẽ nhíu mày. Tổ phụ người có lẽ không biết thần tiểu từ phía trước cổng hóa quá, đã là cổng hóa thú nhân, thọ mệnh chỉ có 60 năm, hiện giờ hắn đã 38 tuổi. Hoàng phù tung đảo xem hoàng phù thiều cam nhíu mày, biết hắn có chút bất mãn, vì thế nói ra hoàng phù thần cổng hóa sự tình. Hoàng phù thiều cam vẫn luôn ở tộc địa cùng hư không nơi, gia tộc một cái trưởng bối cổng hóa loại chuyện này, hắn tự nhiên là không có chú ý. Nghe được hoàng phù tung đảo nói, nhìn về phía hoàng phù thần trong ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Cuồng hóa thú nhân có thể đột phá đến hậu thiên trúc cơ cảnh, thọ mệnh có hay không chịu trợt điểm này hắn cũng không có trải qua quá. Tăng tổ phụ Hoàng Phù Thần đang muốn giải thích. Hoàng Phù Thần, người đã là cuồng hóa thú nhân, chỉ có 22 năm thọ mệnh, người này liền tính trở thành gia tộc trưởng lão, cũng vô pháp cấp gia tộc mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Người đừng tưởng rằng tăng tổ phụ ở tộc địa không biết bên ngoài sự tình, liền rào biện lừa gạt tổ phụ. Hoàng Phù Thục Lan ở Hoàng Phù Thần mới vừa mở miệng nói chuyện liền đánh gãy hắn. Tăng tổ phụ ta không có ta hiện giờ đột phá thọ mệnh đã Hoàng Phù Thần nghe được mẫu thân Hoàng Phù Thục Lan nói, vội vàng giải thích. Đại ca của hóa thú nhân chỉ có 60 năm thọ mệnh, đây là mọi người đều biết sự tình, ngươi hiện giờ liền tính đột phá, này rốt cuộc đối thọ mệnh có hay không biến hóa, đại gia cũng không từ biết được. liền tính người ở sở gia đấu giá hội mua sắm Quy Nguyên Đan, này Quy Nguyên Đan có thể chữa khỏi chặn cuồng hóa thú nhân cuồng hóa, nhưng là thọ mệnh loại chuyện này trước mắt cũng không có tiền lệ. Không đợi Hoàng Phù Thần giải thích xong, Hoàng Phù Nghĩa đánh gãy hắn nói, mà kệ Quy Nguyên Đan có hữu hiệu hay không, hắn đều không thể thừa nhận cùng tán đồng. Này 3 năm, bọn họ đã đắc tội Hoàng Phù Thần, hắn muốn thật thành gia tộc trưởng lão thân phận địa vị không chỉ có cao hơn mẫu thân gia chủ chi vị Còn cao hơn đại cựu cứu tộc trường Chi Vị, trừ bỏ đồng dạng là tộc lão tầng tổ phụ, liền không ai có thể cùng hắn chế hành. Hắn không đồng ý tuyệt không thể đồng ý. chương 284 gia tộc hội nghị, tổ phụ nghĩa nhi nói rất đúng, này quy nguyên đan giá cả cao đến thái quá, liền tính thật có thể chặn chữa khỏi cuồng hóa, này thọ mệnh sự tình cũng không có tiền lệ. Hoàng phủ Thục Lan lập tức phụ họa Hoàng phụ nghĩa nói, đồng thời còn ở Hoàng phụ thiếu Cam cùng 10 cái kiệt xuất để từ trước mặt cấp Hoàng phụ thần mách lèo. Phải biết sở ra đấu giá hội đại bộ phận đều là dùng linh tinh giao dịch, đặc biệt là loại này hy hữu tài nguyên. Quy Nguyên Đan ở không lâu trước đây sở ra đấu giá hội thượng, liền lấy ra hai viên bán đấu giá. Đệ nhất viên thành giao giới càng là 10 viên cao cấp linh tinh, đệ nhị viên liền càng kỳ quái hơn. Ở đệ nhất viên mua sắm giả mua sau gấp không chờ nổi ăn xong Quy Nguyên Đan, nháy mắt trên người cuồng táo hơi thở toàn vô, mắt thường có thể thấy được cả người hơi thở bình ổn xuống dưới. Có cái thứ nhất ăn con cua người sau, đệ nhị viên quy nguyên đan trực tiếp bị đánh ra giá trên trời 88 viên cao cấp linh tinh. Nghe nói là bị thứ năm gia tộc người chụp đi, nhiều như vậy linh tinh, hoàng phù thần một cái cuồng hóa thú nhân nơi nào tới. Dùng cũng là uổng phí, nếu là lấy tới cấp gia tộc kiệt xuất đệ tử sử dụng không được thật tốt. Cao cấp linh tinh nha, đã là gia tộc đỉnh cấp tài nguyên. Hoàng Phù Thục Lan nói thời điểm còn cố ý bắn phá liếc mắt một cái gia tộc mười cách kiệt xuất đệ tử. Bọn họ phía trước đã thương lượng qua, vô luận như thế nào đều không thể làm Hoàng Phù thần trở thành tộc lão. Nàng đứa con trai này, lần trước tới đối nàng thái độ cũng đã thực ác liệt nếu thật làm hắn trở thành tộc lão kia về sau nàng nói, không phải càng không có người nghe càng không có uy tín. Hoàng Phù tung đảo nghe được đối diện muội muội cùng cháu trai nói, cong cong khóe miệng, không nói gì. Hắn hiện tại là tộc trưởng, cùng gia chủ cùng ngồi cùng ăn, thậm chí nào đó thời điểm, làm gia chủ đại ca, hắn địa vị còn có thể cao hơn một chút. Này hoàng phủ thần muốn thật thành gia tộc trưởng lão, vậy địa vị còn ở hắn phía trên, hắn đương nhiên không cam lòng. Hiện tại làm này toàn ra người một nhà nội đấu, tự nhiên là tốt nhất. Hắn không cần làm ác nhân, cũng không cần đắc tội tổ phụ. Ngô xuẩn, mặc kệ các ngươi trong miệng nói quy nguyên đan có hay không dùng, thần tiều tử hiện giờ đột phá đến hậu thiên trúc cơ cảnh là sự thật đối gia tộc mà nói là có thể có rất nhiều trợ giúp. Hoàng phù thiêu cam khí quát lớn một câu hoàng Phủ thục lan. Hắn một người cả ngày hư không nơi cùng tộc địa lưỡng địa xuyên qua, không nói thể xác và tinh thần mỏi mệt nhưng là tóm lại là không có biện pháp tĩnh tâm tu luyện. Thời gian dài đi xuống, bọn họ hoàng Phủ gia tộc nơi nào còn có thể đuổi theo thượng sở ra cùng tiêu gia. Không nói này hai nhà chính là thứ năm gia cũng sớm hay muộn đến vượt qua bọn họ. Kia thứ năm tái nạp nói là khi ra người, nhưng lại thường xuyên đem tài nguyên đưa cho thứ năm gia tộc. Từ thứ năm gia tộc hiện giờ ra chủ thứ năm dễ khắc đột phá đến hậu thiên trúc cơ cảnh, thứ năm tái nạp lại không có nỗi lo về sau cả ngày đãi ở trên hư không nơi tu luyện. Hơn nữa hắn giả tộc thú nhân truyền thừa cùng độc tính, hắn thật sự nếu không nỗ lực tu luyện thực mau liền phải bị hắn đuổi theo. Đến lúc đó, đệ tam đại gia tộc còn sẽ là bọn họ Hoàng phủ gia tộc sao? Mặc kệ Hoàng phủ thần ăn quy nguyên đan có hay không dùng, lại có thể sống bao lâu, hắn chỉ hy vọng có thể nhiều người đi giúp hắn. Đừng nói 22 năm, chính là 12 năm cũng hảo a. Đối với Hoàng phủ Thục làn ếch ngồi đáy giếng, làm Hoàng phủ Thiều Cam tâm khí một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Nhưng tộc địa cùng hư không nơi sự tình, không có đi qua hư không nơi những người này, nơi nào hiểu được Tổ phụ dù sao ta không đồng ý Hoàng Phù Thần trở thành gia tộc trưởng lão. Bị Hoàng Phù Thiêu Cam Tâm trúng mắng, Hoàng Phù thục Lan ủy khuất đến không được tức giận trực tiếp cự tuyệt. Nàng lớn như vậy còn không có như vậy ủy khuất quá, mất mặt quá. đều là bởi vì Hoàng Phù Thần Tiêu Tử này đại khái sinh ra chính là khắc nàng. Người không đồng ý cũng phải đồng ý. Không chỉ có như thế, phía trước Thần Tiêu Tử tham gia thi đấu nên được tài nguyên các ngươi đều đến còn cho hắn. còn có sở ra đưa tới những cái đó linh tinh cũng toàn bộ còn cho hắn này đó vốn chính là đồ vật của hắn hoàng phù thiều cam nghiêm khắc ánh mắt đảo qua hoàng phù tung đảo cùng hoàng phù thục lan mang theo rõ ràng chân thật đáng tin cảnh cáo chi ý muốn nói hắn có bao nhiêu vì hoàng phù thần suy nghĩ cũng không có hắn chỉ là không nghĩ bị thứ năm tái nạp vượt qua một khi vượt qua có hắn áp chế hơn nữa thứ năm dễ khắc hắn hoàng phù thiều cam kết cục có thể nghĩ đã cảnh cáo hoàng phủ Tung Đảo cùng hoàng phủ thục Lan sau, hoàng phủ Thiếu Cam ánh mắt nhìn về phía hoàng phủ Thần, mang theo ý cười cùng hiền từ. Nhưng cẩn thận nhìn lại, ánh mắt ý cười vẫn chưa đạt khóe mắt. Thoạt nhìn là vì hoàng phủ Thần xuất đầu, đồng thời cũng mang theo chút cảnh cáo chi ý. Đều đã có như vậy rất cao cấp linh tinh, không nghĩ hiếu kính hắn, thế nhưng dùng để mua Quy Nguyên đan. Này sẽ còn làm hắn vì hắn tranh thủ phía trước tài nguyên, này thần tiểu tử xem ra là cái ích kỷ. Hắn đến làm hoàng phù thần minh bạch, hắn hiện tại có thể có được hết thảy đều là hắn hoàng phù thiều cam trợ giúp được đến. Hoàng phù thiều cam ánh mắt làm hoàng phù thần chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Nguyên bản còn nóng lòng giải thích hắn, giờ khắc này thú nhân cảm giác nói cho hắn, hắn tốt nhất cái gì cũng không cần lại nói, không cần lại giải thích có lẽ hẳn là mau rời khỏi. Nắm chặt ở trong tay hạ phẩm linh thạch lại bị hoàng phù thần yên lặng thu vào không gian chung. Không, không có khả năng, hắn thắng trở về những cái đó tài nguyên 3 năm trước đây liền phân cho trong tộc, không có khả năng còn cho hắn. Hoàng Phủ nghĩa chính là hiện tại Hoàng Phủ gia tộc xếp hạng đệ nhất đệ tử. Lúc trước Hoàng Phủ thần của Hóa thắng trở về tài nguyên, hắn một người chiếm một nửa, đã sớm bị hắn dùng xong rồi, làm hắn còn không có khả năng. Chính là tổ phụ người này cũng quá khó xử người, không nói 3 năm trước đây tài nguyên chính là lần này hắn tiến tộc địa danh ngạch đổi lấy tài nguyên cũng đã sớm đều phân đi xuống. không tin ngươi hỏi một chút bọn họ cái kia không phân hoàng phủ thục lan đem đầu vừa chuyển dùng ngón tay chỉ vào ngồi vẫn luôn không nói gì kiệt suất con cháu xem hoàng phủ Thiều cam chừng mắt nàng ánh mắt hung mãnh lại tàn nhẫn hoàng phủ thục lan đứng dậy đứng lên quay đầu cho ngũ đinh tư một bạt tay tiếp tục nói ngươi là người chết a ngươi nhìn xem ngươi sinh nhi tử hắn đây là muốn làm gì hắn hôm nay tới chính là cố ý tới khiến cho gia tộc bọn ta nội đấu Đây là ngươi sinh giáo dưỡng 30 nhiều năm nhi tử, đã trở lại, không về trước gia vấn an ta cái này mẫu thân, ngược lại trực tiếp tìm tổ phụ chống lưng muốn đồ vật. Trong lòng còn có hay không ta cái này mẫu thân, trong mắt còn có hay không gia tộc, hoàng phủ thục lan một bên giống lớn nói, một bên lại cho ngũ đinh tư mấy cái bàn tay. Hiện giờ hoàng phủ thần chiến lực đã cao đến có thể trở thành tộc lão trình độ, nàng không dám đánh, chỉ có thể đánh đứng ở nàng phía sau ngũ đinh tư, hoàng phủ thần phụ thân. Ngũ Đinh Tư nguyên bản vẫn luôn êm đẹp đứng ở Hoàng Phủ Thục Lan phía sau, nghe bọn họ nói chuyện. Không nghĩ tới Hoàng Phủ Thục Lan đột nhiên liền đối hắn động thủ, liền tính như thế, hắn cũng không dám đánh trả, buông xuống đầu tùy ý Hoàng Phủ Thục Lan đánh hắn. Mẫu thân, ngươi không cần như thế. Hoàng Phủ Thần đương nhiên minh bạch Hoàng Phủ Thục Lan đây là cố ý. Đánh cuộc chính là hắn mềm lòng. Đối với ngũ đinh tư, hắn kỳ thật cũng không có gì hảo tâm mềm, bởi vì ngũ đinh tư từ nhỏ đối hắn liền không có gì cảm tình. Ngũ đinh tư đem hắn sở hữu ái đều cho đệ đệ ngũ minh ngọc tâm tình tốt thời điểm, buộc hắn huấn luyện học tập. Tâm tình không tốt thời điểm chính là tay đấm chân đá. Chỉ cần hắn ở Hoàng Phủ Thục Lan cùng mặt khác phu quân nơi đó bị khí, liền sẽ chiếu ở trên người hắn tìm trở về. Quả nhiên, Hoàng Phủ Thục Lan mới vừa dừng tay, ngũ đinh tư liền nâng kia có chút sưng to mặt nhìn về phía Hoàng Phủ Thần huyết hồng trong ánh mắt đều là trách cứ. chương 285 trục xuất gia tộc, Hoàng Phủ Thần nói, làm Hoàng Phủ Thục Lan ngừng tay, mà ngũ đinh tư huyết hồng đôi mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Thần. Người vì cái gì luôn là muốn chọc người mẫu thần sinh khí, chính người có linh tinh mua quy nguyên đan, vì cái gì còn muốn cùng các đệ đệ muội muội tranh. Người liền không thể nhường một chút bọn đệ đệ. Hoàng phù thần chỉ cảm thấy toàn thân vô lực từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, hắn làm hảo, hẳn là đem tài nguyên nhường cho đệ đệ. Hắn làm không tốt chính là hắn vô dụng phế vật. Hắn cuồng hóa vì gia tộc tranh thủ tài nguyên là hắn nên làm. Tài nguyên không có phân cho hắn là bởi vì phải cho bọn đệ đệ, hắn đã cuồng hóa, sống không được đã bao lâu, không cần thiết lãng phí. Hắn tựa như sinh hạ tới chỉ vì cấp mọi người trả giá. Phụ thân, ba năm trước đây, ta thắng trở về vật tư, ta hẳn là phân mười viên cao cấp linh tinh, một nghìn trung cấp linh tinh, cấp thấp linh tinh. Hi hữu khoáng thạch mười loại, mỗi loại một ngàn cân. Thủ đô tinh một chỗ bất động sản cùng một cái mặt tiền cử hiệu cùng với tộc địa danh ngạch. Trừ bỏ này đó, mặt khác dược tề tinh tệ, đồ ăn, trái cây, vài dệt ta liền bất kể tính. Người nói nhường cho bọn đệ đệ, như vậy xin hỏi từ nhỏ đến lớn, nào một lần cuối cùng không phải ta thoái nhược. 3 năm trước đây ta có thể không so đo, ta cũng không cần, lần này tiến vào tộc địa danh ngạch là sở ra sở tinh vũ dùng vật tư cho ta đổi. Người nói buồn cười không? Ta tiến vào gia tộc của chính mình tộc địa yêu cầu người khác dùng vật tư cho ta đổi, vẫn là này đó vật tư năm lần, nhân ra dựa vào cái gì? Mà ta trả giá hết thay đổi lấy tài nguyên toàn bộ cho bọn đệ đệ, lại không một người quan tâm sau khi cuồng hóa ta nên như thế nào sinh hoạt. Hoàng phù thần giờ khắc này là thật sự thất vọng rồi, đối cái này ra, đối mẫu thân đối phụ thân hoàn toàn thất vọng rồi. Nhìn về phía hoàng phù Thiều cam kiên định nói, "Tằng tổ phụ ta có thể chỉ cần lần này đổi lấy danh ngạch tài nguyên trả lại cho ta. Hoàng phù Thiều cam thế mới biết hoàng phù thần có thể đi vào tộc địa thế nhưng là sở ra dùng vật thư cấp đổi. Hai mắt sắc bén nhìn về phía hoàng phù thục lan, đem hắn nói cho hắn, phân cho ai, ai dùng đến toàn bộ còn trở về. Hoàng Phù Tung Đảo nghe được Hoàng Phù Thần nói thế mới biết tiến vào tộc địa danh ngạch thế nhưng trao đổi như vậy nhiều vật tư là hắn biết đến một phần năm tổ phụ ta không biết a muội muội cùng ta nói chỉ có đại khái một phần năm toàn bộ phân cho trong tộc tiểu bối tăng tổ phụ những cái đó vật tư ta chúng ta đều đã dùng hơn phân nửa đúng vậy tăng tổ phụ khoảng thời gian trước sở ra đấu giá hội vật tư ta đều đã dùng hết a. Tăng tổ phụ ta đã dùng non nửa, mặt khác ta có thể còn cấp thần thiếu gia. Ta còn không có dùng nhiều ít, dùng hết bộ phận ta dùng mặt khác vật thư tiếp viện thần thiếu gia. Ngồi ở phòng họp kiệt xuất các đệ tử, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cuối cùng một người một câu nói lên. Bọn họ cũng là này sẽ mới biết được bọn họ chỉ phân tới rồi phi thường tiểu nhân một bộ phận tài nguyên. Không có khả năng, vẫn là không có khả năng còn ta là tương lai gia chủ, đồ vật nên ăn ta đều ăn, nên dùng ta cũng dùng hết, đã không có. Hoàng Phủ Liên Cát cũng nóng nảy bởi vì mẫu thân Hoàng Phủ thuộc Lan được đến vật tư, phân một phần năm cấp kết xuất các đệ tử, một phần năm cho gia tộc những người khác, một phần năm cho đại cữu cữu Hoàng Phủ Tông Đào, dư lại hai phần năm toàn bộ cho nàng cùng Hoàng Phủ Nghĩa, thậm chí nàng còn phân hơn phân nửa. Nhưng nàng đại bộ phận đều dùng để mua các loại tường mua đồ vật hoàng phù thần lần trước không đáp ứng cho nàng làm cơ giáp nàng ở sở ra đấu giá hội mua một đài xinh đẹp cơ giáp. Nàng đem sở hữu tài nguyên ở chợ đen đều đổi thành linh tinh, liền cơ giáp liền hoa nàng tuyệt hơn phân nửa linh tinh. Dư lại cũng liền đấu giá hội khi mua một ít đồ vật đưa cho người hầu nhóm. Nàng là còn không có cưới đại phu quân, nhưng nàng có 12 cái thu vào trong phòng người hầu. Đúng vậy, đã không có thế nhưng đưa đến Hoàng Phủ gia tộc, đây là chúng ta Hoàng Phủ gia tộc đồ vật chúng ta dựa vào cái gì không thể dùng. Hoàng Phủ Thục Lan xem Hoàng Phủ liên cắt bị dọa đến bộ dáng một bên trấn An nàng, một bên Chiều Hoàng Phủ thần quát. Hoàng Phủ thần nghe này đó phản đối thanh âm, bất qua qua đi ngắn ngủn hơn 20 thiên, như vậy nhiều linh tinh, vật tư thế nhưng liền một câu, không có. Nàng nhìn về phía Hoàng Phủ Thiều Cam, muốn biết hắn sẽ xử lý như thế nào. Nhưng này sẽ Hoàng Phù Thiều Cam, vẫn luôn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì căn bản là không phản ứng hắn. Có lẽ cố ý không phản ứng. Thực xin lỗi, là ta vượt qua, Hoàng Phù gia tộc cũng không cần ta tăng tổ phụ xem ra cái này khách khanh tộc lão cũng không thích hợp ta. Nói xong, Hoàng Phù Thần chuẩn bị rời đi gia tộc phòng họp. Hoàng Phù Thiều Cam lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Phù Thần, thần tiểu tử thứ này nếu đã không có, liền tính, dù sao cũng đều là sở ra miễn phí đưa. Ngươi không cần có trong lòng áp lực này cùng ngươi trở thành khách khanh tộc lão cũng không xung đột. Đối với Hoàng Phù Thiều Cam mà nói, hắn cảm thấy nếu đồ vật là sở ra đưa, này mọi người đều không tổn thất còn phải chỗ tốt Hoàng Phù thần cũng đừng lại so đo. Rốt cuộc bọn họ đều là họ Hoàng Phù, đều là một cái gia tộc không cần thiết vì người ngoài đồ vật mà bị thương hòa khí. Huống chi sở ra cùng tiêu ra khi ba vị bẩm sinh chúc cơ cảnh còn đều ở hắn bố trí thụ linh trận tu luyện, như vậy điểm đồ vật đối phương nghĩ đến cũng sẽ không cùng hắn so đo. Nghe được Hoàng Phù Thiều Cam nói, Hoàng Phù Thần cười tộc lão cũng như vậy cho rằng. Liên tăng tổ phụ hắn cũng không gọi, cái này ra thật là từ căn từ thượng lạn thấu. Không được Hoàng Phù Thần không thể trở thành tộc lão, hắn đã bị ta trục xuất Hoàng Phù gia tộc, hắn đã không phải ta như từ ta đã đem hắn trục xuất môn hổ. Đây là ta cùng phụ thân hắn nhất trí quyết định. Hoàng Phù Thục Lan có chút đắc ý nói. Nghe được Hoàng Phù Thiều Cam vẫn là muốn cho Hoàng Phù Thần đương tộc lão. Hoàng Phù Thục Lan gấp đến độ từ nút không gian chung lấy ra gia phả thuộc về Hoàng Phù Thần kia một tờ đã bị nàng xé nát. Cùng đặt ở gia tộc phòng họp trên bàn, trên mặt mang theo đắc ý thần sắc. gia phả đã bị nàng xé, người khác cũng ngăn cản không được. Hoàng Phù Thần có chút không tin, muốn cầm lấy gia phả xem cái đến tột cùng. Người muốn làm gì? Lại bị Hoàng Phù Thục Lan nghĩ lầm hắn phải đối ra phả làm cái gì, trực tiếp đem ra phả thu vào nút không gian. Hoàng Phù Thần bất đắc dĩ cầm lấy bị xé thành mảnh nhỏ thuộc về chính mình kia một tờ. Nỗ lực cẩn thận khâu, mơ hồ nhìn thấy một cái mảnh nhỏ thượng viết Hoàng Phù Thần ba chữ. Này biến cố, làm cho cả gia tộc phòng họp đều lâm vào quỷ dị trầm mặc. Nhìn cái gì mà nhìn ta không chỉ có đã đem hắn trục xuất hoàng phủ gia tộc ta còn thông chi luật sư cùng chính vụ người, ngày mai liền sẽ tuyên bố thanh minh tuyên bố chuyện này. Nhìn trong phòng hội nghỉ có đệ tử nhìn về phía nàng, hoàng phủ thục lan vinh váo tự đắc nói. Người cũng không cần xem phụ thân ngươi hắn là cái hảo nam nhân, cũng là cái thâm minh đại nghĩa đại phu quân, hắn cũng là đồng ý. Hơn nữa ta cũng đồng ý, đem hắn sinh một cái khác hài tử, mũ minh ngọc nhận tổ quy tông. Xem hoàng phù thần nhìn về phía ngũ đinh tư, hoàng phù thục lan lại lần nữa đắc ý nói. Phụ thân người cũng đồng ý đem ta trục xuất gia tộc sao. Tuy rằng ngũ đinh tư đối hắn không tốt, nhưng là hoàng phù thần cảm thấy hắn rốt cuộc là ngũ đinh tư sinh dưỡng. Ngũ đinh tư lại không tốt, hắn cũng ít nhất là cho hắn sinh mệnh, cho hắn ăn uống xuyên, không có ăn đói mặc rét. Là ta và ngươi mẫu thân đều đồng ý, ngươi như vậy không nghe lời, minh ngọc so ngươi ngoan ngoãn nhiều. Ngũ Đinh Tư mang theo một loại trả thù thần sắc nhìn Hoàng Phủ Thần, cũng không cảm thấy hắn đồng ý có cái gì không đúng. Chương 286 Tống Thần, nghe xong Hoàng Phủ Thần ở Hoàng Phủ gia phát sinh hết thảy, Tống Điểm Tâm cùng Sở Tinh Vũ đám người, thật sự không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung này một nhà. A Thần, người để ý cùng ta họ Tống sao? Về sau ngươi liền kêu Tống Thần thế nào? Bị trục xuất gia tộc kỳ thật cũng không có gì. Chỉ cần cũng đồ cường, một người cũng có thể là một cái gia tộc, cũng có thể thành tựu một cái gia tộc. Tống Điềm Tâm Trần An Hoàng Phù Thần, nàng cũng là bị trục xuất gia tộc xé ra phả người. Lẽ ra Hoàng Phủ Thần gả cho Tống Điềm Tâm cũng đã quan thượng họ Tống, hẳn là xưng là Tống Hoàng Phủ Thị. Chỉ là Tống Điềm Tâm chưa nói xuất khẩu chính là, nàng cùng Hoàng Phủ Thần bất đồng, lúc trước nàng là cố tình chọc giận Tống Giai Tú, vì chính là rời đi Tống Gia. Mang Trần Vân Chu cùng nhau, rời đi Tống Gia. Ở trường học khi, sở dĩ không có cấp Trần Vân Chu trị liệu chủ yếu là bởi vì lúc ấy rất nhiều dược liệu đều không đủ. Không chỉ có dược liệu không đủ chế tác máy móc cánh tay tài liệu cũng không đủ, nàng kỹ thuật cũng còn không có đạt tới có thể chế tác hoàn mỹ máy móc cánh tay. Lại sau lại còn có một chút chính là Trần Vân Chu không có giá trị lợi dụng nàng mới có thể đủ dẫn hắn rời đi tống ra. Hoàng Phù thần bất đồng, hắn là bị cha mẹ tính kế sau, mà đuổi ra Hoàng Phù ra. Họ tống. Thê chủ ta về sau chính là Tống Thần. Hoàng phủ Thần ở bên ngoài du đã một ngày, rất nhiều chuyện kỳ thật đều đã nghĩ thông suốt. Hắn tưởng không ra chính là ngày mai Hoàng Phụ Thục Lan tuyên bố thanh minh sau, hắn về sau hẳn là gọi là gì. Từ đây hắn liền không có gia tộc. Này sẽ nghe được Tống Điềm Tâm làm hắn họ Tống ở trong lòng mặc niệm một lần sau, hắn vui vẻ tiếp nhận rồi. Đồ vật đưa đi Hoàng Phủ gia tộc kia một khắc, sở tinh vũ liền không nghĩ tới còn có thể lấy về tới, một ít tài nguyên có thể đổi Hoàng Phủ thần, Nga không đúng, Tống thần tự do chi thân, hắn cảm thấy giá trị. Thê chủ, nếu không hiện tại bồi ta đi một chuyến tộc địa đi. Hoàng Phủ gia không cần là bọn họ tổn thất ta nhưng thật ra cảm thấy Tống thần có thể gia nhập sở gia trở thành sở gia khách khanh trưởng lão. Sở tinh vũ lời này không phải khách khí, nhìn về phía tống điểm tâm. Hai người nguyên bản chuẩn bị ngày mai tiến tộc địa đi, bất qua thế nhưng ngày mai Hoàng Phụ Thục Lan muốn tuyên bố thanh minh, hắn nhưng thật ra không ngại đi theo tuyên bố. Hào Tống Điềm Tâm nháy mắt lý giải hắn ý tưởng. Ta nói, đại ca, nếu không ngươi liền đem Tống Thần nhường cho chúng ta tiêu ra đi, ngươi sở ra đã hai vị bẩm sinh trúc cơ cảnh, hơn nữa ngươi hai vị hậu thiên trúc cơ cảnh. Tống Thần vẫn là gia nhập chúng ta tiêu ra, trở thành chúng ta tiêu ra khách khanh trưởng lão đi. Tiêu tử hiên vội vàng dắt tống điềm tâm một cái tay khác không cho người rời đi. Nói giỡn, chuyện tốt như vậy, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ, hắn cũng không phải là hoàng phủ ra kia một đám ngốc từ. Đại ca, nhị ca các ngươi đừng tranh ta nhưng thật ra cảm thấy lão ngũ hiện giờ thật vất vả, khôi phục tự do chi thân cùng chúng ta lính đánh thuê liên minh rất có duyên. Nếu không, liền trở thành chúng ta lính đánh thuê liên minh cố vấn đi, lão ngũ, người cảm thấy như thế nào? Tóc đen lệ vô ngân nhìn tống thần nói. Ta tán thành tam ca, còn không đợi tống thần trả lời trung ly mặc ra tiếng đó là tán thành. Lính đánh thuê liên minh cố vấn ở lính đánh thuê liên minh quyền lực cùng cấp với phó minh chủ. Các người từng cái đều ra đại nghiệp đại, A thần, người muốn hay không suy xét hạ gia nhập mạch gia Lầm gia ta không làm chủ được bất quá nếu làm gia chủ biết ngũ ca thực lực hẳn là thực hoan nghênh ngũ ca trở thành gia tộc bọn ta trưởng lão. Tống gia hiện giờ liền Tống Điềm Tâm một người, có trần gia sự tình ở Tống Điềm Tâm cũng không thích hợp quá mức cao điệu. Nghĩ nghĩ Tống Điềm Tâm nhìn mấy cái phu quân, nói, Lâm ra cùng mạch ra chờ hỏi qua trong nhà trường bối lại làm quyết định A Thần cũng không phải chỉ có thể làm một nhà khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão cùng cấp với danh dự trưởng lão Tống Thần có thể không chiếm dùng các gia tộc tài nguyên. Tình vũ tử hiên, các ngươi có thể hỏi một chút trong tộc ý thức lại quyết định. Lính đánh thuê liên minh ly mặc cùng vô ngân có thể làm chủ, ngày mai có thể tuyên bố thanh minh tống thần gia nhập lính đánh thuê liên minh trở thành cố vấn sự. Hảo, nghe thê chủ, sở tinh vụ kéo tống điểm tâm hướng sở gia tộc địa đi đến. Nghe cục cưng ta đây liền hồi tiêu gia, khách khanh trưởng lão là đại sự, vẫn là mặt đối mặt cùng trong tộc trưởng bối thương lượng càng tốt càng tôn trọng. Sở ra hai vị bẩm sinh tộc lão, trường cư hư không nơi, rồi sau đó thiên tộc lão cũng là gia tộc tộc trường, là sở tinh vũ gia gia sở thiệu dư, vẫn luôn đãi ở tộc địa cũng chính là sở gia đấu giá hội. a thần, chúng ta đi một chút sẽ trở lại, ngươi thực hào. Tống điềm tâm rời đi trước nhìn tống thần nói. Tống thần nhìn rời đi cùng lưu lại người, trong lòng chỉ cảm thấy tràn đầy ấm áp tình ý. Giờ khắc này... hắn khắc sâu cảm nhận được hắn phía trước đối hoàng phủ gia tộc người nhiều có nhường nhịn không phải bởi vì hoàng phủ gia tộc có bao nhiêu hảo mà là hắn bản thân thực hảo ta vốn dĩ liền rất hảo cũng không nhân ngươi bắt bẻ mà giảm bớt mảy may hắn thê chủ hắn các huynh đề cũng thực hảo càng tốt tình vũ sở ra cùng hoàng phủ gia thế đại giao hảo người nói chúng ta làm như vậy bọn họ sẽ đồng ý sao rời đi phòng khách nơi này không có tống thần tống điềm tâm dò hỏi sở tinh vũ Nàng gặp qua tiêu cốc hiểu, đối tiêu ra tiếp thua Tống Thần, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút nắm chắc. Thê chủ đừng lo lắng, đừng nói A Thần hiện tại là một vị hậu thiên trúc cơ cảnh cao thủ chính là ở ba năm trước đây, hắn mới vừa sau khi cuồng hóa, ta liền cùng trưởng bối đề qua việc này. Sở tinh vũ đối với Tống Thần rời đi hoàng phủ ra sự tình kỳ thật sớm đã có kế hoạch chỉ là thời cơ không đúng. Sở ra ở tinh tế xếp hạng đệ nhất, tài nguyên chiếm cứ nhiều nhất, nhưng dân cư cũng là nhiều nhất, lực ngưng tụ mạnh nhất. Không phải dòng chính, mà là quân bộ. Mỗi một thế hệ gia chụp cơ hồ đều ở quân bộ nhậm chức quá. Kia kết quả Tống Điềm Tâm nghe Sở Tinh Vũ nói như vậy, không quá xác định hỏi. Nếu đề qua, vì cái gì Tống Thần Nhưng vẫn ở Hoàng Phủ ra? Là không đồng ý sao? Nhưng không đồng ý, Sở Tinh Vũ ngữ khí lại nói đừng lo lắng. Hắn rốt cuộc là Hoàng Phủ ra dòng chính trường tử Sở ra cùng Hoàng Phủ ra nhiều ít vẫn là có chút thế giao tình cảm. Cho nên ta đưa ra sau tằng tổ phụ cùng từng thúc phụ không có cự tuyệt chỉ là nói một câu thời cơ không đúng. Sở tinh vũ cũng là vì quá mức lo lắng tống thần ngay lúc đó trạng thái không có tưởng quá nhiều. Hai vị trưởng bối nói, bất quá nói ra, hắn liền hiểu được. Chỉ có Hoàng Phủ gia tộc trước từ bỏ tống thần, mới tính thời cơ chín mùi, sở ra mới sẽ không bị người lên án, Hoàng Phủ gia cũng vô pháp trách tội sở ra. Hiện tại thời cơ vừa vặn tốt. Tống Điềm Tâm cũng minh bạch lại đây, tựa như lúc trước Trần Vân Chu không có giá trị lợi dụng, nàng chọc giận Tống Giai Tú giống nhau, thiếu cũng là thời cơ. Vân, Tống Điềm Tâm vui vẻ cười thần sắc, làm Sở Tinh Vũ nhìn có chút tâm viên ý mã. Sở Tinh Vũ thời cơ không đúng, địa điểm không đúng. Người cấp Hoàng Phủ gia tài nguyên Tống Điềm Tâm lại nghĩ tới Tống Thần Sở Dĩ đối Hoàng Phủ gia tộc hoàn toàn thất vọng, vì chính là Sở Tinh Vũ đưa quá khứ tài nguyên. Nghĩ đến Tống Thần nói lên khi đau lòng, những cái đó số liệu đối với gia tộc nào tôi nói, đều không phải số lượng nhỏ Tống Điềm Tâm nhìn về phía Sở Tinh Vũ, hắn không đau lòng sao? Có thể đổi về A Thần, liền đáng giá, thê chủ, ngươi nói đi, đau lòng sao? Sở Tinh Vũ nghĩ nghĩ, những cái đó chính là hắn tư nhân tích góp 3 năm tài nguyên. chương 287 bệnh thiếu máu, giá trị, lại nhiều đồ vật chỉ cần có thể đổi Tống Thần tự do Tống Điềm Tâm cũng là nguyện ý. Cho nên, người ở đã sớm đoán được kết quả hơn nữa ngay từ đầu liền kế hoạch hào. Tống Điềm Tâm tiếp tục nói, thê chủ ta cũng không muốn cho A Thần mất đi ra kế hoạch của ta chỉ là lui mà cầu tiếp theo. Nếu Hoàng Phủ ra bảo tích A Thần, những cái đó tài nguyên coi như đưa cho Hoàng Phủ ra. Sở tinh vũ nhưng không nghĩ làm Tống Điềm Tâm hiểu lầm, vội vàng giải thích. Hai người điều khiển cơ giáp một bên nói chuyện phiếm thực mau liền tới rồi sở ra đấu giá hội. Nơi này thật đúng là cái hảo địa phương. Tống Điềm Tâm nhớ tới nàng lần đầu tiên tới này cùng tiêu Tử hiên tình cảnh còn rõ ràng trước mắt nơi này chính là một cái tiêu kim quật không khỏi cảm thán một câu. Xác thật nói lên đưa đi hoàng phủ ra những cái đó linh tinh vật tư lại về tới nơi này. Sở tinh vũ cười nhìn về phía Tống Điềm Tâm. Vân, Tống Điềm Tâm nghi hoặc sở tinh vũ lời này ý thức nghiêng nghiêng đầu chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Thê chủ ở rừng sương mù khi nơi này cử hành một hồi đấu giá hội, giá cả tối cao 5 dạng đồ vật thê chủ đoán xem là cái gì. Sở tinh vũ đôi tay đẩy ra đấu giá hội đại môn, mời tống điểm tâm tiến vào. Đấu giá hội hội trừng mặt sau, có một đạo ẩn nấp ám đạo chỉ có sở gia người biết, rất nhiều người đều rõ ràng sở gia đấu giá hội chính là sở gia tộc địa. Nhưng lại không ai biết như thế nào tiến vào, bởi vì mỗi lần đi vào tộc địa mật đảo khẩu ở đâu, chỉ có gia chủ cùng tộc trưởng, tộc lão mới biết được cơ quan. Là cái gì? Tống điểm tâm nghe sở tinh vũ nói như vậy, cũng tới hứng thú tò mò hỏi. Bài thứ 5 chính là Quy Nguyên Đan, 10 viên cao cấp linh tinh, bị nghiêm bảo phong một cái thuộc hạ mua đi rồi. Nghiêm bảo phong chính là giản 4 năm sau đại tướng. Lúc trước tống điểm tâm người ở rừng sương mù cho nên đồ vật là trực tiếp gửi cho sở tinh vũ, làm hắn cầm đi đấu giá hội cụ thể bán nhiều ít giá cả, nàng chính mình cũng hoàn toàn không rõ ràng. Mười viên cao cấp linh tinh, bệnh thiếu máu, tống điểm tâm nghĩ đến quy nguyên đan thuộc về tam cấp đan dược nàng trực tiếp cùng hệ thống đổi tích phân có thể đổi đến 2.000 tích phân. Mà càng kỳ quái hơn chính là hệ thống bán ra bỏ thêm 10 lần tích phân mới có thể mua được. Một viên hạ phẩm linh thạch 100 tích phân có thể đổi 100 viên cao cấp linh tinh, 8 viên cao cấp linh tinh đổi xuống dưới 8 tích phân. Sở tinh vũ phía trước cũng không biết tống điểm tâm có hệ thống, càng không biết hệ thống thương thành sự tình, nghe nàng nói như vậy, nghi hoặc nhìn về phía tống điểm tâm. Một viên quy nguyên đan, đổi cấp hệ thống, có thể đổi 2.000 tích phân, một viên hạ phẩm linh thạch mới 100 tích phân. Tống điểm tâm cấp sở tinh vũ giải thích. kia sát thật là bệnh thiếu máu, về sau này quy nguyên đan nếu không cũng đừng bán đi. Nói như vậy, sở tinh vụ cũng có chút đau lòng. Hắn đã biết này hệ thống tích phân chính là thứ tốt có thể đổi các loại phẩm cấp võ kỹ. Cái này, trước đừng động người tiếp tục nói mặt khác bốn dạng. Cao cấp linh tinh ở hiện giờ tinh tế, sát thật đã là đỉnh cấp tài nguyên cũng coi như là quý trọng vật phẩm. Thứ tư dạng là 100 phân thanh nguyên đan, đóng gói bán đấu giá thành giao giới 18 viên cao cấp linh tinh. Đệ tam dạng là người chế tạo nữ tính phòng ngực cơ giáp, bởi vì bị người nâng giới, cuối cùng 30 viên cao cấp linh tinh bị A thần muội muội mua. Thứ tư dạng là khi ra bán ra hì hữu khoáng thạch, là thứ năm tái nạp lấy ra tới bán đấu giá ta mua, 50 viên cao cấp linh tinh. Khi gia chủ muốn thu vào chính là khoáng sản, thứ năm dạng là một khắc viên quy nguyên đan, giá bán 88 viên cao cấp linh tinh, bị thứ năm tái nạp mua. Sở tinh vụ cái này cũng không có vừa mới muốn trêu đùa tống điểm tâm tâm tình trực tiếp đem mặt sau bốn dạng đồ vật đều cấp báo ra tới. Liền tính là nói lên quý nhất quy nguyên đan, này sẽ cũng không có phía trước như vậy tâm tình, ngược lại càng thêm khó chịu. Trừ bỏ cục cưng chế tắc cơ giáp tính thượng chụp cái không tồi giá cả, mặt khác tam dạng hiện tại xem ra đều là bệnh thiếu máu. Cái kiên nâng dưới người sẽ không chính là ngươi an bài đi. Bị hoàng phủ liên cắt mua đi, như thế làm tống điểm tâm có chút ngoài ý muốn. 30 viên cao cấp Linh Tinh, thật đúng là danh tác. Tuy rằng Linh Tinh ở Tống Điềm Tâm hiện tại tôi nói, bất quá chính là tầm thường vật phẩm. Nhưng ở tinh tế những người khác mà nói, cho dù là mấy thế lực lớn đứng đầu nhân vật trong tay kia cũng là hiếm có tu luyện tài nguyên. ân, sở tinh vũ cười hồi phục Tống Điềm Tâm, không có phủ nhận. Tinh vũ quy nguyên đan cùng thanh nguyên đan liền ấn hiện tại giá cả bán đấu giá đi, bệnh thiếu máu liền bệnh thiếu máu, có thể nói thanh nguyên đan ta sẽ lại nhiều luyện mấy lò. Ta tổng cảm thấy vận mệnh đem ta mang đến nơi này, luôn là có vài phần nguyên do, có lẽ thực sự có nhân quả báo ứng cũng nói không chừng. Tu tiên người nhiều ít đều chú trọng một ít thiện niệm ác ý. Ta có thể được đến hệ thống chói định hệ thống, lại thăng cấp khai thông tu chân thương thành có lẽ vận mệnh chú định đều là định số. Tích đức làm việc thiện có hay không dùng ta không biết nhưng khả năng cho phép làm một chút tổng không có sai. Tống điểm tâm không có đi tiến sở tinh vũ mở ra đại môn, mà là ngẩng đầu nhìn nhìn không trung nói. Tiên, vẫn là xám xịt một mảnh, từ nàng ngộ đạo sau luôn có loại cảm giác không trung phía trên, tinh tế hư không ở ngoài còn có khác thế giới. Hảo, nghe thê chủ, sở tinh vũ nhìn phía tống điểm tâm trong ánh mắt nhiều rất nhiều sùng bái cùng cảm ơn, nhẹ giọng đáp ứng. Muốn nói cuồng hóa thú nhân nơi nào nhiều nhất, tự nhiên là quân bộ cùng lính đánh thuê liên minh. Tiểu từ thúi tới cũng tới rồi, vẫn luôn ở ngoài cửa làm gì. Đấu giá hội truyền đến một đạo mang theo tục tầng thanh âm. Đều đã trời tối, sở thiệu dư đột nhiên cảm giác được đấu giá hội đại môn bị mở ra, dùng thần thức cảm giác đến là sở tinh vũ, liền không để ý chờ người chính mình tiến vào. Chính là đợi hồi lâu cửa mở, người lại không có vào, lúc này mới chính mình ra tộc địa, đi vào hội trường đấu giá. ra ra đây là ta thê chủ tống điểm tâm. Sở tinh vũ nghe được sở thiệu dư thanh âm, rất tống điểm tâm tay, đi vào đấu giá hội. Nhìn đến đứng ở trung gian bán đấu giá trên đài sở thiệu dư, vội vàng cung kính giới thiệu. Lúc trước cha mẹ đột nhiên qua đời, dòng chính chỉ còn lại hắn một người, mà lúc ấy hắn mới 12 tuổi, vừa lúc gặp khi đó sở thiệu dư đang ở bế quan thời điểm mấu chốt. Chi thứ đệ tử cùng kiệt xuất đệ tử muốn nhân cơ hội ôm quyền, đại hắn 2 tuổi hoàng phù thần lại đây giúp hắn. Cuối cùng hai người tuy rằng thắng, lại bị thương không nhẹ. Là gia gia liều mạng bị thương, ngừng hẳn đột phá, gia tộc địa lực đĩnh hắn. Rồi sau đó mới có hắn dùng lôi đình thủ đoạn rửa sạch sở ra, ngồi ồn ra chủ chi vị. Mà gia ra bởi vì đột phá bị đánh gãy tu vi cũng liền không còn có quá tiến triển, vẫn luôn canh giữ ở đấu giá hội quản lý sở ra. Mà hắn cũng mang binh, đi giản 90 tinh. gia ra ta là Tống Điềm Tâm, Tống Điềm Tâm cùng kính hướng sở thiệu dư hành lễ. nha đầu, mau tiến vào tiểu tử này lãnh tựa như khối băng, làm hắn thê chủ, làm khó ngươi. Sở thiệu dư rất là cao hứng nhìn về phía tống điểm tâm, hướng nàng vẫy tay. Gia gia tinh vũ hắn thực hào, ở trường bối trước mặt tống điểm tâm cũng không hiểu lắm hẳn là như thế nào đi nói tiếp. Xem ra hai người các ngươi này tính cách vẫn là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã A. Nghe được tống điểm tâm lời này, sở thiệu dư minh bạch. Này hai người đều thuộc về lãnh khốc không nói lời nào. ra ta có việc cùng ngài nói tránh cho sở thiệu dư tiếp tục trêu chọc trêu đùa hai người sở tinh vũ thẳng lời nói nói thẳng chương 288 thứ cấp đan dược hộ mạch đan sở tinh vũ đem hoàng phủ thần sử tên tống thần sự tình bao gồm ngày mai hoàng phủ gia tộc liền sẽ tuyên bố thanh minh sự tình đều cùng sở thiệu dư nói một lần ra ra thời cơ tới rồi sở tinh vũ nói tự nhiên là có quan hệ đem tống thần kéo vào sở ra sự tình người tưởng như thế nào làm Hoàng phù thần lúc trước vì sở tinh vũ chính mình cũng bất quá 14 tuổi thiếu niên, lại nghĩa vô phản cố hai người đối chiến gần 20 người. Sở thiệu dư đệ nhất là niệm cập hai người tình ý. Để nhị mới xem như thưởng thức hoàng phù thần phẩm hạnh. A thần hiện tại là thê chủ thứ năm phu quân tự nhiên là tống gia người, sau này cũng sẽ sở tên tống thần tà ý tứ là làm A thần trở thành sở gia khách khanh tộc lão. Việc này tiêu gia phòng chừng cũng sẽ tham dự còn có lính đánh thuê liên minh. sở tinh vũ ý thứ thực rõ ràng sở thiệu dư nếu không đồng ý tống thần phòng chừng chính là nhà người khác nga nha đầu bản lĩnh không nhỏ ha sở thiệu dư nghe xong sở tinh vũ nói phản ứng đầu tiên chính là tống điểm tâm này phu quân đoàn thật đúng là cường đại trêu chọc xong tống điểm tâm sở thiệu dư nhìn sở tinh vũ nói ngươi là gia chủ ngươi tưởng như thế nào làm liền đi làm Việc này, Sở Thiệu Dư cũng không cảm thấy có bao nhiêu đại, hoàng phủ gia tộc phát ra thanh minh, kia hoàng phủ thần sau này cùng hoàng phủ gia liền không có liên lụy. Huống chi trên thực tế, hiện tại hoàng phủ thần cũng đã bị trục xuất gia tộc, xác thật thời cơ tới rồi. Mặc kệ thế nào, liền tính hoàng phủ thần chỉ có 22 năm thọ mệnh, Sở Tinh Vũ tưởng giúp, Sở Thiệu Dư đều có thể lý giải. Đến nỗi ở trên hư không nơi tu luyện kia hai vị, đã sớm mặc kệ này đó tục sự, Sở thiệu dư liền hoàng phù thần tình huống hiện tại cũng chưa hỏi, liền ứng hạ Ra ra, ngươi yên tâm, A thần sẽ không làm ngươi thất vọng. Hắn hiện giờ đã giải trừ sau khi cuồng hóa di chứng, đã đột phá tới rồi hậu thiên trúc cơ cảnh. Gia nhập sở ra, đại gia đôi bên cùng có lợi. Tống điểm tâm đối với sở thiệu dư thái độ có chút kinh ngạc bất quá vẫn là giải thích một phen. Là dùng quy nguyên đan, chính là quy nguyên đan một quả đương trường ăn, một khác cái bị thứ năm tái nạp mua đi rồi. Sở gia đấu giá hội có cái gì, sở thiệu dư là rõ ràng, có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Tống Điềm Tâm còn cưới thứ năm gia tộc phu quân? Là Quy Nguyên Đan, bất quá không phải đấu giá hội thưởng. ra ra Quy Nguyên Đan là thê chủ luyện chế. ra ra có thể cho thê chủ cho ngài thỉnh một lần mạch sao? Sở tinh vũ đối với sở thiệu dư lúc trước vì hắn mà bị thương, trong lòng vẫn luôn thực ái náy. Thỉnh mạch, nhà đầu vẫn là cổ y. Sở thiệu dư không có nói thẳng, chỉ là sảng khoái vươn tay đặt ở tống điểm tâm trước mặt. Có biết một vài, tống điểm tâm thấy thế cũng không luống cuống. Cảm nhận được sở thiệu dư không ít linh mạch thời gian dài khô kiệt lại kéo xuống đi tu vi sợ là liền phải ngã xuống tống điểm tâm cho mày. Sở thiệu dư mạch tượng cùng tống thần vừa vặn tương phản cùng Trần Vân Chu lúc trước bị thương chúng đều có một hai phân tương tự nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Không cần giải độc nhưng là yêu cầu chữa trị linh mạch. Thê chủ thế nào? Sở Tinh Vũ nhìn Tống Điềm Tâm có chút khẩn trương. Đặc biệt là, vừa mới Tống Điềm Tâm vẫn luôn nhíu mày. Tống Điềm Tâm không có đáp lời, dùng ý thức câu thông hệ thống thương thành ở đan dược loại nhanh chóng tìm kiếm. Quả ước chừng 5 phút Tống Điềm Tâm rốt cuộc ở thương thành đan dược loại tư cấp đan dược tìm được một loại hộ mạch đan. Đan dược giới thiệu, hộ mạch đan giá bán tích phân, bảo hộ bị hao tổn kinh mạch chữa trị linh lực đánh sâu vào tạo thành thương tổn Thực quý, nhưng tống điểm tâm vẫn là điểm hạ đơn mua sắm. Này hệ thống thật hắc nàng bán cho hệ thống 5.000, phản chi lại là kém gấp 10 lần. Nhưng nên mua vẫn là đến mua. Có hộ mạch đan, tống điểm tâm nghĩ đến phía trước đưa cho tiêu cốc hữu lão thụ Linh Trà, phối hợp vừa vặn tốt hạ đơn mua sắm một cân. Gia gia, người gần nhất hẳn là đã cảm giác được tu vi hạ ngã. Người đây là Linh Mạch bị hao tổn, cần thiết trị liệu. Đây là hộ mạch đan, có thể chữa trị Linh Mạch. Đây là lão thụ linh trà, mỗi ngày kiên trì uống vài chén, một tháng sau hẳn là tu vi liền sẽ khôi phục. Tống điểm tâm đem ở hệ thống hạ đơn mua sắm đồ vật lấy ra, đưa cho sở thiệu dư. Sở thiệu dư nguyên bản làm tống điểm tâm bắt mạch bất quá là sở tinh vũ mở miệng hơn nữa hắn nội tâm cũng không có ký thác cái gì hy vọng. Từ linh mạch bị hao tổn sau, vì không cho sở tinh vũ lo lắng, hắn vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài khổ sở. Tống điểm tâm nhú mày khi, hắn suy đoán nha đầu này thật là có có chút tài năng, hẳn là nhìn ra hắn thân thể vấn đề. Rồi sau đó sợ tinh vũ kêu nàng, nàng cũng không có gì phản ứng, vẫn luôn đang ngẩn người, hắn cũng tự nhận là là tiểu cô nương ra mặt mỏng, sẽ không trị liệu cho nên mới không nói lời nào. Nữ tử học cổ y không nhiều lắm, có thành tựu càng không nhiều lắm, phải nói tinh tế có năng lực nữ tử quá ít, hắn cũng không nói chuyện quấy dày, chờ nha đầu tự mình tiêu hóa cảm xúc. thê chủ, ngươi là nói ra gia này thương, ngươi có thể chỉ. Sở tinh vũ kích động nhìn về phía tống điểm tâm, nguyên bản cũng chính là nghĩ làm nàng thử xem. Hắn đối với nàng y thuật là tin tưởng, nhưng là ra gia này thương sợ là rất khó rất khó. Ta hiện tại không thể, bất quá này hộ mạch đan có thể. Tống điểm tâm nghe được sở tinh vũ nghi vấn, lắc lắc đầu sau nói. Nàng xác thật không có biện pháp trị liệu, bất quá về sau nàng là có thể, bởi vì mua sắm một viên hộ mạch đan, đồng thời nàng cũng được đến một phần phối phương. Về sau, nàng có thể căn cứ phối phương luyện chế ra càng nhiều hộ mạch đan, nàng là có thể chỉ. Thật tốt quá, thê chủ. Sở tinh vũ không màng sở thiệu dư còn ở kích động đem người ôm vào trong lòng ngực. Hắn tưởng trời cao thật sự thực chiếu cố hắn, làm hắn có thể trở thành tống điểm tâm phu quân. tiểu tâm đan dược. Tống điểm tâm bị hắn một phen kéo thiếu chút nữa trong tay đan dược đều rất đi ra ngoài. Ra ra, sở tinh vũ tiếp nhận nàng trong tay hộ mạch đan đưa cho sở thiệu dư, hắn biết hệ thống xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, nhưng sở thiệu dư không biết. Sở tinh vũ lo lắng sở thiệu dư cũng không tin tưởng, hô một tiếng, lại không biết nên như thế nào giải thích. Cảm ơn ngươi, nha đầu. Xem luôn luôn lãnh khốc lại trầm ổn tôn từ sở tinh vũ thần sắc sở thiệu dư tiếp nhận hộ mạch đan. Không có do dự trực tiếp bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Vừa mới tống điềm tâm nói hắn tu vi hạ ngã, hắn liền biết nha đầu này là thực sự có vài phần bản lĩnh. Mới vừa nuốt vào đan dược sở thiệu dư liền cảm giác một trận ấm áp chảy vào huyết mạch đan điền cũng bắt đầu trở nên ấm áp. Không rảnh lo mặt khác ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Sở tinh vũ cùng tống điềm tâm ngồi trên mặt đất giúp đỡ sở thiệu dư hộ pháp. Thời gian không ngừng trôi đi, sở thiệu dư vẫn luôn không có tỉnh lại, sở tinh vụ tống điềm tâm vô pháp trở về, chỉ có thể cấp trong nhà mấy người đã phát điều tin tức, hai người liền cũng bắt đầu vận công tu luyện. Cùng lúc đó, từ tiêu gia trở về tiêu tử hiên, lệ vô ngân, mạch lưu niên, tống thần, trung ly mặc, lâm diễm. thu được hai người tin tức sau, không có trở về phòng nghỉ ngơi, mà là cầm lấy tống điềm tâm bỏ vốn to cấp mấy người mua võ kỹ cùng đi phòng huấn luyện. Biết võ kỹ hảo, mấy người nơi nào nguyện ý bỏ lỡ? Đã sớm gấp không chờ nổi muốn luyện tập, liền tính là phía trước vẫn luôn không qua tiến tới lâm diễm, này sẽ đều nhịn không được muốn thử xem tu luyện võ kỹ sau, linh lực chiến lực biến hóa có cái gì bất đồng. Biết sở ra cùng tiêu gia đều đồng ý hắn trở thành khách khanh tộc lão Tống Thần, này sẽ cũng đem ở Hoàng Phủ gia tộc phát sinh không thoải mái cấp đặt một bên. Cùng những người khác so sánh với, đối với lực lượng theo đuổi cũng hảo, phát tiết cũng thế Tống Thần càng thêm cấp bách muốn trở nên càng vì cường đại. Hắn hiện tại yêu cầu không phải nghỉ ngơi, mà là tăng lên. mươi 289 đều đột phá, lão nhị tới một hồi. Bị võ kỹ ngạnh khống một buổi tối, lệ vô ngân kiềm chế không được muốn tới một hồi thực chiến kiểm nghiệm một chút. Mà có thể cùng hắn tu vi không phân cao thấp phi tiêu tử hiên không thể. Hảo A tới liền tới ta cũng chính tay ngứa đâu. Tiêu tử hiên vui vẻ ứng chiến, hai người đi vào luyện võ trường Trung ương tương đối mà đứng. Thời gian này sở ra rất nhiều đệ tử cũng vừa vặn ở bên này huấn luyện tỉ thí, nghe nói hai người muốn tỉ thí, bốn phía các đệ tử sôi nổi súng lại lại đây, quan khán trận này cao thủ chi gian quyết đấu. Mấy ngày này ở tại sở ra, tự nhiên là có không ít người gặp qua này mấy cái khách nhân. Lệ vô ngân trong mắt hiện lên một tia hương phấn, hắn thân hình chợt lóe như quỷ mị nhằm phía tiêu tử hiên. Tiêu tử hiên không chút nào yếu thế, chân đạp huyền diệu bộ pháp, dễ dàng mà tránh đi lệ vô ngân công kích. Bởi vì là người một nhà, đương nhiên cũng liền lựa chọn chính là vật lộn, hai người đều không có trang bị cơ giáp. Hai bên người tới ta đi quyền trường tương giao trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Bất quá hai người cũng không thường thật sự quyết đấu, chỉ là muốn thử xem tân học võ kỹ. Lệ vô ngân trực tiếp dùng ra võ kỹ ám dẫn quyết quyền thế cương mãnh như mưa rền gió giữ hướng tiêu tử hiên công tới. Tiêu tử hiên tắc lấy băng linh sơ ngừng quyết ứng đối trường kình sắc bén, khí thế bàng bạc. Cuối cùng, lệ vô ngân bắt được tiêu tử hiên một sơ hở, một quyền đánh trúng bờ vai của hắn. Nhưng tiêu tử hiên vẫn chưa lùi bước, trở tay một trường đánh vào lệ vô ngân ngực. Hai người đồng thời lui về phía sau vài bước hơi thờ lực hiện hỗn loạn. Thống khoái, lệ vô ngân hào sảng mà cười nói. Đúng vậy, đã lâu không đánh đến như vậy đã ghiền. Tiêu tử hiên cũng cười nói. Trung quanh các đệ tử xem đến trợn mắt há hốc mồm theo sau đột tiếng sấm tiếng vỗ tay vang lên, sở hữu quan khán tỉ thí người trong lòng không khỏi âm thầm bội phục hai người thực lực. Hào, lợi hại lợi hại, ta nếu như bị kia một quyền đánh trúng bả vai, cánh tay sợ không phải đến phế đi. Chờ đến hai người rời đi, vỗ tay cùng thảo luận thanh đều liên tục chưa đình, luyện võ trường trung gian càng là có người trực tiếp bắt đầu rồi bắt trước hai người chiêu thức. Tống điểm tâm cấp lệ vô ngân ba cái võ kỹ, đều là ám hệ quyền pháp, mà tiêu tử hiên ba cái võ kỹ còn lại là băng hệ trường pháp. Hệ thống thương thành cũng có vũ khí kiếm, đao đều có không ít nhưng là tống điểm tâm không có mua tốt giá cả quá quý kém sao lại tổng cảm thấy tạm được. Cuối cùng dứt khoát lựa chọn trước học toàn trường, này võ kỹ nàng cũng là hôm qua mới từ hệ thống thương thành tìm ra. Người học hạ phẩm võ kỹ. Trở lại phòng huấn luyện, hai người chăm miệng một lời nói. Tống điềm tâm cho bọn hắn mỗi người đều là thiên cấp thượng trung hạ tam phẩm võ kỹ các một cái, không nghĩ tới hai người đều lựa chọn hạ phẩm. Ta tối hôm qua hơi chút thử hạ thiên cấp thượng phẩm sát thật có chút khó có thể lý giải, liền lựa chọn hạ phẩm ám dẫn quyết. Hai người nhìn nhau cười, lệ vô ngân vỗ vỗ cài ót nói. Cục cưng nói qua, võ kỹ cũng yêu cầu thiên phú, có lẽ nhiều cân nhắc một chút thời gian, cũng có thể học tập. Tiêu Tử Hiên cũng thử qua này tu luyện võ kỹ không phải xem chỉ số thông minh mà là thiên phú. Thiên cấp thượng phẩm ấn cục cưng nói hẳn là đã thuộc về tuyệt kỹ loại hình. mới vừa được mấy cái võ kỹ tự nhiên là nóng lòng muốn thử muốn tu luyện thành công. Tham nhiều nhai không lạn ngạnh cắn thượng phẩm võ kỹ không cần thiết. Ngươi cũng đột phá. Tiêu Tử Hiên nói lệ vô ngân tán đồng dùng tay xoa bị hắn đánh trúng ngực cười hỏi. Ân hậu thiên trúc cơ trông kỳ ngươi không cũng đột phá. Nghe lệ vô ngân hỏi tiêu tử hiên không có phủ nhận bờ vai của hắn cũng đau đâu. Cười nhìn lệ vô ngân ra hòa này tìm hắn tỉ thí đại khái là đột phá liền tưởng xoán vị. Đừng nói lệ vô ngân thật là có như vậy điểm ý tưởng chỉ là không nghĩ tới tiêu tử hiên cũng đột phá xem ra hắn còn phải tiếp tục làm lão tam. Nhị ca tam ca cười đến như vậy vui vẻ khẳng định là đột phá. Lâm diễm nhìn trở lại phòng huấn luyện hai người vui vẻ cười nói. Gì không tồi a tiêu thất đột phá. Lệ vô ngân không có thể đạt thành mục đích nhìn đến Lâm Diễm, một phen ôm trầm cổ hắn vui cười. Ha ha ha, đúng vậy, tam ca ta cũng đột phá. Lâm Diễm ở sở ra bị sở tinh vũ lăn lộn lâu như vậy, tối hôm qua tu luyện võ kỹ khi ngầm hiểu cũng đột phá tới rồi hậu thiên trúc cơ cảnh. Này sẽ chính cao hứng đắc ý tưởng cấp mọi người một kinh hỷ, không nghĩ tới đã bị lệ vô ngân cấp chọc thủng, dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Cảnh giới cao là có thể cảm giác đến cảnh giới thấp người tu vi. không chỉ có tiểu thất tiểu tứ cùng lão lục cũng đột phá. Lão ngũ thoạt nhìn võ kỹ cũng học thành hơi thờ cường không ít. Tiêu tử hiền ánh mắt lướt qua đùa giỡn lâm diễm cùng lệ vô ngân, nhìn về phía mặt khác ba người, mặt lộ vẻ ý cười nói. Diệt thật đúng là a Lệ vô ngân nghe hắn nói xong, đôi mắt nhìn về phía những người khác cũng cảm nhận được bọn họ hơi thở biến hóa. Là, rốt cuộc đột phá, trung ly mặc cùng mạch lưu niên hít sâu một hơi, có chút xấu hổ đồng thời nói. Mạch Liêu Niên là cùng mấy người đồng thời học tập tâm Pháp nhưng vẫn luôn không có đột phá. Trung Ly mặc tuy rằng học tập tâm Pháp so mạch Liêu Niên đáng người còn vãn, nhưng phía trước chiến lực lại là so lệ vô ngân còn mạnh hơn thượng một chút. Mà Lâm diễm thiên phú là cực hào, chỉ là vẫn luôn không qua tiến tới, trong khoảng thời gian này ước chừng bị sở tinh vũ là thật sự lan lộn đến không nhẹ. Hôm qua lại có tân võ kỹ thiên hòa quyết hơn nữa phía trước đối linh lực luyện tập khống chế cũng ở trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá. Chỉ có thể nói là phương pháp đúng rồi, làm ít công to. Cũng không biết đại ca cùng thê chủ hiện tại tu vi như thế nào. Lầm diễm nghĩ đến bọn họ 6 người đều đột phá, có chút chờ mong khởi sở tinh vũ cùng tống điềm tâm biến hóa. Sở tinh vũ cùng tống điềm tâm đột phá đến hậu thiên trúc cơ trung kỳ, là ở sở tinh vũ mang thai phía trước mà hiện giờ song bào thai lại có mấy ngày liền phải mãn 3 tháng. Tính xuống dưới, hai người đã ở trúc cơ trung kỳ dừng lại 3 tháng. Lầm diễm nói, làm những người khác cũng chờ mong lên. Tiểu tứ, lão lục tiểu thất chúng ta tiếp tục tu luyện, đem cảnh giới cùng cố hảo, có thể nói ta kiến nghị các ngươi cho nhau luyện luyện. Tiêu tử hiên nghĩ đến vượt qua bọn họ một cái cảnh giới hai người, trong lòng lại có chút cấp bách. Đột phá là chuyện tốt nhưng là đột phá sau củng cố là phi thường quan trọng, lúc này cũng là dễ dàng nhất ngã xuống cảnh giới. Tốt nhị ca. Mạch lưu niên quan hệ linh căn, lâm diễm hòa hệ linh căn, trung ly mặc là phong hệ linh căn, ba người nhìn về phía đối phương, đều ở tự hỏi như thế nào đối luyện. Hai người các ngươi đồng thời đem hết toàn lực công kích ta cùng lão lục đi, lão lục dùng tốc độ tránh né ta dùng thổ hệ phòng ngự. Vẫn luôn không nói gì tống thần nhìn ba người nói. Muốn nói tốc độ kia khẳng định không ai có thể mau quá trung ly mặc, hắn thiên phú kỹ năng chính là bay lượn cùng tốc độ. Linh Căn lại là phong hệ, hiện tại lại học thiên cấp hạ phẩm võ kỹ phong chi cánh, đối luyện sợ là không hào tìm đối thủ. Như vậy hiệu quả không tốt ta đào cảm thấy bọn họ ba người luyện thì tốt rồi, tiểu tứ tiểu thất cùng nhau công kích lão lục. Đến nỗi lão ngũ, ngươi làm ta cầm thế nào? Lệ vô ngân nghe được Tống Thần nói, nhịn không được xuẩn xuẩn muốn thử nói. Tống Thần là thổ hệ Linh Căn, tối hôm qua tu luyện phòng trường cũng là thiên cấp hạ phẩm võ kỹ tiểu thiên địa linh thuẫn, thỏa thỏa bao cát a chín 290 tuyên bố gia tộc thanh minh, hào, tống thần không có cự tuyệt đối với lệ vô ngân đề nghị tỏ vẻ tán thành. Hai người tu vi thượng có kém, nhưng là này càng khơi dậy hắn thắng bại dục. Sở ra đấu giá hội, sở thiệu dư nuốt vào hộ mạch đan sau, nhắm mắt cảm thụ được thân thể linh mạch bị một chút chữa trị. Đại khái qua nửa giờ thân thể linh mạch toàn bộ chữa trị hoàn thành cảnh giới tuy rằng không có nói thăng nhưng là cũng hoàn toàn củng cố. ha ha ha ha ha ha. nha đầu, hảo ta linh mạch toàn hảo, này đan dược quá thần kỳ quá lợi hại. Mở mắt ra, sở thiệu dư cười ha ha đã lâu sau nhìn về phía tống điểm tâm nói. Hắn có nghĩ thầm hỏi một chút đan dược giá cả nhưng là nghĩ vậy sao cao đồ vật sợ không phải thứ gì đều có thể đổi. Mà chữa trị linh mạch đối với hắn tôi nói, không thua gì ân cứu mạng, không phải tinh thể cùng linh tinh có khả năng đổi. Vậy là tốt rồi. Tống Điểm Tâm thưởng, có thể cùng chúc cơ đan tề bầu thành tư cấp đan dược, hộ mạch đan tự nhiên là bất phàm. Thê chủ, Sở Tinh Vũ trong lòng ấm áp, rất là cảm kích nhìn về phía Tống Điềm Tâm, không có nhiều ngôn ngữ, hết thảy đều ở ngắn ngủn một cái xưng hô. "Ra ra, nhưng có trà cụ, người linh mạch vừa mới chữa trị, hiện tại uống linh trà vừa lúc có thể cho khô kiệt linh mạch chịu đựng linh lực trấn an." Tống Điềm Tâm cầm Sở Tinh Vũ tay, tỏ vẻ nàng đều minh bạch. "Đi đi đi, chúng ta tiến tộc địa đi." Bởi vì hắn linh mạch bị hao tổn tổ phụ cùng thúc tổ phụ đem mỗi năm được đến linh trà toàn bộ đưa cho hắn Ba người một bên uống tống điểm tâm đưa linh trà, một bên nói lên tiến vào tộc địa mục đích Cho nên các ngươi hai hiện tại là hậu thiên trúc cơ trung kỳ Tiêu gia kia tiểu tử còn có hoàng phủ gia kia tiểu tử hiện tại đều là hậu thiên trúc cơ sơ kỳ Đều là nha đầu phu quân, hậu sinh khảo ý a sở thiệu dư cảm thán Hắn bởi vì vẫn luôn dừng lại ở lúc đầu cảnh giới, cũng không thể cảm giác hai người tu vi cảnh giới. Ra ra, đây là chắc linh thạch, đây là hạ phẩm linh thạch, ngươi thử xem xem ngươi linh căn là cái gì thuộc tính. Sở tinh vũ biết sở thiệu dư tiếc núi, lấy ra tống điềm tâm đưa đồ vật đặt ở bàn trà thượng. Sở thiệu dư tiếc núi cũng là hắn tiếc núi cùng ái náy. Lại là một giờ cùng ở tiêu gia khi tình cảnh không sai biệt lắm, sở thiệu dư chính là làm tống điềm tâm ở sở gia cất chứa, chọn 10 dạng vật phẩm. Đương nhiên, mười dạng vật phẩm là Tống Điềm Tâm quyết định dùng sở thiệu dư nói chính là ngươi tùy tiện chọn. Sở ra hai vị bẩm sinh, sở thiệu dư hơn nữa sở tinh vũ Tống Điềm Tâm, Tống Thần, hiện giờ bốn vị hậu thiên trúc cơ cảnh, sở ra nội tình cũng đủ chống đỡ hắn những lời này. Hai người chọn xong vật phẩm sau, cũng không có rời đi tộc địa mà là trực tiếp ở tộc địa bắt đầu tu luyện khởi từng người võ kỹ. Hừng đông khi, hai người nhìn nhau cười sau ra sở ra đấu giá hội. Về đến nhà chủ chỗ ở, hai người lúc này mới phát hiện trong nhà an tĩnh một mảnh. Đại ca tỷ tỷ các ngươi đã trở lại. Lâm Diễm muốn nhanh lên trở về chuẩn bị bữa sáng, một người hào tâm tình đi ở phía trước cái thứ nhất phát hiện sở tinh vũ cùng tống điềm tâm. Cục cưng, theo ở phía sau lệ vô ngân nghe được Lâm Diễm nói, mấy cái bước nhanh đi vào phòng khách. Người chưa tới thanh tới trước bất quá là một buổi tối, lệ vô ngân cảm giác siêu cấp thường nghiệm tống điềm tâm. Cục cưng, mau nhìn xem ta có cái gì biến hóa. Nhìn đến Tống Điềm Tâm sau, đứng ở nàng trước mặt một hồi tay trái chống nạnh một hồi lại đổi thành tay phải triển lãm. Đột phá, vẫn là võ kỹ tu luyện thành công. Tống Điềm Tâm nhìn lệ vô ngân có chút cố ý khoe khoang chơi soái khôi hài biểu tình cố nén cười nghiêm túc hỏi. ân võ kỹ tu luyện thành công sau đã đột phá. Lệ vô ngân cười nói có thể nhanh như vậy đột phá, hắn trong lòng thật cao hứng. Tống Điềm Tâm cũng thay hắn vui vẻ. Chúc mừng, các ngươi đâu? Tống điềm tâm nhìn về phía những người khác hỏi, nàng có thể cảm giác được những người khác cảnh giới, trừ bỏ tống thần chỉ là hơi thờ cường không ít những người khác đều có điều đột phá. Bất quá võ kỹ tu luyện có hay không thành công cũng không biết. Cục cưng cùng đại ca hơi thờ lại cường, tiêu tử hiên không có trả lời, ngược lại là nhìn hai người nói. Hắn những lời này cũng làm tu luyện cả đêm võ kỹ mấy người đều đồng thời nhìn về phía hai người. Vân tối hôm qua đột phá, hậu thiên chúc cơ cảnh hậu kỳ. Sở tinh vũ xem tiêu tử hiên thử ánh mắt thâm thúy ánh mắt cùng với một mặt khoe khoang, trầm ồn hồi phục. Mấy người tuy rằng trong lòng đều có chờ mong cùng chuẩn bị, nhưng là nghe được sở tinh vũ nói, vẫn là nhịn không được hít một hơi thật sâu. Người cùng người, vẫn là không cần tương đối hào. Cơm nước xong nhìn xem thời gian, hoàng phủ ra hẳn là cũng không sai biệt lắm phải có sở hành động. 9 giờ thủ đô tinh các nhà truyền thông lớn cùng với trên quang não, đồng thời xuất hiện hoàng phủ thục lan thân ảnh. mà nàng phía sau bối cảnh là cực đại mấy chữ trọng đại gia tộc quyết sách hoàng phủ gia tộc đem bất nhân bất hiếu bất nghĩa người hoàng phủ thần trục xuất gia tộc hoàng phủ thuộc lan thanh âm từ quang bình truyền ra ngày gần đây tại gia tộc bên trong một lần nghiêm túc hội nghị chung hoàng phủ gia tộc làm gia hạng nhất trọng đại quyết định đem hoàng phủ thần chính thức trục xuất gia tộc hoàng phủ thần làm hoàng phủ gia tộc dòng chính trường tử lại ăn cây táo rào cây sung thượng không hiếu thuận mẫu thân phụ thân hạ không hiếu ái huynh đệ muội muội Thậm chí đối gia tộc oán hận chất chứa đã lâu, độc chiếm gia tộc tài nguyên, lại không nghĩ hồi báo gia tộc. Hoàng Phù Thần một loạt hành vi nghiêm trọng vi phạm gia tộc trung tâm giá trị quan cùng truyền thống chuẩn tắc nhiều lần khơi màu phân tranh, phá hư gia tộc hài hòa cùng đoàn kết. Gia tộc các trưởng lão trải qua thâm nhập điều tra cùng thận trọng thảo luận cuối cùng đạt thành nhất trí ý kiến cho rằng Hoàng Phù Thần hành vi đã đối gia tộc xanh dự cùng phát triển tạo thành không thể vãn hồi tổn hài. Vì giữ gìn gia tộc tôn nghiêm, trật tự cùng lâu dài ích lợi, không thể không áp dụng này một nghiêm khắc thi thố. Lần này trục xuất quyết định tức khắc có hiệu lực hoàng phù thần đem không hề được hưởng gia tộc thành viên bất luận cái gì quyền lợi cùng phúc lợi cũng không được lại lấy gia tộc danh nghĩa làm bất luận cái gì hoạt động. Mọi người nghe thế, khí lệ vô ngân trực tiếp đóng cửa quang bình, hoàng phù thục lan mặt sau nói gì đó cũng đều không lại nghe. Hoàng Phù Thần sau khi cuồng hóa, chính mình ra tới làm một mình, là cùng gia tộc có ký kết một phần hiệp nghị. Cho nên hắn một nửa thu vào mới có thể trực tiếp bị chuyển rời đến gia tộc tài khoản. Hoàng Phù Thiều Cam tuy rằng không cam lòng, Hoàng Phù Thần bị trục xuất gia tộc, nhưng Hoàng Phù Thục Lan Thiên hạ thủ vi cường, xé ra phả. Hơn nữa Hoàng Phù Thần là bọn họ như từ, này không chỉ là gia tộc việc, càng là gia đình bọn họ bên trong sự tình. Cuối cùng Hoàng Phù Thiều cam cũng chỉ có thể không cam lòng trở lại tộc địa không hề để ý tới vờ kịch khôi hài này. Hoàng Phù Thục Lan Thanh Minh cuộc họp báo mới vừa kết thúc. Thủ đô tinh các nhà truyền thông lớn lại nhận được lấy sở tinh vũ sở đại tướng cầm đầu một cái khác liên bố Thanh Minh. Thủ đô tinh các nhà truyền thông lớn cùng với trên quang não, đồng thời xuất hiện sở tinh vũ tiêu tử hiên trung ly mặc lệ vô ngân cùng với tống thần thân ảnh. Mà bọn họ phía sau bối cảnh là cực đại mấy chữ, gia tộc liên minh trọng đại nhâm mệnh thành mời tống thần nguyên danh hoàng phù thần đảm nhiệm gia tộc liên minh trưởng lão cố vấn. Rồi sau đó lấy sở tinh vũ vì đại biểu, hắn thanh âm thư quang bình truyền ra. Ngày gần đây, sở gia tiêu gia, lính đánh thuê liên minh gia tộc nganh đón hạng nhất quan trọng quyết sách. Vì gia tộc liên tục phát triển cùng phồn vinh trải qua gia tộc thành viên trung tâm thâm nhập tham thảo cùng nhất trí quyết nghị quyết định thành mời Tống Thần đảm nhiệm gia tộc trưởng lão liên minh cố vấn chức. Tống Thần đại sư ở chế tạo cơ giáp bên trong lĩnh vực có được chắc thuyệt trí tuệ thâm hậu lịch duyệt cùng với khiến người khâm phục kỹ thuật. Này quá vãng thành tựu đầy đủ chứng minh rồi Tống Thần cụ bị ứng đối các loại phức tạp khiêu chiến năng lực hơn nữa trước sau lo liệu chính nghĩa công bằng cùng vì gia tộc mưu phúc lợi kiên định tín nhiệm. Đồng thời phụ thượng tống thần bên ngoài ra làm một mình khi cùng dĩ vãng gia tộc đã từng ký kết hiệp nghị một phần cùng với về hắn làm người phẩm đức phu hãm video một phần. Việc này trải qua trưởng lão tộc trưởng, gia chủ chờ mọi người quyết sách nhất trí nhận đồng. Gia tộc tin tưởng tống thần gia nhập sẽ vì gia tộc mang đến càng nhiều lớn hơn nữa phát triển. Tại đây, gia tộc toàn thể thành viên đối tống thần tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh cũng chờ mong ở này dẫn dắt hạ cộng đồng khai sáng gia tộc càng thêm huy hoàng tương lai. Audio truyện được đăng ở cổ Úc đọc truyện.com chương 291 trăm chín phúc lợi. Sở gia tiêu gia cùng với lính đánh thuê liên minh liên danh tuyên bố thanh minh cùng hoàng phủ gia tộc tuyên bố thanh minh thời gian ở thủ đô tinh các nhà truyền thông lớn cùng trên quang não biểu hiện chỉ kém nửa phút. Như là ở thủ đô tinh nguyên bản cùng bình thường giống nhau nhật từ chung đầu hạ một quả bom trở nên có chút quỷ dị cùng khẩn trương. Hoàng phủ thần tống thần người này rốt cuộc có cái gì đặc thù chỗ làm mấy đại thế gia lực đỉnh. Hoàng phủ gia tộc cấp ra mấy cái lý do, nhìn nhìn lại thế gia liên danh thanh minh hiệp nghị cùng xé nát ra phả cập không có hình ảnh chỉ có hoàng phủ thục lan chụp suốt hoàng phủ thần nguyên lời nói video ghi âm. Không thể nói nhầm vào ai, nhưng là hoàng phủ thục lan vừa mới ở truyền thông trước hát hoàng phủ thần bất nhân bất hiếu bất nghĩa nói, biến thành một cái chê cười, bị bạch bạch và mặt. Sở tinh vũ làm liên danh thế gia đại biểu, lên tiếng còn không có kết thúc quang não thanh minh sẽ video liền nháy mắt xông lên hot search. hot xuất hạ không ngừng lăn lộn tân bình luận, trừ bỏ phi thường tiểu một bộ phận bình luận là chửi bới tống thần. Đại bộ phận người là duy trì tống thần, duy trì liên danh. Tống điềm tâm nhìn hot xuất bình luận tống thần danh dự không chỉ có không có biến kém, ngược lại thanh danh vang dội. Video chung sở tinh vũ lên tiếng còn ở tiếp tục. Tống thần thê chủ là một người luyện đan sư quy nguyên đan mọi người đều biết. Phía trước ở ta sở ra đấu giá hội thượng có bán ra. Nói thật bất luận là quy nguyên đan vẫn là thanh nguyên đan, giá trị chế tạo đều phi thường sang quý, so bán đấu giá giới càng cao ra mấy chục lần. Tống thần nguyên bản là của hóa thú nhân, hắn thê chủ vì hắn mới luyện chế ra quy nguyên đan cùng thanh nguyên đan. Hiện tại nàng quyết định đem thanh nguyên đan phối phương sở yêu cầu dược liệu toàn bộ công bố ra tới, chạy qua kiểm tra đo lường vì của hóa thú nhân, chỉ cần cung cấp trong đó hai vị dược liệu, liền có thể miễn phí thu hoạch 10 viên thanh nguyên đan. Phúc lợi này sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, đổi điểm hôm nay qua đi, sẽ dần dần ở tinh tế mỗi cái tinh cầu thiết lập cũng có thể trực tiếp gửi đến sở gia đấu giá hội. Sở tinh vũ nói còn đang nói, hot suất bình luận cũng đã bắt đầu trực tiếp spam, rất nhiều tự xưng là của hóa thú nhân người, không ngừng soát ra cảm tạ tống gia chủ đại nghĩa linh tinh nói. Chuyện này là sở tinh vũ cùng tống điểm tâm tối hôm qua liền quyết định một cái là vì hành thiện tích đức một nguyên nhân khác sát thật là vì cái qua tống thần bị trục xuất gia tộc dư luận. Cục cưng ta ghen ghét, sở tinh vũ cùng ở thư phòng tuyên bố thanh minh những người khác ghét không ghen ghét, mạch lưu niên không rõ ràng lắm, nhưng hắn này sẽ thật sự ghen ghét. Ghen ghét Tống Thần, ghen ghét vô cùng. Đại ca lời này nói ra đi kia quả thực chính là thông cáo toàn tinh tế Tống Thần có một cách thật tốt thê chủ, hắn có bao nhiêu được sủng ái. Làm toàn tinh tế người, đặc biệt là cuồng hóa thú nhân đều hâm mộ Tống Thần. Các người mỗi người ở ta này đều rất quan trọng, năm xưa Thanh Nguyên Đan cùng Quy Nguyên Đan thành công cũng có ngươi một phần trả giá. Tống Điềm Tâm nhìn về phía bên người ghen ghét mạch lưu niên, hai mắt đối diện nghiêm túc nói. Liền tuyến tuyên bố Thanh Minh sẽ như vậy kết thúc. a thần đâu, nhìn sở tinh vũ đám người từ thư phòng ra tới, lại không thấy Tống Thần Tống Điềm Tâm dò hỏi một câu. Cục cưng trong mắt hiện tại là nhìn không tới chúng ta chỉ có lão ngũ sao. Tiêu tử hiên cũng là vừa rồi mới biết được thanh nguyên đan sự tình u oán ánh mắt nhìn về phía tống điểm tâm. Nữ nhân ta mặc kệ ta cũng muốn danh chính ngôn thuận ta cũng muốn làm toàn tinh tế đều biết ngươi là của ta thê chủ. Lệ vô ngân này nổi danh nghĩa đều không hô, đối với tống điểm tâm hung tượng nói. Hắn thật sự là quá hâm mộ quá hâm mộ tống thần. Thê chủ, mũ ca còn ở thư phòng. Trung ly mặc nguyên bản cũng là cuồng hóa thú nhân, phi thường rõ ràng tống điểm tâm này một cái quyết định sẽ cho cuồng hóa thú nhân mang đến cái dạng gì tâm tình. Hắn trong lòng cảm động, kích động, hâm mộ, cảm ơn, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Thiên đạo thừa phụ, nhân quả báo ứng, tuy rằng ban đầu xác thật là bởi vì A thần ta cùng năm xưa mới nghiên cứu lấy cuồng hóa thú nhân vì nguyên đề dược tề. Nhưng là sở dĩ công khai thanh nguyên đan phối phương có bộ phận nguyên nhân là vì áp xuống A thần dư luận. Còn có một bộ phận nguyên nhân là vì hành thiện tích đức chúng ta hiện giờ đã bước vào tu chân giới, muốn thiếu lây dính nghiệp nhiệt mới có thể đi xa hơn. Quyết định này, tống điểm tâm sớm tại thanh nguyên đan luyện chế ra tới khi, liền có hình thức ban đầu. Là, gia chủ sở tinh vũ đám người nghiêm túc nghiêm cẩn đồng ý, bao gồm mới từ thư phòng ra tới tống thần cùng từ phòng bếp ra tới lâm diễm. Thủ đô tinh cùng quang não hót sớt thảo luận thanh khí thế ngất trời. Chính là đi qua một tuần, chuyện này cũng không có một tia giảm xuống xu thế. Xong bào thai đã ba tháng, bắt trước từ cung đã hoàn toàn ổn định kế tiếp bốn tháng đều là an toàn kỳ. Sở tinh vũ hiện tại đã là hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ, không hề thích hợp tham dự giàn cửu tinh cùng giàn mười tinh hộ vệ nhiệm vụ. Ca, ngươi tìm ta. Sở tinh diệu cùng sở sao trời đồng thời đi vào thư phòng, đối với sở tinh vũ hành lễ sau, nói. Sở Tinh Diệu là Sở Tinh Vũ đại cữu cữu Sở Khương mới Nhi Tử, so Sở Tinh Vũ chỉ nhỏ một tuổi. Sở Sao Trời là Sở Tinh Vũ mẫu thân bảy phu quân Doãn Phương Nhi Tử, hai người xem như cùng mẹ khác cha. Sở Tinh Vũ mẫu thân Sở Khương Úc ngoài ý muốn qua đời sau, mấy cái phu quân có an phận thù thường, đương nhiên cũng có không thành thật. Không thành thật tự nhiên bị Sở Tinh Vũ đều thu thập một phen, hoặc là rời đi Sở ra tự hành trở về nhà tộc, hoặc là liền đi phía dưới tìm Sở Khương Úc chuộc tội Mà Doãn Phương mang theo lúc ấy chỉ có 3 tuổi nhi tử Sở Sao Trời, chính là thuộc về thông minh thành thật. Tinh Diệu, nếu hiện tại đem giàn Cửu Tinh cùng giàn 10 Tinh giao cho ngươi, ngươi có thể giống ta cùng Lịch Đại trưởng bối giống nhau, bảo hộ hảo chúng nó sao? Sở Tinh Diệu là này một thế hệ kiệt xuất đệ tử trừ bỏ Sở Tinh Vũ bên ngoài, chiến lực xếp hạng đệ nhất người cũng là hắn ở giàn Cửu Tinh lớn nhất trợ lực. Lúc trước Sở Khương úc qua đời quá mức đột nhiên, Sở Khương mới còn ở giàn Cửu Tinh cũng không ở thủ đô tinh. ca có phải hay không phát sinh chuyện gì, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì muốn từ nhiệm? Sở tinh diệu nghe được sở tinh vũ nói kích động liên tục hỏi mấy vấn đề. Không phát sinh cái gì chính là ta hiện giờ tu vi đã không thích hợp lại tiếp tục tham dự trùng tộc chiến đấu. Sở tinh vũ đơn giản giải thích cười nói. ca ngươi cùng ra ra giống nhau đột phá cảnh giới. Thật tốt quá chúng ta sở ra lại nhiều một vị cao thủ. Sở tinh diệu cao hứng không thôi. Hắn hiện giờ cũng là é xét chiến lực cao thủ đi vào tộc địa đối với đột phá sau cảnh giới chỉ là cái biết cái không. Mà hắn cũng không biết sở tinh vũ thực tế đã sớm đột phá chỉ là vẫn luôn che giấu chiến lực tu vi càng là đã sớm vượt qua sở thiệu dư. Vâng, không có giải thích sở tinh vũ chỉ là cười gật gật đầu. Thật tốt quá ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định bảo vệ tốt giàn cửu tinh cùng giàn mười tinh. Sở tinh diệu cao hứng làm ra bảo đảm. Sao trời ta sẽ ra một chuyến xa nhà, trong nhà liền giao cho ngươi, có không thể quyết định cho ta gửi tin tức hoặc là đi đấu giá hội tìm ra ra. Công đạo xong giản tinh sự tình, sở tinh vũ nhìn về phía tiểu chính mình 10 tuổi đệ đệ, sở sao trời. Tốt ca, doãn phương là cái thông minh, sở sao trời đi theo hắn, bị giáo dưỡng đến không tuổi tính cách rất là ôn hòa. Không giống sở tinh vũ giống nhau lãnh khóc cưng rắn tính cách cũng không giống ở quân bộ lớn lên sở tinh diệu giống nhau cháy rực phương cương. Trường 292 hồi giản tư tinh, tống điểm tâm ca, mang theo phi vũ còn có những người khác hướng trường học xin nghỉ một tháng, hồi một chuyến giản tư tinh. Hót xuất cùng thủ đô tinh kế tiếp tống điểm tâm đám người lại không lại chú ý quá, mà là đã khởi hành chuẩn bị rời đi thủ đô tinh, đi giản tư tinh. Tống thần đã trở thành sơ cấp trận pháp sư, đây là hệ thống giám định biểu hiện nắm giữ thường thấy trận pháp bố trí cùng phá giải. nhất nhị cấp thường thấy trận pháp hơn nữa chế tác trận kỳ đã hoàn toàn không có vấn đề hơn nữa tống điểm tâm ở hệ thống mua sắm trận pháp đồ bãi tụ linh trận đã là hoàn toàn không có vấn đề mà tống điểm tâm đã đạt tới luyện đan sư cảnh giới có thể thuần thục luyện chế nhiều loại trung giai đan dược môi lửa chờ cùng dược liệu đem không cũng có nhất định tâm đắc luyện đan xác xuất thành công so với hệ thống giám định phạm vi cao hơn một ít sơ cấp nhập môn đan sư nhưng thuần thục luyện chế nhất nhị cấp đan dược liền tỷ như mạch lưu niên xác suất thành công ở 60%, đan văn phẩm chất ở người cấp thượng phẩm cái này xác suất thành công cùng đan văn phẩm chất ở nhập môn đan sư đã thuộc về đỉnh cấp mà tống điểm tâm đã thăng cấp đến luyện đan sư phía trước ở rừng sương mù thu hoạch không ít dược liệu trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng luyện tập Nhưng thuần thục luyện chế 3-4 cấp đan dược, xác suất thành công ở 80%, so giống nhau luyện đan sư cao hơn 40%. Đan văn phẩm chất trên mặt đất cấp trung phẩm đã vô hạn tiếp cận đại luyện đan sư cảnh giới. Không thể không nói, luyện đan sư cũng hảo, trận pháp sư cũng thế, đều là phi thường thiêu tiền chức nghiệp. Ở Vương Nhất Tinh hảo hảo học tập Trần Thiên Nguyên nhìn muội muội phát tới tin tức, hắn đã có hảo một đoạn thời gian không có nhìn đến muội muội. Trần Thiên Nguyên, hồi giản tứ tinh tốt. Mụi muội các người đâu, cũng trở về sao, Tống Điềm Tâm, đều trở về, đã thượng tinh hạm Tống Điềm Tâm, hồi phục. Bọn họ lần này trở về người nhiều, liền không có lại tự hành điều khiển cơ giáp, mà là trực tiếp cưỡi sở gia tinh hạm chuyên cơ. Tuy rằng đại bộ phận giao thông đều lệ thuộc với hoàng phủ gia tộc quản Hạt, nhưng là giống sở gia tiêu gia loại này đại gia tộc thế lực lớn, cũng đều là có chính mình tư nhân phương tiện giao thông cùng tuyến đường. Trừ bỏ trung ly mặc, hắn chính nguyễn hóa ra thú thể, móng vuốt nắm chặt trên tinh hạm phương, cảm thụ tốc độ đồng thời tu luyện trung phẩm võ kỹ. Thiên cấp cuồng phong chiều, có tống điểm tâm này châu Ngọc ở đằng trước mạch lưu niên cũng có thắng bại dục này sẽ đang ở chính mình trong phòng, đắm chìm thức luyện đan tinh luyện. Tống thần ở phòng không ngừng luyện chế trận kỳ. Lầm Diễm cũng tìm được rồi, so xuống bếp càng có ý tứ sự tình, luyện khí, không có giống Tống Điểm Tâm giống nhau, trực tiếp lấy Hy hi Hữu Khoáng Thạch mà là tìm Sở Tinh Vũ muốn một ít thường thấy khoáng thạch. Hắn là hỏa hệ linh căn, phóng xuất ra hỏa linh lực, không ngừng luyện tập khống hòa. Cục Cưng trừ bỏ luyện đan luyện khí trận pháp, nhưng có khác nghề phụ. Lệ Vô Ngân cũng không xác định bốn người này có tính không là nghề phụ. Có cũng không tính nghề phụ, này đó tu luyện khi cũng có thể xem như tu luyện linh lực một loại khác phương thức. Trừ bỏ này đó còn có thuần thú sư, con dối sư, phù chú sư, linh thực sư, tìm bảo thợ săn, bói toán sư, giám định sư từ từ. tỷ như người ám linh lực có thể lựa chọn con dối sư, mà người bản thể là xà thú, nếu truyền thừa có nhắc tới trí huyễn chi lực còn có thể lựa chọn thuần thú sư. Con dối sư cùng A thần chế tác cơ giáp cũng có hiệu quả như nhau chi diệu chế tác cùng thao tác con dối tiến hành chiến đấu hoặc chấp hành nhiệm vụ con dối khả năng từ các loại tài liệu chế thành cũng cụ bị bất đồng năng lực. lệ vô ngân nói làm tống điềm tâm suy nghĩ một hồi lại ở hệ thống thương thành các loại phân loại tìm một phen giải thích nói chế tác con rối thuần hóa dã thú ta tuyển thuần thú lệ vô ngân cảm thấy hắn khả năng không có lão ngũ như vậy có kiên nhẫn gõ gõ đánh đánh lắp giáp con dối, nghĩ nghĩ sau lựa chọn thuần thú hắn truyền thừa trong trí nhớ thật là có trí huyễn kỹ năng cục cưng ta tuyển giám định sư Tiêu Tử Hiên cùng Sở Tinh Vũ liền ngồi ở hai người bên cạnh cũng nghe tới rồi Tống Điềm Tâm cùng Lệ Vô Ngân đối thoại. "Thế chủ ta tuyển phù chú sư." Tống Điềm Tâm nghe được ba người lựa chọn, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc Tiêu gia tộc địa như vậy nhiều thư tịch, tầm mắt cùng tri thức đều không kém Tiêu Tử Hiên lựa chọn giám định sư thực thích hợp. Mà Sở Tinh Vũ lựa chọn phù chú sư, hắn lôi hệ linh căn chế tạo ra tới phù chú sẽ thêm vào lôi thuộc tính, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, đừng nói hiệu quả khẳng định thực hào. Tống Điềm Tâm từ hệ thống thương thành hoa tích phân đổi ba cái chức nghiệp nhập môn ngọc giản, phân biệt đưa cho ba người. Tinh hạm từ thủ đô tinh xuất phát nhanh nhất tốc độ tới giản tư tinh cũng yêu cầu năm ngày tả hữu. Tám người đều đắm chìm ở chính mình tu luyện bên trong. Thẳng đến tinh hạm ngừng ở giản tư tinh trạm không gian ngoài. Cô cô, dưỡng nhóm đã trở lại. Tống Điềm Tâm cùng mọi người trở lại trần gia nhà cũ. Cái thứ nhất phát hiện bọn họ chính là đã trở lại giản tư tinh trần hồng. Bất quá nửa năm thời gian, Trần Hồng vóc dáng dài quá không ít. Cục cưng, nghe được Trần Hồng nói, trong phòng chạy ra một người, hướng về phía tống điểm tâm nhào tới. Cục cưng tống ra chủ phi vũ qua đi, là Lưu Tuệ ngô điều lễ cùng Trương Sơ Tạ. Hai người nghe nói Trần Thiên Nguyên cùng phi vũ phải về giàn tứ tinh, lập tức đệ trình xin nghỉ xin, đi theo lại đây. Đương nhiên Lưu Tuệ vẫn là mang theo ngô điều lễ, nhưng Trương Sơ Tạ lại là một mình một người tới. Nhìn tống điểm tâm bên người bảy vị phu quân, các có địa vị toàn bộ kêu muội phu sao. Bọn họ không dám, từng bước từng bước chào hỏi, lại có vẻ câu nệ ba người đối với những người khác cũng liền gật gật đầu. Cô cô, xem phi vũ cô cô nhào qua đi ôm tống điểm tâm, Trần Hồng cũng học theo, nhào tới. Nhị cô phụ, nhị cô phụ, ngươi phóng ta xuống dưới. Chỉ tiếc bị tay mắt lanh lẹ tiêu từ hiên chào một cái đã bắt được sau cổ chỗ cổ áo nhắc lên. Tiêu Tử Hiên nhưng không quên đứa nhỏ này chính là nói qua trưởng thành phải gả cho Tống Điềm Tâm. Cuối cùng ra tới chính là Trần Phong. Tống Điềm Tâm nhìn nhìn sau hỏi Phong Nhi những người khác đâu? Cô cô sư phó dượng nhóm hào tổ phụ gia gia phụ thân bọn họ đều ở phía sau khu mỏ nhị bá bá ngày hôm qua sau khi trở về nói các ngươi phải về tới tổ phụ đám người liền nghĩ ở ngươi trở về phía trước đem động phủ tu hào. Trần Phong cười cùng mọi người chào hỏi hành lễ sau lúc này mới trả lời Tống Điềm Tâm vấn đề. Nghe được Trần Phong nói, khó trách ca không đi theo phi vũ cùng nhau ra tới. Giữa trưa trở về sao? Tống điểm tâm giơ tay nhìn nhìn vòng tay thời gian, đã 11 giờ. Cô cô, phụ thân nói giữa trưa tả Hữu hẳn là là có thể thu chỉnh hào. Trần Phong không quá xác định các trưởng bối giữa trưa có trở về hay không tới, lắc lắc đầu chỉ nói Trần Thiên Tề cùng hắn để qua nói. Cô cô, dượng ta mang các ngươi đi ta biết ở đâu. Trần Hồng thật vất vả từ Thiêu Tử Hiên trong tay xuống dưới, không dám tiếp tục phát tống điểm tâm, đứng ở bên cạnh vui vẻ nói. Bất quá nửa năm, tuy rằng thân cao dài quá không ít, kiến thức cũng dài quá, nhưng rốt cuộc vẫn là chỉ có 6 tuổi nửa. Vốn chính là hoạt bát hiếu động tính cách đã lâu không gặp, đột nhiên nhìn thấy chính mình thích cô cô càng là hưng phấn không thôi. Chương 293 Linh hoạt kỳ ảo thủy tinh. Kia vất vả Hồng Nhi dẫn đường. Tống điểm tâm khom lưng cùng Trần Hồng nhìn thẳng, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Không vất vả cô cô, sư phụ, dưỡng nhóm bên này. Trần Hồng cười một tay kéo Tống điểm tâm, một tay từ trong đám người bắt lấy mạch lưu niên tay tiếp đón hướng sau núi đi. Trần Hồng cưỡng chế ghép đôi, không thể không nói là mạch lưu niên thực vui vẻ cái này đồ đệ tuy rằng nghịch ngợm điểm nhưng vẫn là không tồi. Phi vũ nguyên bản tưởng kéo tống điểm tâm tay, nhưng nhìn đến tình cảnh này, lại nhìn nhìn nàng một bên sở tinh vũ cuối cùng yên lặng lựa chọn từ bỏ. Lùi ra phía sau một bước, nhường ra tống điểm tâm một cái tay khác. Đường núi không dễ đi tàu tử liền cùng cục cưng cùng nhau đi. Trần Thiên Nguyên không ở, sở tinh vũ ý bảo phi vũ cùng tống điểm tâm cùng nhau đi. Tuy rằng sau núi không có cây cối bụi cỏ, nhưng nơi nơi đều là gập ghềnh cắt sỏi hòn đá. lộ sát thật không dễ đi nhưng cũng không đến mức khó đến đã luyện khí bốn tầng phi vũ bất quá là hai tháng thời gian liền tăng lên hai giai xem ra không thiếu nỗ lực cục cưng chúng ta liền bất quá đi ở nhà chờ các ngươi lưu tuệ thấy tống điểm tâm đám người chuẩn bị trực tiếp đến sau núi nghĩ nghĩ nói các nàng là nghe nói phi vũ muốn tới trần gia liền chủ động đưa ra cùng lại đây cũng là trải qua trần thiên nguyên đồng ý các nàng mới lại đây nhưng là các nàng lúc ấy không có cùng cục cưng nói qua Này sau núi có cái gì các nàng không rõ ràng lắm, nhưng tóm lại hẳn là trần gia bí mật các nàng cùng qua đi không thích hợp. Đúng vậy, chúng ta liền không đi. Trương sơ tạ nhận đồng lưu tuệ nói, gật đầu nói. Tống điểm tâm phía trước cũng không đi qua trần gia nhà cũ sau núi quặng nơi đó tình huống như thế nào nàng cũng không rõ ràng lắm. Hảo các ngươi ở nhà nghỉ ngơi ta đi một lát liền trở về. Phong nhi, hảo hảo chiếu cố người tuệ cô cô dượng cùng sơ tạ cô cô. Liêu tuệ cùng Trương sơ tạ là nàng đồng học nhưng nơi này là Trần Gia cũng không có tùy tiện nói ra làm hai người đi theo nói. Phong Nhi, biết được, đoàn người đi vào sau núi Trần Hồng mang theo đại gia tiến vào một cái sơn động. Trong động có khác động thiên, hiển nhiên là bị nhân tinh tâm mờ quá. Một đường hướng trong đi, rốt cuộc tới rồi một chỗ trống trải không gian. Tích tích tích tích mới vừa đi đến huyệt động, hệ thống liền không ngừng phát ra máy móc tích tích tiếng ồn ào. Tống điểm tâm, hệ thống. hệ thống ký chủ đây là hệ thống thăng cấp sau giám bảo công năng phát ra thanh âm phát hiện động phủ phía dưới 500 trăm mễ chỗ có hy hi hữu khoáng thạch linh hoạt kỳ ảo thủy tinh tống điểm tâm linh hoạt kỳ ảo thủy tinh hệ thống linh hoạt kỳ ảo thủy tinh có linh hoạt kỳ ảo chi lực có thể tăng cường pháp bảo linh tính giống nhau trôn giấu dưới mặt đất 500 trăm mễ tả hữu mạch khoáng chung. tống điểm tâm này mặt trên linh tinh cũng là vì phía dưới trôn giấu linh hoạt kỳ ảo thủy tinh nguyên nhân sao Tống Điềm Tâm lúc này mới nghĩ đến Trần Thiên Nguyên phía trước cùng nàng nói ở sau núi khoáng thạch đào ra chín vạn nhiều viên cấp thấp linh tinh. Chẳng lẽ chính là bởi vì dám bảo công năng phát hiện cái này linh hoạt kỳ ảo thủy tinh. Hệ thống ký chủ hẳn là linh hoạt kỳ ảo thủy tinh giàu có linh lực thời gian lâu rồi, linh lực tiết ra ngoài cũng khiến cho quanh thân khoáng thạch sinh ra biến hóa, mang thêm một ít linh lực. Tống Điềm Tâm cụ thể phương hướng có hay không? Này thật đúng là một tòa bảo sơn A, trần ra người đều là có chứa phúc vận chi khí. Cô cô, Trần Hồng cũng không biết cô cô làm sao vậy. Vừa đến động phủ liền bất động nhẹ nhàng lắc lắc tống điểm tâm cánh tay. Đi thôi, tống điểm tâm cùng hệ thống câu thông xong, phát hiện cùng Trần Hồng dẫn đường phương hướng nhất trí, nhẹ giọng nói. Đại khái lại rẽ trái rẽ phải đi rồi 50 mét tống điểm tâm nghe được động phủ truyền đến đinh đinh đang đang đánh thanh. đi theo thanh âm lại đi rồi 50 m mét tả hữu liền thấy được trần thiên nguyên nói động phủ cùng trần gia mười mấy người cùng với âu dương tĩnh vũ cùng sở tinh vũ phái tới liên đội đáng người một trăm mấy chục người này sẽ làm khí thế ngất trời động phủ nhập khẩu không lớn cũng liền một mét năm khoan nhưng là liếc mắt một cái xem qua đi bên trong trình hình tròn hai bên đều có mở rộng trần vân chu đang ở cửa động cùng sở tinh vũ phái tới thân binh đội trưởng thương lượng như thế nào tinh tế mài rũ huyệt động sườn cục đá. Nghe được có người lại đây thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy. Cục cưng, nhị gia gia phụ thân, tống điềm tâm nhìn về phía Trần Vân Chu tu luyện tâm pháp mới hơn 3 tháng, phụ thân tựa hồ về tới 10 năm trước bộ dáng, tuổi trẻ cũng càng khí phách hăng hái. Sở đại đội trưởng, cùng Trần Vân Chu cùng nhau thương lượng thân binh, nhìn đến sở tinh vũ, vội vàng chào hỏi, bị sở tinh vũ ánh mắt ngăn lại. Tiểu sở, ngươi liên đội này đó huynh đệ thật không sai. Trần Vân Chu nhìn sở tinh vũ, liên thanh khen. Còn hào có những người này tới hỗ trợ, nguyên bản ít nhất còn phải không ít thời gian, hiện tại hôm nay giữa chưa hẳn là liền không sai biệt lắm có thể hoàn thành. Hắn cũng không nghĩ tới cục cưng trở về đến nhanh như vậy. Nghe được Trần Vân Chu kêu sở tinh vũ sở đại tướng tiểu sở thân binh đội trưởng kinh ngạc đến thiếu chút nữa trong mắt chưa cho rơi xuống. Tinh tế đỉnh đỉnh đại danh sở đại tướng có người thế nhưng kêu hắn tiểu sở. Sở còn nhỏ sở, phụ thân quá khích lệ có thể giúp đỡ liền hào. Sở tinh vũ hơi hơi khom lưng, tận lực làm chính mình cùng Trần Vân Chu tầm mắt nhìn thẳng tương đối. Trần Vân Chu không lùn, nhưng không chịu nổi sở tinh vũ quá cao. Có thể, giúp đỡ thượng đại ân, cục cưng, các ngươi như thế nào tới? Trần Vân Chu cười nói, Hồng Nhi nói mang chúng ta lại đây nhìn xem, ta nghĩ ta cũng không có tới quá, liền tới đây. Trần Vân Chu hỏi tống điềm tâm không nóng, không vội kiên nhẫn trả lời. Này lập tức rửa sạch hạ liền không sai biệt lắm, người ở bên ngoài từ từ ta đi bên trong nhìn xem, nhanh. Trần Vân Chu tưởng nói mang Tống Điềm Tâm đi vào nhìn xem, lại nghĩ động phù còn không có rửa sạch sạch sẽ. Phụ thân, là chỉ kém rửa sạch rác rửa sao. Ta này vừa lúc có cái trí năng cha thổ cơ, nếu không liền giao cho nó đi. Tống thần xem Trần Vân Chu muốn vào đi, vội vàng đuổi kịp. Cục cưng ta đi vào hỗ trợ. Đây đúng là biểu hiện cơ hội tốt lệ vô ngân đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ Trung ly mặc không nói gì yên lặng đi theo lệ vô ngân đi vào huyệt động Tống điềm tâm tưởng ấn hệ thống chỉ thị phương hướng đi tìm bảo cũng không có đưa ra cùng nhau đi vào động phủ Xem trọng kỳ vô cùng lâm diễm cùng Trần Hồng, một lòng đều phi vào động phủ Hồng Nhi, người đi theo bảy dưỡng đi vào nhìn xem đi Tốt cô cô, Trần Hồng cao hứng lôi kéo lâm diễm bước nhanh tiến vào động phủ Đám người đi rồi tống điềm tâm nhìn về phía tiêu tử hiên. Tử hiên không phải học tập giám bảo sao. Chúng ta đi một cái khác địa phương nhìn xem. Cục cưng chính là phát hiện thứ tốt. Này khu mò còn không phải là một cái bình thường quảng sát sao. Tiêu gia tàng thư không ít tiêu tử hiên cũng nhìn rất nhiều. Nhưng là khoáng thạch lại không phải thực hiểu biết. Nhận thức nhưng là cũng không có nghiên cứu quá. Như thế nào xem xét thổ địa vẫn là ở giám bảo ngọc giản xem qua một ít. Người hẳn là biết nơi này đã từng tìm ra quá chín vạn nhiều viên linh tinh, người liền không ngẫm lại một cái bình thường quảng sắt như thế nào sẽ có linh tinh. Tống điểm tâm mang theo sở tinh vũ tiêu tử hiên, mạch lưu niên chiều vừa mới tới lộ trở về đi. Hệ thống phía trước chỉ hướng là bên này, nhưng là ở mau đến động phủ khi phương hướng chỉ hướng về phía một cái khác phương hướng. Nơi này có linh mạch, hoặc là khác hi hữu khoáng thạch. Tống Điềm Tâm cố ý dẫn đường Tiêu Tử Hiên cũng nghĩ đến Ngọc Giản đề qua, phát hiện cấp thấp linh tinh địa phương tất nhiên có linh mạch hoặc là quý hiếm khoáng thạch. chương 294 tu luyện động phủ, xem ra Tử Hiên lý luận tri thức là không tồi kia hiện tại ngươi nhìn kỹ xem này một khối có hay không phát hiện cái gì. Tống Điềm Tâm đem người đưa tới hệ thống chỉ ra tới vị trí. Mùa sắm Ngọc Giản đương nhiên là không có khả năng một người, mà là mọi người đều thay phiên nhìn một lần, lúc này mới xem như vật thẫn kỳ dụng. Không chỉ có như thế Tống Điềm Tâm còn đem sở hữu mua sắm quá ngọc giản, có thể khắc họa phục chế đều cấp phục chế một phần tồn tại ô vuông trong không gian. Tống Điềm Tâm cũng xem qua cấp Tiêu Tử Hiên mua dám bảo nhập môn ngọc giản, bất quá bởi vì có hệ thống cái này gian lận thần khí, nàng trải qua nơi này khi cũng liền nhiều chú ý một hồi. Tiêu Tử Hiên ba người, nhìn về phía Tống Điềm Tâm chỉ vị trí cùng quanh thân cũng không có cái gì bất đồng. Đây là một cái ngã rẽ từ vừa mới cử động lại đây cũng không phải rất xa. Tiêu tử hiên ngồi xổm xuống, bắt một phen trên mặt đất thổ nhưỡng nắm trong tay xoa bóp, lại bắt một phen bọn họ tới khi trên đường. Cục cưng nói có bất đồng kia khẳng định là có bất đồng chỗ. Thổ nhưỡng nhan sắc không có khác nhau, đó chính là khác. Cục cưng, nơi này thổ chất càng ngạnh thổ nhưỡng độ ấm cũng có kém, nhưng kém phi thường tiểu. Thực mau tiêu tử hiên liền phát hiện trong đó bất đồng. Mạch lưu Niên cũng đồng dạng hai tay bắt một ít bùn đất bất quá không nói gì. Sở Tinh Vũ nhắm mắt lại dùng bàn tay đè ở Tống Điềm Tâm chỉ ra tới kia một khối địa phương, cẩn thận cảm thụ ước chừng ba phút sau, mới thu hồi bàn tay. Thế nào, Tống Điềm Tâm đối Sở Tinh Vũ hành vi có chút tò mò Hai người hiện tại đều là hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ, cảm giác năng lực so những người khác lớn không ít. Phía dưới ít nhất 500 mễ có một tia linh lực, nếu không phải người nói ra, liền tính là tu vi cao chúng ta nhất dai người đứng ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nghe được tống điểm tâm là hỏi hắn có hay không phát hiện bất đồng, sở tinh vũ mở to mắt cười nói. Có thể cảm giác được lớn nhỏ sao? Hệ thống có thể dám bảo, có thể cảm ứng bảo vật loại hình, lại không có biện pháp trực tiếp nói cho nàng bảo bối lớn nhỏ. Sở tinh vũ nghe xong, lắc lắc đầu, hắn chỉ có thể cảm ứng được một tia bất đồng với linh tinh mỏng manh linh lực. Phía dưới cái kia là linh hoạt kỳ ảo thủy tinh, có thể được khảm ở pháp bảo thượng tăng lên pháp bảo linh tính cùng người sử dụng tâm ý tương thông, thao tác càng thêm tự nhiên. Hơn nữa có trợ giúp thu luyện giả ngưng tụ tâm thần, đề cao linh hồn lực lượng tăng cường đối pháp thuật khống chế cùng thi triển. Là hiếm có hy hữu luyện khí tài liệu, tống điểm tâm hướng ba người giải thích nói. Có thể dùng năng lượng cao laser chiếu xạ cắt hạt thuốc đánh sâu vào, vật chất phân giải xạ tuyến. Tiêu tử hiên nghĩ nghĩ, trong miệng nói, trong lòng tính toán tính khả thi. Động tĩnh quá lớn không nói, 500 mễ như vậy lộng trực tiếp phải lún. Sở tinh vụ ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua tiêu tử hiên. Nhân công, tiêu tử hiên tự nhiên cũng biết hắn mới vừa nói nào vài loại không thích hợp. 150 cá nhân tam ban chục bánh đà chuyển đến một năm. Mạch lưu nhiên cười nhìn về phía tiêu tử hiên, không nghĩ tới thông minh như nhị ca cũng sẽ có gặp được tính toán khó khăn một ngày. Thê chủ, đại ca, nhị ca tứ ca các ngươi suy nghĩ cái gì? Liền ở mấy người trầm mặc gian, tống thần đã đi tới. Động phủ đã rửa sạch đến không sai biệt lắm, lại không gặp mấy người ở cửa động tống thần dùng linh lực cảm giác đến mấy người ở bên này, vì thế chạy tới kêu người. Suy nghĩ, không kinh động người ngoài dưới tình huống, như thế nào ở chỗ này nhanh chóng hữu hiệu đào một cái đường kính 2 mễ thâm 500 mễ hố đồng. Nghe được thanh âm tiêu tử hiên đầu cũng không nâng trực tiếp hồi phục. Còn một bên dùng tay khoa tay múa chân một chút hố sâu vị trí cùng lớn nhỏ. Phạt nhìn dám bảo sư là lý luận xuông, chính là gặp được bảo vật lại lấy không được kia đến nhiều nghẹn khuất. Đây là tiêu tử hiên hiện tại khó xử địa phương. Khác thường liền tính là gặp được lại rào hoạt phạm nhân, hắn cũng có thể nhẹ nhàng thu phục nhưng cố tình này sẽ gặp được chính là không có trí lực một khối hi hữu khoáng thạch. Nhị ca, loại chuyện này tự nhiên để cho ta tới A to lớn công trình người máy trong vòng 3 ngày liền có thể cho ngươi đào ra. Đào hố tìm khoáng thạch loại này kỹ thuật sống, tống thần quen thuộc. Vì chế tạo ra càng tốt cơ giáp, hắn hàng năm xuyên qua ở các đại tinh cầu chính là đang tìm kiếm tốt khoáng thạch. Bốn người ngẩng đầu nhìn về phía tống thần, như là phát hiện tân đại lục giống nhau, lại như là mới nhớ tới tống thần trừ bỏ am hiểu chế tạo cơ giáp, tiếp theo chính là tìm khoáng thạch. ngươi là nói ngươi có to lớn công trình người máy, ba ngày là có thể đào hào, có a không thành vấn đề liền ba ngày. Tống thần tỏ vẻ nghi ngờ hắn thua phí quý có thể, nhưng không thể nghi ngờ hắn chuyên nghiệp cùng kỹ thuật. Đi thôi, đi trước động phủ nhìn xem, nếu có thể đào ra, ba ngày vẫn là bốn ngày đều không sao cả. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Sở tinh vũ vỗ vỗ tiêu tử hiên bả vai, đuổi kịp tống điềm tâm. Nhị ca, dám bảo phải đào bảo ta kiến nghị ngươi tìm lão ngũ mua chút thiết bị, bằng không biết nhìn không tới lấy không được, rất khó chịu. Mạch lưu niên đi theo sở tinh vũ, đi đến tiêu tử hiên bên người, nói. Đi đi đi, lão ngũ chúng ta thương lượng thương lượng. Tiêu tử hiên tỏ vẻ mạch lưu niên lời nói tuy rằng không xuôi tay, nhưng là kiến nghị không tồi. Thề chủ, ngươi đem một hào cho ta mượn mấy ngày, ta tin tưởng tốc độ khẳng định càng mau. Tống thần từ ngày đó hoàng phủ ra tuyên bố thanh minh sau tựa hồ toàn thân gông siềng có thể giải thoát cả người tính cách tính tình cũng có không nhỏ biến hóa. Hắn đối nghiên cứu tống điểm tâm cái kia một hào chí năng quản gia, rất có hứng thú, đối tống điểm tâm cũng càng nhiều vài phần dính. Trần ra đào cái này động phủ, lý luận thượng nói đã không phải động phủ, càng như là một bộ 300 bình đại bình tầng cách cục. Cục cưng, mau nhìn xem cái này động phủ thế nào. Trần Vân Chu cũng là lần đầu tiên dưới mặt đất kiến động phủ, hắn cũng chưa thấy qua động phủ mô hình. Chỉ là nghe nữ nhi nói về sau liền ở chỗ này tu luyện kia đại khái suất chính là muốn ở nơi này cho nên liền ấn phòng xếp thiết kế, đào cái này động phủ. Trần Vân Chu cùng Trần gia thành niên nam từ cùng với sở tinh vũ phái tới người, giờ khắc này toàn bộ nhìn về phía tống điểm tâm. Muốn nghe xem nàng đối với cái này bọn họ kiến tạo động phủ hay không vừa lòng. Tống Điểm Tâm nhìn cao 4.5 mễ, chiếm địa 300 bình động phủ. Tám phòng, một cái phòng khách, một cái phòng huấn luyện, một cái phòng bếp, một cái nhà ăn, ba cái phòng vệ sinh. Phụ thân, như vậy liền rất hào. kế tiếp sự tình giao cho chúng ta đi. Tống Điểm Tâm nguyên bản tưởng chính là trực tiếp đào một cái giống rừng sương mù như vậy một cái sơn động là được, độ cao vừa phải, mặt đất san bằng có thể phóng đệm hương bồ. Bất quá nghĩ đến đây là trần gia nhân tu luyện địa phương, hiện tại kiến thành như vậy, nàng là thật sự cảm thấy phi thường hào. Bất quá nàng hiện tại lại có mặt khác ý tưởng Nơi này dùng để trụ người, mà tống thần lập tức muốn đào cái kia hố sâu ở nhất giai nhất giai thác loạn có hứng thú đào ra động phủ, làm tu luyện. Nơi này cách mặt đất chỉ có mấy mét thâm, dùng chút ít linh tinh kiến tạo tụ linh trận còn hành, nhưng là yêu cầu thường xuyên đổi mới linh tinh. Nếu đổi thành 500 mễ hố sâu kia kiến tạo thụ linh trận, bên ngoài là khẳng định vô pháp phát hiện nàng lại đem linh tinh đổi thành linh thạch chẳng phải mỹ thay. Diệu thay, mà tu luyện mệt mỏi, hoặc là gặp được bình cảnh, hoặc là tưởng thả lỏng một chút liền có thể tới cái này xây cất hoàn hảo động phủ. Ở chỗ này ở mang lên ngày thường ở nhà sơ cần tất cả đồ vật. Tốt nhất là ở chỗ này lại thu một cái địa đạo trực tiếp liên tiếp đến Trần gia nhà cũ, như vậy cũng có thể giấu người tai mắt, không cho người ngoài phát hiện có người ở sau núi. Cuối cùng ở hai bên địa đạo khẩu, lại mang lên che chắn cảm giác trận pháp hoặc là phòng ngự vây trận. Chương 295 Liêu Tuệ, chương sơ tại ý thưởng. "Hảo, có cái gì yêu cầu, ngươi cùng phụ thân nói." Trần Vân Chu nghe Tống Điểm Tâm nói như vậy, cảm thấy nữ nhi khẳng định có nàng suy tính, cũng không hỏi nhiều. Nữ nhi con rể nhóm kiến thức rộng rãi, đối với động phụ yêu cầu, hắn cũng không hiểu, liền không cần lại đi loạn nhúng tay loạn chỉ huy. Mọi người trở lại Trần ra nhà cũ khi còn ở ngoài cửa, đã bị đồ ăn mùi hương xông vào mũi câu đến thèm trùng đều ra tới. Thơm quá a cô cô, ngươi chừng nào thì đem một hào lưu lại. Trần Hồng ăn qua một hào làm đồ ăn, này sẽ vừa nghe đã nghe ra tới. rốt cuộc trong nhà liền để lại lưu tuệ ngô điều lễ trương sơ tạ cùng trần phong ở nhà hắn nhưng không tin bọn họ có thể làm ra như vậy hương đồ ăn có ăn là được hỏi như vậy nhiều làm gì trần thiên hạo cười ở nhi tử trên đầu gõ một chút tuy rằng hắn không biết một hào là ai bất quá không ảnh hưởng hắn giáo huấn nhi tử muội muội sự tình hỏi như vậy nhiều làm gì dù sao muội muội làm đều là vì bọn họ hào vì trần gia hào muội muội thật tốt này đồ ăn thật hương Trần gia nhà cũ giữa sân bày bốn cái cái bàn, Vân Trạch các người mấy cái cùng chúng ta ba cái lão gia hỏa ngồi một bàn. Thiên Nguyên, ngươi mang theo ngươi các bạn cùng phòng ngồi. Cục Cưng cùng mấy cái phu quân một bàn. Lưu gia chủ Trương tiểu thư, có thể cho Thiên Hạo Thiên Tề mang theo Phong Nhi Hồng Nhi cùng các ngươi tế tế sao? Bốn cái cái bàn như thế nào ngồi? Cục Cưng khẳng định là muốn đơn độc an bài một bàn. Trần Mặc Lăng làm Trần gia đại gia trưởng, nghĩ nghĩ an bài nói, đương nhiên hắn cũng có một ít tiểu tâm tư. Lưu tuệ ngô điều lễ cùng Trương Sơ Tạ, nghe được như vậy an bài, trong lòng vui vẻ, bọn họ đang lo dùng cái gì phương pháp kéo gần Trần gia quan hệ. Ba người theo tới Trần gia, đương nhiên cũng là có chút ý thưởng. Không thể nói tính kế chính là tưởng tượng phi vũ giống nhau, có thể cùng cục cưng quan hệ càng tiến thêm một bước. Trần Thiên Nguyên cái này dòng chính ca ca các nàng là không trông chờ, nhưng là này không phải còn có hai cái đồng tông cùng tộc ca ca sao. Không thành vấn đề, đại gia gia, chúng ta cầu mà không được, Trần đại gia gia thật tốt quá hiểu các nàng, Lưu Tuệ cười nói. Trần mặc lăng nghe được Lưu Tuệ nói, nhìn nàng phu quân ngô điều lễ cùng bên cạnh trương sơ tạ đều là vẻ mặt vui sướng bộ dáng, trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Tống điểm tâm nhìn nhìn Trần Mặc Lăng, lại nhìn nhìn chính mình hai cái đồng học cuối cùng ở nhìn đến Phi Vũ khi trong lòng cũng liền hiểu được. Đối với Lưu tuệ cùng Trương Sơ tạ làm người, nàng là tín nhiệm bất quá này muốn trở thành thông gia còn phải xem hai người người trong nhà. Nàng không có thỏ thái độ cũng không có phản đối, chỉ là nhìn thoáng qua Sở tinh vũ cùng Tiêu Tử Hiên, hai người khẽ gật đầu. Trần Thiên Nguyên mấy ngày nay cùng Phi Vũ cũng cùng Lưu Tuệ Ngô Điều Lễ Trương Sơ tạ đánh không ít giao tế, đối với hai người nhân phẩm cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Đồng dạng không có mở miệng nói cái gì có được hay không còn không xác định trước nhìn kỹ hãng nói. Trần Phong cùng Trần Hồng hai người ở Vương Nhất Tinh trong khoảng thời gian này học không ít đồ vật xem cô cô dưỡng cùng nhị bá bá đều không có nói chuyện như suy tư gì. Trần Thiên Hạo cùng Trần Thiên Tề nhìn thoáng qua đại gia gia Trần Mặc Lăng, yên lặng mang theo nhi tử ngồi vào cuối cùng một bàn. Chỉ là hai người dựa gần ngồi xuống, Trần Thiên Hạo phía bên phải không ra tới vị trí ngồi Trần Hồng, Trần Thiên Tề bên trái vị trí ngồi Trần Phong. Lưu Tuệ lôi kéo Ngô Điều Lễ cười ngồi ở Trần Phong bên người, Trương Sơ tạ phía bên phải là Lưu Tuệ, bên trái Trần Hồng. Sở Tinh Vũ phái tới liên đội toàn bộ lưu tại quảng mỏ dùng cơm. Cơm nước xong, Tống Điềm Tâm mời phi vũ liêu tuệ cùng trương sơ tạ cùng nhau uống trà. Tống thần mang theo một hào cùng đồ để Trần Phong đi vừa mới quảng mỏ. Sở tinh vũ cấp giản tam tinh châu tế khách sạn giám đốc Chu đã phát một cái tin tức sau, cũng đi quảng mỏ. Âu dương tĩnh vũ đám người cùng những người khác, theo sát sau đó. Tiêu tử hiên tìm Trần Vân Chu muốn cái nghỉ ngơi phòng, lấy ra máy tính, không biết đang làm cái gì. Cục cưng, chúng ta không có khác mục đích chính là tưởng đi theo ngươi. Tống Điềm Tâm còn không có mở miệng, Lưu Tuệ trực tiếp nghiêm túc nói một câu. Cùng Tống Điềm Tâm lui tới lâu rồi, Lưu Tuệ trong lòng rất rõ ràng, nàng kỳ thật không có nhiều ít kiên nhẫn. Các ngươi không phải vẫn luôn đi theo ta sao? Tống Điềm Tâm nhìn Lưu Tuệ, đạm nhiên nói. Không giống nhau, ta tưởng cùng ngươi càng thân cận tựa như phi vũ giống nhau. Ta luôn có loại cảm giác đi theo ngươi, cuộc đời của ta sẽ thực xuất sắc, sẽ khác nhau rất lớn. Nếu ngươi tam ca không muốn ta cũng sẽ không cưỡng cầu, sẽ tôn trọng hắn ý nguyện ta chỉ là muốn theo đuổi hắn, sẽ không đi phá hư hắn danh dự. Việc này ta cùng điều lễ thương lượng qua, hắn cũng đồng ý. Đến nỗi đại phu quân hiệp nghị, hắn cũng đồng ý trở thành phế thải. Xem Tống Điềm Tâm đạm nhiên lời nói, Lưu tuệ có chút nóng này, nàng cũng không thường chọc cục cưng sinh khí. Người đâu, Tống Điềm Tâm không có hồi phục nhìn thoáng qua ngồi ở một bên chương sơ tạ. Hai người là có kề vai chiến đấu quá, không thể nói sinh từ tình nghĩa vào sinh ra từ, nhưng là đối với trương sơ tạ tống điểm tâm cũng là có tâm muốn bồi dưỡng. Nàng tai trong tiến hóa thực thích hợp làm điều tra. Cục cưng tới trần gia trước ta đã cùng đường văn ly hôn. Ta đem phía trước sở hữu đường gia tiêu phí vật tư cùng tinh tệ, đều trả hết. Nếu ta và ngươi đại ca có duyên ta lựa chọn gà tiến trần gia. Trương gia không phải cái gì đại gia tộc, chỉ là gia đình bình dân, ta cùng người trong nhà cũng đều nói rõ, là gà là cưới đều có thể. Đến nỗi ta mặt khác hai cái tiểu phu quân vương khải một cùng vương khải sao hai huynh đệ, bọn họ nguyện ý đi theo gà tiến trần gia tốt nhất. Nếu là không thể, bọn họ có thể tiếp tục ở bọn họ vương gia có yêu cầu lại triệu hoán. Trương sơ tả trải qua quá đường văn sự tình sau, nàng đã sớm trong lòng hạ quyết tâm, đời này đi theo tống điểm tâm. Kẻ sĩ vì người thường thức mình mà chết. Trương sơ tả trong nhà chỉ là bình thường thấp kém nhất đê cấp gia tộc, mẫu thân nhu nhược không có bất luận cái gì chiến lực thuần trùng nhân loại còn nối dõi cũng không nhiều lắm. Cười tám cái phu quân, bao gồm nàng phụ thân cũng đều chỉ là bình thường đê cấp công nhân, nàng phụ thân hơi chút hảo điểm, là đê cộng cấp, miễn cưỡng có thể trở thành lính đánh thuê. Đây cũng là lúc trước nàng thi đậu ca đại, trong nhà vội vã cho nàng định ra đường văn nguyên nhân, bởi vì không có đường văn, nàng liền tính thi đậu cũng không có biện pháp liền đọc. Bởi vì các nàng ra tội liên đới tinh tế xe tốc hành tinh tệ đều ra không dậy nổi, mà vì cùng đường văn ly hôn, trương gia càng là đem phòng ở đều bán, vì nàng trả hết chứng mục. Từ nhìn đến Phi Vũ cùng Trần Thiên Nguyên kết hôn sau, nàng trở về liền xin trở thành lính đánh thuê, tiếp một ít trường học cùng Vương nhất tinh nhiệm vụ kiếm lấy một ít tinh tệ. Phi Vũ không nói gì, đối với hai người thường cưới Trần gia nam nhân, nàng tỏ vẻ Phi thường lý giải tán thành. cùng trần thiên nguyên kết hôn sau nghe hắn nói không ít trần gia sự tình nàng cảm thấy trần gia nam nhân thật sự đều phi thường phi thường hào nghiêm túc hai người nói tống điểm tâm đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút đổi làm là nàng nàng sẽ như thế nào lựa chọn phòng chừng cũng sẽ nghĩ ôm chặt đùi không buông ra có chút tâm tư cũng không phải không thể ích lợi là người với người quan hệ chung nhất chặt chẽ tương liên chỉ cần không đối trần gia chơi xấu không làm ác không phản bội Ân, dùng ta chính mình sinh mệnh cùng gia tộc vận mệnh thề. Liêu tuệ cùng trương sơ tạ gật đầu, chăm miệng một lời nói. Ta đã biết ta không ngăn cản các ngươi xem duyên phận đi. Trần Thiên Hảo cùng Trần Thiên Tề nghĩ như thế nào tống điểm tâm không biết, nàng chỉ phụ trách xử lý sau lưng khả năng nguy cơ chuyện tình cảm, xem bọn họ chính mình. chương 296 tẩy tùy đan, ngũ cấp đan dược. Cùng Lưu Tuệ lưu xong, Tống Điềm Tâm đi tìm Trần Vân Chu cùng Trần Thiên Nguyên, nàng chuẩn bị ở Tống Thần đem động phủ cùng Tụ Linh Trận hoàn toàn chuẩn bị cho tốt phía trước cho bọn hắn ăn tẩy tùy đan. Ở rừng Sương Mù, nàng tìm được rồi không ít dược liệu cũng có tẩy tùy đan cùng Trúc Cơ Đan. Nhưng là chúc Cơ Đan là thứ cấp đan dược tẩy tùy đan là ngũ cấp tinh tế dược liệu quá ít nàng hiện giờ vừa mới thăng cấp đan sư, luyện chế thứ cấp đan dược cũng liền 80% xác suất thành công. Nàng luyến tiếc dược liệu cũng chỉ có thể bỏ được tích phân. chúc cơ đan, nàng chuẩn bị chính mình luyện tẩy tùy đan trước tiên ở hệ thống thương thành mua sắm, một viên 10 vạn tích phân. Trần gia bao gồm phi vũ trần quản gia tổng cộng 16 cá nhân cũng chính là 160 vạn, lúc sau còn có võ kỹ cùng mặt khác, phía trước nàng đã hoa 140 vạn tích phân. 490 vạn đã hoa đi 300 vạn tích phân. Liêu Tuệ Trương Sơ Tạ Âu Dương Tĩnh Vũ, Tô Nhiên, với Minh Thân Tiểu Lễ Kim Thủy Hoa Tiêu Đông, này tám người nàng còn không có quyết định hào muốn hay không hiện tại cho bọn hắn tẩy tùy đan. Những người này có thể nói là nàng tống ra đi theo giả, người hầu theo lý thuyết là hẳn là cấp nàng cũng làm kế hoạch. Chỉ là suy nghĩ là dùng tích phân, vẫn là chờ nàng chính mình luyện chế tẩy tùy đan, rốt cuộc chính mình luyện chế đại giới tiểu một chút. Phụ thân ca, đây là tẩy tùy đan ăn sau quá trình sẽ rất thống khổ. Nhưng là có thể tẩy kinh phạt tùy cải thiện thân thể tố chất tăng lên thân thể tiềm lực cùng cường độ ngay cả Linh Căn cũng sẽ thay đổi, loại trừ một bộ phận tạp Linh Căn. Tống điểm tâm nhìn Trần Vân Chu cùng Trần Thiên Nguyên nói. Người lại đi rừng sương mù, Trần Vân Chu phản ứng đầu tiên không phải tẩy tùy đan có cái gì hảo, mà là nữ nhi khẳng định lại đi mạo hiểm. Phía trước hắn không biết chính mình trúng độc, sau lại hắn không biết nữ nhi vì hắn mạo hiểm tìm dược. Ở hắn biết khi, hắn đã từng nghĩ tới, nếu biết hắn khỏe mạnh yêu cầu nữ nhi đi mạo hiểm, hắn có thể hay không đồng ý. Hắn đáp án là, hắn không muốn. Tẩy tùy đan càng tốt tuyết minh dược liệu càng quý trọng cũng chính là đạt được dược liệu quá trình càng khó càng nguy hiểm. Nàng sát thật đi rừng sương mù, cũng sát thật đi tìm dược liệu tuy rằng tẩy tùy đan không phải chính mình luyện chế. phụ thân cường đại là yêu cầu trả giá đại giới người yên tâm ta là cùng tử hiên vô ngân bọn họ cùng đi có bọn họ ở cũng sẽ không có nhiều nguy hiểm trần vân chu ý tưởng tống điềm tâm lại như thế nào sẽ không hiểu muội muội lần sau mang lên ca cùng nhau tuy rằng ta tu vi không bằng muội phu nhóm nhưng là trần gia không thể vẫn luôn làm chói buộc chúng ta yêu cầu chính mình cường đại lên tống điềm tâm nói trần vân chu cùng trần thiên nguyên cũng chưa biện pháp phản bác muội muội không phải người thường Bọn họ đã vui vẻ lại lo lắng. Tựa như muội muội nói, Cường Đại yêu cầu trả giá đại giới, kia Trần gia Cường Đại dựa vào cái gì làm muội muội trả giá? Mà bọn họ yên tâm thoải mái hưởng thụ. "Hảo, đây là 16 viên tẩy tùy đan, ca ca các ngươi sớm một chút Cường Đại lên, ta về sau liền có thể ngồi mát ăn bát vàng chịu các ngươi bảo hộ." Tống Điểm Tâm từ hệ thống thương thành mua sắm tẩy tùy đan, đưa cho Trần Thiên Nguyên. "16 viên, ngươi đây là làm Trần gia người toàn bộ dùng sao?" Này tẩy tùy đan hiệu quả như vậy hảo, giá trị khẳng định không thể đo lường. Gần nhất tin tức cùng quang não đều đang nói quy nguyên đan, một viên phải 88 viên cao cấp linh tinh, một viên cấp thấp linh tinh phải 100 vạn tinh tể. Không không không, này quy nguyên đan khẳng định còn không có này tẩy tùy đan hảo, ngươi cầm đi cấp A thần hòa ly mặc ăn, bọn họ hai là cuồng hóa thú nhân. Ăn cái này hẳn là cũng có thể giải trừ cuồng hóa mang đến di chứng. Trần Vân Trung Nguyên Bản thấy Tống Điềm Tâm trong tay chỉ có một viên tẩy tùy đan, đang nghĩ ngợi tới nhường cho nhi tử. Không nghĩ tới nữ nhi trực tiếp cầm 16 viên ra tới, chỉ là quy nguyên đan nghe tới hiệu quả còn không có này tẩy tùy đan hào, đều như vậy quý. Phụ thân A Thần Hòa Ly mặc đã sẽ không lại có sau khi cuồng hóa di chứng, hơn nữa thọ mệnh cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, bọn họ đã an quy nguyên đan. Tống Điềm Tâm không nghĩ tới, hai người thế nhưng cũng biết quy nguyên đan. Chẳng lẽ liền mấy ngày thời gian, việc này đã phát triển đến toàn tinh tế đều đã biết sao? Các nàng mấy ngày này ở trên tinh hạm tất cả mọi người đắm chìm ở tu luyện chung cũng không đi chú ý quang não hót sớt tình huống. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Vân Chu biết tống thần cùng chung ly mặc đã sẽ không lại cuồng hóa trong lòng phi thường cao hứng. Này cũng liền đại biểu cho nữ nhi bên người phu quân sẽ không lại bởi vì cuồng hóa vô pháp khống chế mà xúc phạm tới nàng. Mụi mụi tẩy tùy đan ngươi có thể cấp tĩnh vũ bọn họ ăn, bọn họ hiện giờ đã là ngươi người hầu, trung thân đều là tống gia người, ngươi càng hẳn là trước bận tâm bọn họ. Trần Thiên Nguyên nhìn tống điềm tâm nói, không phải hắn muốn vì bạn cùng phòng mưu phúc lợi, mà là hiện giờ các bạn cùng phòng đều là danh chính ngôn thuận tống gia người. Mấy cái bạn cùng phòng càng cường đại tống gia cũng liền càng tốt. Bọn họ về sau cũng sẽ có, bất quá là vấn đề thời gian. Tống Điểm Tâm đối với Trần Thiên Nguyên đem Tống ra đặt ở Trần gia phía trên, trong lòng rất là cảm động. Cảm tình thứ này, đến xong hướng lao tới mới có thể hạnh phúc. Bất luận là tình yêu, thân tình vẫn là hữu nghị, đều như thế. Cục Cưng Trần Vân Chu chỉ cảm thấy chính mình nữ nhi thật tốt còn muốn nói chút cái gì, lại cảm động nghẹn ngào nói không nên lời. Hắn đời này lớn nhất thành tựu chính là có cục cưng như vậy một cái nữ nhi. Muội muội, nếu về sau sẽ có kia Trần gia lại chờ một chút thì tốt rồi. Đúng vậy, Trần gia chờ một chút, mặc kệ là Trần Thiên Nguyên vẫn là Trần Vân Chu, đều làm đồng dạng lựa chọn. Thịch thịch thịch liền ở hai bên rằng co không dưới khi tiếng đập cửa vang lên. Đại gia gia, đại bá, đại ca tam đệ. Trần Thiên Nguyên đứng dậy mở cửa, nhìn đến ngoài cửa người chào hỏi. Phụ thân ngươi cùng cục cưng ở sao? Trần mặc Lăng hỏi, hắn phía sau đi theo Trần Vân Trạch mang theo Trần Thiên Hảo cùng Trần Thiên Tề hai người. Lại đây tìm Trần Vân Chu cùng Tống điểm Tâm. đại gia gia mời vào bọn họ đều ở trần thiên nguyên nghiêng người nhường đường tiêu tử hiên cùng sở tinh vũ vừa lúc lúc này cấp tống điểm tâm đã phát hai cái về giàn tam tinh lưu ra cùng Trương gia tư liệu văn kiện đại gia gia đại bá đại ca tam ca tống điểm tâm click mở văn kiện bà bá báo một bên nghe quang não giải thích một bên cùng trần mặc lăng đám người chào hỏi trần vân chu đem chính mình vị trí nhường cho trần mặc lăng trần mặc lăng ngồi xuống sau phát hiện trên bàn hộp trang thuốc viên cầm lấy nghe nghe mang theo dược hương nghi hoặc hỏi đây là cái gì thuốc viên sao vân thuyền ngươi thân thể không thoải mái đại bá ta không có không thoải mái đây là cục cương cấp trần gia tẩy tùy đan nói là có thể tẩy kinh phạt tùy tăng cường thân thể tố chất còn có thể loại trừ linh căn tạp chất trần vân chu trở lại giản tứ tinh có một đoạn thời gian tâm pháp đều đã giao cho trần gia người trần mặc lăng đám người tuy rằng tu vi không cao nhưng cũng đều đã thuận lợi tiến vào luyện khí một tầng Vân tự bối dùng chắc linh thạch kiểm tra đo lường sau cơ bản cũng đều ở luyện khí 2 tầng, này cùng bọn họ vẫn luôn ở khu mỏ đào quạc được đến rèn luyện có quan hệ. Bất quá bởi vì ăn không phải thực hào cho nên thân thể cũng đều có chút lớn nhỏ bất đồng thương thế. Chữ thiên bối mấy người càng là vượt qua trần vân Chu tu luyện tâm pháp sau cũng đều đạt tới luyện khí 4 tầng. chương 297 Tẩy kinh phạt vì không phải trần vân chu nhất định phải đem tống điềm tâm cùng trần gia tách ra tới nói mà là tống điềm tâm là đơn lập môn hộ chính là độc lập tồn tại. huống chi nàng đã cưới phu liền nên hào hào quá chính mình tiểu gia sinh hoạt không nên lại cột vào trần gia này thuyền nhỏ thượng. không sinh bệnh liền hào cục cưng này tẩy tùy đan tốt như vậy ngươi cấp tiểu sở bọn họ ăn nha hoặc là cấp âu dương tĩnh vũ tô nhiên bọn họ vân thuyền không phải nói bọn họ đều là tống gia đi theo giả là ngươi người hầu. Trần Mặc Lăng nghe Trần Vân Chu không có sinh bệnh trong lòng cũng liền thả lòng, rồi sau đó nhìn về phía tống điềm tâm nói. Cháu gái cái gì cũng tốt còn tổng nhớ thương giúp đỡ trong nhà, phía trước cho nàng khu mỏ, hiện tại lại về tới Trần Gia trong tay, hắn cũng không biết nói cái gì hảo, lão nhị là cái có phúc khí. Chính là cháu gái thật tốt quá, bọn họ không thể vẫn luôn giống hút máu con đỉa giống nhau, vẫn luôn hút nàng huyết Trần Gia vẫn là đến chính mình nỗ lực cường đại lên. Bọn họ vốn là hẳn là trở thành cháu gái hậu thuẫn mới là Đại Gia Gia, người cũng là tưởng Trần Gia Cường Đại lên đúng hay không? Chỉ có Trần Gia Cường Đại rồi ta mới sẽ không có nỗi lo về sau ta đây là đầu tư. Tống điểm tâm nhìn nhìn Trần mặc Lăng phía sau đi theo Trần Thiên Hảo cùng Trần Thiên Tề, nghĩ đến ăn cơm khi Trần mặc Lăng an bài. Có lẽ thuyết phục không được phụ thân cùng ca ca, vậy thuyết phục Đại Gia Gia Trần mặc Lăng, hắn hiện giờ xem như Trần Gia tuổi tác lớn nhất trưởng bối. Chính là tiểu sở bọn họ cũng yêu cầu, người muốn trước cố chính mình tiểu ra, về sau chúng ta những người này đều không còn nữa, người cũng có thể càng an ổn sinh hoạt. Bọn họ đều già rồi còn có thứ năm ra như vậy cường đại thù địch Trần mặc Lăng không xác định bọn họ có thể sống đến khi nào. Từ biết chuyện này bắt đầu, hắn liền suy nghĩ biện pháp bố cục chính là lúc này đây tống điềm tâm lại đem bọn họ toàn bộ triệu hồi tới. Hắn cũng không quái nàng, chỉ là cảm thấy như vậy cũng hảo, miễn cho đơn độc bên ngoài ở bị người tiêu diệt từng bộ phận. Đại gia gia, bọn họ linh căn thiên phú đều không tồi, ngươi không cần lo lắng, sở dĩ đem người toàn bộ kêu trở về chính là vì cho bọn hắn tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan thực hảo, nhưng tẩy kinh phạt tùy sẽ rất thống khổ, không phải thường nhân có thể nhận được khởi đơn độc cấp ca ca bá bá nhóm ta không nhìn không yên tâm. Lấy Trần ra người nghị lực hơn nữa chúng ta ở bên cạnh hộ Pháp ta tin tưởng sẽ không có vấn đề. Đến nỗi Âu dương tĩnh vũ bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đại gia gia này không cần lo lắng Tống ra ta có thể lộng tới 16 viên tẩy tùy đan là có thể được đến càng nhiều. Tống điềm tâm đem ý nghĩ của chính mình đối với Trần mặc Lăng giải thích nói. Sẽ rất thống khổ, Trần mặc Lăng nghe Tống điềm tâm sau khi nói xong, đối cái này cháu gái bản lĩnh, hắn là không chút nghi ngờ. Làm Trần Gia đại gia trưởng, tựa như Tống Điềm Tâm nói, hắn là càng hy vọng Trần Gia chính mình cường đại lên. Vân tự bố chữ thiên bối hài tử, đều là hào hài tử còn có hy vọng. Bằng không hắn cũng sẽ không nghĩ làm thiên hạo thiên tề nắm chắc cơ hội tìm cái thê chủ hào hào sinh hoạt. Đúng vậy, tầy kinh phạt tùy không phải nói giỡn kia chính là tương đương với đem toàn thân sở hữu kinh mạch xương cốt chặt đứt trọng tổ. Kia làm ta ăn trước, không thể không nói Tống Điềm Tâm nói, nói ở Trần mặc Lăng Tâm thượng. Bất luận là làm Trần gia cường đại, vẫn là Trần An nàng sẽ đạt được càng nhiều tẩy tùy đan quan trọng nhất chính là muốn vì hậu bối trước thử một chút thống khổ trình độ. Nói xong, liền cầm lấy một viên tẩy tùy đan đưa vào trong miệng. Phụ thân, đại bá, đại gia gia, Trần mặc Lăng động tác làm mấy tiểu bối cũng chưa tới kịp ngăn cản kinh hô ra tiếng. Tống điểm tâm cũng không ăn qua tẩy tùy đan, chỉ biết ăn sau sẽ rất thống khổ còn nghĩ cùng Trần Vân Chu thương lượng. xem trần mặc lăng làm như vậy cũng rất là lo lắng bất quá thực mau lại bình tĩnh lại phụ thân người đi hỗ trợ chuẩn bị một chút nước ấm ca người đi kêu một chút tinh vũ lại đây giúp đại gia gia hộ pháp nàng đi chuẩn bị cấp trần mặc lăng xứng một cái nước thuốc phao hơn nữa nàng là nữ tử liền tính là chính mình ra ra nàng cũng không tốt ở này trần mặc lăng tuổi tác lớn nàng muốn xứng cái thích hợp nước thuốc giảm bớt một chút hắn thống khổ hảo ta đây liền đi nấu nước ta đi tìm muội phu lại đây. chúng ta đây đâu? Trần Thiên Hạo cùng Trần Thiên Tề nhìn Tống Điềm Tâm. Đại Bá, Đại Ca Tam Ca, đợi lát nữa đại gia gia khả năng yêu cầu phao nước thuốc các ngươi tại đây thủ. Xem Trần Vân Trạch nôn nóng lo lắng thần sắc nhìn Trần Mặc Lăng Tống Điềm Tâm hiện tại không có thời gian an ủi, chỉ có thể cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm. Hảo hảo chúng ta tại đây thủ. các ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta không có việc gì, cũng không phải đặc biệt đâu. Trần Mặc Lăng làm bộ không có việc gì giống nhau nói. Mà thực tế là thân thể càng ngày càng đau, liền cảm giác trong thân thể như là có con kiến ở không ngừng toàn. Đan dược vào miệng là tan, nháy mắt hóa thành một cổ nóng bỏng nhiệt lưu từ ít hầu sông thẳng hướng bụng tiện đà như mãnh liệt thủy chiều lan tràn đến khắp người. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị bậc lửa, mỗi một thất da thịt mỗi một cây xương cốt đều ở thiêu đốt. Mồ hôi như hạt đậu từ cái chán lăn xuống, hắn khuôn mặt nhân thống khổ mà vặn vẹo trong cổ họng nhịn không được phát ra trầm thấp gào giống. Trong cơ thể phảng phất có vô số đem tiểu đao ở các kinh mạch cùng cơ bắp cái loại này thâm nhập cốt thủy đau đớn làm hắn gần như ngất. Hắn chỉ có thể cắn chặt hàm giang quan, bằng vào ngoan cường ý chí đau khổ chống đỡ. Theo thời gian trôi qua, đau đớn dần dần tăng lên, thân thể hắn bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy lên. Tống điềm tâm nhanh chóng mà chuẩn bị hào sơ cần vật phẩm, sau đó đi vào Trần Mặc Lăng bên người. Lúc này, Trần Mặc Lăng sắc mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi hắn quần áo. Đại gia gia kiên trì một chút nước thuốc lập tức thì tốt rồi. Tống điềm tâm nhẹ giọng nói. Thủy tới, thủy tới. Trần Vân Chu không biết từ nơi nào tìm tới một cái đại thùng, cùng Trần Vân thường hai người cùng nhau nâng lại đây. Cục cưng, đại gia gia thế nào? Trần Vân Chu hỏi, trước mắt còn hào, chỉ là đau đớn tương đối kịch liệt Tống Điềm Tâm nói kế tiếp yêu cầu quan sát một đoạn thời gian. Thê chủ, Sở Tinh Vũ cũng chạy tới. Bọn họ nhìn đến Trần Mặc Lăng trạng huống, trong lòng đều thập phần lo lắng. Tống Điềm Tâm nhìn Trần Mặc Lăng làn da thượng chạy ra màu đen tạp chất tàn mắt ra khó nghe khí vị này đó tạp chất hẳn là chính là là hắn trong thân thể nhiều năm tích lũy dơ bẩn cùng độc tố. Tình Vũ người hỗ trợ tại đây nhìn đại gia gia trạng thái, phụ thân lại đi chuẩn bị một xô nước. Đại bá các ngươi nhìn đại gia ra, chờ đến hắn làn ra không hề có này đó tạp chất bài xuất liền trước dùng nước trong giúp hắn tắm gội. Đợi lát nữa ta sẽ làm phụ thân lại đưa nước thuốc lại đây tắm gội sau khi kết thúc lại phao nước thuốc. Nói xong tống điềm tâm liền ra phòng. Mấy người rất là lo lắng nhìn Trần mặc Lăng, xem nhẹ trong không khí khó nghe khí vị. Trần mặc Lăng vẫn luôn cố nén thân thể đau đớn, hắn rất tưởng giống to ra tiếng, nhưng sợ bọn tiểu bối lo lắng chính là cắn chặt khớp hàm. sở thinh vũ vẫn luôn dùng linh lực cảm giác trần mặc lăng trạng thái ở cảm giác trần mặc lăng sẽ không lại bài xuất sơ bẩn cùng độc tố sau đối với trong phòng trần vân trạch ba người nói đại bá đại ca tam ca có thể rửa sạch ba người tay chân nhẹ nhàng đem trần mặc lăng bỏ vào trần vân chu chuẩn bị đại thùng hỗ trợ rửa sạch sớt trên người hắn dơ bẩn lúc này mới cảm nhận được trong không khí kia khó nghe khí vị nhưng ai cũng không ghét bỏ Chờ đến rửa sạch rất sơ bẩn sau, lại tiểu tâm cẩn thận mà đem Trần Mạc Lăng để vào nước thuốc chung, sau đó nhẹ nhàng mát xa thân thể hắn, lấy trợ giúp hắn giảm bớt đau đớn. chương 298 tẩy tùy hiệu quả, Trần Mạc Lăng chỉ cảm thấy chính mình như là ở bị cái gì trầm trọng đồ vật vẫn luôn lặp lại nghiền áp thân thể, bất luận kinh mạch vẫn là xương cốt. Đào đau đớn muốn chết, nhưng hắn trước sau tin tưởng cục cưng sẽ không hại hắn, chính là này cổ tín nhiệm vẫn luôn chống đỡ hắn. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cổ mắt lạnh hơi thở từ đan điền dâng lên, dần dần lan tràn mở ra, giảm bớt thiên như luyện ngục thống khổ. Đau đớn bắt đầu chậm rãi giảm bớt, hắn hô hấp cũng dần dần vững vàng. Đường hết thầy rốt của quy về bình tĩnh, hắn chậm rãi mở hai mắt phát hiện chính mình phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau. Thân thể trở nên huyền chuyển nhẹ nhàng mà tràn ngập lực lượng, cảm quan cũng trở nên vô cùng nhạy bén, chung quanh rất nhỏ thanh âm cùng khí thức đều có thể rõ ràng cảm giác. hắn mở to đôi mắt nhìn một bên lo lắng trần vân Trạch cùng trần thiên hạo trần thiên tề lại nhìn đến canh giữ ở trong phòng vẫn luôn quan sát hắn tình huống sở tinh vũ đứng dậy chỉ cảm thấy thân thể của mình trạng thái rõ ràng rực rỡ hẳn lên trước nay không có quá nhẹ nhàng rồi sau đó nhìn đến trên mặt đất cởi ra đen xì quần áo nghe thấy được trong phòng khó nghe hơi thở mặt già đỏ lên các người các người đều trước đi ra ngoài đi ta ta không có việc gì Trần Vân chạy ánh mắt vẫn luôn ở chính mình phụ thân trên người Trần Mặc Lăng đang xem cái gì ở liên tưởng đến cái gì hắn lại như thế nào sẽ không biết cười nói chúng ta này liền đi ra ngoài đi đi đi Tinh Vũ phụ thân không có việc gì chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí này cũng quá khó nghe bị hắn treo gẹo Trần Mặc Lăng mặt càng đỏ hơn lại thẹn lại giận ra vẻ hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình đại nhi tử tiểu tử thúi, lan. mọi người rời khỏi phòng sau trần mặc lăng chạy nhanh thay không biết là ai chuẩn bị đặt ở trên ghế sạch sẽ quần áo hắn cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt lực lượng trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng chờ mong này dược thật thần kỳ quá thần kỳ làm hắn đều không thể dùng ngôn ngữ hình dung tốt như vậy dược như vậy thần kỳ hiệu quả đến hoa nhiều ít hảo dược mới có thể luyện chế cục cưng trần mặc lăng một hồi vẫy vẫy tay trong chốc lát đá đá chân cảm thụ được thân thể linh hoạt cùng lực lượng hắn quyết định đi tìm cháu gái hỏi cái rõ ràng lúc này tống điểm tâm trần vân chu đám người cũng ở phòng ngoại nôn nóng chờ đợi trần mặc lăng rốt cuộc là tuổi tác lớn nàng lo lắng hắn không chịu nổi nghe được cửa mở thanh đều vội vàng đi qua đi nhìn đến là trần vân trạch sở tinh vũ đám người cười đi ra xem bọn họ thần sắc khẳng định là trần mặc lăng bình yên vô sự trong lòng một cục đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất Thế nào, nhưng vẫn là nhịn không được dò hỏi. Đại gia đừng lo lắng, phụ thân hảo đâu, trừ bỏ xuống một chút. Trần Vân trải cao hứng hồi phục đại gia, ánh mắt lại dị thường nhìn về phía cục cưng. Cái này chất nữ tự hồ tổng có thể một lần lại một lần cho người ta kinh hỉ, hắn vừa mới lây trần mặc lăng gần nhất cho nên hắn xem rất rõ ràng, phụ thân biến hóa. Liền mặt ngoài nhìn lại. Phụ thân một chút đều không giống hơn 100 tuổi người ăn kia viên tẩy tùy đan sau tinh thần thoạt nhìn so với hắn cái này 60 tuổi người còn hào. Trần Vân chạy cánh mắt tống điềm tâm không đi quản trần ra người có thể nói đều thực thông minh lại đoàn kết đối nàng không có ý xấu. Này sẽ đại khái xuất chính là tò mò Trần mặc Lăng ra khỏi phòng thuận tay đóng cửa lại cười lớn che giấu xấu hổ. Ha ha cục cưng người cấp này tẩy tùy đan hiệu quả quá thần ta cảm giác cả người đều là kính. Đại gia gia cảm thấy hảo liền hảo, lần sau cũng không thể như vậy, này thầy tùy đan vẫn là đến chuẩn bị hảo sau mới có thể dùng. Tống điểm tâm nghĩ đến lúc ấy Trần Mặc Lăng trực tiếp cầm lấy thầy tùy đan dùng, trong lòng vẫn là nhịn không được bị dọa ra mồ hôi lạnh. Nàng biết Trần Mặc Lăng là tưởng chính mình trước thử xem, nàng nói đau rốt cuộc có bao nhiêu đau, sau đó lại cấp bọn hậu bối dùng. Trần Mặc Lăng hoạt động một chút gân cốt, sau đó nhìn về phía Tống Điềm Tâm, mang theo xin lỗi, cười nói, Đại Gia Gia biết sai rồi, thực xin lỗi A cục cưng. Đại Gia Gia, người phía trước là cái gì Linh Căn? Đây là chắc Linh Thạch, ngươi thử xem. Tống Điềm Tâm lấy ra chắc Linh Thạch cấp Trần Mạc Lăng thí nghiệm. Tẩy Tùy Đan là ngũ cấp Đan Dược, nhưng Đan Dược cũng là phân cấp bậc nàng mua sắm chính là địa cấp trung phẩm Tẩy Tùy Đan. Thiên cấp thượng phẩm cũng có nhưng là quá quý là địa cấp trung phẩm gấp 10 lần 100 vạn tích phân một viên nàng trước mắt toàn bộ tích phân cũng chỉ đủ mua hai viên cho nên nàng lựa chọn địa cấp trung phẩm nàng trước mắt có thể luyện chế ra tới tư cấp đan dược phẩm cấp tuy rằng chỉ có thể cải thiện linh căn vô pháp làm được toàn diện cải tạo thân thể cùng thay đổi thiên phú nhưng là khẳng định cũng tốt hơn phía trước trạng thái loại này phẩm cấp tẩy tùy đan nhằm vào bẩm sinh dưới cảnh giới phía trước là bốn hệ tạp linh căn Trần Mặc Lăng cầm lấy tống điềm tâm trong tay chắc linh thạch nắm ở lòng bàn tay phóng thích linh lực. Hắn cũng thực chờ mong chính mình linh can biến hóa. Chỉ thấy chắc linh thạch thượng xuất hiện một lớn một nhỏ lưỡng đạo quang mang, đại hiện ra màu đỏ bốn tiết độ cao tiểu nhân hiện ra màu vàng, nhưng là thực mỏng manh, một tiết độ cao đều không đến. Phụ thân, người luyện khí bốn tầng, Trần Vân trải kinh ngạc nhìn quang mang, nói. Trần Mặc Lăng nguyên bản bất quá là bốn hệ tạp Linh Căn, luyện khí một tầng cảnh giới, không nghĩ tới trải qua quá tẩy tủy sau trực tiếp đạt tới bốn tầng, Linh Căn cũng biến thành song hệ Linh Căn. Địa cấp trung phẩm có thể có loại này hiệu quả tống điềm tâm cũng thực kinh ngạc cùng vui vẻ. Phải biết đơn hệ Linh Căn là phi thường ít có, song Linh Căn đã là thiên phú không tồi, liền tiêu ra vị kia bẩm sinh cùng sở ra hai vị bẩm sinh, chắc ra tới cũng bất quá song hệ Linh Căn. Cục cưng, này đan dược tốt như vậy, này đến nhiều ít chân quý dược liệu mới có thể luyện chế, này Trần mặc Lăng cũng bị chính mình linh căn biến hóa kinh ngạc đến. Nhưng là nghĩ vậy, đan dược tốt như vậy, đã bị hắn cấp lãng phí, này nếu là cấp tiểu sở cấp chữ thiên bối hài tử còn có tống ra đi theo giả nhóm ăn, hiệu quả không được càng tốt. Trần mặc Lăng này sẽ thật hận không thể cho chính mình một quyền, hắn cũng làm như vậy. Đại gia gia, ngươi làm gì đâu? Xem Trần mặc Lăng chính mình chiều ngực hung hăng đấm một đấm tống điềm tâm khó hiểu hỏi. Tiểu sở a này dược tốt như vậy, ngươi đừng đi theo cục cưng hồ nháo, mau thu hồi tới các ngươi bản thân dùng. Trần mặc Lăng đi đến sở tinh vũ trước mặt cầm hắn tay, đem hắn từ bàn trà thượng thu hồi tẩy tùy đan đặt ở hắn trên tay, áy náy nói. Hắn lo lắng tống điềm tâm đem tốt như vậy dược cho Trần ra, đợi lát nữa sở tinh vũ này đó phu quân, đối thê chủ bất mãn. Đúng đúng đúng tiểu sở, ngươi mau thu hồi tới. Trần Vân Trạch này sẽ cũng phản ứng lại đây, tuy rằng trong lòng cũng thực chờ mong biến cường. Nhưng là phụ thân nói rất đúng, này đan dược tốt như vậy, cấp trần ra người dùng, quá lãng phí. Những người khác không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại có chờ mong, lại có đối trần mặc lăng cách làm tán thành. Bọn họ sớm đều đã nhìn ra, sở tinh vũ những người này khẳng định không phải bọn họ theo như lời như vậy, chỉ là một cái tham gia quân ngũ đơn giản như vậy. Đặc biệt là Trần Thiên Nguyên cùng Trần Thiên Hạo, Trần Thiên Tề, Trần Phong Trần Hồng này mấy cái đều đã biết sở tinh vũ chính là tinh thế lừng lẫy nổi danh sở đại tướng. Thời gian lâu như vậy, mấy người mỗi lần ở Trần Mặc Lăng Trần Vân Chu những người này kêu sở tinh vũ tiểu sở khi đều nhịn không được trừ chiều cùng bội phục vài vị trưởng bối gan lớn. chương 299 tẩy tùy kết thúc, đại gia gia tống gia đều nghe thê chủ, nàng quyết định sự tình chúng ta vô điều kiện tuân thủ. huống chi, này vốn chính là thê chủ chính mình đồ vật. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta này đó phu quân hiện giờ còn đều là dựa vào thê chủ nuôi sống. Sở tinh vũ kiểu gì thông minh, Trần mặc Lăng nói câu đầu tiên lời nói, hắn liền minh bạch hắn nội tâm ý tưởng. Hắn nói những lời này cũng không phải dùng để thoái thác ngôn ngữ, mà là chân thật hiện trạng. Trừ bỏ bọn họ chính mình, không ai sẽ tin tưởng, hắn sở tinh vũ tiêu tử hiên, lệ vô ngân từ từ này đó ở tinh tế nói ra đi đều biết đến người danh. Kỳ thật đều là dựa vào thê chủ tống điểm tâm dưỡng, bọn họ này đó làm phu quân chính là thật sự qua thất trách. Này Trần mặc Lăng nhìn nhìn sở tinh vũ, lại nhìn nhìn tống điểm tâm, sống một đống tuổi tác đối mặt như vậy tình cảnh cũng có chút phản ứng không kịp. Đại gia gia, lòng ta đều có sự tính, này tẩy tùy đan hiệu quả tốt như vậy là chuyện tốt, ngươi cũng đừng lo lắng tống ra. Ta nói rồi ta có thể được đến 16 viên, là có thể có được 32 viên, 64 viên, thậm chí càng nhiều, bất quá là vấn đề thời gian. Hiện tại ngươi không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào an bài dư lại người, dùng tẩy tùy đan, hẳn là chú ý cái gì, rốt cuộc này tẩy tùy đan, hiện tại cũng liền ngươi lão dùng quá. Tống Điểm Tâm đi đến Sở Tinh Vũ bên người, chủ động dắt hắn tay, nắm ở lòng bàn tay, dư thừa nói không cần nhiều lời, lẫn nhau trong lòng đều minh bạch. Nói lại nhiều dễ nghe lời nói, không bằng hai người nắm chặt đôi tay, cùng chân thành ôm lẫn nhau. Đúng đúng, ta đây liền đi an bài, Vân Trạch Vân Thuyền, chúng ta đi trước làm chuẩn bị công tác làm Thiên Hạo, Thiên Nguyên Vũ Nhi, Thiên Tề, còn có Phong Nhi cùng Hồng Nhi trước dùng. Bọn họ tuổi trẻ, đan dược hiệu quả càng tốt, thân thể tạp chất sơ bẩn cũng ít chút. trần mặc lăng thấy tống điểm tâm cùng sở tinh vũ thái độ cũng không lại làm ra vẻ như vậy đầy tới đầy đi làm ra vẻ tới làm ra vẻ đi không bằng mọi người đều cường đại lên về sau gắt gao đi theo tống ra bước chân làm bọn họ trung thành nhất đồng bọn tốt phụ thân đại bá trần vân trạch nghe được trần mặc lăng phân phó không có bất luận cái gì dị nghị trần vân chu trong lòng còn lại là hương phấn vô cùng hạnh phúc cục cưng vũ nhi nơi đó liền vất vả ngươi hỗ trợ nhìn Tiểu sở, Phong Nhi cùng Hồng Nhi còn phải ngươi nhiều hơn chiếu cố. Vất vả cục cưng, chén thuốc cho bọn hắn ba người chuẩn bị một phần. Trần gia tiểu bối, Trần Mặc Lăng không đi quản. Hắn có thể căng lại đây, không đạo lý này đó tiểu tử thúi không được. Nhưng là phi vũ là nữ tử Trần Phong cùng Trần Hồng lại là hai tử. Hắn phía trước thống khổ nhất thời điểm, có cảm nhận được sở tinh vũ dùng linh lực giúp hắn trải vút kinh lạc làm hắn lúc ấy mau chịu đựng không nổi khi cảm giác được trấn an. Sau lại chén thuốc cũng nổi lên rất lớn tác dụng, đại gia gia yên tâm, tống điểm tâm nguyên bản tưởng chính là sở tinh vũ đám người một người xem một người, làm trần gia phân làm hai lần dùng tẩy tùy đan. Hiện tại xem trần mặc lăng an bài, này đó tuổi trẻ đồng lứa, đại khái là không tính toán làm cho bọn họ nhìn, thậm chí chén thuốc đều cấp miễn. Cẩn thận tưởng tượng, nàng cũng không phản đối, tẩy gân phạt tùy khẳng định thống khổ, nhưng cũng là một loại rèn luyện. Đối nghị lực mài rũa cùng rèn. Trong viện, Trần Mạc Lăng Trần Vân Trạch Tam Huynh Đệ Đá Người Thủ Trần Thiên Hảo Trần Mạc Hàm Trần Vân Chu Thủ Trần Thiên Nguyên Trần Mạc Tùng Mang Theo Hai Cái Nhi Tử Trần Vân Thường Trần Vân Kha Thủ Trần Thiên Tề. Phi Vũ là nữ tử tính cả Trần Phong cùng Trần Hồng, bị an bài ở mặt khác phòng từ tống điểm tâm cùng sở tinh Vũ Thủ. Lão Nhị, người nói ngươi, đi ra ngoài sấm một chuyến cả người là thương trở về ta cho rằng ngươi không sống nổi kết quả ngươi lang là vì trong bụng hài từ căng lại đây. ngươi tuy nói không có gả tiến cách kiều hào môn thế gia nhưng là ngươi có chính mình thân sinh hài tử hiện tại lại có tốt như vậy cháu trai cháu gái ngươi đời này cũng coi như là đáng giá ta là thật hâm mộ ngươi nha Trần Mặc Lăng cảm thán nhìn Trần Mặc Hàm nói chữ thiên bối người dùng tẩy tùy đan vân tự bối người phụ trách chăm sóc Trần Mặc Lăng Trần Mặc Hàm Trần Mặc Tùng phụ trách cấp mấy người nấu nước nhị ca ngươi khẳng định đời trước tích góp thiên đại phúc phận Trần Mặc Tùng mở ra nổi hơi xem xét thủy ôn cảm thấy đại ca nói rất đúng. Bởi vì yêu cầu rất nhiều nước ấm, bọn họ chọn dùng nhất nguyên thủy củi lửa nấu nước. Lão Tam nói ta nhận đồng, ta khẳng định đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Đến nỗi lão đại, cháu trai cháu gái là ta không sai, hiện tại hiếu kính chính là toàn bộ Trần ra, người hâm mộ ta còn không bằng hâm mộ chính người đâu. Có thể hưởng chất tôn nữ phúc khí, nói ra đi, người cùng lão Tam không càng làm cho người hâm mộ. Trần Mặc Hàm cười đến khóe mắt đều phải quải đến mi đuôi đi. Ánh mắt Trần Mặc Lăng không đề cập tới khởi hắn trở lại Trần ra khi thảm dạng liền càng tốt. Đúng rồi, đại ca, nhị ca nói rất đúng, nói lên chúng ta càng làm cho người hâm mộ, này chất tôn nữ con rể đối chúng ta tốt như vậy, toàn bộ tinh thế độc nhất phân. Này nhị từ tôn từ tuy nói đều là mua tiểu chứng phao, nhưng tính cách bộ dạng phẩm tính cũng đều mọi thứ thực hào. Nghe được Trần Mặc Hàm nói, Trần Mạc Tùng phụ họa nói. người hiền lành tường đầu thảo nhìn trần mặc tùng một hồi nói đại ca đối một hồi nói nhị ca đối trần mặc lăng cùng trần mặc hàm cười phun một miệng ai thật xuống trần mặc tùng cười dùng tay ở cái mũi trước mặt vẫy vẫy không biết là nói hai cái ca ca vẫn là nói mở cửa trong phòng kia ba cái đang ở tẩy kinh phạt tùy tiểu từ thúi ba cái một trăm tuổi lão nhân như là về tới niên thiếu khi như vậy vui vẻ vô yêu trò chuyện thiên Thiên tối sầm lại lượng sáng sớm khi toàn bộ Trần ra, bao gồm Trần Quản ra ở đều có tân kỳ ngộ. Cuối cùng dùng tẩy tùy đan, là Trần mặc Hàm, Trần mặc Tùng cùng với Trần Quản ra. Thiếu ra, tiểu tiểu thư, tiểu tiểu thư, lão Trần ta hiện tại cảm giác đều tuổi trẻ 50 tuổi. Trần Quản ra rửa sạch sau ra cửa phòng, trước tiên đi hướng Trần Vân Chu cùng Tống Điềm Tâm, ở bên người nàng linh hoạt các loại hoạt động, vui vẻ giống cái hài từ. Hắn cảm thấy hắn mới là trên thế giới nhất nhất nhất hạnh phúc người tiểu thư chính là trên thế giới nhất nhất nhất đáng yêu tiểu thư. Ai có thể lý giải lý giải tâm tình của hắn, hắn bất quá một cái người hầu, một cái không nhà để về cô nhi, hiện giờ thế nhưng cũng có thể hưởng đến như thế phúc vận. Trần Thúc ta xem ngươi trong mắt trừ bỏ phụ thân cũng chỉ có muội muội ngươi hiện tại chính là nhà của chúng ta quản gia. Trần Thiên Nguyên cười nhìn Trần quản gia trêu chọc, tiểu tiểu thư, mau xem tiểu thiếu gia còn ghen tị đâu. tiểu thiếu gia đừng ghen quản gia lòng ta cũng là có người trần quản gia nhéo cái tay hoa lan chỉ chỉ trần thiên nguyên trần quản gia ta không phải nói kêu ta lão gia nhiều như vậy tiểu bối ở đâu trần vân Chua một phen tuổi còn bị người kêu thiếu gia có chút thẹn thùng nói chính yếu chính là phi vũ cùng sở tinh vũ đám người này sẽ cũng đều ở kêu người lão gia kia ta tính cái gì Trần Mặc Hàm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Vân Chu Trần Quản Gia nguyên bản là hắn Quảng Hữu sau lại hắn bị thứ năm tái nạp bị thương sau từ trước đi theo lại đây một đường hộ tống hắn trở lại Trần Gia người sau lại biết hắn là cô nhi vô gia nhưng đi Trần Mặc Hàm liền đem người lưu tại Trần Gia làm Trần Gia quản gia nói là quản gia kỳ thật sở hữu Trần Gia người cũng đều đem hắn coi như Trần Gia trưởng bối chương 300 kinh hì quá mức. Nhìn đến địa cấp trung phẩm tẩy tùy đan hiệu quả như thế hảo tống điềm tâm nhịn không được muốn dùng không gian dược liệu ở luyện chế một ít tẩy tùy đan. Bất quá cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống. Tuổi tác lại đại ở phụ thân Trần mặc Hàm trong mắt Trần Vân Chu cũng bất quá là cái hài tử Phụ thân, nếu không ngươi cùng Trần Quản gia nói nói, về sau trực tiếp kêu tên của ta liền hảo ta kêu hắn Trần Thúc hắn làm Trần ra tứ lão ra bái. Trần Vân Chu suy nghĩ cái chết chung biện pháp dù sao hắn vẫn luôn đem Trần Quản ra coi như chính mình thúc thúc. kia không được tiểu tiểu thư chính là tiểu tiểu thư. Trần Quản ra sùng bái nhìn Tống Điềm Tâm, hắn thần tưởng. Một cái xưng hô, phụ thân cũng đừng dối rắm Dối rắm cái này không bằng thí nghiệm linh căn Tống Điềm Tâm lấy ra chắc linh thạch cười đưa cho Trần Vân Chu. Vội một đêm, hiện tại đúng là kiểm nghiệm kết quả hào thời điểm. Nửa giờ sau. Trần Mặc Lăng tẩy tùy sau Hòa hệ luyện khí 4 tầng, thổ hệ không đến 1 tầng, Hỏa thổ song linh căn, 108 tuổi. Tinh tế chiến lực giá trị S+. Cầu. Trần Mặc Hàm tẩy tùy sau Kim hệ luyện khí 4 tầng, thổ hệ không đến một tầng, Kim thổ song linh căn, 106 tuổi. Tinh tế chiến lực giá trị S+. Cầu. Trần Mặc Tùng tẩy tùy sau Thủy hệ luyện khí 4 tầng, thổ hệ không đến một tầng, thủy thổ song linh căn, 100 tuổi. Tinh tế chiến lực giá trị S+. Cầu. Trần quản gia tẩy tùy sau kim hệ luyện khí 5 tầng, Thủy hệ một tầng, kim thủy song Linh Căn, 72 tuổi. Tinh tế chiến Lực giá trị SS, Trần Vân Trạch tẩy tùy hậu thổ hệ luyện khí 6 tầng, hỏa hệ không đến một tầng, thổ hỏa song Linh Căn, 60 tuổi. Tinh tế chiến Lực giá trị SS, Trần Vân chua tẩy tùy sau kim hệ luyện khí 8 tầng, hỏa hệ 3 tầng, kim hỏa song Linh Căn, 56 tuổi. Tinh tế chiến Lực giá trị SS. Trần Vân tường tẩy tùy hậu thổ hệ luyện khí 7 tầng, thủy hệ 2 tầng, thổ thủy song Linh Căn, 52 tuổi. Tinh tế chiến lực giá trị SS 0. Trần Vân Lỗi tẩy tùy hậu thổ hệ luyện khí 6 tầng, mộc hệ 2 tầng, thổ mộc song Linh Căn, 52 tuổi. Tinh tế chiến lực giá trị SS. Trần Vân Kha tẩy tùy sau thủy hệ luyện khí 6 tầng, kim hệ 1 tầng, thủy kim song Linh Căn, 51 tuổi. Tinh tế chiến lực giá trị SS. Trần Vân Hiên tẩy tùy sau mộc hệ luyện khí 7 tầng, thổ hệ 2 tầng, mộc thổ song Linh Căn, 50 tuổi. Tinh tế chiến lược giá trị SS khẩu. Trần Thiên Hạo tẩy tùy hậu thổ hệ luyện khí 9 tầng, đơn Linh Căn, 29 tuổi. Tinh tế chiến lược giá trị ss Trần Thiên Nguyên tẩy tùy sau kim hệ luyện khí 11 tầng, đơn Linh Căn, 28 tuổi. Tinh tế chiến lược giá trị ss Phi Vũ tẩy tùy sau mộc hệ luyện khí 9 tầng, đơn Linh Căn, 18 tuổi. Tinh tế chiến lược giá trị SSS, Trần Thiên Tệ tẩy tùy hậu thổ hệ luyện khí 10 tầng, đơn linh căn, 27 tuổi. Tinh tế chiến lược giá trị SSS, Trần Phong tẩy tùy hậu thổ hệ luyện khí 5 tầng, đơn linh căn, 7 tuổi. Tinh tế chiến lược giá trị SSS, Trần Hồng tẩy tùy sau thủy hệ luyện khí 5 tầng, đơn linh căn, 6 tuổi. Tinh tế chiến lược giá trị SSS, nhìn đến kết quả này, Tống Điềm Tâm vừa lòng cười, trần ra tất cả mọi người kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối Tống điểm tâm thưởng thứ năm tái nạp cũng hảo thứ năm dễ khắc cũng thế. Bọn họ lại như thế nào chỉ có hai người trần ra như vậy thực lực đoàn kết lên cũng không phải như vậy dễ đối phó. Chờ đến tống thần bố trí hảo tụ linh trận có cũng đủ tu luyện tài nguyên hơn nữa hiện giờ bọn họ thiên phú cho bọn hắn điểm thời gian bọn họ thực mau là có thể càng tiến thêm một bước. Bảo mệnh là khẳng định không thành vấn đề chỉ cần căng thượng một đoạn thời gian nàng cùng sở tinh vũ đáng người là có thể chạy tới. Đến nỗi muốn như thế nào chống đỡ một đoạn này thời gian, nàng chuẩn bị ở hệ thống thương thành lại mua sắm một cái cũng đủ ngăn cản phòng ngự trận pháp. Làm tống thần bố trí ở trần gia nhà cũ, địa đạo lại tính cả sau núi tu luyện địa phương. Nếu có truyền tống trận thì tốt rồi, chỉ tiếc liền tính nàng có thể mua nổi tống thần hiện tại năng lực cũng bố trí không ra. Bằng không ở rừng sương mù hàn đàm phía dưới bố trí một cái đi thông trần ra sau núi truyền tống trận kia tuyệt đối có thể làm được vạn vô nhất thất. Sở tinh vũ đáng người nhìn Trần gia hiện tại trạng thái, trong lòng cũng rất là khiếp sợ thê chủ này hệ thống quá lợi hại, chỉ cần có cũng đủ tích phân. Này muốn chế tạo một chi vượt qua sở gia quân vương bài chi quân, chỉ cần cho nàng thời gian, quả thực là dễ như chờ bàn tay. Bất quá hệ thống lợi hại, không tính cái gì, bọn họ thê chủ mới là thật sự lợi hại, bọn họ chính là biết chỉ cần có cũng đủ dược liệu cùng thời gian, thê chủ cũng là có thể luyện chế ra tẩy tùy đan. Hồi lâu Trần gia nhân tài phản ứng lại đây. Ở trần mặc lăng dẫn dắt hạ đối với tống điềm tâm hành lễ tuyên thệ nguyện trung thành. Ta trần ra xxx lấy ta linh hồn cùng vinh dự thề, đem ta trung thành không hề giữ lại mà hiến cho tống ra tống điềm tâm. Vô luận phía trước là hắc ám vực sâu, vẫn là hiểm trở núi cao ta đều đem kiên định bất di mà đi theo ngài bước chân, vĩnh không lùi bước, vĩnh không phản bội. Nghe theo ngài mỗi một đạo mệnh lệnh chấp hành ngài mỗi hạng nhất quyết sách lấy ta hành động chứng minh ta trung thành. Từ nay về sau, sinh tử tương tùy trung thành không du cho đến sinh mệnh cuối cùng một khắc. Thỉnh sao trời chứng kiến ta lời thề, thỉnh thiên địa bình phán ta trung tâm. Nếu có vi phạm, nguyện chịu vạn kiếp bất phục chi khổ, linh hồn vĩnh trụy hắc ám Thời gian a thời gian, ba ngày chớp mắt lướt qua. Tống thần lôi kéo tống điểm tâm, đi vào trần ra sau núi quạng mỏ. Thê chủ, vừa lòng sao. Tống Điểm Tâm nhìn trước mắt, đường kính 5 mét hố sâu, dọc theo hố vách tường có hai bài đi xuống quải thang. Không chỉ có như thế, hố trên vách trên dưới sai khai, còn đào đại khái ba cái bình phương huyệt động, từng hàng liệt thẳng đến mắt thường nhìn không tới chỗ sâu trong. Tổng cộng nhiều ít cái động phủ, 500 mễ chỗ sâu trong, Tống Điểm Tâm nhìn không thấu triệt. 150 cái, mười mễ một loạt, một loạt ba cái, nhất phía dưới 100 mễ động phủ, là ta cùng Tam Ca lão lục đám người tự mình làm cho. Tống thần cười hồi phục, nhất phía dưới nơi đó có một viên trẻ nhỏ bàn tay đại hồng nhạt hình thoi thủy tinh, hẳn là chính là thê chủ nói linh hoạt kỳ ảo thủy tinh. Bọn họ không chạm vào cũng không làm những người khác đi xuống. Mặt trên 400 mễ động phủ là sở ra phái tới người cùng nhau hỗ trợ đào. Cục cưng, đây là, tò mò cùng lại đây Trần Vân Chu cùng Trần Thiên Nguyên không quá minh bạch nghi hoặc nhìn về phía tống điểm tâm. Nơi này khi nào có cái lớn như vậy động cẩn thận cảm thụ phía dưới linh khí sung túc so với bọn hắn đặt chín vạn nhiều viên linh tinh địa phương còn muốn nhiều. Ca có dám hay không cùng ta cùng nhau đi xuống nhìn xem. Tống điềm tâm nhìn về phía Trần Thiên Nguyên phát ra mời. Này có cái gì không dám chúng ta tỉ thí tỉ thí xem ai trước hạ rốt cuộc bộ. Trần Thiên Nguyên buồn cười nhìn muội muội nói xong đi trước hạ hố sâu. Tống Điềm Tâm xem hắn chơi xấu, cười cũng không nói chuyện, đi đến một khác chỗ quải thang leo lên đi xuống. Hố trên vách trừ bỏ chỗ sâu nhất, mặt trên mỗi cách một đoạn tống thần đều săn sóc cấp trang bị nguồn năng lượng đèn, hơn nữa tụ linh trận linh khí cũng không sẽ cảm thấy ảm đạm không ánh sáng. Trần Vân Chu có chút lo lắng chiều hố sâu nhìn lại, hắn biết cục cưng tu vi cao còn là không tự chủ được sẽ vì nàng lo lắng. 20 phút sau, Tống Điềm Tâm cùng có chút ngốc lăng Trần Thiên Nguyên lại lần nữa thượng đến mặt đất. Hắn đây là làm sao vậy? Trần Vân Chu nhìn có chút ngây ngốc nhi tử, khó hiểu hỏi nữ nhi. Khả năng kinh hì quá mức. Tống Điềm Tâm trả lời. A thần, vất vả. Tụ linh trận Tống Điềm Tâm làm Tống Thần dùng ba viên thượng phẩm linh thạch đến nỗi trần ra linh tinh, khiến cho bọn họ cầm đi giao dịch mua đồ vật đi. Kia đồ vật tạp chất quá nhiều. Mà phía dưới linh hoạt kỳ ảo thủy tinh, Tống Điềm Tâm làm trò Trần Thiên Nguyên mặt thu lên cũng chỉ nói cho Trần Thiên Nguyên. hắn là trần gia gia chủ linh hoạt kỳ ảo thủy tinh lấy bọn họ hiện tại thực lực cầm không nhất định là chuyện tốt chương ba trăm linh một dụ hoặc cổ vũ càng tiếp cận đáy hố linh khí càng nồng đậm càng tiếp cận mặt đất linh khí cũng càng ít nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình ở trần mặc lăng an bài hạ chữ thiên bối trần thiên nguyên phi vũ cùng trần thiên tề ở đáy hố đệ nhất bài động phủ tu luyện trần thiên hảo trần vân chu cùng với trần vân hiên ở đệ nhị bài động phủ mặt khác vân tự bối ấn tu vi sắp hàng Vân tự bối bài xong đó là Trần Phong cùng Trần Hồng, hai người còn nhỏ, phía dưới linh lực quá mức nồng đậm, lo lắng hai người chịu không nổi, cho nên mới an bài tới rồi mặt trên. Trần gia người bài xong sau, Trần Mặc Lăng đem Thiêu Đông Âu Dương Tĩnh Vũ sáu người an bài ở hắn cùng Trần Mặc Hàm, Trần Mặc Tùng cùng với Trần quản gia phía trước. Sở Tinh Vũ phái tới thân binh đội trưởng, cũng là hắn Đường huynh đệ Sở Tinh Giang, bị an bài ở thứ 9 bài động phủ. Không ra tới thứ 8 bài Trần Thiên Nguyên An bài lưu Tuệ, Mô Điều Lễ Cùng Trương Sơ Tạ. Này ba người gia tộc đều trải qua tống điềm tâm khảo hạch. Đến nỗi lưu Tuệ cùng Trương Sơ Tạ có thể hay không thành công cưới đến hoặc là gả cho Trần Thiên hạo cùng Trần Thiên Tề, liền ấn các nàng duyên phận. Đương nhiên, ba người cũng đều làm tuyên thệ chung thân nguyện chung thành tống điềm tâm cập nàng gia tộc. Đại ca ta chúng ta cũng có thể, sở tinh giang như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn còn có thể có chút vận may. Nguyên bản bị đại ca sở tinh vũ an bài tới giản tứ tinh bảo hộ một nhà người thường, hắn trong lòng là có chút không muốn. Nhưng là đại ca mệnh lệnh, bất luận như thế nào, hắn đều là muốn nghe. Vì thế, hắn mang theo lệ thuộc với chính mình liên đội tâm bất cam tình bất nguyện tới giản tứ tinh. Phải biết Sở tinh diệu tên kia cũng chính là hắn cùng mẫu cùng phụ thân ca chính là bị đại ca phái ra giàn cửu tinh giản mười tinh, tiếp nhận đại ca vị trí. Hắn lại sao có thể cam tâm tình nguyện? Tới lúc sau, hắn thế nhưng bị an bài tới thu cái gì sơn độc, hắn nghe được mệnh lệnh khi suy nghĩ ba ngày, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận hắn nơi nào đắc tội hắn đại ca. Làm sở ra quân nhân tưởng không rõ cũng không cam lòng, nhưng vẫn là căng ra đầu tiếp nhận mệnh lệnh. Thẳng đến cùng Trần gia tiếp xúc lâu rồi, thẳng đến Trần Vân Chu cái này chiến lực giá trị thấp người, lại dạy cho hắn tu luyện tâm pháp. Rồi sau đó hắn mới hiểu được đại ca phái hắn tới nguyên nhân. Hiện tại, hắn càng là kích động cảm giác chính mình bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân cấp tạp chúng, hắn thế nhưng cũng có thể ở bố trí thụ linh trận huyệt động tu luyện. Còn dựa đến như vậy gần, mặt trên huyệt động là bọn họ chính mình tu tống thần bố trí hào thụ linh trận khi, hắn cũng ở 400 mễ chỗ sâu trong cảm thụ quá bên trong linh lực. Hắn là đi qua sở gia tộc địa kiệt xuất đệ tử, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tăng tổ phụ đám người có bao nhiêu coi trọng thụ linh trận tu luyện. Hắn vẫn luôn không có cơ hội đi vào, vẫn luôn khát vọng có thể đi vào tụ linh trận tu luyện. Mà hiện tại, hắn thế nhưng ở Trần Gia đạt được tu luyện danh ngạch, hắn mang lại đây liên đội các huynh đệ, cũng đều có. Tuy rằng mặt trên linh khí bạc nhược nhưng lại bạc nhược cũng so không có cường A. Vân, Trần Gia đồng ý cho các ngươi đi vào tu luyện, đến nỗi vị trí các ngươi chính mình an bài, cũng có thể cùng Trần Gia giống nhau ấn chiến lực cao thấp bài tử Bất quá ta kiến nghị một vòng luân một lần vị trí, liền ấn thứ 9 bài truyền qua thứ 10 bài cuối cùng một loạt thế thân thứ 9 bài như vậy thay phiên. Mỗi người đều có cơ hội đi đến linh lực nhiều nhất địa phương tu luyện, nhưng là vượt qua ba lần luân bài, chiến lực không có nói thăng giả, đem bị đào thải đến cuối cùng một loạt. Sở tinh vũ nhìn kích động không thôi sở tinh giang, chỉ đạo hắn đối vị trí an bài. Hắn cái này đệ đệ không có sở tinh diệu như vậy có bốc đồng, suy xét sự tình lại càng thêm tinh tế cho nên hắn mới đem người an bài đến trần gia tới. Hiện tại xem ra vẫn là kinh được khảo nghiệm, ta minh bạch liền ấn đại ca nói an bài cảm ơn đại ca. Sở tinh giang là thật sự cao hứng, hắn không có bị đại ca chán ghét ghét bỏ. Mà là đại ca coi trọng hắn so sở tinh diệu càng sâu. Người hẳn là cảm tả ta gia thê chủ hòa trần gia người. Sở tinh vũ mang theo chút không quá rõ ràng khoe khoang cùng khoe ra. Là ta đây liền đi cảm ơn tàu tử cùng tàu tử người nhà. Sở tinh giang không có nghe được hắn đại ca khoe ra chỉ cảm thấy sở tinh vũ nói cái gì đều là đúng. Chờ đến tống thần đem phòng ngự trận bố trí hảo Trần Vân Chu An bài người dựa theo tống điểm tâm nói, đem sau núi cửa động phong, lại đem địa đạo liên thông Trần gia nhà cũ, đã là năm ngày sau. Trung ly mặc huyện hóa ra thú thể, chờ tống điềm tâm cùng sở tinh vũ đám người, ra giản thư tinh, lúc này đây các nàng mục đích là rừng sương mù hàn đàm. Có võ kỹ thêm vào trung ly mặc giản lược 4 sao dùng nhanh nhất tốc độ bay đến pháp trị 5 sao rừng sương mù trên không? Thế nhưng chỉ dùng nửa ngày có thể à lão mặc. Lần trước mấy người từ vương nhất tinh đi rừng sương mù tìm lệ vô ngân, hoa không ít thời gian, không nghĩ tới lúc này đây trung ly mặc chỉ dùng 15 tiếng đồng hồ. Phải biết giản tư tinh đến pháp trị năm sao nhưng xa không ít lộ trình, hơn nữa lần này không phải chỉ mang mạch lưu niên một người, mà là bọn họ bảy người. Lần sau tranh thủ chỉ dùng 5 cái giờ. Trung ly mặc tìm được hàn đàm huyệt động vị trí, đem mọi người từ bối thượng buông xuống, khôi phục nhân thể cười nhìn về phía tống điểm tâm hồi phục. Hắn biết tống điểm tâm thưởng thí nghiệm tính toán dùng nhanh nhất tốc độ đến giản tư tinh yêu cầu bao lâu. Lý mặc muốn thật làm được năm cái giờ nội từ nơi này tới giản tư tinh vô luận ngươi để một cái cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi tống điểm tâm nghe được trung ly mặc nói suy nghĩ một chút sau cấp ra dụ hoặc khổ vũ thê chủ ta cũng muốn cái hài tử, một con tiểu nhân kim cánh điêu trung ly mặc đem người ôm vào trong lòng ngực ở tống điểm tâm bên tai nhỏ giọng nói trung ly mặc tưởng có tân điêu hắn về sau liền có thể chỉ tái thê chủ một người Trung ly mặc nói tuy rằng cố tình đè thấp thanh âm, nhưng ở đây tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Nói lên đại ca hài tử đã ba tháng rưỡi, cục cưng có phải hay không nên đến phiên ta. Tiêu tử hiên cười đem người từ trung ly mặc trong lòng ngực cướp đi. Lệ vô ngân nhìn hàn đàm, nghĩ đến bởi vì nơi này phía trước phát sinh sự tình, hắn bị đại ca trừng phạt ba tháng không được thị tẩm. Hiện giờ mới qua đi một tháng rưỡi, thiên A, này kế tiếp nhật từ còn như thế nào quá? Hắn nhưng thật ra cảm thấy có hay không hậu đại đều không sao cả, nhưng thị tầm có điều gọi a Các ngươi tuyển địa phương chính là nơi này. Sở tinh vũ người người trong không khí tàn lưu hơi thở. Tiêu tử hiên cùng mạch lưu niên là thuần trùng nhân loại, trung ly mặc lần trước lại đây cũng không có ở chỗ này đánh dấu. Nơi này trừ bỏ lệ vô ngân hơi thở, chỉ có khác hai loại nhàn nhạt xà tộc hơi thở. Tống thần cùng lâm diễm cũng ở khắp nơi quan sát, hai người bọn họ phía trước cũng không có tới quá nơi này. Không phải nơi này còn phải hướng bên trong đi. Lệ vô ngân ở phía trước dẫn đường, đi thông hàn đàm xà động phía trước bị tiêu tử hiên cùng Tống Điềm Tâm phá hủy. Bọn họ rời đi trước không nghĩ nơi này bị khác linh thú hoặc là ma thú chiếm cứ đem cái kia cửa động lại dùng cục đá đôi lên. Lão ngũ, ngươi thử xem dùng ngươi linh lực đem này đó cục đá cấp rời đi tốt nhất là có thể ở chỗ này làm một cái chúng ta có thể khống chế môn hoặc là nói cơ quan. Lệ vô ngân chỉ chỉ bị xây ở bên nhau hòn đá cùng Tống Thần nói. Từ kiến thức Tống Thần ở trần gia là như thế nào đào hố, hắn liền cảm thấy Tống Thần thổ hệ linh lực phối hợp hắn trong không gian máy móc là thật sự thực dùng tốt. Tống Thần nhìn hỗn vì nhất thể sơn thể trung gian một cái hình tròn đại độc bị một ít đá vụn xây lấp kín. duỗi tay tới gần đá vụn phóng xuất ra linh lực, chỉ thấy đá vụn chậm rãi bắt đầu dính hợp ở bên nhau, sau đó bị hắn truyền qua một bên. chương 302 Cuộc Tính Tình Mạch Lưu Niên Cái này có thể làm cửa đá dùng, nhưng là thiết chí cơ quan không bằng tại đây bên ngoài bố trí một cái trận pháp sẽ càng phương tiện chờ chúng ta tiến vào sau, lại đem cửa đá lấp kín. Ở cửa động bên trong thiết trí bẫy dập cùng cơ quan. Tống thần thờ hồn hển nói, hắn trước mắt vẫn là hậu thiên trúc cơ cảnh lúc đầu còn không có đột phá đến trung kỳ, này đó cục đá lại nhiều lại toái khống chế lên khó khăn tăng đại tiêu hao hắn gần 8 phần linh lực. Nơi này chính là hàn đàm, đáy đàm có chỗ động phủ, bên trong có một phen ngàn năm hàn băng ghế, lão nhị thu đi rồi sau hiện tại không có phía trước như vậy lạnh. Lệ vô ngân mang theo mọi người thông qua hình tròn xà động đi vào hắn cướp đoạt hàn linh thảo cùng xương tâm lan hàn đàm. Cục cưng, đại ca, nơi này thật đúng là cái hảo địa phương. Lâm diễm tò mò rũi tay đi đụng vào hàn đàm thủy. Này hàn đàm đã đủ bí ẩn, không nghĩ tới đáy đàm còn có một cái huyệt động, như vậy xem ra an toàn tính mười phần. bởi vì trong khoảng thời gian này đều ngốc tại trần gia lâm diễm liền không có lại kêu tống điềm tâm tỷ tỷ này sẽ thói quen tính lại hô cục cưng a thần ngươi hòa ly mặc ở mặt trên đem cửa động lấp kín chúng ta đi xuống nhìn xem sở tinh vũ nhìn nhìn bốn phía không có gì không đúng địa phương an bài tống thần cùng biết bơi không tốt lắm trong ly mặc lưu tại mặt trên hàn đàm đế lệ vô ngân cùng tiêu tử hiên đều đi qua sẽ không có cái gì nguy hiểm Tống điểm tâm, sở tinh vũ tiêu Tử hiên cùng lệ vô ngân, mạch lưu niên cùng với lâm diễm sáu người hoạt động hạ gân cốt cùng nhau hạ hàn đàm. Chính là nơi này, lệ vô ngân dẫn đầu vào động phủ, lại chỉ chỉ một chỗ. Ngàn năm hàn băng ghế phía trước liền đặt ở nơi này, trên mặt đất tất cả đều là huyền băng mai rùa, bị ta thu hồi tới. Vào động phủ, lâm diễm bắt lấy tống điểm tâm tay, cho nàng truyền vận hỏa hệ linh lực thực mau tống điểm tâm quần áo liền bị hong khô. Cảm ơn tiều thất. Tống Điềm Tâm cũng có thể dùng chính mình linh lực hong khô quần áo, bất quá không có lâm diễm mau. Lâm Diễm hành động làm Tống Điềm Tâm vui vẻ nói lời cảm tạ. Tì tì như thế nào liền miệng thượng cảm ơn như thế nào cũng nên thân ta một chút sao? Lâm Diễm nhìn Tống Điềm Tâm cao hứng, làm nũng nói. Một màn này làm ở đây mặt khác bốn người đều phóng ra qua đi một cái bất đồng ánh mắt. Đỉnh bốn đạo ánh mắt Lâm Diễm không sợ chết cúi đầu đem mặt tới gần Tống Điềm Tâm chờ đợi nàng tưởng thưởng. thưởng. Ở tống điểm tâm môi liền phải ở trên mặt hắn rơi xuống khi, nhanh chóng quay đầu, môi đối môi chủ động hôn đi lên. Thậm chí vì không cho tống điểm tâm tránh né, còn một tay chế trụ nàng eo, một tay gợi lên nàng cầm. Tống điểm tâm bị hắn hành vi, ứng kích phản ứng thiếu chút nữa một trường đánh qua đi, rồi sau đó phản ứng lại đây đối phương là lâm diễm, lại bắt tay thả đi xuống. Tì tì môi thật ngọt. Ở trần ra 10 ngày, ở trên tinh hạm mấy ngày, mấy ngày này, đừng nói lâm diễm chính là sở tinh vũ cũng chưa cùng tống điềm tâm thân thiết. Mọi người đều ở từng người bận rộn, vội vàng tu luyện. Lâm diễm này hành vi, không thể không nói là thật sự chọc nhiều người tức giận, nhưng bốn người khí về khí, khí miến răng miến lợi cũng liền ánh mắt hung ác chừng mắt hắn. Chỉ là lâm diễm không chê sự đại, còn đối bốn người lộ ra đắc ý tươi cười khi, lệ vô ngân nhất thời không nhịn xuống, ở hắn trên mông đá một chân. chán ghét tiểu thí hài, biết rõ hắn còn phải một tháng rưỡi mới có thể thị tầm, lại là như vậy khiêu khích. Tỷ tỷ tam ca khi dễ người, lệ vô ngân một chân cũng vô dụng cái gì sức lực lâm diễm thuận thế về phía trước chạy vài bước liền ngừng sức lực. Ngươi xứng đáng, ngay cả luôn luôn ôn hòa mạch lưu niên đều có chút không quen nhìn cái này bạn tốt mỉm cười nhàn nhạt nói một câu. Khụ khụ, nơi này xác thật không tồi. Tống Điểm Tâm xấu hổ ho khan hai tiếng, nói, nơi này tựa hồ có chút bất đồng. Sở tinh Vũ phía trước bị lâm diễm hành vi hấp dẫn, không có nhìn kỹ lệ vô ngân chỉ hàn băng ghế địa phương. Đại ca là cảm thấy hàn đàm thủy vì cái gì sẽ không chảy vào tới. Tiêu tử hiên phía trước cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng là lúc ấy lo lắng lệ vô ngân cũng không có cẩn thận điều tra. Ân, liền tính cái đáy có này khối băng ngăn cản, nhưng chúng ta có thể tiến vào, hàn đàm thủy lại không thể. Nếu là bởi vì hàn băng ghế, nhưng hiện tại hàn băng ghế bị ngươi cầm đi, động phủ vẫn là không có dòng nước tiến vào. Băng cũng không có hòa tan, nơi này khẳng định còn có khác cơ quan hoặc là trận pháp, cẩn thận tìm xem. Sở tinh vũ đi đến hàn băng ghế vị trí, dùng xúc cảm đáp lời động phủ mặt đất. Này phía dưới có linh lực còn thực nồng đậm, tay mới vừa đụng vào mặt đất, sở tinh vũ liền cảm nhận được bất đồng. Ta thử xem thật đúng là... Lệ vô ngân cũng bắt tay đặt ở nguyên lai phóng hàn băng ghế mặt đất. Động thủ đào khai nhìn xem, tiêu tử hiên từ nút không gian lấy ra một cái đào thổ người máy, đây là hắn từ tống thần nơi đó kéo tới. Phát hiện bảo vật lại không có biện pháp bắt được tư vị, hắn nhưng không chuẩn bị lại hưởng thụ. Cái này người máy tuy rằng không giống tống thần cái kia to lớn công trình người máy, nhưng là 10 mét trong vòng vẫn là không thành vấn đề. đến nỗi to lớn công trình người máy hắn đã tìm tống thần đặt làm bất luận như thế nào hắn cũng không có khả năng từ bỏ tìm bảo giám bảo hơn 10 phút qua đi đào thổ người máy một cái sảnh đi xuống mặt đất xuất hiện một đạo tận trời mà thượng quang mang bất quá bị động phủ đỉnh chóp chặn đào tới rồi làm người máy dừng lại đi chúng ta dùng tay bám vào linh lực thử xem sở tinh vũ làm tiêu tử hiên đem người máy thu hồi tới tránh cho bị người máy đào hỏng rồi phía dưới đồ vật lại là nửa giờ sau. nhìn trước mắt sao sáu cánh cột sáng tống điềm tâm chỉ cảm thấy thế giới này thật thần kỳ này hẳn là truyền tống trận vẫn là cái hoàn hảo không tổn hao gì truyền tống trận cũng không biết là đơn hướng vẫn là song hướng đối diện lại là truyền tống đến nơi nào ta qua đi nhìn xem các ngươi trước đừng nhúc nhích sở tinh vũ nghĩ nghĩ nói thứ này vẫn là đến biết rõ ràng vạn nhất đối diện có người hoặc thú truyền tống lại đây bọn họ lại ở tu luyện quá nguy hiểm ta và ngươi cùng nhau Tống điểm tâm bắt lấy sở tinh vũ tay, muốn bồi hắn cùng nhau. Chúng ta cũng đi, muốn mạo hiểm như thế nào có thể làm đại ca cùng thê chủ hai người. Lão tứ cùng tiểu thất hai người các người trước đi lên, cùng lão ngũ lão lục cùng nhau, không có chúng ta thông chi, không cần xuống dưới. Sở tinh vũ nhìn về phía năm người, không cho tống điểm tâm lệ vô ngân cùng tiêu tử hiên đi, này ba người khẳng định không đáp ứng. Nhưng là mạch lưu niên cùng lâm diễm hai người mới vừa đột phá hậu thiên trúc cơ cảnh, sở tinh vũ nghĩ nghĩ, ngăn chở hai người, hơn nữa làm hai người rời đi động phủ. Một giờ sau, không có các ngươi tin tức ta liền truyền tống qua đi tìm các ngươi. Mạch lưu niên nhìn sở tinh vũ nghiêm túc biểu tình, không nghĩ đồng ý. Rồi lại rõ ràng chính mình tu vi thấp thực chiến trải qua thiếu. Sợ chính mình đi kéo đại ca mấy người chân sau, nhưng là làm hắn liền như vậy không quan tâm, hắn làm không được. Hào! Sở tinh vũ cùng mạch lưu niên đối diện hồi lâu, cuối cùng lại bại hạ trận tới, chỉ có thể đáp ứng. Này tính tình ôn hòa người cuột cường lên, thật đúng là không thể khinh thường. linh 303 hư không nơi tân nhân tới. Chờ nhìn đến mạch lưu niên cùng lâm diễm thật sự lên rồi sau, sở tinh vũ lôi kéo tống điểm tâm tay, bốn người cho nhau kéo lấy tay sau, lúc này mới đi vào truyền tống trận. Bất quá nháy mắt bốn người chỉ cảm thấy một trận choáng váng, liền đi tới một chỗ địa phương. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được nơi xa một mảnh sâu thẳm yên tĩnh núi rừng, một tòa thoạt nhìn lâu không người lui tới động phủ ẩn nấp với huyền nhai vách đá dưới. Động phủ bên ngoài bị sung xuê thảm thực vật sở che lấp nếu không cẩn thận quan sát cơ hồ khó có thể phát hiện này tồn tại. cửa động chung quanh trên nham thạch bò đầy rêu xanh, năm tháng ăn mòn khiến cho này đó rêu xanh có vẻ rắn chắc mà cổ xưa. lối vào hai tôn thật lớn thạch điêu thần thú uy nghiêm mà đứng sừng sững chúng nó ánh mắt phảng phất còn tại bảo hộ này chỗ thần bí nơi nhưng bởi vì lâu dài phong hóa thạch điêu đã có chút tàn phá mặt ngoài che kín vết rách đi thông cửa động đường mòn cỏ dại lan tràn hai bên cây cối cao lớn mà âm trầm cành lá đan chéo ở bên nhau hình thành một mảnh âm u cảnh tượng ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua lá cây sàn sạt sung động phảng phất ở nói nhỏ đã từng huy hoàng Nơi này hẳn là mẫu vị thu chân tiền bối lưu lại động phủ. Tống điểm tâm nhìn nơi xa động phủ cung kính khom lưng đã bái tam bái. Chưa thấy qua, nhưng tiểu thuyết nhìn không ít dưới loại tình huống này, đối người chết tâm tồn thiện niệm tâm tồn cung kính, luôn là muốn hảo quá ác ý tham lam. Sở tinh vũ cùng tiêu tử hiên cùng với lệ vô ngân đi theo làm theo, bọn họ đối này đó hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là thê chủ làm việc luôn là có nàng đạo lý. Bọn họ thê chủ cũng không phải là cái gì kiến thức thiếu nữ tử. Bốn người cùng cùng kính kính bái xong, di động bước chân chiều động phủ đi đến, phát hiện bọn họ dưới chân truyền tống trận đã biến mất không thấy. Đang định nghiên cứu nghiên cứu, lại nghe đến một thanh âm ở mấy người phía sau vang lên. Có tân nhân tới, tăng tổ phụ từng thúc phụ, bốn người xoay người, chiều thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, thế nhưng là sở ra hai vị bẩm sinh trường bối, sở tinh vũ kinh hô ra tiếng. Bất quá cẩn thận cũng không có động, tinh vũ, người như thế nào xuất hiện tại đây hư không nơi. người tu vi lại tinh tiến nghe được xưng hô lại gặp được chính diện sở xe giếng lúc này mới nhận ra sở tinh vũ từng thuốc phụ nơi này là hư không nơi sở tinh vũ nghe được từng thuốc phụ sở xe giếng lời này thế mới biết bọn họ tới nơi nào đúng vậy nơi này chính là hư không nơi mấy thế lực lớn liên tiếp tộc địa địa phương các ngươi không cần tùy ý lộn xộn truyền tống đến cái nào vị trí đã nói lên trước mắt các ngươi có thể đi đến vị trí ở nơi nào Nơi đó chính là một chỗ cường giả tiền bối động phủ, mỗi tháng 15 hào có một lần cơ hội đi phía trước đi, mặt khác thời điểm chỉ có thể sau này. Sở xe trang mỉm cười nhìn nhà mình hậu bối tăng tôn, nói. Cục cưng tử hiên, nghe trang lão đầu, không phải trang tròn thời tiết đi phía trước đi nguy hiểm thật mạnh. Tiêu cốc hữu đứng ở cùng sở ra hai vị không sai biệt lắm song song một khắc sườn. Hai người phía sau cách đó không xa là Hoàng Phù Thiều Cam, lại hắn mặt sau một chút vị trí là thứ năm tái nạp cùng thứ năm dễ khắc. Này hai người tống điềm tâm tuy rằng chưa thấy qua chân nhân, nhưng là ảnh chụp là gặp qua. Cùng bọn họ tề bình 50 mét bên trái cùng phía bên phải các có một cái trung niên nam nhân, hai người ngồi trên mặt đất. Lại xa một chút vị trí còn ngồi một người, bất quá khoảng cách có điểm xa thấy không rõ lắm là ai. Tống điểm tâm nhìn nhìn, này ly động phủ vị trí ước chừng là xem tu vi cấp bậc cùng thiên phú tới quyết định. Bên trái đó là khổng xuyên lâu, bên phải mặt sau một chút vị trí chính là nghiêm bảo phong. Nơi này vị trí sắp hàng là truyền tống tiến vào khi liền định ra căn cứ tu vi cấp bậc cùng thiên phú quyết định. Chỉ có mỗi tháng 15 hào mới có thể đi phía trước đi, có thể đi đến nơi nào, ngốc mãn 3 ngày, về sau truyền tống tiến vào vị trí, liền cố định ở cuối cùng định ra vị trí. Lấy ra tộc vì đơn vị, người có thể nhìn kỹ xem khi mặt huyền nhai vách đá, mặt trên có gia tộc xếp hạng cùng tiến vào người tên họ. Cùng với này xuất động phù quy tắc, tiêu cốc hữu là nhận thức tống điềm tâm, xem nàng đang xem mặt sau người, giúp đỡ giải thích tịnh chỉ đạo nàng nhìn về phía nơi xa huyền nhai trên vách. Cùng chính mình suy đoán không sai biệt lắm, tiêu cốc hữu giải thích tống điềm tâm nghe minh bạch chính là chỉ cần là gia tộc nàng người truyền tống tiến vào, đều sẽ ở các nàng hiện tại đứng thẳng vị trí. Tống Điềm Tâm cùng Sở Tinh Vũ bốn người dương mắt nhìn lại, quả nhiên ở trên vách đá trưng bày ra nơi này mọi người vị trí cùng tên họ. Ly Động Phủ gần nhất màu đỏ viên điểm, bên cạnh Thình Lình viết Tống ra Tống Điềm Tâm, Sở Tinh Vũ tiêu tử hiên, lệ vô ngân bốn cái tên. Tựa như một bức triển lãm bản vẽ mặt phẳng, bên cạnh còn có quy tắc ý bảo, mà nàng thấy không rõ lắm người nọ thế nhưng là lính đánh thuê liên minh vị kia về hưu minh chủ. Bốn người cho nhau nắm lấy tay, gắt gao nắm ở bên nhau, cảm thụ được này hết thảy đều là chân thật, không phải ảo cảnh. Trộm thử thử, đi phía trước nhấc chân đều không được, lúc này mới hướng tới nhà mình trưởng bối vị trí sau này đi đến. Nơi xa thứ năm tái nạp nhìn đột nhiên thoát ra tới thân nhân bốn người tổ thế nhưng đứng ở mọi người phía trước, trong lòng ghen ghét có chút mặt mày khả ố. Sở ra tiêu gia tàng tôn còn chưa tính tống ra. Tính thứ gì? Hắn chưa từng nghe nói qua tinh tế có một cái họ tống đại gia tộc thế lực lớn. Này hư không nơi tiến vào người, thật là càng ngày càng nhiều. Đại bá tinh tế có họ tống đại gia tộc sao? Thứ năm dễ khắc cấp một bên thứ năm tái nạp truyền âm hỏi. Nơi này nhìn không nhỏ, nhưng thực tế địa bàn không lớn, nói chuyện càng là không có gì riêng tư đáng nói. Nếu muốn không bị người khác nghe được người một nhà đối thoại, vậy chỉ có thể truyền âm. Không có, hơn nữa này hư không nơi, lần đầu tiên xuất hiện nữ nhân. Thứ năm tái nạp truyền âm cấp thứ năm dễ khắc nói. Hoàng phù Thiều cam nhìn cùng sở gia tiêu gia đứng ở cùng nhau nói chuyện tiểu bối, trong lòng vô cùng hối hận. Từ hoàng phù thần sự tình công khai sau, sở gia cùng tiêu gia đối thái độ của hắn cũng lãnh đạm không ít. Tăng tổ phụ các ngươi không phải hẳn là ở tụ linh trận tu luyện sao. Tiêu tử hiên nghi hoặc nhìn về phía tiêu cốc hữu Sở tinh vũ cũng rất tò mò thủ đô tinh có một viên dùng thượng phẩm linh thạch là chủ các đại thế gia gia phụ trợ tài liệu kiến tạo một cái tụ linh trận. Nơi đó linh lực đã không nhiều lắm, mấy thế lực lớn cuối cùng thương lượng dùng làm khen thường trong tộc hậu bối tu luyện liền ở tiêu luận võ tràng cái kia vị trí. Mỗi 10 năm một lần tỉ thí, sau đó mới có danh ngạch tiến vào cũng là vì làm tụ linh trận linh lực có cái giảm sóc nhiều ít khôi phục chút. Cùng nơi đó linh lực so sánh với còn không bằng liền ngồi ở chỗ này đà tỏa tu luyện. Nhưng nơi này chỉ có thể là đột phá đến hậu thiên người Mới có thể đợi đến chủ Tiêu cốc hữu chỉ chỉ trên vách đá Một chỗ tiêu luận võ đài địa phương Thế chủ chúng ta cần phải trở về Tìm ba người hiểu biết không ít chuyện sau Sở tinh vũ tính tính thời gian Bọn họ lại không quay về Mạch lưu niên bốn người đến sốt ruột Trong lòng mặc nghiệm đi ra ngoài Là có thể trở lại các ngươi truyền tống tiến vào địa phương Sở xe trang nhắc nhở nói Cảm ơn tăng tổ phụ Bốn người lại lần nữa nhìn thoáng qua huyền nhai vách đá hạ động phủ ngoại cũ kỹ hơi thở, đỉnh rũ xuống thạch nhũ so le không đồng đều. Có đã đứt gãy, nhỏ giọt bọt nước trên mặt đất hình thành từng cái tiểu vũng nước. Quan nhìn đến động phủ bên ngoài, liền có như vậy bảo vật khó trách mấy đại gia tộc nội tình nhân vật đều tại đây hư không nơi đợi, không muốn rời đi. Hư không nơi trong không khí linh khí, trước mắt mong muốn lại không thể xúc linh dược linh bảo, không có cái kia người tu chân có thể ngăn cản được trụ trong đó dụ hoặc. Quy tắc thậm chí nhắc tới, động phủ nội có đã qua đời cường giả truyền thừa, đạt được truyền thừa tán thành, chẳng khác nào đạt được này động phủ tất cả đồ vật. Như vậy tám ngày phú quý cùng kỳ ngộ ai không nghĩ muốn. chương 304 lại lần nữa chế tạo huyệt động. Tứ ca thê chủ bọn họ đi vào đã bao lâu? Tống thần nhìn về phía trầm mặc không nói, hắc một khuôn mặt mạch lưu niên hỏi. Hắn phía trước cùng chung ly mặc ở hàn đàm mặt trên xử lý huyệt động nhập khẩu chỉ là không bao lâu, liền nhìn thấy mạch lưu niên cùng lâm diễm lên rồi. dò hỏi sau mới biết được đại ca lo lắng hai người ở dưới có nguy hiểm, lúc này mới mệnh lệnh bọn họ đi lên. Mà đại ca cùng thê chủ còn có nhị ca tam ca vào động phủ truyền tống trận. 56 phân 32 giây, mạch lưu niên đôi mắt nhìn chằm chằm vòng tay thời gian cứng đờ hồi phục. Chưa từng có nào một khắc, hắn giống như bây giờ như vậy thống hận chính mình chiến lực không đủ. Lầm diễm ngồi sổm ở truyền tống trận cách đó không xa ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay trống rỗng xuất hiện ngọn lửa, đen tối không rõ. Trung ly mà có chút khó chịu hư thoát ngồi dưới đất, hắn lần đầu tiên xuống nước thời gian dài như vậy, lại là sâu như vậy hàn đàm, rất là không thích ứng. Nhưng ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận khi lại mang theo kiên quyết. Lão lục ngươi như bây giờ không thích hợp chiến đấu, nếu không ngươi lưu thủ tống thần nhìn hư thoát trung ly mặc nghĩ làm người lưu thủ ở động phủ. Ngũ ca ta có thể, trung ly mặc gian nan đứng dậy đứng lên, đánh gãy tống thần nói. Vô luận như thế nào, hắn đều là muốn qua đi nhìn xem, hắn thật vất vả có cái gia có thể chủ có huynh đệ, ai cũng đừng nghĩ cướp đi thương tổn bọn họ. Trừ phi hắn đã chết từ hắn thi thể thượng bước qua đi. Tống thần nhìn ba người. Hắn trong lòng cũng thực cấp nhưng trước mắt tình huống này, hắn cần thiết bình tĩnh. Năm mươi tám phân, truyền tống trận sáng lên quang mang chói mắt. Bốn người nhanh chóng đứng ở cùng nhau, thần sắc khẩn trương, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phía truyền tống trận. Tống Điềm Tâm, sở tinh vũ tiêu tử hiên cùng lệ vô ngân xuất hiện ở truyền tống trận nhìn đến chính là tùy thời chuẩn bị chiến đấu bốn người. Là chúng ta, Tống Điềm Tâm ra tiếng nhắc nhở, bốn người đi ra truyền tống trận. Mạch lưu niên lần đầu tiên không hề hình tượng nhào hướng tống điềm tâm, hoàn toàn không có ngày thường khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Nhìn đến là thê chủ hòa đại ca bốn người trở về thả lòng trung ly mà càng là trực tiếp hướng trên mặt đất đảo đi. Lão mặc, lệ vô ngân một cái bước xa tiến lên, đem người tiếp được. Lầm diễm thái độ khác thường không có dán tống điềm tâm, mà là huyết hồng đôi mắt nhìn về phía sở tinh vũ chính là đại ca không cho hắn cùng, trong mắt tất cả đều là ủy khuất. Sốt ruột. Về sau nỗ lực tu luyện, sở tinh vũ đi qua đi vỗ vỗ lâm diễm bả vai. Hắn cũng biết phía trước không cho mạch lưu niên cùng lâm diễm đi theo là hắn không đúng, nhưng an toàn khởi kiến, lại không thể không ngăn cản. Bọn họ những người này, bất luận cái gì một cái bị thương tống điềm tâm đều sẽ đau lòng, hắn không nghĩ nàng khổ sở. Đại ca ta không bao giờ lười biếng, lần sau không thể lại đem ta để lại. Phía trước lệ vô ngân xảy ra chuyện, đại ca đem hắn lưu tại vương nhất tinh. Lúc này đây lại là, là hắn lười biếng thành tánh, là hắn không tư tiến thủ cho nên đại ca đồng ý thê chủ mạo hiểm, lại không đồng ý hắn đi theo. ân mang theo ngươi. Sở tinh vũ nhìn nước mắt đều phải rơi xuống lâm diễm, gật đầu đáp ứng. Tiểu thất là bọn họ sở hữu huynh đệ nhỏ nhất, cũng là yêu nhất làm nũng, thậm chí có thể nói là nhất không sợ hắn một cái, hắn cũng luôn là nhiều chiếu cố một ít. Có hay không cảm thấy đại ca cùng tiểu thất tuyệt phối. Tiêu tử hiên đi đến tống thần bên người, đôi tay ôm ngực dùng bả vai đâm đâm tống thần, trêu chọc nói. Hừ, lại có lần sau ta cũng sẽ không lại ngăn đón bọn họ ta cái thứ nhất cùng qua đi. Tống thần dùng xoang mũi hừ lạnh một tiếng sau tức giận nói. Hắn trong lòng đối với sở tinh vụ quyết định, cũng là có chút tức giận, bất quá là bởi vì ở hắn bên người chính là tiêu tử hiên, chỉ có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt bất mãn. Mà tiêu tử hiên bây giờ còn có to lớn công trình người máy sự cầu tống thần, đối hắn này lời nói lạnh nhạt cũng không để ở trong lòng. Thông minh như hắn, rất rõ ràng tống thần không phải nhằm vào hắn, lại không phải hắn làm quyết định cũng rõ ràng tống thần chỉ là lo lắng bọn họ. Tuy rằng sở tinh vũ không ở, hắn cũng sẽ đồng dạng lựa chọn. Chờ Trần An Hảo bị lưu lại người sau, sở tinh vũ đơn giản đem truyền tống trận bên kia sự tình làm cái giới thiệu. Kia thật sự có cường giả động phủ sao? Các ngươi thật sự bất luận đi phía trước đi, chẳng sợ một bước, lầm diễm nghe xong, sớm đã đã quên phía trước không thoải mái tò mò hỏi. Hừ không nơi xác thật có cường giả động phủ, hẳn là chính là ta ở sách cổ nhìn thấy cái gọi là di tích. Có chút cường giả biết chính mình thọ mệnh buông xuống, liền sẽ tìm một chỗ ẩn cư lên, sau đó đem chính mình động phủ chế tạo thành một cái truyền thừa nơi. Sẽ có các loại khảo nghiệm, các loại trận pháp cơ quan, đương nhiên bên trong khẳng định cũng sẽ có rất rất nhiều bảo vật để lại cho hắn người thừa kế. Tiêu tử hiên giải thích chính mình đối hư không nơi cái nhìn. Trận pháp cơ quan, khảo nghiệm, có khó không? Tống thần nghe được trận pháp cơ quan, đôi mắt lóe kim quang, phi thường cảm thấy hứng thú. Kia chỗ trên vách đá quy tắc có nói, mỗi tháng 15 hào có thứ đi tới cơ hội, có thể đạt được cái gì bảo vật toàn bằng bản lĩnh, đến lúc đó đi xem liền biết có khó không? Lệ vô ngân cười nhìn tống thần, nói, bên trong có thể tu luyện, nhưng là linh khí không nhiều lắm. A thần, chúng ta tiếp tục dùng linh thạch ở chỗ này bố trí thụ linh trận tu luyện, chỉ ở 14 hào thời điểm truyền tống qua đi, trải qua một lần sẽ biết. Người nếu đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, không bằng nghiên cứu một chút cái này có sẵn truyền tống trận. Xem có thể hay không cũng kiến tạo một cái đi thông trần ra nhà cũ truyền tống trận. Tống điềm tâm nhìn tống thần nói, tốt thê chủ. Hiện tại bọn họ đã rõ ràng, nơi này đại khái xuất chính là bởi vì có cái này truyền tống trận ở nguyên nhân, cho nên hàn đàm thủy vô pháp xâm lấn. Mà này đó truyền tống trận, hẳn là chính là kia động phủ chủ nhân thiết chí, hắn ở toàn bộ tinh tế các địa phương đều thiết trí như vậy trận pháp. Làm phát hiện trận pháp người thông qua trận pháp truyền tống đến di tích sau đó lại ở này đó đi vào di tích người trung sàng chọn ra hắn muốn người thừa kế. Linh thạch nàng có thể trực tiếp từ hệ thống thương thành mua sắm, đi vào bên trong tu luyện không bằng ở cái này động phụ kiến tạo tụ linh trận tu luyện tới sảng khoái. Nơi đó nơi nơi đều là đôi mắt, nàng bí mật quá nhiều, không thể như vậy bại lộ ở người khác trước mặt. A thần, nơi này có thể hay không cũng giống trần ra cái kia hố sâu giống nhau chế tạo mấy cái huyệt động. Sau đó bố trí hào phòng ngự trận sở tinh vũ nhìn mắt tống điềm tâm sau, hỏi tống thần. Này toàn bộ động phủ nhìn không sót gì, mấy người bọn họ cũng chỉ có thể toàn bộ đều đãi ở chỗ này, đêm nay thượng ngủ quá không có phương tiện. Thê chủ tin tức tố quá cường, tốt nhất là có thể ở thê chủ huyệt động bố trí một cái ngăn cách hơi thở trận pháp. A thần, người kia to lớn công trình người máy lấy ra tới, ta tới thao tác chế tạo huyệt động, người chế tác trận kỳ, bố trí trận pháp. Tiêu tử hiên nghe được sở tinh vũ nói, lập tức liền hiểu được. Ta đi mặt trên luyện đan. Nghe ra sở tinh vũ ý tứ trong lời nói, Tống Điềm Tâm soát một chút bên tai đỏ bừng, xấu hổ nói. Nói xong, liền trực tiếp ra động phủ tiến vào hàn đàm hướng lên trên bơi đi. Dư lại bảy người, trong lòng biết rõ ràng, nhìn nhau cười. chương linh 305 khổng xuyên lâu, ở Tống Thần không có đem động phủ chế tạo hảo phía trước, sở tinh vũ mấy người ăn ý cũng chưa đi quấy giày Tống Điềm Tâm, từng người giúp đỡ Tống Thần làm chút chính mình có thể làm sự tình. Tiêu tử hiên thao tác người máy đào ra huyệt động Chung ly mặc dùng lưỡi dao gió đem huyệt động tu chỉnh trình tề, lại khống chế được linh lực đem sở hữu đá vụn cho bụi trực tiếp dương tiến hàn đàm chìm vào đáy đàm Lầm diễm dùng hỏa linh lực đem mỗi cái huyệt động đều quay một lần, làm huyệt động trở nên khô giáo thoải mái. Mạch Lưu niên đem chính mình từ vương nhất tinh bắt được dùng quán ra cụ bầy biện hào. Lệ vô ngân ám linh lực lúc này giúp không được gì, liền giúp đỡ tống thần chế tác phòng ngự trận kỳ ám linh lực chế tác trận kỳ so với thổ linh lực công kích càng cường. Sở tinh vũ ở một bên nghiên cứu chế tạo phù chú, hắn tưởng đem ngọc giàn kia đạo thổ độn phù họa ra tới. Có thổ độn phù trung ly mặc về sau cũng liền không cần xuống nước, ở hàn đàm hao phí tinh lực linh lực muốn đi lên hàn đàm mặt trên có thể trực tiếp hình người sử dụng thổ độn phù. Thủ đô tinh khổng phù. Hi nhi hiện giờ đã có thanh nguyên đan cùng quy nguyên đan của hóa thú nhân nhật tử cũng liền hảo quá rất nhiều người có phải hay không cũng nên suy xét suy xét tham gia chờ tuyển. Khổng xuyên nhìn lâu chính mình cháu ngoại đây là muội muội duy nhất hậu đài. Cựu cữu thanh nguyên đan yêu cầu âm nhạc phụ trợ ta quá mấy ngày liền phải tiếp tục đi lưu động diễn xuất không có thời gian tham gia chờ tuyển. Ngôn hy nhìn chính mình cữu cữu, nghe hắn nói đến chờ tuyển khi bản năng cự tuyệt trong đầu hiện ra quán cà phê tống điểm tâm mặt. Hi nhi, ngươi nói cho Cữu Cữu, có phải hay không đã có ái mộ thê chủ? Ngươi cùng ta nói nói đối phương là cái kia tinh cầu, gọi là gì? Ngươi yên tâm, bất luận đối phương gia cảnh như thế nào, năng lực như thế nào, Cữu Cữu đều không phản đối. Khổng xuyên lâu cả đời này, duy nhất xin lỗi chính là Muội Muội. Lúc trước hắn liền nên phản đối Muội Muội Khổng xuyên san cùng Muội Phu ngôn lượng hôn sự. biết rõ ngôn lượng là cuồng hóa thú nhân lại vẫn là không có thể chống lại muội muội lì lợm la liếm đồng ý hai người kết hôn kết quả ngày vui ngắn chẳng tài gang bất quá 5 năm ngôn lượng cuối cùng vẫn là bởi vì khổng xuyên san cùng mặt khác phu quân sự tình mà không nhịn xuống lại lần nữa cuồng hóa cuối cùng hai người đồng quy vô tận lưu lại duy nhất hậu đại khổng ngôn hy khi đó khổng ngôn hy bất quá 4 tuổi hắn đem đối muội muội ái náy hóa thành động lực toàn tâm toàn ý nuôi nấng khổng ngôn hy bồi dưỡng hắn Ngôn Hy sau khi lớn lên cả ngày đều ở bên ngoài diễn xuất mà hắn đại bộ phận thời gian đều dừng lại ở trên hư không nơi tu luyện. Này một năm lại một năm nữa, Ngôn Hy đã sớm tới rồi nên tìm thê chủ tuổi tác, nhưng hai người trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều quang não video hắn cũng quản không đến Ngôn Hy. Thật vất vả, hai người gặp mặt việc này thế nào cũng muốn làm Ngôn Hy lấy cái chương trình ra tới. Cựu cữu ta cũng không xác định chính mình có phải hay không ái mộ nàng, ta tổng hội lơ đãng nhớ tới nàng, nhưng đồng thời ta lại sợ hãi. Sợ hãi chính mình sẽ giống phụ thân như vậy ghen tị sợ hãi nàng sẽ biến thành mẫu thân như vậy thấy một cái ái một cái cuối cùng đem ta quên đi ở góc. Bị khổng xuyên lâu nói chúng tâm sự, môn hiếm có chút mê mang nói ra chính mình cảm giác. Cựu cữu đối hắn hảo, hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Trong đàn đã rất ít ở nhìn đến Tống Điềm Tâm tin tức cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào quá đến như thế nào. Không thể phủ nhận Tống Điềm Tâm là duy nhất một cái có thể tác động hắn tâm nữ từ. Từ hai người gặp qua một mặt sau, hắn mỗi ngày mỗi đêm trong đầu trong mộng đều sẽ xuất hiện nàng kia bưng ly cà phê thanh lãnh mang theo một tia yêu sầu mặt. Hắn nhớ rõ lúc ban đầu nàng đi vào quán cà phê cùng hắn gặp mặt khi còn mang theo xa cách mỉm cười tuy rằng rõ ràng cảm giác được xa cách nhưng nàng cười rộ lên thật là đẹp mắt. Làm hắn tâm không thể hiểu được liền vui vẻ lên. Chính là không bao lâu, nàng mỉm cười biến thành một tia yêu sầu, lúc ấy nàng là thu được cái gì tin tức sao. Ngôn Hi từ nhỏ đến lớn đối bên người người cảm xúc cảm giác liền rất cường, mẫn cảm hắn rõ ràng cảm giác đến tống điềm tâm ngày đó rời đi khi trong lòng có việc. Chỉ là làm lần đầu tiên gặp mặt bạn cũ, hắn biết đúng mực không có dò hỏi, hắn không biết này có phải hay không chính là ái mộ chính là ái. Hắn chỉ có thể khẳng định một chút, hắn rất thường nàng. lại không có lý do tìm nàng trừ bỏ vui đùa dường như hỏi nàng muốn khúc hy nhi chính ngươi chiếu chiếu gương đi liền ngươi hiện tại này xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng không gọi ái mộ đối phương gọi là gì khổng xuyên lâu từ trong không gian lấy ra một mặt gương phóng tới ngôn hy trước mặt tức giận nhìn chính mình cháu ngoại hỏi phòng liền bọn họ hai người nói chuyện cũng liền không có như vậy băn khoăn hắn này cháu ngoại cảm tình như vậy chỉ đột hắn sợ chính mình dùng từ quá uyển chuyển đối phương không rõ Chính là ta không biết muốn như thế nào nói đến một nửa, nguồn hy không lại tiếp tục nói tiếp. Hắn ái một tống điểm tâm, nhưng đối phương đâu, ngày đó trừ bỏ vừa mới bắt đầu vài phút mặt sau tống điểm tâm tâm sự nặng nề, hắn không hỏi cũng không nhiều quấy giày Hai người chính là lặng lặng uống lên một ly cà phê, liền tách ra. Hơn nữa tê đại tài nguyên tranh đoạt tái thượng nàng như vậy lóa mắt. Hắn từ phạm lại xâm nơi đó cũng nghe được nàng có bao nhiêu yêu tú Đối phương có thể coi trọng hắn sao? Hắn muốn chủ động thổ lộ theo đuổi sao? Tống điềm tâm yêu thích hắn một chút cũng không biết. Khổng xuyên nhìn lâu phiền muộn không biết làm sao bây giờ ngôn hy lại tức lại cấp. Đối phương gọi là gì? Cái kia tinh cầu, nguyện ý gả cho ngươi sao? Cữu cữu, ngươi đang nói cái gì đâu? Cục cưng như vậy ưu tú, đại phu quân cưới chính là sở đại tướng, sao có thể gả cho ta? Tống Điềm Tâm đã cưới bảy cái phu quân, nguồn hy là biết đến, hơn nữa từ phạm lại xâm nơi đó, còn đã biết nàng bảy cái phu quân thân phận. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn càng thêm không dám tiếp cận Tống Điềm Tâm. Hắn sợ hãi chính mình sẽ trở thành phụ thân như vậy. Cái gì, sở đại tướng sở tinh vũ, người ái mộ người kia, không phải là kêu Tống Điềm Tâm đi. Vừa mới từ hư không nơi trở về, nơi đó đột nhiên xuất hiện một tân nhân gia tộc. Khổng xuyên lâu tự nhiên cũng có chú ý tới, trên vách đá tên, hắn nhớ rõ rành mạch cầm đầu chính là một cái kêu tống điềm tâm nữ tử. Phải biết hư không nơi, này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện nữ tử, hiện tại nữ tử đều có thể tu luyện đến hậu thiên trúc cơ cảnh như vậy cường sao. Cho nên, hắn đối tống điềm tâm tên này càng là đặc biệt chú ý. Không nghĩ tới, ra tới, lại lần nữa nghe thấy cái này tên. Vẫn là từ chính mình cháu ngoại trong miệng nói ra. Đúng vậy, chính là kêu tống điểm tâm, cữu cữu cũng biết. Nói lên cũng đúng, nàng là năm nay tinh tế nữ trạng nguyên, lại ở tài nguyên tranh đoạt tái thượng tỏa sáng rực rỡ. Cửu cữu làm thủ đô tinh tinh trường, biết này đó cũng không kỳ quái. Môn hi không có đi xem khổng xuyên lâu biểu tình, lầm bầm lầu bầu nói. Khổng xuyên nhìn lâu mặt lộ vẻ màu hồng phấn chó ngoại, hắn một cái có thể chủ lão nam nhân, nơi nào có kia thời gian dỗi đi chú ý một cái 18 tuổi tinh tế nữ trạng nguyên. Hắn là thủ đô tinh tinh trường, lại không phải vương nhất tinh. Tài nguyên tranh đoạt tái thuộc hạ hội báo một chút kết quả, hắn biết liền tính đi qua, nơi nào đáng giá hắn cố ý đi chú ý. Hắn nhất chuyện quan trọng chính là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây ở trên hư không nơi hào hào tu luyện. Tiếp theo chính là quản lý hào thủ đô tinh, giữ được hắn thủ đô tinh tinh lớn lên chức vụ. Cùng với chiếu cố hào người nhà, bao gồm cháu ngoại ngôn hy. Có thể làm được này đó, đều đã hao phí hắn toàn bộ tinh lực. phần bảy tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com